trước một bị đệ tử đánh thủ tọa thiên nguyên thế giới thái huyền v ự c ngọc hư tiên tông thái ất phong bên trên một tòa xưa cũ trong sân trần lâm vươn mình mà lên một mặt mộng vòng nhìn xem hết thẻ chung quanh đó chính mình đây là xuyên qua ngay sau đó một cố khổng lồ trí nhớ xuất hiện trong đầu trần lâm lập tức cười khổ không thôi chính mình quả nhiên là xuyên qua hơn nữa còn xuyên qua thành ngọc hư tiên tông thập nhị sơn môn thủ tọa một trong địa vị gần với ngọc hư tiên tông trưởng môn chân nhân nhất làm cho hắn bi ai là hắn ngoại trừ cái danh này liền không có gì cả cái khác sơn môn Cái nguyên à o k h ô n phải chính mình, đệ tử vô số, mà m ố n thực lực k thân năm nay hai mươi tuổi mười tuổi năm đó ngẫu nhiên gặp sư phụ của mình thái ất sơn đợi trước sơn môn thủ tọa được thu làm đệ tử mang về thái ất sơn lại không nghĩ rằng về núi không đến ba ngày chính mình cái này tiện nghi sư phụ liền một mệnh ô hô làm thái ất sơn dòng độc đinh một cái cũng là thuận lý thành trương trở thành sơn môn thủ tọa thoáng qua liền là mười năm hắn trần lâm một vô danh sư chỉ bảo hay là thời gian tu luyện ngắn ngủi khiến cho hắn tại ngọc hư tiên tông nội địa vị cực kỳ xấu hổ tại tu luyện giới thực lực l à vua hắn sở dĩ xuyên qua đến nguyên thân lại có thể là bị người đánh chết mà lại hắn đường đường thái ớt sơn thủ t o ạ a bị một cái đệ tử đánh chết lúc này chỉ sợ hắn đã trở thành toàn bộ ngọc hư tiên tông chê c i đi ai tất cả những thứ này đều là bởi vì không có thực lực nếu có thực lực cũng sẽ không bị hạ đại đệ tử xem thường thậm chí bị người cho đánh chết tươi không chỉ như thế hắn t h á i ớt sơn đã liên tục ba năm không có đạt được tiên tông phân phát bất luận cái gì tu luyện vật tư đi nguyên thân ngươi yên tâm nếu ta biên thành ngươi cựu hận của ngươi cũng chính là cựu hận của ta ta thay ngươi báo hết t h ầ đều là bởi vì không có thực lực tạo thành không được nhất định phải phải nghĩ cái biện pháp tăng cao thực lực trần lâm thở dài một tiếng chính mình cái k i u tiện nghi sư phụ chỉ để lại một đống pháp bảo cùng bí tịch liền ợ ra rắm những năm gần đây toàn dựa vào tự mình tìm tòi tu luyện rất nhiều công pháp chính mình căn bản cũng không hiểu a k e n cảm nhận được ký chủ đứng trước khống cảnh đi đến hệ thống khóa lại yêu cầu và lần bạo kích trả về hệ thống đang đang vì người khóa lại cái gì hệ thống bàn tay vàng trần lâm mừng rỡ chính mình người xuyên việt tiêu phối cuối cùng là tới sổ ký chủ truyền thụ hoặc ban cho đệ tử tu luyện bí tịch pháp bảo đang dược tu vi kinh nghiệm đều sẽ có được hệ thống trả về cao nhất có vạn lần bạo kích trả về vạn lần trả về trần lâm kém chút không có nhảy dựng lên đây là để cho mình đại lượng thu đệ tử không có vấn đề có câu nói là sư phụ một câu đệ tử chạy g â y chân cái này đệ tử nhất định phải thu hơn nữa còn muốn thu một đồng lần đúng còn có một cái hệ thống bảng trần lâm tranh thủ thời gian điều ra bảng n à y xem xét lập tức buồn bực suy nghĩ thổ huyết ký chủ trần lâm cảnh giới luyện thể mười tầng tu vi thấp tu luyện thứ nhất trọng cảnh giới liền còn lại sơn môn nhập môn năm năm đệ tử cũng không bằng g i á rời một cái thần thông tư chất bình thường tư chất như thế nếu không phải gặp được một cái tốt sư phó liền bái nhập ngọc hư tiên tông tư cách đều không có một dạng rắc rưởi phát bảo không nhan trị bình thường thả trong đám người phai mở mọi người p h ú cầu c hệ thống lao tử cứ như vậy kém sao trần lâm vô cùng tức giận nay cầu hệ thống là thành tâm a ký chủ đừng hốt hoảng b u ồ n hệ thống sớm liền chuẩn bị tốt t â n thủ gói quà lớn một phần có hay không nhận lấy nhận lấy lập tức nhận lấy gói quà lớn hy vọng không nên để cho chính mình thất vọng chúc mừng ký chủ đạt được mười năm tu vi tẩy thủy đan một viên sau một khắc một dòng nước cấm trong nháy mắt dung nhập trần lâm trong cơ thể tu vi đi theo tăng vọt tu luyện đệ nhị cảnh luyện k h í cảnh giới luyện k h í một tầng luyện k h í tầng hai luyện k h í ba tầng không có mười năm tu vi mới tăng lên tới luyện k h í ba tầng này tư chất quả nhiên đủ phế cầu hệ thống cũng không biết nhiều đưa chút tu vi mười năm tu vi cũng quá ít sao ký chủ không n ổ i t h ỉ n h ký chủ mau sớm t u y ể n nhận một tên đệ tử còn có cảng lớn ban thưởng chờ ngươi đúng chiêu thu đệ tử cao nhất vạn lần bạo kích trả về nếu như mình nắm mười năm tu vi đưa cho mình đệ tử chẳng phải là bạo kích trả về liền là mười vạn năm tu vi đây không phải trực tiếp thành tiên thành thần còn có này tẩy tùy đan vạn lần trả về chẳng phải là trực tiếp trả về một viên thần đan bất quá này chiêu thu đệ tử liền dựa vào bản thân này luyện khí ba tầng tu vi ai biết bái chính mình vì sư xuống núi lừa dối một cái thế giới bên ngoài nhiều nguy hiểm liền chính mình này tu vi thân thể nhỏ bé ra ngoài còn không phải một con đường chết xin hỏi thái ớt sơn trần lâm sư thúc như n g tại đệ tử tiêu giật phụng sư mệnh thỉnh sư thúc đi tới ngọc thanh điện tham gia thu đồ đệ đại điện nhưng vào lúc này ngoài cửa vang lên một thanh em tới tiêu giật trường môn thủ tịch đại đệ tử tuổi tác cùng mình tương tự đã đi đến tu luyện đệ tam cảnh luyện thần tầng thứ mười chỉ kém nửa bước liền có thể đi vào ngưng s á t chi cảnh tương h lai ngọc hư tiên tông trưởng môn hùng hồn người cạnh tranh mà lại tư chất kinh người nhân trung long vượng thường được người xưng là đại đế chi tư thật không biết sư phụ nghĩ như thế nào cái này trần lâm sư thúc liền là một chuyện cười còn thái ớt sơn thủ tọa thế mà bị võ liệt sư đệ đánh theo ta thấy đã sớm nên triệt tiêu thủ tọa vị trí tiêu giật chẳng thèm nó tới bất quá võ liệt sư đệ ra tay cũng không nhẹ cũng không biết chết chưa tốt ta biết rồi ngay tại tiêu giật muốn đi vào sân nhỏ tìm tòi hư thực thời điểm trần lâm thanh âm chuyển tới thế mà không chết tiêu giật vô cùng thất vọng quay người liền rời đi thái ất sơn trần lâm lúc này rất là nghi hoặc chính mình trở thành thái ất sơn thủ tọa mười năm ngoại trừ mười năm trước sư phụ qua đời mình bị triệu hắn đi qua ngọc thanh điện nay còn là lần đầu tiên bất quá hắn vẫn là quyết định đi xem một chút chính mình đang lo làm sao chiêu thu đệ tử này liền đưa tới cửa nói không chừng mượn cơ hội này có thể tuyển nhận đến một hai cái đệ tử trọng yếu nhất chính là hắn trần lâm đã không phải là trước kia trần lâm sau một tiếng trần lâm cuối cùng là đi vào ngọc thanh điện liếp nhìn lại thập nhị sơn môn chi chủ tệ tụ mà phía dưới còn đứng lấy một đoàn nam nữ trẻ tuổi trần sư đệ nghe nói ngươi cùng một tên tiểu bối phát sinh xung đột còn đ ộ n võ ngươi thân là thái ớt sơn thủ tọa tại sao có thể ỷ lớn hiếp nhỏ khá lắm hắn trần lâm còn không có truy cứu phạm thượng biết tội ngươi ngược lại tốt trả đũa cái này người tên là võ tông nguyên thập nhị sơn m ô n một trong ngũ long sơn thủ tọa trần lâm coi như cái gì cũng không nghe thấy yên lặng đi đến thuộc tại trên vị trí của mình thập nhị sơn môn thủ tọa vị cuối cùng bởi vì hắn biết ở đây thủ tọa chỉ sợ không ai để ý mình thậm chí còn mơ h ầ nghe được môn hạ đệ tử một mặt khinh thường trong lời nói tràn đầy trào cái gì gặp vẫn may mới trở thành thái ớt sơn thủ tọa loại hình cái gì bị võ liệt sư h u y n h đánh cho một trận làm sao cùng người không việc gì một dạng bị một cái đệ tử đánh thật mất mặt trần lâm khẽ cho mày hắn biết lúc này không phải nổi giận thời điểm coi như không nghe thấy nói ra trưởng môn sư h u y n h thật xin lỗi ta đến trường chương hai không ai muốn đệ tử t r ư ờ n g môn tô huyên nói ra không sao trần sư đệ ngươi tới thật đúng lúc năm nay là ta ngọc hư tiên tông mười năm một lần thu đồ đệ đại điện các vị thủ tọa đã tuyển nhận đến thuộc tại đệ tử của mình cũng chỉ có cô gái này đến nay không người muốn ý thu nàng làm đồ các người thái ớt sơn môn ta nhớ được đến nay không có một cái nào đệ tử ngươi liền đem cô gái này thu cất đi trần lâm lúc này mới chú ý tới còn lại nam nữ đều đứng ở một bên chỉ có cô gái này quỳ trên mặt đất nữ tử một thân tố y t ỉ toàn thân tản ra thất lạc khí tức chỉ lướt mắt trần lâm liền biết vì sao cô gái này không người thu hồi làm độ đệ thiên sinh c ử u âm tuyệt mạch kinh mạch tắc nghẽn muốn muốn tu luyện đơn giản so với lên trời còn khó hơn thế nhưng nói đi thì nói lại nếu quả thật nếu có thể có một viên tuyệt phẩm đan dược vì đó phạt mau tẩy tủy thoát thai hoa cốt đã thông kinh mạch trong cơ thể cô gái này tất nhiên sẽ nhất phi trùng tiền tiền đồ vô khả hạn lượng đáng tiếc là tuyệt phẩm đ a n g l ư ỡ n dược chỉ sợ toàn bộ ngọc hư tiên tông đều không bỏ ra nổi mấy cái mỗi một miếng đều chân quý dị thường làm sao có thể ban cho nàng này khó trách không người thu hồi làm đồ đệ trần sư đệ ngươi cũng không nên xem cô gái này tư chất không được nghị lực có thể là bất phạm ta cũng là xem ở cô gái này tại ta ngọc hư tiên tông đăng tiên đài t r ư ớ c quý ba ngày ba đêm lúc này mới cho nàng một cái cơ hội dĩ nhiên nếu như trần sư đệ không nguyện ý thu kỳ v i d e vậy cũng chỉ có thể nhường cô gái này rời đi ta ngọc hư tiên tông trưởng môn tô huyên nói ra trần lâm đi đến cô gái này trước mặt hỏi người tên là gì cố thiên tuyết nữ tử hồi đáp ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy trần lâm nói ra a cố thiên tuyết mừng rỡ vội vàng hướng lây trần lâm dập đầu liền bái đệ tử cố thiên tuyết bái kiến sư tôn đi theo ta đi trần lâm nói xong liền xoay người rời đi ngọc thanh điện cố thiên tuyết đuổi theo sát ha ha ha c ư ờ i chết ta rồi không nghĩ tới chúng ta vị này trần lâm sư đệ thật đúng là thu nữ tử này làm đồ đệ cũng là phế vật sư phụ xứng phế vật đồ đệ không phải liền là tuyệt phối sao nhìn xem rời đi hai người võ tông nguyên không chút kiên k��ạo phúng dâng lên võ tông nguyên sư huynh nói rất đúng chúng ta vị này trần lâm sư đệ liền là gặp v ậ n may nếu không phải lúc trước lâm sư thúc trước khi chết không muốn để cho thái ớt sơn đạo thống thất truyền bị ép thu hắn làm đồ không muốn nói thành vì thái ớt sơn thủ tọa liền bái nhập ta ngọc hư tiên tông tư cách đều không có liền là đáng tiếc ta ngọc hư thập nhị sơn môn chỉ sợ muốn biến thành một ư ơ i một sân môn lời của mọi người căn bản không có chút nào t ị lý thanh âm rõ ràng chuyển đến trần lâm cùng cố tiên h tuyết trong hai trần lâm dừng bước lại nhìn xem cố tiên tuyết nói ra lời của bọn hắn ngươi cũng nghe đến nếu như ngươi bây giờ đổi ý không nguyện Cố trần h i ê n tuyết t ự c tiếp quỳ u x g n lâm cười nói xem ra ngươi cái này đệ tử ta tịch thu sai mà lại ngươi rất nhanh liền có khả năng hướng chỗ có người chứng minh đi chúng ta về núi nói xong mang theo cố thiên tuyết trở về thái ất sơn phiên muộn chính là chính mình tu vi không đủ trừ phi là bước vào đệ tứ cảnh ngưng s á t cảnh giới không phải căn bản không thể bay lượn trọn vẹn một tiếng đồng hồ sau lúc này mới trở lại thái ất sơn thái ất sơn rất nghèo nay còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến trần lâm sư phụ bắt đầu cả ngày không trở về nhà bốn phía du lịch thật tốt một ngọn sơn môn đều nhanh thành núi hoang liền trên núi sân nhỏ đều rách nát không chịu nổi trần lâm mang theo cố tiên h tuyết đi vào tổ sư linh đường nhường hắn quỳ xuống nói ra thiên tuyết b á i kiến ta thái ất sơn lịch đại tổ sư từ giờ trở đi ngươi chính là ta thái ất sơn đệ tử đời thứ mười cố tiên tuyết dựa theo phân phó bãi kiến liệt tổ liệt tông. Tốt, đứng lên đi. trần lâm nói ra l phụ phụ rất tốt bất quá người thiên sinh kinh mạch tắc nghẽn tư chất ngu dốt nhất định phải nghĩ biện pháp vì ngươi tăng lên một tháng tư chất mới được vừa vặn vì sư nơi này có một viên tẩy tùy đan ngươi trước u ũ n g vào cố thiên tuyết cảm động không thôi tẩy tùy đan nàng tự nhiên biết phạt mao tẩy t h y tăng lên tư chất linh đan một viên vạn kim khó cầu không nghĩ tới chính mình vừa vừa vào cửa sư phụ liền ban cho chính mình bực này linh đan diệu dược đối trần lâm liền thật sâu b á i nói đệ tử đ ã tạ sư phụ nói xong liền một ngụm đem tẩy t ù y đan n u ố t vào theo đan dược vào cơ thể một cỗ khổng lồ dược lực lập tức tẩy luyện cố thiên tuyết thân thể trong nháy mắt cố thiên tuyết nguyên bản ngu rốt tư chất mạnh mẽ tăng lên mấy cái đẳng cấp đi đến lương tài đẳng cấp miễn cưỡng tính được là có bái nhập ngọc hư tiên tông điều kiện cố thiên tuyết mừng rỡ sư phụ đệ tử tư chất tăng lên trần lâm gật đầu nói không sai tư chất lương tài nhưng mà vào lúc này hệ thống vang lên chúc mừng ký chủ đưa tặng đệ tử tử tử bạo kích lập tức bạo kích trần lâm đều có chút không thể chờ đợi bạo kích thành công đạt được vạn lần trả về bạo kích ban thưởng hàn băng thần đan một viên ta dựa vào lần thứ nhất bạo kích liền là vạn lần trả về hơn nữa còn là thần đan không sai xem ra cái này đệ tử tịch thu sai một khi dùng lập tức có được hàn băng t h ầ n thể đây chính là tu luyện giới cấp cao nhất thể chất một trong trần lâm đều nhanh không kịp chờ đợi phục d ụ n g thế nhưng sau một khắc hắn trong lòng hơi động một cái ý niệm trong đầu theo đáy lòng bay lên này nếu là nắm hàn băng thần đan lại một lần nữa tặng cùng đệ tử của mình vẫn sẽ hay không kích khởi bạo kích trả về Trần、Lâm、lập â m l tức nhận lấy hàn băng thần đan, lấy đưa cho cố h o c thiên tuyết nói ra, vì lệ nóng i này c hàn băng thần danh ngươi hướng chuẩn nhường hư bảo, như bảo như trọng cảm kích không thôi đệ tử đa tạ sư phụ tái tạo tri ân đại ân đại đức đệ tử chỉ có tận tâm tận lực hiếu thuận sư phụ báo đáp sư phụ ngươi t ố t còn khóc mau đem đan dược uống vào nhường vi sư nhìn một chút hiệu quả của đan dược ừng cố thiên tuyết t ầ n g t ầ n gật g đầu đem đan dược một mũm ớt theo đan dược vào cơ thể một cố khổng lồ thần linh lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra không ngừng rửa sạch thân thể của hắn cải tạo hắn tư chất kinh mạch bế tắc bị không ngừng cọ rửa khuyết trương kiên cố trong cơ thể chất bẩn bị từng cái loại bỏ một vệ thần quang trong nháy mắt theo cố thiên tuyết trong cơ thể bạo phát đi ra xong rồi quả nhiên là hàn băng thân thể trần lâm cao hứng không thôi không hổ là thần đan a đương nhiên này không chỉ là vì cố thiên tuyết rèn đúc thần thể mà cao hứng càng là vì mình trả về bạo kích hệ thống quả nhiên có hiệu quả mà cao hứng ký chủ trao tặng đệ tử cố thiên tuyết hàn băng thần đan một viên phù hợp trả về bạo kích điều kiện có hay không bạo kích chứ ba ta đổ đại đế chi tư bạo kích bạo kích thành công đạt được nghìn lần bạo kích trả về ban thưởng trí tôn tiên đan một viên trí tôn tiên đan a trần lâm kích động không thôi đây chính là s o thần đan đẳng cấp cao hơn tồn tại mà lại là trọn vẹn một ngàn lần nếu như ta nắm này trí tôn tiên đan trao tặng cố thiết không biết còn sẽ được cái gì ban thưởng trần lâm vừa muốn thay đổi tại hành động hệ thống đột nhiên phát ra cảnh báo tiếng tới ký chủ phát hiện bùn hệ thống lỗ thủng đồng thời ý đồ lợi dụng lỗ thủng giành phúc lợi do đó cảnh cáo một lần từ nay về sau hệ thống trả về vật phẩm không nữa xử phạt bất luận cái gì bạo kích trả về Má, hệ thống ngươi không muốn chơi ta à? đáng tiếc hệ thống phản ứng quá nhanh cũng chờ ta tại bạo kích một lần thật tốt bất quá cũng may không có đem trí tôn tiên đan cho lấy đi cũng xem như kiếm một món hời cũng may chính mình bắt đánh cược một lần trong nháy mắt nắm nguyên bản hàn băng thần đan biến thành hiện tại trí tôn tiên đan đây chính là tiên đan a không muốn nói thái huyền、vực. chỉ sợ toàn bộ thiên nguyên thế giới cũng không tìm tới một viên lao tử đây là mướn phát trần lâm kém chút không có trực tiếp nhảy dựng lên tốt tại lý trí vẫn còn tồn tại biết không có thể tại chính mình đệ tử trước mặt thất thố bất quá không quan hệ có này bạo kích trả về hệ thống chính mình đây là đầy đủ muốn bay lên tại cẩm t r í tôn tiên đan trần lâm đã không kịp chờ đợi mong muốn uống vào đối còn đắm chìm trong trong vui sướng cô thiên tuyết nói ra không sai hàn băng t h ầ n thể ta ngọc hư tiên tông lập tông ngàn năm cho đến trước mắt xuất hiện qua thần thể bất quá mới hơn hai mươi vị mà thôi mỗi một vị đều là c h ấ n áp một thời đại cường giả tuyệt thế chính là bởi vì này chút thần thể tồn tại mới khiến cho ta ngọc hư tiên tông sừng xứng tại thái huyền vực trường thịnh không suy l i ê n thương bị trưởng môn sư huynh treo ở bên miệng có đại đế chi tư thủ tịch đại đệ tử đệ tử đ ờ i thứ mười đệ nhất nhân tiêu g i ậ t cũng bất quá là thần thể mà thôi cố thiên tuyết nói ra nếu không phải sư phụ ngươi đệ tử nơi nào sẽ rèn đúc thần thể trần lâm nói ra thêm nửa năm nữa liền là thập nhị sơn môn năm năm một lần đại hội luật võ trước kia ta ngọc hư tiên tông không có có đệ tử cũng không có tham gia. lần này ngươi liền đi tham gia đi thời gian nửa năm cố thiên tuyết khẽ c ắ n răng nói ra sư phụ yên tâm nửa năm sau đại hội l u ậ n võ đệ tử nhất định sẽ không cho sư phụ ngươi mất mặt trần lâm nói ra dù sao ngươi mới nhập môn không yêu cầu ngươi lấy được thứ tự tốt chỉ cần thông qua lần này đại hội l u ậ n võ tăng trưởng điểm hiểu biết vì tương lai tu luyện đánh tốt cơ sở cố thiên tuyết nói ra sư phụ đệ tử ở đây thể lần này đại hội l u ậ n võ đệ tử nhất định sẽ tiến vào m ộ ư ơ i vị trí đầu liệt kê nói xong trần lâm liền lấy ra một bản bí tịch đưa tới đa tạ sư phụ cố thiên tuyết như nhặt được trí bảo thận trọng thu vào thái ớt thần công thần cấp công pháp cho dù là đặt ở ngọc hư tiên tông cũng là số một số hai tồn tại trần lâm gật đầu nói sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân nỗ lực tu luyện tranh thủ sớm ngày bước vào thần thông tán cảnh thư không bay lượn là một m cái chân chính trong tiên môn người đệ tử ghi nhớ cố thiên t u y ế t cung kính nói ra trần lâm nói ra mấy ngày nay vi sư cũng muốn bế quan không có chuyện gì không nên khoái dày t ố t ngươi cũng đi tu luyện đi cố thiên t u y ế t lập tức cáo tử cầm lấy thái ớt thần công tìm một một chỗ yên tĩnh không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện tới đồng thời trần lâm cũng bắt đầu bế quan tu luyện đương nhiên tu luyện trước đó thuận tiện đem bạo kích trả về nhận lấy một thoáng ký chủ trao tặng đệ tử thái ớt thần công kích khởi bạo kích trả về có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công đạt được vạn lần bạo kích trả về ban t h ư ợ n g vô thượng công pháp cựu t r u y ề n h u y ề n công ta dựa vào ta đây là pháp lại có thể là huyền môn đệ nhất công pháp cựu t r u y ề n h u y ề n công ta ngọc hư tiên tông trong truyền thuyết công pháp c h í cao một môn trực chỉ vô thượng đại đạo vô thượng h u y ề n công đây là một môn chân chính siêu việt tiên thần công pháp tồn tại ngọc hư tiên tông cũng có truyền thừa nhưng lại chỉ có tăng truyền hơn nữa còn tàn khuyết không đầy đủ hắn trực tiếp đạt được toàn bộ công pháp tại ở kiếp trước trong trí nhớ bộ công pháp này nghe nói có thể là bản cổ chính tông xin hỏi ký chủ có hay không dùng cựu chuyển huyền công bao trùm ký chủ nguyên do công pháp bao trùm huyền công nơi tay đồn đều biết nên lựa chọn thế nào theo một tiếng bao trùm cựu truyền huyền công trong nháy mắt vận chuyển không ngừng bao trùm trong cơ thể mình thái ớt linh lực thái ớt linh lực tại cựu truyền huyền công phía dưới trong nháy mắt sụp đổ vẻ gãy nghiền nát làm bị phá hủy sau đó trở thành cựu truyền huyền công một bộ phận huyền công vận chuyển trần lâm lập tức xuất ra trí tôn tiên đan n u ố t vào khổng lồ tiên lực trong nháy mắt bạo phát đi ra phạt mau tẩy tủy thoát thai hoa cốt mỗi một lần ra thịt xương ống chân máu thịt đều không ngừng đạt được tiến hóa chất bẩn bị đá ra thực lực được để thăng từ phủ chỗ sâu một khối trí tôn tiên cốt bị chậm rãi hẳn quá rõ ràng điều này có ý vị gì trí tôn tiên thể đây là so hàn băng thần thể đẳng cấp cao hơn thể chất đây cũng không phải là cái gọi là đại đế c h i tư đơn giản như vậy đây là thành tiên c h i tư trí tôn tiên thể vạn cổ không hai vạn tộc thể chất mạnh nhất một trong trần lâm mặc dù khi lấy được trí tôn tiên thể thời điểm trong lòng liền sớm có năm trước nhưng khi chân chính thấy được chính mình thành cựu trí tôn tiên thể một khắc này y nguyên vẫn là bị triệt để rung động đến nhưng mà này còn vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu khổng lồ tiên đan lực lượng tại gen đúc ra trí tôn tiên thể một khắc này dự lực vẫn không có hao hết hóa thành một phần chất dinh dưỡng hướng phía cựu chuyển huyền công xung cách tới tu vi trong nháy ấ t c h mắt đạt được tăng lên luyện khí luyện thần luyện thần đình phong thậm chí hướng phía tu luyện đệ tứ cảnh ngưng sắt cảnh giới xung kích tới ngay tại trần lâm trùng kích ngưng sắt cảnh giới thời điểm cố thiên tuyết cũng chăm chỉ tu luyện thái ớt tấn công tăng thêm hàn băng thân thể nàng lúc này không còn có trước đó khó khăn cảm giác ngược lại là xe nhẹ đường quen cơ hồ là một ngày một cảnh giới ngắn ngủi ba ngày thời gian một thân tu vi liền đặt đến luyện thể năm tầng dựa theo cái này tiến trình không ra t h ậ p thiên tất nhiên sẽ đi đến luyện thể đ ỉ n h phong kể từ đó nửa năm sau có lẽ chính mình thật có thể đi đến luyện thần đ ỉ n h phong vô cùng tự tin n h ư ờ n g cố thiên tuyết động lực mười phần tu luyện càng ngày càng nỗ lực hẳn không thể một ngày hai mươi bốn giờ đều tại tu luyện một ngày này hai cái tiên phong đạo cốt lão nhân xuất hiện tại thái ớt sơ lên hai người này chính là trương giáo chân nhân tô huyên cùng ngũ long sơn môn thủ tọa võ tông nguyên chương bốn hàn băng thân thể cố thiên tuyết vội vàng trào đệ tử cố thiên tuyết b á i kiến trưởng môn b á i kiến võ s ư bá tô huyên hỏi sư phụ ngươi cố thiên tuyết nói ra sư phụ đang lúc bế quan phốc phốc võ tông nguyên cười nói liền sư phụ ngươi có cần phải bế quan sao nhập môn m ộ ư ơ i năm mới luyện khí ba tầng thật sự là cho chúng ta thập nhị sơn môn thủ tọa mất mặt ta năm ngoái đệ tử mới thu hiện tại cũng đã luyện khí năm tầng thật không biết hắn nơi nào có mặt đi bế quan theo ta thấy coi như là bế quan cũng đừng hòng đột phá đến luyện khí bốn tầng cố thiên tuyết trong nháy mắt biến sắc đối với nàng mà nói trần lâm chẳng những là sư phụ của nàng vẫn là thân nhân của nàng có thể nói nàng có hôm nay căn bản không thể rời bỏ trần lâm vô tư dạy bảo bất kể là ai nhục nhã nàng có khả năng nhưng là tuyệt đối không thể nhục nhã sư phụ nàng một tiêu giận dữ trong nháy mắt b ố c cháy lên băng lanh khí tức không ngừng tràn ngập ra ban đầu chuẩn bị ngăn lại võ tông nguyên tô huyên lập tức sắc mặt đại biến nhịn không được kinh hô lên đây là hàn băng thân thể cái gì hàn băng thân thể không có khả năng võ tông nguyên lắc đầu nói trưởng môn sư h i n h này đùa giỡn không tốt đẹp gì cười là mới nhập môn khảo nghiệm thời điểm nàng căn cốt cỡ nào ngu dốt nếu không phải nàng ý chí kiên định tăng thêm lại là ta ngọc hư tiên tông phụ thuộc gia tộc duy nhất người sống sót liền tiến vào ta ngọc hư tiên tông tư cách đều không có tô h huyên kiên định nói chẳng lẽ ta còn nhìn l ầ m sao đáng tiếc nhập môn thời điểm sai mất cơ hội làm sao lại nhường thiên phú như vậy bái trần lâm vị sư nếu như bái ta làm thầy tương lai dù sao trưởng thành là ta ngọc hư tiên tông chủ cột v ữ n vàng tô huyên tiếp hận không thôi võ tông nguyên vẻ mặt xấu hổ trong lòng tràn đầy phẫn nộ đều do trần lâm nếu không mình liền có thể thu người tiếp theo đương thời thần thể làm đệ tử lại hoàn toàn không suy nghĩ ban đầu là người nào không nguyện ý thu người ta làm đồ đệ tô viên hỏi ngươi gọi cố thiên tuyết có bằng lòng hay không bái ta làm thầy ta chính là ngọc hư tiên tông đương đại trưởng giáo ngọc hư tiên tông đệ nhất cao thủ ngươi người mang hàn băng thần thể có ta dạy bảo tất nhiên sẽ nhất phi trùng tiên nói không chừng tương lai còn có thể trở thành ta ngọc hư tiên tông hạ thay mặt trưởng môn cố thiên tuyết cao mày hai người này nàng như thế nào nhận biết bãi sư thời điểm chính mình kém chút liền bị trục xuất ngọc hư tiên tông chính là sư phụ xuất hiện không chỉ nhận lấy chính mình còn xuất r a vô cùng chân quý hàn băng thần đan này mới khiến chính mình có được hàn băng thần thể bây giờ lại muốn thu chính mình làm đồ đệ cũng quá vô s ỉ đa tạ trưởng môn hậu ái có câu nói là một ngày vi sư cả đ ờ i vi phụ nếu ta bái nhập thái ớt sơn môn d ư ớ i cả đ ờ i này sẽ chỉ làm thái ớt sơn đệ tử cố thiên t u y ế t lúc này cự tuyệt nói cổ hủ võ tông nguyên h ử lạnh nói sư phụ ngươi liền là một cái phế vật ngươi đi theo nàng có thể học được bản lánh gì trưởng môn tự mình thu ngươi làm đồ ngươi còn cự tuyệt thật sự là không biết trời cao đất rộng không chính xác nói sư phụ ta nói xấu cố thiên tuyết hai mắt nhìn chòng chọc vào võ tông nguyên trong lòng tràn đầy phẫn nộ đối với nàng mà nói nói nàng có khả năng nói sư phụ của mình lại không được khí thế trên người trong nháy mắt bạo phát đi ra luyện thể năm tầng tô huyên lại một lần nữa bị chấn động đến ta nhớ không lầm ngươi nhập môn mới ba ngày đi không hổ là thân thể t ư chất ngút trời a mà lại ngươi làm người có tình có nghĩa đã ngươi không nguyện ý rời đi thái ớt sơn ta cũng là không bắt buộc bất quá ngươi thiên sinh bất phàm lại là hàn băng thân thể cũng không thể bởi vậy lãng phí thiên phú ta chỗ này có một môn ta trưởng môn nhất mạch trúc cơ công pháp ngọc hư trúc cơ pháp ngươi cầm lấy đi thật tốt tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá trúc cơ t ă n g cảnh nói xong tô huyên liền lấy ra một bản b í tịch đưa tới cố thiên t u y ế t cũng không có đi tiếp mà là lắc đầu nói bẩm báo trưởng môn sư phụ đã truyền thụ cho ta thái ớt thần công cho nên này ngọc hư trúc cơ pháp chỉ sợ không cần dùng thái ớt thần công sư phụ ngươi còn thật căm l ò n g tô huyên xấu hổ vô cùng ta hiện tại cuối cùng là hiểu rõ ngươi vì cái gì không bái ta làm đồ đệ thái ớt thần công thái ớt sơn chấn sơn công pháp không phải thủ tọa không thể tu luyện đây chính là một môn có thể tu luyện tới thành tiên cảnh giới vô thượng thần công coi như là tại ngọc hư tiên tông cũng là bài danh năm vị trí đầu tồn tại s o ngọc hư trúc cơ pháp không biết cao minh bao nhiêu võ tông nguyên hử lạnh nói khó trách ba ngày liền tu luyện tới luyện thể năm tầng thế nhưng thì tính sao lần này ta cùng trưởng môn tới chính là vì thông c h i các ngươi sư phụ còn có nửa năm liền là năm năm luận võ một lần đại hội trước k i ê u các ngươi thái ớt sơn quang can tư lệnh một cái đại hội luận võ không tham gia thì cũng tôi đi hiện tại đã có đệ tử tự nhiên muốn tham gia vừa vạn sư ba ta cũng thu mấy cái đệ tử đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết coi như là ngươi hàn băng thần thể lại tu luyện thái ất thần công tại ngươi bái nhập trần lâm vì sư bắt đầu ngươi liền thua không nghi ngờ cố thiên tuyết nói ra võ sư bá không bằng chúng ta đánh cược nếu như đại hội luận võ bên trên ta thắng đệ tử của ngươi lại như thế nào nghĩ thắng đệ tử của ta căn bản không có khả năng võ tông nguyên khinh thường nói phế vật đệ tử cũng sẽ chỉ là phế vật cố thiên tuyết phẫn nộ nói không chính xác mắng sư phụ ta là phế vật sư phụ ta mới sẽ không là phế vật ngươi h a miệng ngậm miệng phế vật theo ta thấy ngươi mới là phế vật cản dỡ võ tông nguyên nổi giận một tiểu nha đầu không biết lễ phép phạm thượng hôm nay ta liền đại biểu sư phụ ngươi thật tốt giáo hấn ngươi một trận nói xong nâng lên bàn tay liền hướng phía cố thiên tuyết quạt ớ i mắt thấy liền muốn một bàn tay trong quạt cố thiên tuyết một cái thanh âm tức giận văng lên võ tông nguyên ngươi dám một cố khí thế kinh người trong nháy mắt nào tới thân hình nói lên một bóng người xuất hiện tại cố thiên tuyết trước mặt đương nhiên đó là kết thúc tu luyện trần lâm võ sư minh uy phong thật to ta thái ớt sơn đệ tử lúc nào đến phiên ngươi ngũ long sơn thủ tọa để giáo hấn lúc này trần lâm toàn thân tản g i khí thế kinh người sau lưng một tâm một dương hai thanh lợi kiếm không ngừng nhập vào xuất ra lấy dọa người kiếm ý à trần sư đệ xem ra ta thật sự chính là mắt mờ không nghĩ tới lại một lần nữa nhìn lầm ngươi thế mà đã sớm đi đến ngưng sắt đ ỉ n h phong c h i cảnh tô h huyên có chút n g o à i ý m ớ n phía sau ngươi hai thanh kiếm liền là thái ớt sơn chấn sơn p h á p bảo một trong âm dương song kiếm đi nhập môn mười năm ngưng sắt đ ỉ n h phong thế mà lớn hơn mình đ ệ tử tu luyện còn nhanh hơn muốn biết mình đại đệ tử nhưng cũng là thiên sinh thần thể a võ tông nguyên gương mặt khó có thể tin ba ngày trước hắn còn bất quá luyện khí ba tầng ba ngày sau đó lại đi đến ngưng sắt đình phong ngắn ngủi trong ba ngày đột phá làm sao có thể khả năng duy nhất liền là hắn tạ i che giấu mình thực lực mà lại hắn tán phát khí thức thế mà sen lẫn một loại hư vô mở mịt khí tức đ n g chết võ tông nguyên trong lòng thầm mắng một tiếng không khỏi nhìn về phía trưởng môn chân nhân hắn biết trưởng môn sư huynh tính cách thông môn trí thượng trước kia trần lâm tư chất kỳ kém vô cùng nhập môn m ộ ư ơ i năm còn không bằng đại bộ phận đệ tử đối với mình trâm ngồi cùng nhằm vào lúc này mới mở một con mắt nhắm một con mắt thế nhưng hiện tại t r ư ơ n g năm một trận đ ổ ước hiện tại trần lâm biểu hiện ra vượt mức bình thường t i ê n phú tu luyện trưởng môn sư huynh vẫn sẽ chọn chọn ngầm thừa nhận sao chính mình năm đó bị hắn sư trần thái huyền giáo hấn một lần một mực ghi hận trong lòng đối với trần thái huyền hắn giận mà không dám nói gì thế nhưng lại không nghĩ rằng mười năm trước thế mà chết rồi lưu lại vừa mới bắt đầu tu luyện trần lâm vì thế những năm này hắn cũng không có ít tìm trần lâm p h i ề n thái mặc kệ hư lệnh nói trần sư đệ lời này liền không đúng đệ tử của ngươi không biết lễ phép trước mặt mọi người mắng ta người sư bá này là phế vật chẳng lẽ ta không giáo này hấn nàng một chầu sao rõ ràng là ngươi trước măng sư phụ ta là phế vật ta mới mắng ngươi cố thiên tuyết phẫn nộ nói thiên t u y ế t trần lâm lắc đầu nói vẹn vẹn mắng một câu phế vật liền bị g i a o huấn như vậy xin hỏi nếu có người mắng ta toàn bộ thái ớt sơn còn trước mặt mọi người h ậ u đả ta cái này sư thúc có phải hay không nên trục xuất sư môn võ tông nguyên cao mày nói trần sư đệ cơn có khả năng ăn bệnh l ờ i không thể nói lung t u n g n g ư ơ i thân là thái ớt sơn thủ tọa sẽ bị một cái đệ tử bình thường h ậ u đả ngươi có chứng cứ sao ta hoài nghi ngươi đây là tại á c ý vũ hãm trần lâm nói ra chứng cứ ta thật là có không biết tảng đá kia võ sư huynh có thể nhận biết lưu h n h thạch võ tông nguyên sắc mặt đại biến nay tính là gì rời lên thạch đầu nện chính minh võ tông nguyên chỉ có thể cầu trợ ở tô huyên tô huyên nhìn thật sâu trần lâm liếc mắt hôm nay trần lâm biểu hiện hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết thiên phú tu luyện kinh người biết t n nhẫn tâm tư k í náo thái ất sơn thủ tọa vị trí danh phủ kỳ thực bất quá vì tiên tông đoàn kết tô huyên cũng không có thiên hướng về người nào mà là nói ra vừa rồi đích thật là võ sư đệ chửi rủa trần sư đệ trước đây cố thiên tuyết lúc này mới xuất phát từ phẫn nộ lời nói cực đoan này không biết lễ phép phạm tội coi như xong thế nhưng võ sư đệ con của ngươi phạm thượng mạ phạm trường bối tội ác tài trời liền đem con của ngươi đánh vào trấn yêu tháp bên trong một tháng đồng thời trừng phạt ngươi xuất r a ngũ long sơn ba năm tài nguyên bồi thường cho thái ất sơn không biết hai vị sư đệ có thể có ý kiến võ tông nguyên mặc dù không có cam lỏng thế nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nói ra cận tuân sư huynh chi mệnh ta tạm thời không có trần lâm cũng gật đầu nói tạm thời không có cũng không đại biểu về sau không có thù này h ắ n trần lâm có thể là phải báo đích trần lâm tiếp tục nói trưởng môn sư huynh ta thái ất sơn đã liên tục ba năm đều không có dẫn tới tiên môn vật tư còn có việc này tô huyên cao mày nói trần sư đệ yên tâm ta sau khi trở về lập tức nghiêm tra lúc này ngược lại muốn xem xem là ai dám cắt xén thái ớt sơn vật tư nhất định cho trần sư đệ ngươi một cái công đạo như thế liền đa tạ trưởng môn sư huynh trần lâm nói ra không biết trưởng môn sư huynh quang lâm ta thái ớt sơn không biết có chuyện gì trần lâm hỏi lúc này tô huyên liền đem đến đây mục đích nói cho trần lâm nửa năm sau đại hội luận võ chúng ta dĩ nhiên tham gia trần lâm nói ra mà lại ta có lòng tin nhường thiên tuyết tiến vào lần này đại hội luận võ mười vị trí đầu liệt kê mười vị trí đầu khẩu khí thật lớn võ tông nguyên k i n h t h ư ờ nói ta làm sao không nhìn ra trần sư đệ còn ưa thích quát lác đại hội luận võ năm năm một lần phàm l à nhập môn không cao hơn mười năm đệ tử đều có thể tham gia mà lại tại nửa năm sau tổ chức mặc dù ngươi đệ tử thiên phú dị bẩm hàn băng thân thể nếu như là bái ta hoặc là trưởng môn sư h i n h vi sư có lẽ còn có một tia hy vọng bái ngươi làm thầy có thể qua ba lượt liền là thắp nhang cầu nguyện trần lâm nói ra võ sư h i n h không bằng chúng ta đánh cược như thế nào võ tông nguyên cười lại là đánh cược quả nhiên không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa đệ tử rõng dạc làm sư phụ cũng tự dứt lấy n ụ không phải liền là đánh cược sao ta đồng ý nói đi kia cái gì làm tiền đặt cược trần lâm nói ra võ sư h i n h cảm thấy đằng sau ta âm dương song kiếm như thế nào nếu như ta đệ tử vào không được mười vị trí đầu liệt kê âm dương song kiếm là thuộc về võ sư h i n h ngươi nếu như tiến vào mười vị trí đầu như vậy thì thỉnh võ sư h i n h xuất ra ngang cấp pháp bảo như thế nào ha ha ha t ố t âm dương song kiếm thái ất sơn chấn sơn chi bảo đã ngươi chủ động đưa cho ta ta liền thu nhận võ tông nguyên tràn đầy tự tin nói trần lâm không thèm đề ý hắn quay người đối tô huyên nói ra ta cùng võ sư h u n h đồ ước còn mời trưởng môn sư h u n h làm chứng tô huyên gật đầu nói t u t cái này chứng kiến ta làm rất nhanh tô huyên cùng võ tông nguyên đi trước khi đi võ tông nguyên nói ra trần sư đệ ngươi có thể phải cho ta thật tốt bảo vệ tốt âm dương song kiếm nửa tháng sau ta liền tới l ấ y cố thiên tuyết kiên định nói ra sư phụ ngươi yên tâm đệ tử nhất định nỗ lực tu luyện tại đại hội luận võ tiến tới vào m ộ ư ơ i vị trí đầu liệt kê t ố t không hổ là ta trần lâm đệ tử chính là muốn giống như này lòng tin trần lâm nói ra đến nhường vi sư nhìn một chút này ba ngày tới thành quả tu luyện không sai luyện thể năm tầng bất quá khoảng cách đại hội luận võ chỉ có thời gian nửa năm Tiền kỳ ngươi đại khái kỳ c ó thiên ể dựa vào còn sót l ạ h băng tuyết n đan lực ệ h tu vẻ mặt i ế c là h b ệ n tại n g cơ nhiên g dược lực t hoàn toàn biến đổi nguyên bản tự tin vô cùng cũng bị đà kích lớn túi đầu nói ra sư phụ đều là đệ tử sai nhường ngươi tổn thất một món p h á p bảo trần lâm vừa cười vừa nói tổn thất pháp bảo tuyệt không có khả năng đối người khác mà nói nhanh nhất xác thực cần hai năm thời gian thế nhưng đối ta trần lâm đệ tử ta lập tức nhường hắn tiến vào luyện thần cảnh giới cố thiên tuyết nghẹn điệu môi nói sư phụ n g ư ơ i k h o á c lác trần lâm nói ra vi sư hiện tại liền chứng minh cho ngươi xem nói xong lập tức xuất hiện sau lưng cố thiên tuyết nói ra ngưng thần tinh khí vận chuyển thái ớt thần công hiện tại vi sư liền c h u y ể n thụ cho ngươi mười năm công lực giúp ngươi đột phá đến luyện thần cảnh giới a sư phụ ngươi muốn vì ta chuyện công ngươi điên rồi cố tiên tuyết hoảng sợ nói sư phụ công lực của ngươi đệ tử không thể nhận một khi chuyện công chuyện công người liền sẽ tổn thất mười năm công lực mà theo nàng biết chính mình sư phụ tổng cộng mới tu luyện thời gian mười năm nay cùng tự phế tu vi khác nhau ở chỗ nào trần lâm tràn đầy tự tin nói không quan trọng mười năm công lực mà thôi vi sư còn không nhìn ở trong mắt mười năm công lực bạo kích trả về này nếu là tới cái vạn lần bạo kích tu vi của mình chẳng phải là nhất phi t r ù n g tiên nói không chừng thành tiên thành thần cũng c ó nói không cho vi sư chuyện công nay chẳng phải là t ứ c đoạt vi sư vui không nhưng mà sau một khắc một cố khổng lồ công lực trong nháy mắt tiến và cố thiên tiết trong cơ thể một khi chuyện công bắt đầu liền không thể kết thúc cố thiên tuyết chỉ có thể vô lại tiếp nhận mà nhưng trong lòng đồng dạng tràn đầy cảm động không tự chủ được lệ nóng danh trọng này liền là sư phụ của mình chương sáu năm ngày vào luyện thần theo trần lâm mười năm công lực tiến vào cố thiên tuyết trong cơ thể cố thiên tuyết lập tức bắt đầu vận chuyển thái ất thần công trúc cơ thiên công lực cấp tốc đi khắp thân thể từng cái vị trí trúc cơ thứ nhất trọng cảnh giới luyện thể g e n đúc gân xương gia thị t đạt được hàn băng thần đan trợ giút thức tỉnh hàn băng thân thể cố thiên tuyết thân thể đã sớm tới gần tại hoàn bị trạng thái mười năm này công lực không thể nghi ngờ liền là một cái linh đan diệu dược trong nháy m thu vi của nàng cũng gấp nhanh tăng lên luyện thể sáu tầng luyện thể bảy tầng luyện thể mười tầng g i a n giác một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên cố thiên tuyết thuận lợi bước vào luyện khí cảnh giới mà mười năm này công lực lại chỉ tiêu hao một năm luyện thể rèn đúc gân xương ra thịt như vậy luyện khí liền là đả thông trong cơ thể mười hai kinh mạch chính kỳ kinh bắt mạch khổng lồ công lực trong n g á y mắt từng cái đả thông cảnh giới cũng đi theo tăng lên luyện khí một tầng luyện khí tầng hai sau đó cho đến luyện khí mười tầng còn thiếu một chút liền là luyện thần cảnh giới chẳng lẽ cũng chỉ có thể dừng bước tại luyện khí mười tầng trần lâm k h ẽ cắn răng đối hệ thống dò hỏi hệ thống ta còn có thể ban cho cố thiên tuyết mười năm công lực sao không thể mỗi tháng chỉ có thể ban cho đệ tử một lần công lực mà lại dùng tu vi của ngươi cao nhất chỉ có thể b a n cho mười năm công lực được a xem ra không thể thực hiện được có thể hay không đột phá luyện thần cảnh giới chỉ có thể dựa vào chính nàng a đây là tuất không hổ là ta trần lâm đệ tử ngay tại trần lâm tiếp nối thời điểm rõ ràng cố thiên tuyết cũng cảm nhận được chính mình chỉ kém tới cửa một cước là có thể bước vào luyện thần cảnh giới khe cắn răng thế mà thật đúng là để cho nàng bằng vào chính mình nghị lực cùng quyết tâm bước vào luyện thần một tầng cố thiên tuyết lúc này làm sao không cao hứng không thôi đa tạ sư phụ t h à n h toàn trần lâm nói ra thu nhếp tinh thần vận chuyển công pháp thật tốt cảm thụ ngươi cảnh giới bây giờ cố thiên tuyết vội vàng thu nhếp tinh thần cảm nộ cảnh giới của mình trần lâm cũng thở dài một hơi duy nhất một lần chuyển ra mười năm công lực nhìn xem chính mình vừa mới đột phá đến ngưng sắt đỉnh phong tu vi trong nháy mắt hạ xuống đến luyện khí cảnh giới trong nháy mắt hiểu rõ khó trách chỉ có thể cao nhất mười năm đây là công lực không đủ bất quá hắn không có chút nào đau lòng bởi vì hệ thống mỹ diệu t h a nhâm ở thời điểm này vang lên chúc mừng ký chủ trao tặng đệ tử 10 năm công lực phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không tiến hành bạo kích là bạo kích thành công đạt được nghìn lần bạo kích trả về ban thưởng một nghìn năm công lực có hay không lập tức tiếp nhận một n g h n năm công lực phát nhanh lập tức tiếp nhận trần lâm đã không thể chờ đợi hoành theo một tiếng tiếp nhận một n g h n năm công lực trong nháy mắt bị hệ thống r ố t vào hắn trong cơ thể cựu truyền huyền công cấp tốc vận chuyển vừa rồi mất đi tu vi cấp tốc bù đắp ngưng s á t đ ỉ n h phong mà lại hắn phát hiện này công lực vừa đi một lần thế mà khiến cho hắn gân xương gia thịt kinh mạch huyết mạch đều chiếm được một tia cường hóa cảnh giới không có tăng lên ngang cấp giới chiến lược lại có từng tia tăng cường nay còn vẹn vẹn ngàn năm công lực một phần nhỏ tiếp tục luyện hóa công lực tăng cao tu vi trần lâm còn có một chút không biết chính mình này trong lúc vô tình thay đệ tử c h u y ể n công sau đó bạo kích trả về tăng cao tu vi vừa vặn phù hợp cựu chuyển huyền công con đường tu luyện tại người khác tốn hao to lớn đại giới đều rất khó tăng lên huyền công tại hắn nơi này thế mà liền khinh địch như vậy đạt được tăng lên ngưng sát hạ nhất trọng cảnh giới cái kia chính là thiên cương thiên cương một tầng thiên cương tầng hai cương m ư ơ i tầng này vẫn chưa xong trong nháy mắt liền đột phá thiên cương cảnh giới đi đến hợp đạo cảnh giới hợp đạo một tầng hợp đạo tầng hai mai cho đến hợp đạo mười tầng ngàn năm công lực lúc này mới hao hết tu luyện thập nhị cảnh giới chia làm trúc cơ tam cảnh thần thông tam cảnh trường sinh tam cảnh cùng với thành tiên tam cảnh trúc cơ tam cảnh chia làm luyện thể luyện khí luyện thần này tam cảnh giới vì phổ thông đệ tử tại đi lên liền là thần thông tam cảnh chia làm lương sát thiên cương hợp đạo này tam cảnh giới các đại tiên môn chân truyền đệ tử sân môn trưởng lão cùng đại bộ phận thủ tọa liền là ở vào cảnh giới này lúc này trần lâm một ớ khi đi đến trường sinh tam cảnh cái kia chính là tiên tông tông chủ một phương đại năng đẳng cấp tồn tại toàn bộ ngọc hư tiên tông cũng không có mấy cái bất quá trần lâm tin tưởng chính mình bằng vào cựu chuyển huyền công không vào trường sinh tam cảnh cũng có thể cùng những tông chủ này đại năng có lực đánh một trận sư phụ đệ tử không phải nằm mơ đi ta thế mà đi đến luyện thần cảnh giới cố thiên tuyết hưng phấn không thôi trần lâm gật đầu nói không sai bước vào luyện thần cảnh giới nửa năm sau đại hội luận võ hẳn là có cơ hội tiến vào mười vị trí đầu liệt kê cố thiên tuyết đột nhiên một mặt nghiêm túc hướng phía trần lâm liền quỳ xuống đệ tử đa tạ sư phụ t ư ơ n g trợ nếu như không có sư phụ n g ư ờ i đệ tử cũng sẽ không có hôm nay suy nghĩ một chút lúc trước chính mình cùng đường mặt lộ bãi sư không cửa nếu không phải mình sư phụ chính mình chỉ sợ cả đời này đều tầm thường vô vi nói gì có thể có được hàn băng thần thể còn có thể nhập môn mấy ngày ngắn ngủi liền bước vào luyện thần cảnh giới trong nội tâm nàng âm thần thể đời này nhất định thật tốt hi trần lâm mỉm cười nói đứng lên đi ngươi có này phân tâm liền tốt cố thiên tuyết cũng chưa thức dậy mà là lắc đầu nói ra sư phụ đệ tử một mực có một việc giấu g i ế m sư phụ đệ tử sở dĩ cứng r ắ n m u ố n bái nhập ngọc hư tiến tông ngoại trừ đệ tử bản thân có một k h ó a hướng đạo c h i tâm cũng bởi vì đệ tử người nhà bị nhân đổ lục hết sạch ông bà của ta phụ thân mẫu thân còn có ba tuổi tiểu đệ toàn đều đã chết đệ tử muốn báo thù muốn đem sát hại đầu sỏ của bọn họ đầu sỏ chém thành muôn mảnh ngươi là sợ sẽ cho vi sư trêu c h ọ họa sát thân trần lâm nói ra đệ tử đang chết cố thiên tuyết đầu thấp hơn trần lâm nói ra, Ta n g cố đ thiên tuyết nói ra đa tạ sư phụ đệ tử thể chờ đệ tử vì cha mẹ người thân báo thù về sau liền lưu tại sư phụ trước người sư phụ tận hiếu trần lâm nói ra ta còn không có lão tận cái gì hiếu mau dạy bất quá ngươi phải nhớ kỹ theo ngươi bái ta làm thầy một khắc này sư phụ chính là thân nhân của ngươi、ừ. cố trần tầng h tầng lênh tầm, nhiều một kia nhu tình. Một phần nhu tình, chỉ phụ mình. i kia ê Nguyên n tầng tầng bản băng Nay tuyết gật tầm, một một t đầu. của vì sư phụ của mình. Trần lâm nói ra về trước đi thật tốt cảm nộ cảnh giới ngày mai vi sư truyền thụ cho người ta thái ớt sơn ngăn địch chi pháp thái ớt kiếm pháp đúng sư phụ đệ tử cáo lui đi thôi trần lâm phất phất tay nói nhìn xem rời đi cố thiên tuyết trần lâm cảm khai nói không nghĩ tới ta cái này đệ tử còn người mang huyết hải thâm cựu vì đó thức tỉnh hàn băng thân thể không biết là họa lạ phúc ta duy nhất có thể làm chỉ có thể dùng nhiều tình thầy trò cảm hóa nội tâm của nàng nhường hắn không rơi vào phong ma hình dạng Trước thập nhị phẩm tiên kiếm. ngày h phẩm ị kiếm. tiên n thứ hai mặt trời lên cao trần lâm mới chậm rãi hồi tỉnh lại đi ra khỏi cửa phòng cố tiên h tuyết đang một mặt hú hoán nhìn xem hắn trần lâm nói ra không đi tu luyện đứng chúng ta khẩu làm cái gì cố tiên h tuyết mặt đen lên nói ra không biết là ai nói muốn truyền thụ cho ta thái ớt kiếm pháp trần lâm lung t u n g nói ai nói không truyền thụ người thái ớt kiếm pháp ta cái này truyền thụ này thái ớt kiếm pháp chính là ta thái ớt sơn chấn sơn tuyệt học một trong vương phẩm công pháp thái ớt người thái nhất vậy lại phân làm âm dương lương nghi dương làm công âm làm thủ cả công lẫn thủ biến hoa khó lường là ta thái ớt sơn đ ờ i thứ nhất sơn chủ sáng tạo lại bị các triều đại sơn chủ không ngừng ưu hóa mới có hiện tại uy lực vô luận là công pháp pháp bảo gan dược đều chia làm thập nhị phẩm trong đó nhất phẩm thấp nhất thập nhị phẩm cao nhất thập phẩm xưng là vương cấp m ộ ư ơ i một phẩm liền là thần cấp thập nhị phẩm liền là tiên cấp thái ớt kiếm pháp liền là thập phẩm vương cấp kiếm pháp ngươi có thể không nên xem thường hắn chẳng qua là vương phẩm công pháp thế nhưng phối hợp âm dương s o n g kiếm không thể so với thần cấp công pháp kém thái ớt kiếm pháp hết thể năm thức mỗi một thức đối ứng một tầng cảnh giới ta hiện tại liền đem này năm thức kiếm pháp từng cái diện h sau đó có cái gì chỗ nào không hiểu tùy thời có thể dùng hỏi ta đối với thái ớt kiếm pháp đây chính là trần lâm luyện nhiều nhất võ công theo tu vi tăng lên cũng là duy nhất đem ra được võ công thái ớt kiếm pháp bị trần lâm biến hóa ra trong lúc nhất thời hiện trường là kiếm khí tung hành kiếm quang lưu chuyển lúc này trần lâm di nhiên hóa thân trở thành một vị tuyệt thế kiếm tiên sư phụ ngươi thật lợi hại cố thiên tuyết vỗ tay nói ra trần lâm khẽ cười nói thật tốt tu luyện đến lúc đó ngươi cũng có thể làm được những thứ này nhưng mà này còn là vì sư không có thi triển kiếm ý tình hồn giới nếu như thi triển ra kiếm ý kiếm pháp sẽ chỉ c à n mạnh nếu như ngươi có thể tại đại hội luận võ trước đó lĩnh nộ g được thái ớt kiếm pháp kiếm ý có thể có cơ hội tiến vào trước ba l ư c kê、e. cố thiên tuyết kiên định nói sư phụ yên tâm đệ tử nhất định trong vòng nửa năm lĩnh nộ g được thái ớt kiếm ý k e n như vậy lúc này hệ thống vang lên ký chủ truyền thụ đệ tử thái ớt kiếm pháp phù hợp bạo kích trả về yêu cầu có hay không tiến hành bạo kích bạo kích bạo kích thành công đạt được vạn lần trả về ban thưởng m ộ ư ơ i một phẩm thần cấp kiếm pháp đại chu thiên tinh thần kiếm pháp có hay không nhận lấy nhận lấy theo trần lâm nhận lấy thành công đại chu thiên tinh thần kiếm pháp bị hắn trong nháy mắt học được mà lại trực tiếp đạt đến đại thành cảnh giới. phải biết coi như là thái ớt kiếm pháp chính mình cũng bất quá mới tu luyện đến cảnh giới tiểu thành thôi một phiên nghiên cứu phía dưới trần lâm trong nháy mắt bị vô tận vui sướng trố lấp đầy không hổ là thần cấp kiếm pháp môn này kiếm pháp chỉ có một chiều nhưng lại đối ứng chu thiên ba trăm sáu mươi năm ngôi sao mỗi một cái sao trời lại lại có một chín sáu hai chiều biến hóa chiêu thức chậm rãi đan sen quỷ thần khó lường đơn giản liền là tập hợp kiếm pháp đại thành n g h e nói đây là một vị kiếm đạo đại năng thông qua quan sát diễn hóa chu thiên tinh thần sáng tạo có thể dẫn động chu thiên tinh thần lực lượng đối địch hiện nay hán trần lâm có tính không là triệt để c u ộ thời trần h cảnh u vi i có. công có Tu thuộc đặt thập luyện cũng dương pháp địch đối bảo, về trong đỉnh cấp tồn tại.、Trần、lâm nói ra nếu truyền thụ cho ngươi thái ớt kiếm pháp âm dương song kiếm cũng là cùng nhau ban cho ngươi đã khỏe nói xong sau lưng bay ra hai thanh kiếm đến xuất hiện tại cố thiên tuyết trước mặt cố thiên tuyết liền vội và ngắt l đầu sư phụ đây là ngươi kiếm đệ tử không thể nhận trần lâm nói ra cái gì ta từ giờ trở đi liền là của ngươi âm dương song kiếm chính là ta thái ớt sơn chấn sơn trí bảo một trong hy vọng ngươi không muốn bôi nhọ h y danh của hắn sư phụ âm dương song kiếm đệ tử không thể nhận đây chính là pháp bảo của ngươi trần lâm nói ra thu cất đi sư phụ pháp bảo của ta còn nhiều mà lại muốn phát huy thái ớt kiếm pháp uy lực lớn nhất âm dương song kiếm không thể nghi ngờ là thích hợp nhất pháp bảo một trong cố thiên tuyết rất là thấy thật sâu đối với trần lâm bài nói đệ tử t u y ệ t không bôi nhọ này âm dương song kiếm bằng kiếm trong tay đệ tử nhất định nhường thái huyền vực đều biết ta ngọc hư tiên tông thái ớt sơn uy danh trần lâm cười nói sư phụ trở lấy nhìn ngự như thế nào để cho ta thái ớt sơn uy đinh nhưng vào lúc này hệ thống có phản ứng ký chủ bàn cho đệ tử cố thiên tuyết cựu phẩ phù hợp bạo kích trả về có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công đạt được vạn lần trả về ban thưởng thập nhị phẩm tiên cấp pháp bảo tử vân kiếm một thanh có hay không nhận lấy nhận lấy bổn hệ thống nhắc nhở ký chủ tiên kiếm xuất thế thiên hàng dị tượng chắc chắn kinh động toàn bộ thái huyền vực xin hỏi có hay không thay ký chủ che lấp dị tượng che lấp trần lâm vội và nói tôn chỉ của mình có thể là cậu thả lấy phát triển đây chính là thập nhị phẩm tiên kiếm đương đại đứng đầu nhất tồn tại truyền thuyết tiên nhân pháp bảo sử dụng tiên kiếm vừa ra này nhưng là chân trình chấn áp vạn cổ tồn tại toàn bộ ngọc hư tiên môn cũng là một kiện thập nhị phẩm tiên cấp pháp bảo c trong trong hệ thống tại đã che lấp dị tượng còn áo ra như thế động tĩnh quả nhiên không hổ là tử vân tiên kiếm không biết tử vân tiên kiếm nơi tay có hay không có thể cùng võ đạo đệ thất cảnh hóa thần cảnh đại năng một trận chiến ngay tại trần lâm tưởng tượng lấy chính mình cầm trong tay tử vân tiên kiếm vận chuyển cựu chuyển huyền công đại sát tứ phương thời điểm đột nhiên trong lòng hơi đ ộ n g có người tới lúc này ai biết tới thái ất sơn chẳng lẽ là vừa rồi tiên kiếm xuất thế kinh động những người khác không nên a hệ thống đã giúp mình che đậy thiên địa dị tượng bạch quang rơi xuống đất một cái một bộ áo trắng tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện tại xuất hiện ở trước mặt nàng toàn thân trên giới tản ra hào hiệp trang nhã đồng bình như tiên khí thế phản phất tựa như là tiên nữ hạ phảm nhất là cái kêu một đôi ngạo nhân nhà kho n h ư n g trần lâm hai mắt sáng lên ai nha ta nói làm sao sáng sớm hôm nay thời tiết phá lệ sáng s ủ a nguyễn lai là sư tỷ n g ư ơ i đến, đến rồi sư tỷ nhanh mời vào bên trong ngươi có thể là khó được tới ta thái ất sơn một chuyến tuyệt mỹ nữ tử tên là diệu thiện tiên tử ngọc hư tiên môn thập nhị sơn môn lạc già sơn thủ tọa thành thục n g lực mê người tư thái có thể là toàn bộ tiên môn hết thể môn đồ tình nhân trong ngộng thậm chí bao gồm hắn đợi trước một mực t h ầ m mến đối phương thế nhưng lúc này trần lâm lại buồn bực không thôi hắn nhưng là biết nữ nhân này cũng không dễ chọc có một câu nói rất hay nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng hắn tốc độ tu luyện trong lòng không gái người tu luyện tự nhiên th Kéo xa, mấu chương ố t là nữ nhân này cũng không phải loại l môn môn này nữ nhân cũng không phải tám h i ệ n l rung động diệu thiện trần lâm sư đệ không biết ta có thể hay không cùng ngươi đệ tử mới thu nói hai câu không phải tìm chính mình trần lâm có hơi thất vọng nói ra thiên tuyết tới bái kiến diệu thiện sư bá cố thiên tuyết cung kính nói đệ tử cố thiên tuyết bái kiến diệu thiện sư bá tiểu thư một cái thuốc tít bên trong mang theo kinh hỷ thanh âm chuyển tới cố thiên tuyết ngẩng đầu nhìn lên lập tức bị rượu thiện tiên tử sau lưng một cái cùng niên kỷ của hắn không tranh lệch nhiều tiểu cô nương hấp dẫn vô tận vui sướng trong nháy mắt lóe lên trong đầu tiểu h o à n tiểu cô nương chính là nàng đã từng nha hoàn toàn bộ cố ra bị người tiêu diệt cũng chỉ có nàng cùng nha hoàn tiểu h o à n một mình đi ra ngoài chưa về trốn qua nhất kiếp sau đó song song bái nhập ngọc hư tiến tông bất quá tiểu h o à n tư chất tốt bái nhập lạc giả sơn bên trong chỉ có nàng không người hỏi thăm cũng may gặp được sư phụ của mình tiểu đoàn chạy chậm đến cô thiên tuyết trước mặt nước mắt soạt lập tức rất xuống tiểu thư ngươi có tốt không tiểu đoàn nhớ ngươi Cố thiên tuyết thay tiểu h thư, mãi mãi thư ta thật vất vả cầu sư phụ tới thăm ngươi mà lại ngươi xem ta trả lại cho ngươi mang đến một viên tẩy tùy đan tiểu thư ngươi nhanh uống v o tiểu đoàn nói xong theo trên thân móc ra một viên thuốc tới cố thiên tuyết nói ra nhà đồng đốc tẩy tùy đan tranh thủ thời gian thu lại đây là sư phụ ngươi ban cho ngươi lại nói ta hiện tại có thể không cần đến tẩy tùy đan tiểu đoàn lắc đầu nói không tiểu thư ngươi nhất định phải nhận lấy nếu tiểu đoàn cô nương một mảnh thanh ý ngươi liền thu cất đi lúc này trần lâm nói ra sư phụ cố thiên tuyết nghi ngờ nói trần lâm nói ra tiểu h o à n cô nương đã ngươi đưa cho thiên tuyết một viên tẩy tùy đan làm sư thúc cũng đưa ngươi một viên thuốc tốt nói xong tay vừa l ộ t một viên thuốc đưa tới a đà tạ sư thúc tiểu h o à n nhận lấy lập tức h o ả n g s ợ nói đây là huyền hoàng đan huyền hoàng đan đây chính là không có đạt được bạo kích trả về hệ thống trước đó trên thân duy nhất đan dược tốt nhất tẩy tùy đan tam phẩm đan dược phạt mao tẩy tùy gia tăng từ t r ư ớ huyền hoàng đan tam phẩm đan dược g h n đúc thân thể tăng lên đoán thể hiệu quả kem chúc mừng ký chủ ban cho lạc già sơn đệ tử cố tiểu h o à n huyền hoàng đan một viên phù hợp bạo kích trả về có hay không bạo kích trần lâm tại chỗ sửng sốt hệ thống lập tức giải thích nói phạm là đưa tặng cùng ban cho đồng môn cùng đệ tử đều có bạo kích trả về bất quá mỗi ngày chỉ có thể một lần bạo kích trả về mà chính mình thân truyền đệ tử mỗi ngày nhiều nhất ba lần bạo kích trả về thế mà còn có số lần hạn chế bất quá lúc này trần lâm không lo được n à y chút vội vàng nói bạo kích bạo kích thành công đạt được nghìn lần trả về ban thưởng lục phẩm đan dược thần t ù y đan cố tiểu đoàn cũng theo vừa rồi ngây người bên trong lấy lại tinh thần cầm lấy huyền hoàng đan. tay chân luống c ũ n g nhìn về phía diệu thiện tiên tử sư phụ diệu thiện tiên tử nói ra trần sư đệ cũng là hào phóng huyền hoàng đàn chỗ đưa liền đưa đã như vậy hào phóng không bằng nắm đệ tử của ngươi nhường cho sư tỷ ta tốt cố thiên tuyết ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy vào ta lạc g i ả sơn diệu thiện bây giờ đối với cố thiên tuyết hỏi a tiểu đoàn kinh h ỉ nói sư phụ ngươi thật nguyện ý thu tiểu thư làm đồ đệ diệu thiện hiện tại gật đầu nói cố thiên tuyết mặc dù tư chất ngươi rất kém cỏi nhưng lại nghị lực kinh người ngày đó tại thu đồ đệ trên đại điện ta bỏ qua may mắn được tiểu đoàn nhiều mặt muốn nhờ ta quyết định thu ngươi làm đồ diệu thiện sư tỷ thật giống như ta cái này làm sư phụ còn tại tràng trần lâm buồn bực nói được a ngay trước chính mình cái này làm sư phụ mặt câu dẫn đệ tử của mình diệu thiện tiên tử nói ra thế nào trần sư đệ không nguyện ý nhường ra ngươi cái này đệ tử dĩ nhiên không nguyện ý trần lâm nói ra diệu thiện tiên tử khinh thường nói sư phụ tuyển đệ tử đệ tử tự nhiên cũng có tư cách tuyển sư phụ cố thiên t u y ế t ngươi cần phải hiểu rõ ngươi cần phải hiểu rõ sư phụ ngươi tư chất bình thường thực thực ngươi bản thân tư chất bình thường đi theo sư phụ ngươi chỉ sợ ngươi lợi này kiếp này đều chỉ sẽ tầm thường vô vi phai mờ chúng sinh cố thiên tuyết y nguyên lắc đầu nói đa tạ diệu thiện sư bá hậu ái đệ tử đã bái nhập thái ất sơn cả đời chính là thái ất sơn đệ tử diệu thiện tiên tử lắc đầu nói thôi về sau có lúc ngươi hối hận cố thiên tuyết kiên định nói đệ tử không oán không hối tiểu oán gấp tiểu thư ngươi cũng không nên phạm hồ đồ a ngươi thật muốn bái nhập thái ất sơn ngươi còn làm sao báo cựu a cố thiên tuyết nói ra tiểu oán tâm ý của ngươi ta nhận ngươi yên tâm gia đình thủ ta nhất định sẽ báo ngươi một mực tin tưởng ta sư phụ ta là trên cái thế giới này tốt nhất sư phụ còn có t h thật sư phụ ta rất lợi hại lợi hại cái gì Tiểu h à nếu rậm chân nói, i t thật ư ngươi năng i khả không thôi. Nếu thật là cho cười hắn tốt, may có Thái thể xuất gia hàn băng thần đàn g đến hắn có thể chuyển thụ cho ta một mươi năm công lực giúp ta trong một đêm bước vào luyện thần cảnh giới người nào cười chính mình sư phụ là trò cười đây mới thực sự là trò cười trần lâm cười nói không sai đây mới là ta trần lâm đệ tử sư tỷ ngươi nói đúng sư phụ tuyển đệ tử đệ tử gì không phải là tuyển sư phụ rất không may đệ tử của ta lựa chọn ta thiên tuyết viên đan dược này t h ư a n g ư ơ i chính là vừa rồi nghìn lần trả về ban t h ư ở n g thần thủy đan đa tạ sư phụ cố thiên tuyết mừng rỡ đây chính là so với t r ư ớ c tẩy thủy đan lợi hại nghìn lần đan dược diệu thiện t i ê n tử biến sắc tư lệnh nói coi như là thần thủy đan lại như thế nào nhiều đến nhất đến lục phẩm thể chất mà thôi thể chất cùng đan dược pháp bảo công pháp một dạng cũng chia thập nhị phẩm nhất phẩm yếu nhất thập nhị phẩm tối cường một đến chín phẩm vì bình thường một mực đi đến thập phẩm chính là vương thể thập nhị phẩm xưng là thần thể cố thiên tuyết hàn băng thần thể liền là mười một phẩm thần thể mà thành lâm đạo trí tôn thiên thể chính là thập nhị phẩm thiên thể cố thiên tuyết ngưỡng mày trong lòng ôn n ộ luyện thần một tầng tu vi trong nháy mắt phát ra làm sao có thể ngươi mới nhập môn năm ngày liền đi đến luyện thần một tầng diệu thiện tiên tử khó có thể tin nói nhập môn thời điểm tư chất của ngươi bất quá nhị phẩm tư chất thôi không đúng nay thể chất là hàn băng thần thể giờ khác này diệu thiện hiện tại cũng không ngồi yên nữa cố thiên t u y ế t lại có thể là hàn băng thần thể thu đồ đệ trên đại điện chúng ta đều nhìn lầm ngươi thì càng hẳn là bái nhập ta lạc già sơn muôn hạ liền sư phụ của ngươi làm sao có thể sau một khắc diệu thiện tiên tử thanh âm hơi ngừng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chương chín trả về nộ đạo kinh nghiệm k e n cũng như n g vào lúc này bạo kích trả về hệ thống bang lên ký chủ ban cho đệ tử thần thủy đan thần thủy đan thuộc về bạo kích trả về ban thưởng không phù hợp lại một lần nữa bạo kích điều kiện hệ thống ban thưởng ngang cấp lục phẩm đan dược thuần dương đan có hay không nhận lấy nhận lấy xem trong tay đột nhiên xuất hiện thuần dương đan trần lâm rất là hài lòng gật đầu không sai thuần dương đan tăng lên trong cơ thể thuần dương chi khí cũng không thể có nhiều đan dược lập tức liền như là ăn kẹo đ ậ u một dạng ném vào trong miệng vê anh theo đan dược vào cơ thể thuộc về hợp đạo cảnh giới tu vi trong nháy mắt bạo phát đi ra d i ệ u thiện tiên tử tại c h ỗ ngây ngẩn cả người hợp đạo cảnh làm sao có thể d i ệ u thiện tiên tử khí không đi nổi tốt ngơi ư cái trần lâm ngươi lừa gạt mọi người tốt thẳng à ngươi có phải hay không thành tâm dấu diếm tu vi mong muốn để cho ta xấu mặt phải biết nàng cũng bất quá hợp đạo cảnh giới thôi trần lâm vô tội nói sư tỷ a n luồng à ta giống như theo không có nói qua ta không phải hợp đạo cảnh á diệu thiện tiên tử hư lạnh nói không biết là người nào mấy ngày trước đây sẽ bị một cái đệ tử bình thường đánh ngươi chẳng lẽ không phải đang l ừ a gạt đại g i a sao trần lâm lắc đầu nói ta thân là một một trưởng bối làm sao có thể cùng một cái vãn bối so đo sư tỷ không biết cảnh giới này có thể có tư cách dạy bảo hàn băng t h ầ n thể diệu thiện tiên tử hư lạnh một tiếng nói ra tiểu h o à n chúng ta đi tiểu h o à n một mặt không bỏ nói sư phụ ta có thể hướng tiểu thư cáo biệt sao thấy diệu thiện tiên tử ngầm đồng ý tiểu đoàn nói ra tiểu thư ta phải đi thế nhưng ta có thể thường tới thăm ngươi dĩ nhiên có thể mỗi ngày tới đều có thể trần lâm cười nói đồng môn đệ tử đây chính là một lần bạo kích trả về cơ hội a diệu thiện tiên tử mang theo tiểu h o à n đi cố thiên tuyết đã không kịp chờ đợi mong muốn bế quan tu luyện lạc gia sơn ngọc hư tiên tông thập nhị sơn môn một trong tiên tông bên trong một cái duy nhất toàn có nữ đệ tử tạo thành tiên môn cùng t hái ớt sơn so sánh lạc gia sơn mới thật coi là tiên gia thánh địa nơi này phong cảnh tú lệ tiên khí r i n g g i o vô số linh thu tại khe núi chơi bừa diệu thiện tiên tử cùng tiểu đoàn về núi lập tức bên trong sơn môn bay ra mấy chục đạo bóng người t h n g cái đều là tuổi trẻ mỹ mỹ trang điểm lộng lấy xinh đẹp mỹ nữ sư phụ ngươi trở về tiểu h o à n sư muội có thể thấy cố thiên t u y ế t hiện tại ngươi có thể là ta lạc giả sơn đệ tử mặc kệ ngươi cùng cố thiên t u y ế t trước kia có hay không có chủ tớ tình nghĩa thế nhưng từ giờ trở đi ngươi đã là lạc giả sơn đệ tử lại nói cố thiên t u y ế t tư chất bình thường còn bái nhập lạc giả sơn tương lai nhất định cùng ngươi tranh lệnh càng lúc càng lớn thậm chí phai mở mọi người một bên d ư ợ u thiện hiện tại câu mày nghe đệ tử đối tiểu đoàn thuyết phục à n g nghe càng sinh khí cố thiên t u y ế t phai mở mọi người luận tư chất người ta có thể là hàn băng thân thể luận tu vi nhập môn năm ngày luyện thần một tầng các ngươi cái nào so đến được lại nói trần lâm hợp đạo cảnh giới tu vi so với chính mình chỉ cao hơn chứ không thấp hơn lục phẩm thần thủy đan nói lấy ra liền lấy ra tới mà lại nàng không nhìn lầm trần lâm nắm cựu phẩm pháp bảo âm dương s o n g kiếm ban cho cố thiên t u y ế t l ử a g i ậ n trong lòng trong nháy mắt bốc cháy lên quát lớn câm miệng hết cho ta ta hỏi các ngươi các ngươi không cố gắng bế quan tu luyện tại đây bên trong l à m g ì chẳng lẽ không biết nửa năm sau ta ngọc hư tiên tông thập nhị sơn môn đại hội luận võ sao liền các ngươi chút tu vi ấy đến lúc đó đừng ném chúng ta lạc giả sơn mặt núi lâm thu nguyện sư phụ yên tâm đệ tử hiện tại luyện khí mười tầng đình phong tin tưởng không ra một tháng nhất định có thể bước vào luyện thần cảnh giới nửa năm sau đại hội luật võ tất nhiên có thể vào tay một cái tốt bài danh lâm thu nguyệt lạc giả sơn đại đệ tử diệu thiện tiên tử hỏi thu nguyệt ngươi vào ta lạc giả sơn mấy năm lâm thu nguyệt nói ra năm nay vừa vặn thứ mười năm diệu thiện tiên tử lắc đầu nói thời gian mười năm còn không có bước vào luyện thần cảnh giới liền nói trưởng môn nhất mạch tiêu g ậ t nhập môn năm thứ tư liền bước vào luyện thần cảnh giới cẳng có người nhập môn năm ngày liền bước vào luyện thần cảnh giới ngươi còn kèm xa lâm thu nguyệt một mặt không tin nói sư phụ tiêu g i ậ t sư huynh thiên sinh thần thể không đủ năm năm bước vào luyện thần cảnh giới đệ tử mặc cảm thế nhưng như lời ngươi nói nhập môn năm ngày liền bước vào luyện thần cảnh giới cái này căn bản liền không có khả năng diệu thiện tiên tử hư lệnh nói không có khả năng tiểu h o à n nói cho bọn hắn tiểu h o à n kiêu ngạo nói tiểu thư nhà ta cố thiên tuyết nhập môn năm ngày hiện tại liền là luyện thần cảnh giới diệu thiện tiên tử hư lệnh nói đều nghe được đi các ngươi còn kém xa lắm hiện tại lập tức cho ta trở về thật tốt tu luyện nhất là ngươi lâm thu nguyện ngươi thân là ta lạc già sơn đại đệ tử liền muốn cho các vị sư mọi làm một cái làm gương mẫu cho ngươi năm ngày thời gian nhất định phải bước vào luyện thần cảnh giới đúng chúng đệ tử cùng nhau nói diệu thiện tiên tử hít sâu một hơi tan biến tại tại chỗ thấy sư phụ rời đi mọi người lập tức đem tiểu h o à n g vây lại do hỏi tiểu h o à n g cố thiên tuyết thật năm ngày thời gian bước vào luyện thần cảnh giới tiểu h o à n g nói ra đó là dĩ nhiên đây chính là ta cùng sư phụ tận mắt nhìn thấy lâm thu nguyệt cắn răng nói t ố t năm ngày ta năm ngày cũng có thể bước vào luyện thần cảnh giới nửa năm sau đại hội luân võ ta nhất định thắng nàng nhập môn ngày thứ sáu vẫn là sáng sớm trần lâm gọi tới cố thiên tuyết rất là hài lòng nói rất tốt thần thủy đan xem ra đã bị ngươi luyện hóa vì sư nơi này có một bình ngưng thần đan đối với luyện thần tu luyện rất có ích lợi cầm đi đi đinh ký chủ ban cho đệ tử cố thiên tuyết tam phẩm đan dược ngưng thần đan phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công đạt được nghìn lần trả về ban thưởng lục phẩm đan dược võ đạo đàn một viên không sai đổ tốt trợ giúp nội đạo theo đan dược vào cơ thể t r â n lâm lập tức tiến vào một cái huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới khẽ vươn tay trên mặt đất hai nhánh cây bay ra thái ất kiếm pháp lập tức bị hắm thi triển ra một lần nguyên bản vừa mới nhập môn thái ớt kiếm pháp trong nháy mắt bước vào cảnh giới tiểu thành lần thứ hai thái ớt kiếm pháp càng tiến một bước bước vào cảnh giới đại thành đáng tiếc là đây chỉ là lục phẩm ngộ đạo đan chỉ có thể làm cho mình võ đạo hai lần thế nhưng cũng đầy đủ ít nhất thái ớt kiếm pháp tại chính mình thi trên dưới uy lực ít nhất tăng lên mấy lần không thôi k h e n ký chủ truyền thụ đệ tử cố thiên tuyết thái ớt kiếm pháp kinh nghiệm tu luyện phù hợp bạo kích trả về có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công đạt được gấp năm trăm l ầ n bạo kích ban thưởng thái ớt kiếm pháp viên mãn kinh nghiệm có hay không nhận lấy thế này cũng được trần lâm m chính mình đang lo tu luyện như thế nào các loại thần thông chiến pháp lại không nghĩ rằng hệ thống như thế ra sức võ đạo tu luyện chia làm nhập môn tiểu thành đại thành viên mãn bốn đặc g khớp. theo nhận lấy thái ớt kiếm pháp viên mãn kinh nghiệm thái ớt kiếm y trong nháy mắt bị hắn cho kích phát ra tới hắn uy lực to lớn thủy thiên diệt địa hư không đều bị nhất kiếm chạm ra một vết nước tới n à y nếu là chém g i ế t tại nhân thân bên trên còn không phải tại chỗ bỏ mình trước mười một tháng thu hoạch chính mình có thể là mỗi ngày có ba lần bạo kích trả về vậy còn chờ gì đương nhiên là tiếp tục trần lâm xuất ra một bản bí tịch đưa tới thiên tuyết hiện tại vi sư c h u y ể n thụ cho ngươi một môn quyền pháp thái ất trường sinh quyền ngươi có thể không nên xem thường môn này ta thái ất sơn nhập môn quyền pháp mặc dù ngươi đã là luyện thần cảnh giới thế nhưng tu vi của ngươi dù sao cũng là vi sư c h u y ể n công đ o ạ t được thái ất trường sinh quyền vừa vặn dùng tới n ề n vững chắc cơ sở lúc này trần lâm liền đem môn này chính mình tu luyện mười năm quyền pháp c h u y ể n thụ cho cố thiên tuyết đinh ký chủ ban cho đệ tử cố thiên tuyết tam phẩm võ học thái ất trường sinh quyền phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công đạt được nghìn lần trả về ban thưởng lục phẩm thần thông đại lực lại có thể là đại lực n g ư ma quyền danh xưng ơ tối cường trúc cơ quyền pháp đã sớm thất truyền đã lâu hệ thống thật ra sức thế mà đem n ó cho ban thưởng ra tới mặc dù trần lâm đã bước vào hợp đạo cảnh thế nhưng y nguyên đối với hắn có trợ giúp rất lớn r e n đúc ra thịt nhập môn ngày thứ bảy vẫn là sáng sớm trần lâm đem c ố thiên tuyết gọi đi qua hỏi thăm một phiên tình huống tu luyện liên bắt đầu truyền thụ nàng pháp môn tu luyện thái ớt kiếm pháp như là đã nhập môn vi sư liền truyền thụ cho ngư ngự kiếm tri đạo keng ký chủ truyền thụ đệ tử cô thiên tuyết lục phẩm võ học ngự kiếm thuật phù hợp bạo kích trả về bạo kích thành công đạt được nghìn lần ban thưởng cựu phẩm võ học vạn kiếm quy tông k e n ký chủ truyền thụ đệ tử cố thiên tuyết tứ phẩm võ học hàn băng trường phù hợp bạo kích trả về bạo kích thành công đạt được nghìn lần bạo kích trả về ban thưởng thất phẩm võ học hàn băng t r n khí k e n ký chủ truyền thụ cố thiên tuyết ngũ phẩm võ học hóa cốt miến trường phù hợp bạo kích trả về bạo kích thành công đạt được tám trăm l ầ n trả về ban thưởng thất phẩm võ học tuổi tâm trường như thế liên tục một tháng mỗi ngày chuyện thứ nhất tạ thanh vân liền là đem cố thiên tuyết gọi tới truyền thụ các loại võ học ban cho các loại đăng l ư ợ n pháp bảo luyện khí luận an trận pháp c nếu phủ, một m、so、như nói trước đó hắn tự tin chính mình bằng vào tử vân tiên kiếm có thể cùng hóa thần đại năng có lực đánh một trận như vậy hiện tại hắn tự tin chính mình tay không tất sắt không ra ba chiêu là có thể đánh nổ một cái hóa thần đại năng hắn hiện tại chẳng những là võ đạo đệ lục cảnh hợp đạo cảnh giới cao thủ càng là một cái lục phẩm luyện đan sư lục phẩm luyện ký sư lục phẩm phù lục sư lục phẩm trận pháp sư thần cấp kiếm pháp đại chu thiên tinh thần kiếm thuật càng là đạt đến đại thành cảnh giới lĩnh ngộ được sao trời kiếm ý một kiếm tinh thần lạc khiến cho hắn kiếm đạo trình độ có thể đủi bước vào ngọc hư tiên môn trước ba liệt kê mà lại nguyên bản càn cối thái ớt sơn cũng đi theo giàu có Sáu bảy phẩm đăng d ư ợ có pháp bảo, may không thiếu, bảo, mảy may c thể nói là súng bắn chim đổi đại pháo này mới chính thức xứng đáng một núi thủ tọa bảng cũng phát sinh biến hóa to lớn ký chủ trần lâm tư chất trí tôn tiên thể thiên nguyên thế giới đối đỉnh cấp thể chất cảnh giới võ đạo đệ lục cảnh hợp đạo cảnh miễn cương tính được là l à một cái tiểu cao thủ ngồi vững vàng thái ớt sơn sơn chủ vị trí thế nhưng đặt ở toàn bộ thái huyền vực ngươi vẫn là một cái thái điệu t h ầ n thông đại chu thiên tinh thần kiếm thuật thái ớt kiếm pháp ngũ hành đột thuật vạn kiếm quy tông nhan trị không sai ngươi đã là toàn bộ thái ớt sơn nhất t ị n h tử thế nhưng đặt ở toàn bộ ngọc hư thiên tông ngươi là đ ế m ngược tồn tại không sai so vừa xuyên qua mà đến thời điểm có thể là tốt hơn nhiều đồng dạng được ích lợi không nhỏ còn có cố thiên tuyết tại trần lâm người sư tôn này không lưu dư lực băng cho ăn xuống tu vi cũng theo luyện thần một tầng đi đến luyện thần sáu tầng kiếm pháp xuất thần nhập hóa nhất là thái ớt kiếm pháp c các loại võ học hạ bút thành văn đồng thời đối luyện đan luyện k h í trận pháp phụ lục đều có rất sâu nghiên cứu so với cái kia nhập môn hai ba mươi năm đệ tử không kém chút nào ngũ long sơn võ tông nguyên một tháng này có thể cũng không có nhàn rỗi mặc dù đối cùng trần lâm ở giữa đổ ước tràn đầy tự tin thế nhưng vì bảo đảm không có sơ hở nào vẫn là trở về đ ố i con của mình liền là một phiên đ ặ c huấn nhìn con mình một tháng thành quả tu luyện theo luyện thần bốn tầng cuối cùng bước vào luyện thần năm tầng rất là hài lòng đến không sai không hổ là ta con trai của võ tông nguyên luyện thần năm tầng có thể đủ tại lần này đại hội luận võ tiến tới vào trước ba liệt kê võ l i ệ tông nguyên nói ra tự tin là chuyện tốt thế nhưng không thể tự đại ta một mực không hỏi ngươi thái ất sơn thủ tọa trần lâm có thể là bị ngươi đánh võ liệt vừa cười vừa nói là ta ta thật không hiểu rõ cái kia trần lâm muốn thực lực không có thực lực muốn tư chất không có tư chất khiến cho hắn trở thành một núi thủ tọa đây không phải mất hết chúng ta ngọc hư t i ê n môn mặt m ũ i sao ta xem ra n à y thái ớt sơn thật đúng là không cần thiết tồn tại cái kia trần lâm ngươi không biết thực lực có nhiều rắc r ư ỡ i thế mà ngay cả ta một bàn tay đều không tiếp nổi kém chút không có bị ta đánh chết võ tông nguyên cao mày nói ngươi xác định trần lâm đánh không t h ắ n g ngươi dĩ nhiên võ liệt nói ra cha ngươi sẽ không, không tin nhi từ ta đi lúc ấy rất nhiều người đều thấy ta sẽ còn gạt ngươi sao võ tông nguyên hừ lạnh nói thế nhưng ta nhìn thấy trần lâm ít nhất cũng c o ngưng n s á t đỉnh phong thế lực mà lại người mang âm dương song kiếm bực này cựu phẩm pháp bảo mười cái ngươi cũng không thể nào là đối thủ của hắn võ liệt c a o mày nói không thể nào võ tông nguyên nói ra làm sao không có khả năng hiện tại xem ra ta ngược lại thật ra coi thường hắn trần lâm vì sợ hãi ta đối phó hắn thế mà giả vờ chính mình chính là một cái phế vật hiện tại ngay trước ta cùng trưởng giáo chân nhân mặt bại lộ tu vi của mình là cho là mình thu một cái đệ tử giỏi thế nhưng thì tính sao đại hội luận võ chỉ có không đến năm tháng mặc cho nàng là thân thể lại có thể tu luyện tới cảnh giới cớ nào Cùng ta đánh cực, chết. đánh đường ta tự tìm đường chết. võ l i ệ tông k h hiểu ra sao, cha, cái ra sao, á gì đ nguyên h cực? Còn có n ư ờ i nói tới thần thể h là c ệ n Tông n gì g xảy y ra? Võ u lúc này nắm ban ngày thái ất sơn phát sinh sự tình nói cho võ liệt võ liệt lập tức hai mắt sáng lên nói ra cha ngươi yên tâm ta đại hội luận võ bên trên ngươi chỉ cần để cho ta gặp gỡ cái này cố thiên tuyết không muốn nói mười vị trí đầu vòng thứ hai đều vào không được thần thể lại như thế nào đến lúc đó ta phế đi nàng t h ầ n thể nhìn nàng như thế nào cản rỡ võ tông nguyên sát ý ngưng như nói không sai thần thể lại như thế nào không thể trưởng thành thân thể vẫn là phế vật Trưng Thông、Linh、Tiên Thuật Linh võ tông nguyên sắc mặt nghiêm túc nói thế nhưng ngươi muốn cẩn thận t r ầ n lâm ta luôn cảm thấy hắn sẽ không đơn giản như vậy võ liệt khinh thường nói cha ta biết rồi võ tông nguyên biết mình nhi tử tính cách nhiều lời vô ích phất phất tay ra hiệu rời đi võ liệt rời đi một thiếu niên cung kính đi đến đệ tử bài kiến sư phụ chuyên tới để hướng sư phụ n g ư ơ i t h ỉ n h an thiếu niên tên là tề vũ lần này thu đồ đệ trong đại điện đệ tử kiệt xuất nhất thiên sinh vương thể vương thể chỉ so với thần thể thấp một cái cấp bậc mặc dù không dám nói là đại đế chi tư thế nhưng không có gì bất ngờ xảy ra thành tựu một tôn vương giả vẫn là có hy vọng trước đó đối với mình cái này đệ tử võ tông nguyên rất là hài lòng lần này trong các đệ tử duy nhất vương thể tư chất thế nhưng lúc này hắn thấy thế nào đều cảm thấy rất không vừa mắt hư lệnh nói ngươi bái nhập ta ngũ long sơn môn hạ cũng có tầm một tháng đi t ê vũ cung kính nói đúng đệ tử nhập môn hơn một tháng phế vật võ tông nguyên phẫn nộ nói một tháng thời gian mới tiến vào luyện thể năm tầng cũng không cảm thấy ngại đắc chí ta lúc đầu tại sao lại thu ngươi cái phế vật này làm đệ tử cút xuống cho ta lúc nào tu luyện tới luyện thần cảnh giới lại đến thấy ta tề vũ tại chỗ bồi dối năm ngày trước chính mình sư phụ là nhiều hài lòng chính mình lại là c ổ vũ lại là khen ngợi nhưng là bây giờ đúng đệ tử biết sai rồi nói xong liền lui ra ngoài nhìn xem tể vũ rời đi võ tông nguyên đầy có ý lòng oán hận trần lâm lúc trước sư phụ ngươi nhục nhã tại ta vốn cho rằng ngươi chính là một cái phế v ậ t lại không nghĩ rằng ngươi thế mà ẩn nhận trọn vẹn mười năm hiện tại còn thu một trời sinh thần thể đệ tử ta có thể nhục nhã ngươi mười năm hiện tại như cũng nhục nhã ngươi đến mức đệ tử của ngươi thức thời thì thôi không phải liền cùng ngươi cùng một chỗ trôn cùng tốt đến không đến vậy liền triệt để hủy đi lúc này hắn hoàn toàn quên đi Cố t nói nói đương t nhiên đó là trần lâm sài bước đi tìm h đến một bóng người tùy theo bị ném vào tựa như là ném chó chết một dạng bị kéo vào cha cứu ta lúc này võ liệt máu me khắp người thê thảm vô cùng võ liệt võ tông nguyên vô cùng phẫn nộ trần lâm thả con ta trần lâm hử lạnh nói võ sư m i n h có một câu nói rất hay quen con như giết con ngươi này như tử không biết lễ phép liền là thiếu quản giáo ta dù nói thế nào cũng là hắn sư thúc lần trước mạo phạm ta coi như xong lần này còn dám mạo phạm ta cho nên ta liền thay ngươi quản giáo một thoáng trần lâm con của ta không cần ngươi quản giáo ngươi đánh con trai của ta hôm nay ta liền đánh ngươi võ tông nguyên hử lạnh một tiếng làm ngược một quyển hướng phía trần lâm liền đập tới trần lâm hơi n ế t khỏe môi lên, lên nói ra võ sư h u n h ngươi làm thật muốn động thủ không thành thôi nếu dặn này ta đây liền lĩnh giáo một phiên võ sư h u n h cao chiêu trở tay liền là một quyền đập tới cường hãn quyền ý trong nháy mắt bạo phát đi ra nhưng mà lại là thái ớt trường sinh quyền bên trong cơ sở nhất một chiêu hai người nắm đấm hung hang đụng vào nhau một tiếng nổ tung chuyển đến trần lâm không nhúc nhích tí nào võ tông nguyên tựa như là một cái rượu bị đứt dây một dạng bay rớt ra ngoài một ngụm máu tươi bắn ra mặt mũi tràn đầy khó có thể tin không có khả năng ngươi làm sao có thể là hợp đạo cảnh ngươi rõ ràng mới ngưng xác định phong m ạ thôi mà lại coi như ngươi là hợp đạo cảnh ngươi cũng không có khả năng một quyền nắm ta đánh lui trần lâm k i n h thường nói ngươi rất lợi hại phải không võ tông nguyên trước kia không chấp nhận với ngươi đó là xem ở tỉnh đồng môn phần bên trên thế nhưng ngươi cùng con của ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước thật coi ta trần lâm dễ khi dễ sao võ tông nguyên cắn g i a n g nói ngươi nghĩ muốn thế nào trần lâm nói ra thứ nhất nhường con của ngươi cho ta quỷ xuống nói xin lỗi có khả năng thứ hai trưởng môn có lệnh ngũ long sơn bồi thường ta thái ớt sơn ba năm vật tư ta này không đến cửa tới muốn sao có câu nói là không bột đấu gột nên hồ một tháng này trần lâm là vơ vét toàn bộ ngũ long sơn vật tư lại cũng không có vật gì tốt ban cho cố thiên tuyết một câu thái ớt sơn quá nghèo ngay lúc này hắn nghĩ tới ngũ long sơn liên trực tiếp đánh tới cửa rồi vừa vặn thay nguyên thân báo thủ rửa hận thứ ba ta muốn ngươi ngũ long sơn độc môn thần thông phụ linh thuật tuất ta đồng ý nửa giờ sẽ trần lâm lúc này mới hài lòng rời đi ngũ long sơn a trần lâm ngươi chờ đó cho ta ta võ tông nguyên khó giữ được thủ này thể không l à người chờ đến trần lâm rời đi về sau ngũ long sơn bên trong vang lên một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ trần lâm chẳng thèm nó tới võ tông nguyên tìm ta báo thủ lần sau cũng không phải là đánh phụ từ các ngươi một chầu đơn giản như vậy thái ất sơn trở lại thái ất sơn người có, có thể không nên xem thường điểm này linh tính một khi phát bảo có được linh tính người liền có thể tốt hơn phát huy ra món phát bảo này thần binh lý lực một khi đan dược có một chút linh tính dược hiệu liền có thể tốt hơn bị hấp thu thậm chí người tu luyện pháp lực được ban cho cho linh tính chẳng những có thể tốt hơn bị trừng khống mà lại uy lực càng mạnh trần lâm cũng không nghĩ tới võ tông nguyên cư nhiên như thế sảng khoái liền hung hăng đánh cho hắn một trận lý do cũng không tìm tới đà tạ sư phụ cố thiên tuyết rất là cao hứng thu vào k h e n ký chủ ban cho đệ tử cố thiên tuyết cấp chín thần thông phụ linh thuật phù hợp bạo kích trả về bạo kích thành công đạt được vạn lần trả về ban thưởng thập nhị phẩm tiên cấp thần thông thông linh tiên thuật lại có thể là thông linh tiên thuật đại phát đây chính là hắn đệ nhất môn tiên thuật mặc dù là phụ trợ tính chất phụ linh thuật ban cho linh tính mà thông linh tiên thuật lại là nhường hắn trực tiếp thông linh hắn tác dụng trực tiếp tăng lên gần một lần trần lâm trong lòng hơi động nhất chỉ hướng phía cố thiên tuyết n h ậ n tới vừa vặn vi sư đạt được một môn thần thông ngươi có thể là cái thứ nhất người được lợi ở giữa cố thiên tuyết mi tâm thông linh tiên thuật trong nháy mắt thi chuyển ra cố thiên tuyết trong cơ thể pháp lực trong nháy mắt biến linh động không ngừng từ đi vận chuyển nói cách khác một khi thông linh liền mang ý nghĩa trong cơ thể của ngươi pháp lực sẽ hai mươi bốn giờ không gián đoạn tự động tu luyện người khác mỗi ngày tốn hao mấy giờ tu luyện ngươi là cả một ngày đều ở trong tu luyện mà lại theo cố thiên tuyết trong cơ thể pháp lực có được thông linh trong nháy mắt tu vi cũng phi tốc tăng lên luyện thần bảy tầng luyện thần tám tầng chương mười hai chuẩy xuống núi mãi đến đi đến luyện thần đ ỉ n h phong cảnh giới lúc này mới ổn định lại sư phụ thu vi của ta cố tiên h tuyết sướng đến phát rồi rồi trần lâm gật đầu nói không sai không để cho vi sư thất vọng keng ký chủ đối đệ tử thi triển thông linh tiên thuật thành công nhường tu h vi đạt được tăng lên phù hợp bạo kích trả về có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công đạt được ba trăm đội phản trả ban thưởng thông linh tiên thuật kinh nghiệm tu luyện giá trị một số trần lâm tại chỗ bồi dối chính mình thi triển thông linh tiên thuật nhường cố tiên tuyết trong cơ thể pháp lực thông linh cảnh giới tăng lên không nên trả về chính mình tu vi sao bất quá rất nhanh trần lâm liền bình thường trở lại kinh nghiệm tu luyện giá trị cũng tốt này thông linh tiên t h u ậ t chia làm tam trọng cảnh giới thứ nhất trọng cảnh giới liền là thông linh vạn vật đều có thể thông linh pháp bảo đan dược t r ậ t pháp pháp lực m á u thịt hoa cỏ cây cối núi non sông ngòi một khi thông linh liền có thể có được linh tính hoặc là uy lực tăng gấp bội hoặc là tu luyện thành yêu t ầ n g thứ hai cảnh giới hấp linh cái này linh không đơn thuần là linh tính còn có linh khí thật giống như tiên pháp phiên bản hấp công đại pháp m ộ dạng có thể trong nháy mắt hút đi trên thân người khác linh tính bao quát móc thịt pháp lực linh hồn một khi mất đi linh tính chỉ có một con đường chết cái này linh còn không bằng nói là một loại sinh mệnh lực thứ tam trọng cảnh giới tạo hóa đi đến này nhất trọng cảnh giới hệ thống cũng không có giới thiệu thế nhưng chỉ nhìn hai tầng đầu cường hãn trần lâm tin tưởng này thứ tam trọng cảnh giới tạo hóa c h i cảnh tất nhiên sẽ có vui mừng ngoài ý mớn mặc dù mình đạt được hệ thống trả về nhường thông linh tiên thuật nhập môn thế nhưng cũng bất quá là thứ nhất trọng cảnh giới nhập môn thôi chớ đừng nói chi là tầng thứ hai thứ tam trọng cảnh giới đạt được kinh nghiệm tu luyện giá trị trả về hắn cũng bất quá chỉ cảm nhận được thông linh tiên thuật hơi tiến bộ ý gì hạnh nguyên vẫn còn nhập môn kinh nghiệm không hổ là tiên thuật bạo kích trả về c h i lộ là gánh nặng đường xa a cố thiên tuyết đi tu lợi đi trần lâm lúc này mới chậm rãi kiểm kê theo võ tông nguyên chỗ cấp tới tài nguyên không hổ là ngũ long sơn linh thạch pháp bảo đan dược so lúc trước hắn lấy được hết thệ tông môn tài nguyên còn muốn đều nhiều mấy nhiều gấp mười đây là người ta ngũ long sơn ba năm tông môn tài nguyên mà thập nhị sơn môn bên trong thái ất sơn hiện tại bài danh cuối cùng ngũ long sơn cũng bất quá bài danh thứ chín thôi đạt được lượng lớn tài nguyên lại có thể tiếp tục ban thưởng chính mình đệ tử bảo vật ngày thứ hai trần lâm trước tiên nắm c ô thiên tuyết gọi tới đầu tiên là cho nàng âm dương song kiếm thông linh keng ký chủ đối đệ tử cố thiên tuyết pháp bảo âm dương song kiếm thi triển thông linh tiên thuật thành công phù hợp bạo kích trả về có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công đạt được gấp năm trăm l ầ n trả về ban thưởng thông linh tiên thuật kinh nghiệm tu luyện giá trị một số không sai thông linh tiên thuật lại có tăng lên tiếp lấy tay vừa lộn một bình tam phẩm đan dược xuất hiện trong tay người tu vi đi đến luyện thần đình phong đã có bước vào ngưng sát cảnh giới cơ sở bình đan dược này tên là trúc cơ đan có thể giút ngưng nện vững chắc cơ sở lại càng dễ bước vào ngưng sát cảnh giới đa t ạ sư phụ cố thiên tuyết nhận lấy có sư phụ thật tốt nàng mặc dù không biết mặt khắc sơn môn là dạy như thế nào đệ tử thế nhưng nàng tin tưởng không có một cái nào sư phụ như là chính mình sư phụ một dạng mọi chuyện tự mình làm yêu thích có thửa cố thiên tuyết trong lòng cảm động nàng có làm thế nào biết trần lâm cái này làm sư phụ vui vẻ k e n ký chủ ban cho đệ tử cố thiên tuyết tam phẩm đan dược trúc cơ đan phù hợp bạo kích trả về có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công đạt được một ngàn đội phản trả ban thưởng lục phẩm đan dược thần thông đan thần thông đan cùng trúc cơ đan một dạng n g h vững chắc thần thông tam cảnh cơ sở vô luận là ngưng sát vẫn là t h i ê n c ư ơ n g hoặc là hợp đạo kỳ thật đều là đối trong cơ thể thần thông pháp lực cô động m à thần thông đan liền là đối đã hoàn thành cô động thần thông pháp lực lại một lần nữa tiến hành cô động không thể nghi ngờ nói với trần lâm lai không thể thích hợp hơn nhưng vào lúc này đột nhiên chân trời một đạo ngọc phù bay tới một thanh tiếp nhận ngọc phù một đạo tin tức xuất hiện tại trần lâm trong đầu trưởng môn c h o gọi lúc này trưởng môn triệu hoán chính mình làm gì chẳng lẽ là võ tông nguyên không cần mặt mũi bị chính mình đánh cho một trận chạy đi cáo trạng đi vào ngọc thanh điện trần lâm thế mới biết nguyên lai là chính mình t ư nhiều nguyên lai là hòa bình trăm năm thái huyền vực lại một lần nữa xuất hiện to lớn nguy cơ lúc trước bị ba đại tiên môn các đại hoàng triều hợp lại trục xuất thập vạn đại sơn yêu ma một lần nữa làm hại thế gian ngọc hư t i ê n môn làm thái huyền vực ba đại tiên môn một t r o n g c h ẳ n g yêu chứ ma tự nhiên không thể đổ cho người khác cho nên lúc này mới triệu tập thập nhị sơn môn thủ tọa thương nghị đối sách thấy trần lâm đến trưởng môn lạ thường đối với hắn khẽ gật đầu duy chỉ có võ tông nguyên ánh mắt kia hận không giết được trần lâm thế nhưng trần lâm hồn nhiên không thèm để ý hắn thích nhất thấy liền là võ tông nguyên cái kia muốn giết chính mình nhưng lại, lại bất lực d á vẻ bởi vì hắn đợi trước lúc trước gì không phải là như thế chờ các vị thủ tọa đến đông đủ chính là một phiên thảo luận thương nghị c h ọ n vẹn nửa ngày thời gian cuối cùng có kết quả t r ư ờ n g môn chân nhân lập tức tuyên bố nếu đại gia không có ý kiến đến gì vậy cứ như thế định mỗi cái sơn môn phái ra số lượng nhất định đệ tử kiệt xuất xuống núi trừ ma trong vòng năm tháng năm tháng sau chính là năm năm một lần thập nhị sơn môn đại hội luật võ xuống núi lúc này trần lâm đạo cũng có chút kích động xuyên qua tới thật đúng là không nhìn này dưới núi thế giới thậm chí bao gồ nguyên thân nhập môn m ư ơ i năm không muốn nói rằng núi liền thái ất sơn đều không rời đi trở lại thái ất sơn nam cố thiên tuyết gọi tới lúc này tuyên bố trưởng môn chân nhân mệnh lệnh thiên tuyết ngươi nhập môn cũng có hơn một tháng đi luyện t h â n đ ỉ n h phong có thể đủ nạo thị đương đại bất quá mặc dù ngươi tu vi đủ rồi kinh nghiệm thực chiến vẫn là thiếu một chút dưới núi yêu ma làm hại vừa vặn mượn cơ hội này lịch luyện một phiên đúng đệ tử đều nghe sư phụ cố thiên tuyết nói ra trần lâm gật đầu nói nếu xuống núi cũng đúng lúc rút cái thời gian đi trong nhà của ngươi nhìn một chút có hay không có thể tìm tới một chút dấu vết để lại tìm ra diệt ngươi cố ra cả nhà người cố thiên tuyết kích động nói sư phụ ngươi vừa vặn trần lâm nói ra ngươi có thể là đệ tử ta v i sư không tốt với ngươi đối tốt với ai chuẩn bị một phiên sáng mai xuống núi đúng cố thiên tuyết vội vàng thu thập hành lý đi vừa dạng sáng ngày thứ hai trần lâm thật sớm chuẩn bị thỏa đáng lại phát hiện cố thiên tuyết thế mà so với hắn còn sớm đeo một cái túi lớn phục một tay á n lấy một thanh â m dương xong kiếm trần lâm cười nói ngươi liền định này một thân xuống núi cố thiên tuyết không hiểu ra sao trần lâm nói ra được a là ta sơ sót lúc này xuất ra một viên chữ vật giới chỉ ném tới nói ra này miếng chữ vật giới chỉ cho ngươi này miếng chữ vật giới chỉ tên là không min giới t h u ộ chương về t mười ba bị làm yêu ma keng ký chủ ban cho đệ tử cố thiên tuyết chữ vật giới chỉ thất phẩm chữ vật pháp bảo không minh giới phù hợp bạo kích trả về yêu cầu có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công đạt được nghìn lần bạo kích trả về ban thưởng vương phẩm pháp bảo chữ vật pháp bảo càn khôn giới một viên có hay không nhận lấy nhận lấy nếu như nói không minh giới chỉ độ lớn bằng gian phòng như vậy càn không i ớ i đủ có thể đủ chứa được một toàn núi nhỏ trọng yếu nhất chính là làm ngươi gặp được sinh tử tồn vong thời khắc không minh giới liền sẽ phát động bị động phòng ngự hệ thống có thể đủ ngăn cản ngưng s á t cảnh giới một k í c h toàn lực mà càn không i ớ i lại có thể đủ ngăn cản đại năng cao thủ một k í c h toàn lực bảo bối tốt ta ố t t đi xuống núi tu vi đề cao theo bước vào ngưng s á t cảnh giới liền có thể ngự không phi hành chớ đừng nói chi là hiện tại có thể là hợp đạo cảnh giới vung tay lên mang theo cố thiên tuyết liền rời đi ngọc hư tiên tông thị trấn nhỏ nơi biên giới thanh thạch trấn đây là trần lâm cùng cố thiên tuyết hai người rời đi thái ớt sơn ngày thứ năm toàn bộ tiểu trấn lúc này sớm đã là hoàn toàn t ĩ n h mịch nồng hậu dày đặt mùi máu tươi s ô n g thẳng tới chân trời đầy thi thể đầy trời ô nha bay lượn trên mặt đất chó hoang không ngừng hố chết lấy thi thể yêu ma làm hại loạn thế dấu hiệu a đây là trần lâm lần thứ nhất thấy tàn nhẫn như vậy một màn trong lòng không hiểu buồn đến hoảng toàn bộ tiểu trấn vô luận là nam nữ lao h ấu không ai sống sót cố thiên tuyết cứ việc tận mắt thấy tộc nhân mình bị đổ nhưng khi nàng lại một lần nữa thấy hết thệ trước mắt trong lòng cũng một hồi khó chịu sư phụ những yêu ma này quá tàn nhẫn bọn hắn thế mà hủy toàn bộ tiểu trấn trần lâm nói ra đây cũng là tại sao phải chạm yêu trừ ma nguyên nhân trước đó đối với cái gọi là yêu ma cũng không có trực quan nhận biết giờ k h ắ c này nhường trần lâm trong lòng nổi lên trước nay chưa có sát ý tới có người tới đột nhiên trần lâm trong lòng hơi động ngẩng đầu hướng phía tiểu trấn bên ngoài nhìn lại đúng vào lúc này ngoài trấn nhỏ tới một đ o à n áo giáp kỵ sĩ thiếu ra chúng ta tới đến muộn tiểu trấn chỉ sợ đã đường yêu ma t h a i họa cầm đầu nam tử trẻ tuổi nói ra đi chúng ta vào xem phải chăng còn có người sống sót tiểu trấn có người nam tử trẻ tuổi mang t hư e o một đám ớ n g lệnh ậ p tức t đem r người người nói người người nào tin tưởng các ngươi những yêu ma này cái kia không phải khoác lên nhân loại ra ngoài giả mạo nhân loại ta vừa đến tiểu trấn liền thấy toàn bộ tiểu trấn trừ bọn ngươi ra hai cái không ai sống sót các ngươi dám nói tiểu trấn người không phải là các ngươi giết ta hướng nhân hoàng từng nói qua gặp được yêu ma không hỏi thị phi rút kiếm liền giết chờ ta giết các ngươi cầm lấy đầu của các ngươi đi lĩnh thưởng đây chính là hai cái yêu ma liên la đáng tiếc như thế mỹ nhân ta tạ thanh sơn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nếu như không phải yêu ma ta nhất định đoạt lại đi làm vợ ta còn đứng ngây ra đó làm gì giết cho ta tạ thanh sơn đối thủ hạ quát nam tử tên là tạ thanh sơn đến từ đại đường cựu đại thế g i a một trong tạ gia đi theo phía sau đều là hộ vệ gia tộc yêu ma là mối họa các đại hoàng triều dồn dập hạ lệnh pham la đánh giết yêu ma người có trọng thưởng nhất là hóa làm nhân loại yêu ma n à y đều là cao đẳng yêu ma cố thiên t u y ế t vô cùng tức giận các ngươi làm sao khó chơi ta đều nói rồi chúng ta không phải yêu ma hảo ngôn khuyên bảo không tin cái kia không nên trách ta không k h á c h khí vừa vặn ta thử một chút ta thái ớt kiếm pháp lợi hại âm dương s o n g kiếm trong nháy mắt xuất hiện thái ớt kiếm pháp bị thi triển đi ra hướng phía những thị vệ này liền n h ấ t kiếm đâm đi lên không sai v i sư trong khoảng thời gian này liền nhắc kiếm đâm đi lên không sai vì sư trong khoảng thời gian này liền nhắc kiếm đâm đi c、so、ò nhưng k ô n toàn Ngọc g phải h bộ t i ê thị vệ này sát bên đã thương đụng đã đảo không đủ một phút đồng hồ hơn mười thị vệ không có một người đứng đấy đây là cố thiên tuyết không có thống hạ sát thủ kết quả tạ thanh sơn sắc mặt đại biến không nghĩ tới hai cái y ê u m a lợi hại như thế lâm lão hiện tại phải nhờ vào ngươi ra tay rồi lâm lão gật đầu nói đánh giết y ê u m a không thể đổ cho người khác tạ thanh sơn lập tức lòng tin mười phần các ngươi những y ê u m a này chịu chết đi lâm lão có thể là ta tạo ra năm đại c u n g phụ một trong ngưng sắt cường giả lâm lão gật đầu nói y ê u m a chịu chết đi cố thiên tuyết hử lạnh nói ngưng sắt cường giả lại như thế nào muốn muốn giết chúng ta hỏi qua ta kiếm không có âm dương song kiếm một công một thủ thái ất kiếm pháp lúc này cô tiên h tuyết t r i ể n lộ ra cường hãn sức chiến đấu đại chiến hết sức căng thẳng hai người rất nhanh giao chiến tại cùng một chỗ lần giao thủ này lâm lão hít sâu một hơi không hổ là trong truyền thuyết yêu ma quá mạnh chính mình có thể là ngưng sắt cờ giả hai người rất nhanh giao chiến mấy chiêu lâm lão tu vi dù sao cao hơn cô tiên h tuyết một cái cấp bậc rất nhanh liền chiếm thư ợ n g phong nhìn ta liệt diễm trưởng song trưởng tung bay lâm lão song trưởng thành tiên ra một vệ xích hổng mắt thấy liền muốn đánh trúng cố thiên tuyết trần lâm đứng mày vung tay lên một cỗ lực lượng cường hãn bao phủ mà ra lâm lão trong nháy mắt sắc mặt đ ạ i biến chỗ nào quan tâm được đậu thủ vội vàng lui lại cố thiên tuyết hổ thẹn nói sư phụ đệ tự bại trần lâm an ủi người ta có thể so ngươi cao hơn một cấp bậc cấp lại nói ngươi này là lần đầu tiên cùng người đậu thủ kinh nghiệm không đủ chờ ngươi triệt để đem tu vi của mình thần thông dung hội quan thông giết hắn dễ như chở bàn tay lâm lão vẻ mặt nghiêm túc nói các hạ rốt cuộc là ai người ngươi không phải nói chúng ta muốn yêu ma sao trần lâm hử l ệ n h nói lâm lão lắc đầu nói tại vừa mới đậu thủ thời điểm ta liền biết các ngươi không phải yêu ma yêu ma bình thường nhìn không ra thế nhưng một khi cùng người đậu liền sẽ bại lộ hắn yêu ma lực lượng mà các ngươi không có trần lâm hừ l ệ n h nói nếu biết chúng ta không phải yêu ma còn dám động thủ muốn chết cường hãn sát ý trong nháy mắt từ trên người trần lâm bạo phát đi ra vừa mới nhìn đến bọn hắn là vì trấn áp yêu ma tới mặc dù có hiểu lầm nhưng cũng không n ú p nhích sát ý hiện tại hắn sát ý ngưng nhưng vây anh trần lâm bước ra một bước. hợp đạo cảnh giới uy áp quét ngang tại chỗ trở tay liền làm một trường q u ả t ớ i không khí trong nháy mắt bị đánh bạo lực lượng cường hãn n h ư n g ở đây tất cả mọi người phảng phất trong biện rộng một chiếc thuyền đơn độc đang ở đứng trước cồn phong bạo vũ tàn phá Về nhà. Đại nhân. Đại tạ h a m n đến g Lâm láo m dọa đến sắc ặ thanh tảm u phu, phu một thoáng h một mặt trên đất. Tạ t quỷ sơn kêu lên vội vàng nói thiếu ra im miệng lâm láo vội vàng quát đại nhân là một tôn hợp đạo cường giả hợp đạo cảnh giới tạ thanh sơn dọa đến sắc mặt trong nháy mắt tạm đạm một mảnh võ đạo đệ lục cảnh hợp đạo cảnh giới không có chỗ nào mà không phải là bá chủ tồn tại trước khi rời đi phụ thân nhiều lần căn dặn lần này hoàng triều đã hướng ba đại tiên môn xin giúp đỡ tất nhiên sẽ gặp được, tiên môn đệ tử, một khi gặp được trong tiên môn người không thể lỗ mãng chính mình biết rõ đối phương không phải yêu ma cho rằng hai người tuổi trẻ dễ khi dễ tăng thêm liên tục mười mấy ngày quả thực là không có đụng phải yêu ma liền lòng sinh ngắc ý tìm không thấy yêu m à vậy thì liền tùy tiện tìm hai người đầu cho đủ số tốt ai biết suy nghĩ cùng một chỗ gặp được đầu hai cái mục tiêu liền nâng lên tấm sắt hợp đạo cảnh còn như thế tuổi trẻ thiên môn đệ tử thân phận là không có chạy trần lâm hử lạnh nói ta tại sao phải tha ngươi tạ thanh sơn nói ra ta biết hai vị tiên nhân đều là người trong trốn thần tiên lòng dạ từ bi là ta có mắt không trỏng mạ o phạm hai vị tiên nhân thế nhưng còn mời hai vị tiên nhân xem ở ta bên trên có tám mươi tuổi phụ mẫu dưới có gào khóc đòi ăn ba tuổi hài đồng ngươi tha ta lần này đi ta căn đoan sau khi trở về nhất định l p x u ố n g tạ r ư ờ n sinh ngày g bài mỗi bái, vị, cảm tế t hai vị tiên nhân ân không giết chúng ta cái này lăn tạ thanh sơn đơn giản hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái chân vội vàng chật vật không chịu nổi thoát đi nơi này mãi đến chạy ra tiểu chấn bên ngoài mấy chục km tạ thanh sơn đoàn người lúc này mới dừng lại hắn lúc này sớm cũng bởi vì hoàng sợ dọa đến hồn phi phách tán mồ hôi đầm địa cả người tựa như là trong nước n g o i ra tới một dạng lâm lão hiện tại chúng ta nên làm cái gì tạ thanh sơn hỏi về nhà thiếu ra vừa rồi hai vị tiên nhân nói sẽ đích thân đến tạ ra chúng ta đi một lần cùng hắn làm thêm nhiều sai chúng ta cần phải làm là không hề làm gì lâm lão lúc này cũng sợ hãi tạ thanh sơn mặc dù không cam tâm thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như thế khẽ cắn răng nói ra t u t về nhà đi thôi nếu tới, cái kia liền về thăm nhà một chút trần lâm đối c ô thiên tuyết nói ra đúng liền là về nhà thanh thạch trấn liền là cố thiên tuyết nhà cố thiên tuyết hiến lặng gật đầu mang theo trần lâm hướng phía tiểu trấn chỗ sâu đi đến rất nhanh hai người liền đến đến một vùng phế tích trước hơn một tháng đi qua cố ra phủ đệ y nguyên phế tích một mảnh cửa phủ đệ cố phủ bảng hiệu nghiêng lệch tại cửa ra vào che kín cho bụi cố thiên tuyết đi tới đem bảng hiệu đỡ dậy nước mắt không hăng hái chảy xuống trong đầu không ngừng hiện lên chính mình đã từng sinh hoạt từng ly từng tí phụ mẫu yêu thương còn có một cái thiếu đánh đệ đệ thế nhưng tất cả những thứ này đều tại một buổi tối không còn tồn tại nếu không phải nàng cùng tiểu đoàn hàng chơi may mắn trốn qua nhất t i ế p chỉ sợ thi thể của mình cũng đem mai táng tại đây trong một mảnh phế tích trần lâm cũng không có q cái dày mà là quan sát tỉ mỉ phế tích dấu vết hy vọng có thể theo phế tích bên trong tìm tới một chút dấu vết để lại tới đáng tiếc nếu là biết một môn thời gian quay lại loại hình thần thông liền tốt nếu như có thể thời gian quay lại định có thể tìm tới diệt đi cố ra cả nhà hung thủ là ai đáng tiếc là phàm là dính đến thời gian lĩnh vực thần thông không có một môn là đơn giản tối thiểu nhất cũng là thần cấp công pháp thậm chí là tiên cấp công pháp a có người tới nhưng vào lúc này chân trời bay tới mấy bóng người rơi xuống trần lâm ngẩng đầu nhìn lại không phải là lạc già sơn diệu thiện tiên tử mang theo môn hạ hai cái đệ tử sao một cái cố tiểu h o à n một cái lâm thu nguyện tiểu h o à n sư muội nơi này chính là nhà của ngươi lâm thu nguyện hỏi tiểu h o à n nước mắt trong nháy mắt chạy xuống gật đầu nói nơi này chính là ta cùng tiểu thư nhà lâm thu nguyện tan đ u ổ i tiểu h o à n sư muội không phải thương tâm sư phụ nói chúng ta nhất định sẽ t r a ra hung thủ vì người nhà của ngươi báo thủ tiểu đoàn mặc dù là cố thiên tuyết nha hoàn nhưng lại là từ nhỏ ở cố gia lớn lên phụ thân của tự mình mẫu thân cũng là cố gia tôi tớ phụ mẫu cũng là chết tại hơn một tháng trước đối nàng mà nói nơi này chính là nàng nhà đa tạ sư tỷ tiểu h o à n g cảm kích nói diệu thiện sư tỷ thật là đúng dịp à? trần lâm đi ra nói ra trần sư đệ diệu thiện tiên tử lúc này mới chú ý tới trần lâm nói ra hoàn toàn chính xác thật là đúng dịp tiểu h o à n g trần sư đệ thấy qua nay một vị là ta lạc già sơn đại đệ tử lâm thu n g u y ệ t thu n g u y ệ t tới b á i kiến ngươi trần sư thúc ngươi trần sư thúc chính là vị kia thái ớt sơn thủ tọa nói về ngươi trần sư thúc đây chính là hào phóng ngươi tiểu đoàn sư mỗi lần thứ nhất đi liền ban cho tam phẩm đan dược huyền h o à n đan chắc hẳn sư đệ ngươi cũng sẽ không bạc đái ta vị này đại đệ tử đi trần lâm lúc này xứng sở dựa vào này nương môn rất hư a đây là muốn để cho mình chạy m u đúng không bất quá hắn như thế nào lại biết chính mình người mang bạo kích trả về hệ thống ban cho đệ tử đồ vật có khả năng đạt được cao nhất vạn lần trả về ban cho đệ tử bảo vật chính mình vui lòng lâm thu nguyện cung kính nói bái kiến trần sư thúc đệ tử đa tạ trần sư thúc ban thưởng trần lâm không khỏi trận trắng mắt thật chính là không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa làm sư phụ rất hư làm đệ tử cũng không kém còn không bằng chính mình đi đó tốt chính mình còn không có ban thưởng ngươi bảo vật ngươi chưa hết nói lời cảm tạng bất quá không quan hệ trần lâm tay vừa lộn theo trên thân xuất ra một khối ngọc bội đưa tới nay là một cái lục phẩm linh ngọc tinh linh ngọc có ngưng thần tinh khí t i n h hóa trong cơ thể pháp lực tác dụng lâm thu nguyệt lập tức bị chấn động đến đây chính là lục phẩm pháp bảo a nói cho liền cho không khỏi nhìn về phía rượu thiện tiên tử rượu thiện tiên tử nhúng mày trước đó hoàn toàn là bởi vì ngày đó tại thái ất sơn ăn quả đắng trong lòng kìm nén một q u khí mong muốn bóc lột hắn một p h i n hắn thấy tối đa cũng liền đưa cho ba bốn phẩm pháp bảo đan dược loại hình lại không nghĩ rằng thế mà đ chương o n là c h mười lăm hoàng triều con em thế ra keng ký chủ ban cho lạc già sơn lâm thu nguyệt lục phẩm pháp bảo tinh linh ngọc bội một viên phù hợp bạo kích trả về có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng nghìn lần bạo kích đạt được cựu phẩm pháp bảo thái cực ngọc bội một viên bảo bồi tốt ta nhận lấy thái cực ngọc bội trong nháy mắt hệ thống cũng đem liên quan tới thái cực ngọc bội tin tức nói cho hắn tầm bộ linh hồn đồng thời có khả năng hình thành một cái thái cực lập trường không ngừng nhập vào xuất r a chung quanh thiên địa linh khí phối hợp chính mình thông linh t i ê n thuật hắn lúc này coi như là không tu luyện mỗi ngày tu vi tiến triển cũng so đồng dạng là thiên thể người tu luyện tốc độ tu luyện không kém chút nào chớ đừng nói chi là so mặt khác bình thường thể chất có khả năng đoán được chính mình nhất phi trùng thiên ở trong t tay không đúng hiện tại là đã nhất phi trùng thiên bất quá sao nếu diệu thiện tính toán chính mình chính mình há có thể tính như vậy thu n g u y ệ t sư chất xem ngươi thể chất hẳn là thập phẩm vương thể minh n g u y ệ t vương thể đi diệu thiện sư tỷ thật chính là thu một cái đệ tử giỏi trần lâm hỏi cũng không biết thu n g u y ệ t sư chất nhập môn mấy năm lâm thu n g u y ệ t nói ra đệ tử nhập môn m ư ờ i năm mười năm mới luyện thần một tầng tu luyện có chút chậm trần lâm lắc đầu nói lâm thu n g u y ệ t trong nháy mắt biến sắc chính mình có thể là ôm không thành công thì thành nhân quyết tâm thật vất v ả đột phá đến luyện thần cảnh giới mà lại liên lạc giả sơn nhất mạch đệ tử hơn trăm người trong vòng trăm năm nhập môn m ư ơ i năm bước vào luyện thần một tầng nàng là đệ nhất nhân trần lâm nói tiếp bất quá không quan hệ lần này xuống núi hàng yêu trừ ma không bằng ngươi liền đi theo sư thúc bên cạnh sư thúc ta cam đoan nhường đại hội luận võ trước đó bước vào luyện thần năm tầng trở lên sư thúc ngươi thật có thể để cho ta luận võ trước đó bước vào luyện thần năm tầng lâm thu nguyệt hai mắt sáng lên trần lâm một mặt ý cười nhìn xem d i ệ u thiện tiên tử liếp mắt gật đầu nói thu nguyệt không bằng ngươi cũng bái ta làm thầy như thế nào dạng này ta cũng là có thể danh chính luôn thuận chỉ bảo ngươi tu luyện rượu thiện tiên tử trong nháy mắt n không được vừa vào ta lạc già sơn cả đợi lạc già sơn trần lâm sư đệ ngươi đây là ý gì trần lâm nói ra ta nhớ được sư tỷ nói một câu sư phụ tuyển đệ tử đệ tử cũng có quyền lợi lựa chọn sư phụ lại nói ta tự nhận là ta tu vi không thể so sư tỷ ngươi kém dạy đệ tử càng là có nhất điểm tâm đắc cho nên liền hỏi một chút hỏi cũng không được diệu thiện tiên tử h ư lệnh nói thu n g u y ệ t tiểu đoàn chúng ta đi đúng nói xong liền mang theo lâm thu n g u y ệ t cùng cố tiểu đoàn quay người rời đi tiểu trấn trần lâm một mặt vô tội nói sư tỷ chớ đi a chờ một chút sư đệ ta à mang theo cố thiên tuyết liền đuổi theo mới ra tiểu trấn đột nhiên phảng phất phát hiện cái gì dồn dập rừng thân hình túi đầu nhìn lại cách đó không xa một đám tu luyện người đang ở t r ậ t vật không chịu nổi chạy trốn không ít người vết thương chẳng chịt máu tươi nhuộm đỏ nửa cái thân thể mà trong nhóm người này còn có mấy cái người quen tạ thanh sơn cùng với thủ hạ của hắn vị tiêu ngưng sát đ ỉ n h phong lâm lão càng là thê thảm vô cùng một cánh tay bị chém đứt máu me đồng địa mà phía sau bọn họ mấy ngoài trăm thước một cái toàn thân tản ra yêu ma lực lượng nam tử đang đổi sát phía sau phía sau nam tử đi theo đến không hết yêu ma đại quân hợp đạo cảnh yêu ma trần lâm trong nháy mắt buộc phát ra dọa người sát ý tới hợp đạo cảnh yêu ma thuộc về cao đẳng yêu ma nhân loại ngoại hình cùng trí tuệ nếu không phải toàn thân tản ra yêu ma lực lượng bất kỳ người nào gặp đều sẽ đem hắn làm làm nhân loại cấp thấp yêu ma mới là dùng hung thú hình dáng xuất hiện thiếu ra chỉ cần chạy trốn tới thanh thạch chân chúng ta liền được cứu rồi hai vị tiên nhân hẳn là còn chưa đi lâm lão bởi vì mất máu quá nhiều vẻ mặt tạm đạm vô cùng t ạ thanh sơn b ạ n phần hoảng sợ nói hiện tại chỉ có thể cầu nguyện hai vị tiên nhân không hề rời đi bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này biết vậy chẳng làm không nghe phụ thân tri ngôn khăng khăng muốn chạm yêu trừ ma thu hoạch công vân hiện tại liền bệnh đều có thể không có liền là đem các ngươi cho hạ <cười> một đám đê giai tu luyện người cũng muốn chạm yêu trừ ma linh hồn của các ngươi đều là bản tôn yêu ma nam tử phát ra âm thanh chói thai tới chết hết cho ta cấp thấp yêu ma tại yêu ma nam tử điều khiển mấy cái trong nháy mắt liền đuổi theo hướng phía tạ thanh sơn đám người liền công kích đi lên a một tiếng hét thảm chuyển đến một cái nhân loại bị một đầu cấp thấp yêu ma đánh chết tại chỗ trái tim bị móc ra vừa dùng lực máu tươi phun ra tại máu tươi kích thích dưới n à y chút cấp thấp yêu ma lộ ra càng thêm đ i cuồng lại một lần nữa hướng phía chạy trốn nhân loại nào tới lớn mật yêu ma muốn chết trần lâm ra tay rồi một đạo hào hùng khí thế kiếm ý quét ngang mà ra trong nháy mắt hướng phía đang muốn công kích nhân loại cấp thấp yêu ma công kích mà đi hư không xe rách kiếm ý tung hành phản phất toàn bộ thiên địa đều bị đạo này kiếm ý cho báo phủ là thượng tiên đại nhân hắn không đi chúng ta được cứu nhìn xem đầy trời kiếm ý phản phất muốn đem hư không xuyên thủng một dạng lâm lão bị triệt để rung động đến chẳng lẽ cái này là hợp đạo cảnh giới thực lực hắn thậm chí không dám tưởng tượng đạo này kiếm ý nếu như bổ vào chính mình sẽ như thế nào sau một khắc kiếm ý hung hăng bổ vào cấp thấp yêu ma trên thân nhưng vào lúc này cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một đoàn tu là người người cầm đầu tên là dương tiêu cùng tạ thanh sơn một dạng đại đường hoàng triều cựu đại thế ra một trong dương gia đại thiếu dương tiêu khinh thường nói ta lúc ấy người nào này không phải chúng ta tạ thanh sơn tạ đại thiếu sao thế mà cho người ta quỳ xuống dương tiêu tạ thanh sơn vẻ mặt trong nháy mắt n h ấ t biến cùng là cựu đại thế g i a một trong người thừa kế hắn cùng dương tiêu một mực không hợp nhau dương tiêu hừ lạnh một tiếng một mặt nhìn xem trần lâm nói mặc dù tạ thanh sơn liền là một cái phế vật nhưng lại có thể làm cho hắn cho ngươi quỳ xuống xem ra ngươi hẳn là có chút v ô liếng nếu như ta nhường ngươi quỳ xuống có hay không có thể chứng minh ta so tạ thanh sơn tên phế vật kế mạnh điểm này tự tin dương tiêu vẫn phải có vì kiếm lây công vân đánh giết yêu ma cô ý hướng mình thân q u ố cô đại đường hoàng hậu mượn tới hai cái hoàng triều c u n g phụng hỗ trợ đại đường hoàng triều bảy đại c u n g phụng từng cái đều là hợp đạo cảnh giới trần lâm cao mày nói ngươi là muốn động thủ với ta dương tiêu ba khi nói ngươi thức thời liền chính mình quỷ xuống đến bằng không ta chỉ có thể đánh ngươi cho ta quỷ xuống cầu xin tha thứ một bên tạ thanh sơn lúc này lại lộ ra một cái biểu tình quái dị tới hắn thế mà mạo phạm thượng tiên đại nhân hoàng triều c u n g phụng cùng tiên môn thượng tiên mặc dù cùng là hợp đạo cảnh thật muốn động thủ tất nhiên là tiên môn thượng tiên chiến thắng đây đã là sự thật không thể chối cãi dương tiêu ta ngược lại muốn xem xem ngươi chết như thế nào chương、16. mạ o phạm thủ t o ạ n đại mỹ nhân thượng tiên phù hộ ta dương tiêu thế mà để cho ta gặp được như thế tuyệt sắc mỹ nữ nhưng vào lúc này cố tiên h tuyết đi tới lập tức nhường dương tiêu cao hứng không thôi mỹ nữ người nào không yêu nhất là trước mắt vị này đại mỹ nữ dương tiêu cười nói mỹ nhân tên gọi là gì ta chính là đại đường hoàng triều cựu đại thế g i a một trong dương gia con trai trưởng không bằng cùng ta trở về ta bảo chuẩn n h ư ờ n g ngươi ăn ngon uống say l i ê n đệ tử ta cũng dám đụa dỡn xem ra ngươi quả nhiên là muốn chết trần lâm bị chọc giận quá mà cười lên đệ tử của ngươi dương tiêu hai mắt sáng lên cười nói vậy liền không thể tốt hơn tiểu tử đem ngươi đệ tử gả cho ta thế nào ta liền thả ngươi rời đi tiểu tử q u ỳ xuống trần lâm h ừ lạnh nói ngươi có biết ta là ai không dương tiêu khinh thường nói ta chẳng cần biết ngươi là ai ta chỉ biết là nơi này là đại đường hoàng triều cô cô ta là đường triều hoàng hậu ta d ư ỡ n g cái kia chính là đại đường nhân hoàng ta dương ra tại liền là đại đường đệ nhất thế g i a bất quá ta muốn nhìn tiểu tử ngươi là thân phận gì nói đến ta nghe một chút trần lâm âm thanh lạnh lùng nói ta chính là ngọc hư tiên môn trần lâm ngọc ngọc hư tiên môn dương tiêu lập tức sắc mặt đại biến trong lòng tràn đầy sợ hãi ngọc hư tiên môn thái huyền vực ba đại tiên môn một trong khoáng cổ thức kim c h ấ n áp toàn bộ thái hên dẫn coi như là đại đường hoàng triệu tại ba đại tiên môn trước mặt cũng là tiểu đệ một dạng tồn tại cho dù là đại đường nhân hoàng đối mặt ngọc hư tiên môn đệ tử cũng muốn dùng tiên nhân tương xứng chớ đừng nói chi là hắn chẳng qua là cựu đại thế g i a một trong dương g i a con trai trưởng ngươi nếu là ngọc hư tiên môn đệ tử ngươi nói sớm á chính mình cũng không đến mức mạo phạm ngươi a bây giờ nên làm gì chờ chút ngươi là ngọc hư tiên môn tiên nhân không sai thế nhưng dùng tuổi của ngươi tối đa cũng bất quá phổ thông đệ tử mà thôi chính mình dù nói thế nào th ngươi ọ c h tiên môn một núi thủ tọa, truyền tử thể núi môn chân chính mình không thể chơi vào, thế đệ một cái đệ tử bình thường c h í ngươi h mình thật n đ ú là vào. không không nhất định không thể treo d n g t ê u trong ngáy mắt thoải mái. Kinh thường ngáy Kinh nói, ngươi mái. c o i n h ư là ngọc hư tiên môn tiên nhân có thế nào ngươi một cái đệ tử bình thường ngươi cho là ta dương tiêu sẽ sợ ngươi ta dương ra cũng không phải không ai gia nhập ngọc hư tiên môn không sai ta dương ra dương đỉnh thiếu ra liền là ngọc hư tiên môn ngũ long sơn chấp sự một cái thủy hạ nói ra ngọc hư tiên môn thập nhị sơn môn cũng là đại biểu mười hai cái truyền thựa trừ phi bị thủ tọa thu vì chân truyền đệ tử không phải sơn môn đệ tử chia làm trường lão chấp sự hạch tâm đệ tử nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử bốn đẳng cấp trường lão địa vị cùng chân truyền đệ tử tương đương chấp sự theo sát phía sau hạch tâm đệ tử thứ hai nội môn đệ tử thứ ba ngoại môn đệ tử thấp nhất luyện thể vì ngoại môn đệ tử luyện ký vì nội môn đệ tử luyện thần cảnh giới vì hạch tâm đệ tử nương sát cảnh giới phương vị chấp sự mà nếu muốn trở thành trường lão nhất định phải đi đến tiên cương cảnh giới trở lên tiên môn sở dĩ xưng là tiên môn đó là bởi vì bọn hắn truyền thừa có thứ tự thế tục hoàng triều l u y n thể l u y n ký l u y n thần ba đại cảnh giới mặc dù đã biểu hiện ra ngoài ngang cấp đối chiến chỉ hơi không b thế nhưng đi đến thần thông tam cảnh tranh lệch càng rõ ràng tiên môn đệ tử vừa vào thần thông tam cảnh liền có thể quét ngang thế tục hoàng triều ngang cấp người tu luyện đây cũng là vì cái gì vô số người mong muốn bái nhập tiên môn đồng dạng cũng là vì cái gì thế tục hoàng triều bên trong người sẽ đối với tiên môn mọi người cung kính có thừa ở trong đó không chỉ dính đến công pháp tu luyện còn dính đến thần thông pháp bảo bí pháp truyền thừa cố thiên tuyết hử lệnh nói không quan trọng một cái chấp sự không n ổ i sao ta vẫn là thái ớt sơn chân truyền đệ tử phức phốc dương tiêu cười nói mỹ nhân ngươi muốn là chân truyền đệ tử sư phụ ngươi không phải liền là thái ớt sơn thủ、toạn. cố thiên tuyết phẫn nộ nói sư phụ ta vốn chính là thái ớt sơn thủ tọa hắn là thái ớt sơn thủ tọa ha ha ha dương tiêu điên cuồng cười ha hả cười bụng đều đau vê anh người cười đủ chưa trần lâm toàn thân bỗng nhiên bộ phát ra khí thế cường hẳn đến thuộc về hợp đạo cảnh cường giả khí thế hai mắt như điện ngựa khí băng lãnh nhìn về phía dương tiêu tựa như là nhìn về phía một cỗ thi thể mở dạng khí thế cường hãn dương tiêu đứng núi chịu x à o liên phẳng phất lồng ngực của mình bị người hung hăng đập một cái một dạng、Phúc. một ngụ máu tơi bắn ra cả người nghĩ vạn phần hoảng sợ dâng lên băng vào khí thế l i ê n để cho mình thổ hết không thôi ngươi thật chính là thái ớt sơn thủ tọa không ngươi thế nào lại là thái ớt sơn thủ tọa dương tiêu hít sâu một hơi doa đến liên tiếp lui về phía sau hắn có khả năng đối ngọc hư tiên môn một cái đệ tử bình thường hung hăng càng cái nhưng là trưởng lao chân truyền đệ tử cho dù là phụ thân của tự mình đều phải cẩn thận chớ đừng nói chi là một núi thủ tọa thủ tọa không thể khinh lục muốn là gia tộc mình biết mình mạo phạm ngọc hư tiên môn một núi thủ tọa nhất định sẽ tự mình chặt xuống đầu lâu của mình đến ngọc hư tiên môn tỉnh tội ngược lại là tạ thanh sơn lúc này bị chấn động tới cực điểm trước đó tự nhận là trần lâm là đến từ ngọc hư tiên môn tiên nhân lại không nghĩ rằng hắn lại có thể là một núi thủ tọa đây chính là đại biểu ngọc hư tiên môn một núi truyền thừa không muốn nói bọn hắn c ử u đại thế gia nhân hoàng bệ hạ gặp đều muốn cung kính liền têu một tiếng t i ê n trưởng dương tiêu nhường người cuồng hiện tại biết đ ã chúng thiết bàn đi ta tạ thanh sơn ngược lại muốn xem xem n g ư ờ i chết như thế nào dương tiêu sau lưng hai cái đại đường hoàng triều cung phụng lúc này đều dồn dập vẻ mặt c ử biến mạo phạm một núi thủ tọa là rời đi vẫn là thế nhưng vừa nghĩ tới hoàng hậu mệnh lệnh hai vị cung phụng khẽ c ắ n răng một trước một sau đem dương tiêu hộ tại sau lưng đối tạ thanh vân nói ra thượng tiên đại nhân đều là thiếu gia nhà ta không hiểu chuyện mạo p h ạ m ngươi bất quá còn mời xem ở ta đại đường hoàng triều đường triều hoàng hậu trên mặt mũi có thể hay không tha hắn lần này trần lâm hừ lạnh nói nếu như ta không đông tha hắn lại như thế nào hai vị cung phụng tắn giang nói mặc dù thượng tiên đại nhân ngươi đến từ ngọc hư tiên môn thế nhưng hai chúng ta lão bất tử cũng muốn l ĩ n h giáo một phiên thượng tiên đại nhân lợi hại động thủ với ta các ngươi cũng xứng trần lâm k i n h t h ư ờ n ó i nếu muốn động thủ vậy thì tới đi vơi anh phất tay một đạo kinh người kiếm y trong nháy mắt bạo phát đi ra so với trước đánh g i ế t những cái tia cấp thấp yêu ma kiếm ý mạnh hơn nếu như nói vừa rồi kiếm ý là một dòng sông nhỏ lúc này kiếm ý cái tia chính là b i ể n cả sóng cả mách liệt c u n g phong bạ vũ phương viên mấy chục cây số bên trong thiên địa linh khí cũng vì đó r u n g chuyển hoa cỏ cây cối núi đá l ậ n vũ phản phất t ậ n thế t i ê n l ạ n g quan chiến diệu thiện tiên tử rung động nhất cùng là hợp đạo đ ỉ n h phong cảnh giới một núi thủ tọa hãn tử cho là mình thực lực cứng hãn tại rất nhiều ngang cấp thủ tọa bên trong nàng yếu tại bất luận cái gì người thế nhưng lúc này nàng không thể tưởng tượng nổi phát hiện chính mình rất có thể không phải là đối thủ của trần lâm mà lại đạo này kiếm ý như là vũ trụ sao trời l ư ớ t mắt cuồn cuộn vô ngẩn như cũ cả vùng đây là cái gì kiếm pháp này căn bản không phải ta ngọc hư t i ê n môn kiếm pháp chẳng lẽ là thái huyền sư thúc lấy được cơ duyên chuyển thừa cho trần lâm sư đệ bộ kiếm pháp kia chỉ sợ đã đi đến thần cấp kiếm pháp cấp độ chương mười bảy nhất kiếm bại địch mà lúc này hai vị hoàng gia cung phụng cũng triệt để bị dọa vẻ mặt t à m đạo trong lòng tràn đầy hối hận chính mình làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh muốn đi khiêu khích tiên môn thủ tọa hiện tại quả nhiên là tiến thối lưỡng nan bọn hắn tự biết chính mình căn bản là không tiếp nổi uy lực như thế nhất kiế thậm chí có thể hay không giới một kiếm này mạng sống đều không nhất định đồng dạng bị chấn động còn có cách đó không xa cái k i a m ộ t tôn hợp đạo cảnh cao đẳng yêu ma trốn cao đẳng yêu ma xoay người chạy t r â n lâm hừ l ệ n h nói nếu dám vì họa nhân gian h á lại cho ngươi chạy kiếm ý kéo dài chẳng những là hai vị hoàng thất cung phụng liền vị k i a n g h ĩ muốn chạy trốn cao đẳng yêu ma cũng trong nháy mắt bị kiếm ý bao phủ không kiếm ý hạ xuống một tiếng không cam lòng thanh â m chuyển đến cao đẳng yêu ma trực tiếp bị kiếm ý xuyên thủng huyết mục văng tung tóe hai cái hoàng gia cung phụng vì một chân trên đất không ngừng thổ huyết trong lòng tràn đầy ngay tại kiếm ý hạ xuống trong náy mắt hắn thậm chí cho là mình liền phải chết bọn hắn làm sao không biết đây là người ta thượng tiên đại nhân hạ thủ lưu tình bằng không bọn hắn thật liền chết đây chính là bọn họ cùng tiên môn người trên n g h sao cùng là hợp đạo cảnh mình tại người ta trong mắt cùng gà đất cho xanh khác nhau ở chỗ nào hai cái cung phụng cảm kích nói đa tạ thượng tiên đại nhân ân không giết dương tiêu m ạ o phạm thượng tiên đại nhân hắn sống hay chết chúng ta mặc kệ dương tiêu triệt để sợ choáng mặt mũi tràn đầy ngốc trệ tê liệt ngồi dưới đất trong miệm không ngừng đọc lẩm bẩm lấy cái gì song coi như là hiện tại bất tử mạo phạm ngọc được tiên môn thủ môn a đại nhân, sau không đánh、so、biết, biết ban đầu là người nào thuyết phục chính mình tiểu thư bãi nhập lạc già sơn thời điểm đem người ta sư phụ một trầu rèm pha a yêu ma xem ra ta đến chậm có người năm yêu ma dễ đi yêu hạch vẫn còn cái kia liền tiện nghi ta nhưng vào lúc này chân trời bay tới một bóng người một cái lục bảo nam tử trung niên xuất hiện ở trên trời thanh â m ngừng lại hướng xuống đất bên trên lóe lên một cái lấy lục quang tinh hạch bắt tới cao đẳng yêu ma trong cơ thể đều ngưng luyện ra yêu hạch đây là yêu ma lực lượng hạch tâm có được lực lượng khổng lồ mặc dù ẩn chứa yêu ma lực lượng nhưng lại có thể đem luyện hóa dùng tới tu luyện làm ít công to nhân tộc máu thịt có khả năng tăng lên yêu ma đẳng cấp yêu ma yêu hạch đồng dạng có trợ giúp dân tộc tu luyện lục bảo nam tử diệu thiện tiên tử tự nhiên nhận biết huyền thanh tiên môn triệu bất phôi thực lực đồng dạng là v Ngọc hư tiên môn có thập nhị sơn môn huyền thanh tiên môn cũng có cầm kiếm bảy mạch cái này người chính là bảy mạch bên trong một người thuộc sơn kiếm mạch một trưởng lão huyền thanh bảy mạch thuộc sơn đệ nhất cao đẳng yêu ma là bị trần lâm giết chết điểm thuộc về hắn ngọc hư tiên môn há lại cho những tiên môn khác c ư p đi diệu thiện tiên tử vung tay lên trở tay một trưởng vỗ xuống dưới đối mặt diệu thiện tiên tử công kích triệu bất phôi không tránh không né sau lưng một tia sáng bay lên một cái mai rủa một dạng pháp bảo trong nháy mắt bảo vệ quanh thân đ ụ một tiếng trầm muộn văng lên chẳng những không có công phá mai rủa phòng ngự ngược lại truyền đến một đạo lực phản chấn cựu phẩm pháp bảo huyền quy thuẫn diệu thiện tiên tử biến sắc không sai chính là huyền quy thuẫn triệu bất phôi ha ha cười nói diệu thiện tiên tử này miếng yêu hạch ta liền không khách khí nhận nói xong một thanh n g ặ t lên bông xuống yêu hạch lan ngay tại triệu bất phôi muốn thu lên yêu hạch sư phụ trần lâm trong nháy mắt ra hiện ở trước mặt của hắn mặt mũi tràn đầy sát ý nói triệu bất phôi phẫn nộ nói nếu như ta không ngại hạ yêu hạch biết ta là ai không ta chính là huyền thanh tiên môn cầm kiếm bảy mạch một trong t h ụ sơn kiếm mạch trưởng lao triệu bất phôi trần lâm nói ra không để xuống yêu hạch vậy coi như không phải do ngươi nhưng l mà sau một khắc triệu bất phôi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt trần lâm kiếm quỵ dị đánh vào trên thân kiếm của hắn lập tức vạch một cái nhất kiếm vẽ tại lồng ngực của hắn một đạo màu đỏ như máu vết thương xuất hiện tại triệu bất phôi trước ngực mau tươi chạy r ò n g xem ở ngươi ta cùng là thái huyền vực ba đại tiên môn một tròng bung xuống yêu hoạch lan bằng không tiếp theo kiếm ta liền sẽ không hạ thủ lưu t ì n h triệu bất phôi nhìn xem ngực thương thế sắc mặt tái xanh hai người giao thủ một cái lập tức phân cao thấp mình bại bại t r ậ ệ t đề vô luận là tu vi chiến lực vẫn là kiếm đạo trình độ chính mình thế mà liền đối phương nhất kiếm đều không tiếp nổi k h ẽ cắn răng triệu bất phôi đem trong tay yêu hạch hướng phía trần lâm ném tới nói không biết đạo hữu s ư n g hô như thế nào thái ất sơn trần lâm trần lâm một thanh tiếp nhận yêu hạch nói triệu bất phôi bất khả t ư nghị nói ngươi chính là thái ất sơn trần lâm làm sao có thể ngươi không phải một cái phế vật sao hơn nữa còn nghe đồn ngọc hư tiên môn thái ớt sơn truyền thừa đoạt tuyệt chỉ sợ thập nhị tiên môn chỉ còn lại có mười một tiên môn tốt người cái ngọc hư tiên môn thế mà giờ trò lừa bịp nhớ ngày đó thái huyền trân quân hạng gì cường thế đệ tử của hắn làm sao có thể là một cái phế v ậ t trần lâm lúc này cũng không lo được để ý tới triệu bất phôi bởi vì hệ thống vang lên keng ký chủ tại đệ tử cố thiên tuyết trước mặt thi triển thần cấp kiếm pháp đại chu thiên tinh thần kiếm thuật nhường hắn đôi kiếm đạo có lĩnh mộ mới thái ớt kiếm pháp cảnh giới tăng lên phù hợp bạo kích trả về ban thưởng có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công, ban thưởng một tháng qua trần lâm cũng không có truyền thụ cố thiên tuyết đại chu thiên tinh thần kiếm thuật có câu nói là võ đạo tu luyện một bước một cái dấu chân tham thị thâm thái ớt kiếm pháp mặc dù không phải thần cấp kiếm pháp thế nhưng làm thái ớt sơn môn chấn sơn kiếm pháp một trong đặt ở vương phẩm kiếm pháp bên trong cũng là số một số hai tồn tại đầy đủ nàng tu luyện nghiên cứu không nghĩ tới chính mình thi triển một lần kiếm pháp còn có thể để cho lĩnh ngộ thái ớt kiếm pháp tinh nhuệ chương í n h h n đi theo đạt theo mười c đ tám thẩm linh lung đây chính là ẩn chứa yêu ma năng lượng yêu hạch chẳng những có thể tăng cao tu vi càng có thể thuần hóa pháp lực so với bình thường lục phẩm đan dược đều chân quý hơn triệu bất phôi là p h i ề n m u ộ n thế nhưng hắn có làm sao lại biết trần lâm vui vẻ ken h ký chủ ban cho đệ tử cố thiên tuyết hợp đạo cảnh cao đẳng y ê u m a yêu hạch nhất mạch phù hợp bạo kích trả về có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám trăm l ầ n bạo kích trả về đạt được bát phẩm đan dược niết g h bàn đan niết g h bàn đan không sai đồ tốt đây chính là phụ trợ động hư cảnh giới tu luyện cực phẩm đan dược đứng hàng bát phẩm cao hơn hợp đạo cảnh trợ yêu hạch chân quý nhiều ngay tại lúc này không dùng đến trước thu lại theo trần lâm nhất kiếm chém yoma hay kiếm bại triệu bất phôi ở đây tất cả mọi người dùng động đến không hổ là ngọc hư tiên môn thái ớt sơn thủ tọa thái huyền t r â n quân đệ tử năm đó thái huyền t r â n quân uy c h ấ n thái huyền b ự c vốn cho là hắn đột nhiên ngã xuống không thể lưu lại truyền thừa lại không nghĩ rằng đệ tử của hắn ý nguyên cường thế như vậy triệu bất phôi có thể là huyền thanh tiên môn t h ủ sơn kiếm mạch trưởng lão thế mà tại kiếm pháp tu vi bên trên bại vừa rồi thế nào nhất kiếm trừ phi là hóa thần đại năng mới có thể đón lấy tất cả mọi người có thể nghĩ đến tương lai không lâu vị này thái ớt sơn thủ tọa chỉ sợ cũng sẽ trở thành vì hóa thần đại năng thậm chí là động hư chân nhân thái ớt sơn đây là muốn có thời không đúng, bọn hắn hẳn là chưa bao giờ suy diệu thiện tiên tử cảm khái nói trần lâm sư đệ ngươi thật là lớn vương người khác đoạt bể đầu cao đẳng yêu hạch ngươi thế mà trực tiếp đưa cho đệ tử của mình trần lâm nói ra sư tỷ này có thể cùng hào phóng không quan hệ yêu hạch ta lại không dùng được thiên tuyết là ta đệ tử duy nhất ta không cho nàng cho a i cũng là thu n g u y ệ t sư chất có muốn không suy tính một chút sư thúc ta hiện tại có thể là chỉ có một cái đệ tử hiện tại bái ta làm thầy chỗ tốt cũng là rất nhiều trần lâm nói xong nhìn về phía lâm thu n g u y ệ t lâm thu n g u y ệ t lập tức có điểm tâm động diệu thiện tiên tử khí hừ lạnh một tiếng nơi này yêu ma đã xuất chúng ta liền cáo từ trước thu nguyện tiểu bản chúng ta đi nói xong liền mang theo hai cái đệ tử nhanh chóng rời đi mãi đến bay ra mấy chục cây số diệu thiện tiên tử y nguyên cả giận nói các ngươi nhớ k ỹ cho ta về sau ít cùng vị này trần lâm sư thúc lui tới xem xét cũng không phải là người tốt lành gì trần lâm nhìn xem lâm thu nguyện bị diệu thiện tiên tử mang đi mỉm cười sư tỷ này cũng không nên trách sư đệ ta ai bảo ngươi lúc trước đ o ạ t sư đệ đệ tử của ta thiên tuyết chúng ta cũng nên đi nói xong liền dẫn cố thiên tuyết rời đi nơi này trải qua trận này trần lâm chính mình cũng không biết hắn triệt để phát hỏa thái ất sơn trần lâm tên tội vang cắt toàn bộ thái huyền vực không nói cao đẳng yêu ma thực lực như thế nào thế nhưng triệu bất phôi có thể là thanh danh hiền hách xuất thân huyền thành tiên môn thục sơn kiếm mạch kiếm pháp tạo nghệ phi phạm chiến lược kinh người thế mà bị người một chiêu hạ gục thái ất sơn là có người kế tục a thái huyền c h â n quân u y c h ấ n thái huyền vực mấy trăm năm đệ tử của hắn lại là không kém chút nào nhất là hắn thi triển kiếm pháp hào hùng khí thế như chín ngày sao trời rơi xuống phạm trần đơn giản quá mạnh các ngươi là không thấy một kiếm kia một tôn hợp đạo cảnh cao đẳng yêu ma trực tiếp bị chèm giết mà lại đồng dạng nhất kiếm còn đả thương hai vị hoàng gia cung p ụ nói cách khác hắn nhất kiếm đánh bại ba vị hợp đạo cảnh cường、giả. y ê u m a thai họa thế gian toàn bộ thiên hạ người người cảm thấy bất an lúc này đang cần một cái đánh g i ế t y ê u m a phấn chấn lòng người anh hùng trần lâm không thể nghi ngờ lúc này liền thành người này tuyển hợp đạo cảnh cao đảng y ê u m a tại y ê u m a bên trong đã thuộc về rất cao địa vị cứ như vậy bị trần lâm nhất kiếm đánh g i ế t cùng lúc đó khoảng cách biên tùy mấy trăm cây số bên ngoài quận thành bên trong một tòa xa hoa trong từ lâu lầu hai vị trí gần cửa sổ một cái nữ giả nam trang bên ngoài tuấn mỹ nữ tử đang nghe mọi người nghị luận về sau hai mắt sáng lên đối bên người đồng dạng nữ giả nam trang nha hoàn nói ra tiểu quyên ngươi nói nếu như ta có thể bái vị này trần lâm thượng tiên vi sư có phải hay không cũng không cần gả cho tam hoàng tử nữ tử tên là thẩm linh lung đại đường hoàng triều cựu đại thế g i a một trong thẩm gia định nữ trước đó không lâu đại đường nhân hoàng tử mình đem hắn tứ hôn cho tam hoàng tử nàng tự nhiên không muốn thế là liền trộm lén chạy ra ngoài quyết định bái nhập ba đại tiên môn dạng này liền có thể không cần gả cho cái gì c ầ u thí tam hoàng tử ý nghĩ là mỹ hảo thế nhưng hiện thực lại là tán k h ố c trốn tới hơn một tháng liền tiên môn cánh cửa cũng không tìm tới vừa mới nghe được mọi người nghị luận trần lâm trong lòng đột nhiên có ý nghĩ này trần lâm thượng tiên, nhất kiếm liền đánh giết một tôn cao đẳng yêu ma còn đả thương hai tôn hoàng gia cung phụng ta có thể trở thành đệ tử của hắn cho dù là nhân hoàng tự mình tứ hôn cũng không thể không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra tiểu quyên mãnh liệt gật đầu nói tiểu thư thật đúng là đừng nói này thật đúng là s o bái nhập ba đại tiên môn hy vọng lớn hơn bái nhập ba đại tiên môn trừ phi là bị các đại thủ tọa thu vì chân truyền đệ tử bằng không cũng chính là phổ thông đệ tử đối mặt chân truyền đệ tử các đại trưởng lão đại đường hoàng thất nhiều ít muốn cho chút mặt mũi thế nhưng phổ thông đệ tử bọn hắn thật đúng là không để vào mắt nhưng là tiểu thư chúng ta muốn tới địa phương nào đi t thẩm linh lung nói ra chuyện nào có đáng gì ba đại tiên môn nhập thế c h ả m yêu trừ ma nơi nào có yêu ma ẩn hiện trần lâm thượng tiên rất có thể liền ở nơi nào đi ta quyết định ta nhất định phải b á i trần lâm thượng tiên vi sư hai nữ lập tức đứng dậy rời đi quán rượu nửa ngày sau hai nữ đi vào một mảnh rừng núi chật vật không chịu nổi điên cuồng chạy trốn mà sau lưng bọn họ chuyển đến từng đợt như g i ã thu gào thét dọa đến hai nữ hồn phi phát tán tiểu thư ta thực sự chạy không nổi rồi ngươi chạy mau đi tiểu quyên khả năng không thể đi theo tiểu thư ngươi tiểu quyên cũng sớm đã mệnh ở hơi thai thẩm linh lung đỡ lấy tiểu quyên nói ra đều là ta hạ người nếu như không phải ta muốn tới yêu ma ẩn hiện địa phương cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm tiểu quên y tiểu thư ta có lỗi với ngươi tiểu quên y lắc đầu nói tiểu thư tiểu quên y không trách ngươi tiểu thư ngươi đi nhanh đi phía sau yêu ma tiểu quên y tới ngăn cản thầm linh lung nói ra nói cái gì mê sảng muốn đi cùng đi ta tuyệt sẽ không vứt xuống ngươi mặc kệ tiểu quên y gấp tiểu thư ta đi không được nếu ngươi không đi chờ yêu ma đuổi theo chúng ta ai cũng đi không thành chẳng qua là tiểu quên không nhìn thấy tiểu thư bãi trần lâm thượng tiên vị sư không tốt yêu ma đuổi theo tới nhưng vào lúc này trong rừng hai đầu yêu ma trong nháy mắt nào tới cực kỳ giống một con da làng khàn giọng n ế t miệng kéo r a huyết b u ồ n đại khẩu đây là hai đầu cấp thấp yêu ma tương đương với luyện thần cảnh giới mà thôi thế nhưng t h ầ m linh lung mặc dù thiên phú bất phảm thế nhưng dù sao không phải tiên môn đệ tử cũng mới luyện thần tu vi đối phó một đầu yêu ma vẫn được hai đầu yêu ma rõ ràng lực có thua húng chi còn có tiểu quyên tồn tại tiểu quyên mặc dù t h ở nhỏ đi theo t h ầ m linh lung tu luyện một thân tu vi cũng bất quá mới luyện khí một hai tầng thôi chương mười chín lại thêm một đồ tiểu thư đắp lấy mặt khác yêu ma không có đ u i theo ngươi nhanh lên tiểu quyên đẩy ra thẩm linh lung nói ra thẩm linh lung lắc đầu nói tiểu quên y đừng nói nữa muốn chết cũng chết đời này chúng ta tuy là chủ tớ thật là tỉ m ộ i tiếp sau chúng ta còn làm tỉ m ộ i mà lại là thân tỉ m ộ i tiểu thư tiểu quên y cảm động nói chúng ta liều mạng với bọn hắn giống một tiếng gào t h é t chuyển đến trong rừng càng nhiều yêu ma chạy ra thẩm linh lung cùng tiểu quên y nhìn nhau ánh mắt bên trong không không tỏa ra lấy kiên định cùng thấy chết không sờn k h ẽ cắn răng không sợ chết hướng phía yêu ma liền công đánh tới đuổi theo yêu ma cũng nổi giận hai cái thức ăn cũng dám phản kháng mắt thấy hai nữ liền muốn táng thân tại yêu ma trong tay nhưng vào lúc này một đạo kiếm ý đột nhiên đến phá thoái h ư không trực tiếp đem công kích hai nữ yêu ma cho tại chỗ chém giết hai nữ vui đến phát khóc được cứu rồi vừa rồi bọn hắn thậm chí cho là mình muốn táng thân vu yêu ma trong miệng kiếm ý lướt qua một cái tuyệt mỹ bóng người xuất hiện tại trước mặt hai người do hỏi các ngươi không có sao chứ không có không có việc gì thẩm linh lung lắc u n g l đầu nói ta gọi thẩm linh lung đây là t i ể u quên cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta、ừ. cố thiên tuyết từ một tiếng một người nhất kiếm hướng phía đối diện yêu ma nhào tới thái ất kiếm pháp thi triển ra âm dương s o n g kiếm một triệu một công như hai đầu ngao du thiên nguyên chân long đối diện với mấy cái này yêu ma nhất kiếm một cái như là như chém dưa thái rau thật là lợi hại a thẩm linh lung cực kỳ chấn động thiểu quyên ngươi nói nàng có khả năng hay không là trong tiên môn người nhất định là tiểu quyên nói ra chỉ có trong tiên môn nhân tài lợi hại như thế thẩm linh lung hưng p h ấ n nói ngươi nói hắn có khả năng hay không biết trần lâm thượng tiên ở nơi nào ngươi đang tìm ta nhưng vào lúc này một thanh âm vang lên thẩm linh lung ngẩng đầu nhìn lên một cái tuổi trẻ nam tử đang đứng tại đỉnh đầu của mình một mặt mỉm cười nhìn chính mình thẩm linh lung trong lòng hơi động vang lên làm vừa nghe thấy nghị luận hơn hai mươi tuổi một bộ áo bảo trắng bên hông treo một viên thái cực ngọc bội xin hỏi ngươi có thể là ngọc hư tiên môn thái ất sơn trần lâm tự tiên đệ tử thẩm linh lung b à i kiến sư phụ thẩm linh lung túi đầu liền bái trần lâm thân hình nói lên tránh b à o tới c a o mày nói ta rất muốn không có ngươi cái này đệ tử đi thẩm linh lung nói ra sư phụ ngươi liền nhận lấy đệ tử đi ta chạy đến yêu ma ẩn hiện địa phương chính là vì có thể bái ngươi làm thầy sư phụ yên tâm đệ tử về sau nhất định sẽ nghe lời ngươi thật tốt hiếu mời ngươi trần lâm nói ra muốn nghĩ thành vì đệ tử của ta cũng không phải sự tình đơn giản như vậy thẩm linh lung nói ra chỉ cần ngươi thu ta làm đồ đệ nhường đệ tử làm cái gì đều có thể keng chúc mừng ký chủ thu đồ đệ thẩm linh lung ban thưởng thu đồ đệ gói quà lớn một cái phù hợp bạo kích trả về có hay không bạo kích chờ chút hệ thống chính mình giống như không có đồng ý thu hắn làm đồ đi thế nhưng hệ thống không phản ứng chút nào được ra ngươi đây là buộc chính mình thu đồ đệ trần lâm hừ l ệ n h một tiếng cầu hệ thống ngươi như thế nào lại biết nữ từ này hắn thật đúng là thất thích can đảm cẩn trọng làm việc quả quyết có tình có nghĩa đã ngơi cái này cầu hệ thống đều thừa nhận chính mình thu hắn làm đồ vậy liên thu tốt bất quá cầu hệ thống giống như chính mình thu đồ đệ cố thiên tuyết thời điểm liền không có thu đồ đệ gói quà lớn mà thu đồ đệ thẩm linh lung lại tới một cái thu đồ đệ gói quà lớn cầu hệ thống ngươi có muốn hay không ra tới giải thích một chút rõ ràng hệ thống căn bản cũng không để ý đến hắn trần lâm chỉ có thể phiền muộn lắc đầu không thôi bạo kích đi bạo kích thành công ban thưởng một ngàn lần bạo kích trả về đạt được nghìn lần gói quà lớn một cái bạo kích gói quà lớn ta thích mở ra gói quà lớn chúc mừng tý chủ đạt được liệt diễm thần đan một viên cấp chín thần thông liệt diễm ban thưởng mỗi ngày bạo kích trả về cơ hội một lần đ ồ tốt ta bất quá làm sao cảm giác ngoại trừ bạo kích trả về cơ hội bên ngoài vô luận là liệt diễm thần đan vẫn là liệt diễm trảm đều là vì chính mình cái này đ ệ tử chuẩn bị trần lâm nhìn ra được thẩm linh lung mặc dù chỉ có bát phẩm thể chất nhưng lại là trí dương thể chất vừa vặn phù hợp liệt diễm thần đan không sai ít nhất dùng này liệt diễm thần đan có rất lớn tỷ lệ nhường hắn thành tựu mười một phẩm liệt diễm thần thể quỳ xuống đi trần lâm nói ra a thẩm linh lung nghi hoặc nhìn trần lâm trần lâm tức giận nói ngươi mai sư chẳng lẽ không được bái sư lễ thẩm phu phu một tiếng q u ỳ trên mặt đất t r ỉ n h trọng việc đối với trần lâm dập đầu chín cái đệ tử bái kiến sư phụ trần lâm gật đầu nói đứng lên đi từ nay về sau ngươi chính là ta ngọc hư tiên môn thái ất sơn nhị đệ tử tạ sư phụ thầm linh lung m á n h liệt gật đầu sư phụ vừa rồi ngươi không phải muốn khảo nghiệm ta sao trần lâm nói ra vậy được ngươi đi làm thịt một đầu cao đẳng yêu m a đi thầm linh lung vội và nói g n sư phụ ta sai rồi hừ trần lâm hừ l ệ n h một tiếng thầm linh lung nói ra sư phụ đệ tử còn có một chuyện bầm báo là liên quan tới thân thế của ta đệ tử nhưng thật ra là đào hôn ra tới trần lâm cảm khua h tay nói hôn sự của ngươi sư phụ phụ trách cho ngươi đầy đồng ý coi như xong không đồng ý vi sư ra mặt làm thịt cái này tam hoàng tử đối với trần lâm lai nói vô luận là kiếp trước tính cách vẫn là đương thời tiên môn thân phận của thủ tọa không quan trọng hoàng triều đều không bị hắn để vào mắt đệ tử liền biết sư phụ ngươi tốt nhất rồi thấm linh lung cao hưng kém chút n g ả y dựng lên chính mình cực đúng rồi người sư phụ này quả nhiên không có bái sai tiểu thư chúc mừng ngươi cuối cùng không cần gả cho tam hoàng tử tiểu quyên cũng thay tiểu thư nhà mình cao hưng ước chừng sau mười mấy phút cố thiên tuyết cuối cùng đem hết t h ể yêu ma tàn sát không còn đi trở về sư phụ đệ tử không phụ sự mong đợi của mọi người một đám yêu ma tất cả đều giết đi trần lâm gật đầu nói không sai thái ớt kiếm pháp đã đi đến cảnh giới rất cao động thủ kinh nghiệm vẫn là kém một chút bất quá không quan hệ lần này yêu ma lo thế đúng lúc là đối ngư kiếm pháp một cái ma luyện lúc này ở gặp gỡ vị kiêng ngưng sát cao thủ trong vòng trăm chiêu có thể thắng hắn cố thiên tuyết cao hưng nói sư phụ thật trần lâm một chậu nước lạnh rội xuống dưới không nên cao hưng quá sớm ngươi còn k é m xa lúc nào có thể trong vòng ba chiêu thắng hắn ngươi tại cao hưng không m u ộ n liền hiện tại ra ngoài nói là ta trần lâm đệ tử v i sư đều ngại mất mặt sư phụ đệ tử sai cố thiên tuyết hổ thẹn túi đầu sư phụ yên tâm đệ tử nhất định sẽ nỗ lực tu luyện tranh thủ thực lực tại tiến một bước lập tức cố thiên tuyết kiên định nói ra trần lâm rất là hài lòng gật đầu nói có này lòng tin liền là chuyện tốt đúng rồi v i sư giới thiệu cho ngươi một chút này một vị liền là của n g ư ơ i nhị sư mội thẩm linh lung chương hai mươi liệt diễm thần thể linh lung vị này liền là của n g ư ơ i đại thế giới cố thiên tuyết trần lâm tiếp tục giới thiệu nói đại sư tỷ thẩm linh lung nói ra cố thiên tuyết rất là cao hứng nói quá tốt rồi ta có sư muội sư muội mau nói ngươi là thế nào bái sư thành công lập tức hai người tay nắm tựa như là nhìn thấy thân nhân rất nhanh liền trò chuyện tại cùng một chỗ cái gì ngươi là đào hôn ra tới cố thiên tuyết hoảng sợ nói ngươi yên tâm ngươi nguyện ý gả liền không nguyện ý sư phụ nhất định sẽ thay ngươi làm chủ t h ầ m linh l u n gật g đầu nói sư phụ nói đại đường nhân hoàng đồng ý từ hôn thì thôi không thoái hôn hắn đi làm thị tam hoàng tử cố thiên tuyết cười nói vẫn là sư phụ bà khí ngươi yên tâm chúng ta vị sư phụ này đừng xem hắn tuổi trẻ đây chính là nói ra làm được chủ mà lại sư phụ đối đệ tử khá tốt ngươi không nên nhìn sư t ỷ ta hiện tại là luyện thần đình phong khoảnh khắc chút yêu ma như là r ế t gà như r ế t chó dễ dàng kỳ thật một tháng trước ta bởi vì tư chất bình thường chỉ bất quá mới luyện thể cảnh giới lúc ấy toàn bộ ngọc hư tiên môn thập nhị sơn môn không một người thu ta làm đệ tử đều là sư phụ thu lưu ta không chỉ ban thưởng ta thần đàn cải thiện thể chất còn dạy ta phương pháp tu luyện truyền thụ cho ta thái ớt kiếm pháp càng là nắm thái ớt sơn c h ấ n phái trí bảo â m dương xong kiếm ban cho ta chớ đừng nói chi là mỗi ngày ban thưởng đan dược p h á p bảo tài nguyên tu luyện thầm linh lung triệt để bị chấn động đến hơn một tháng theo luyện thể cảnh giới tăng lên tới luyện thần đình phong còn có kiếm pháp thần thông p h á p bảo đan dược đây là sư phụ sao tự mình phụ thân cũng sẽ không đối với mình tốt như vậy nếu như là thật chính mình lần này chỗ bái sư phụ cái kia chính là mình cả đời này làm ra lựa chọn chính xác nhất tuất nơi này yêu ma thanh lọc chúng ta cần phải đi trần lâm nói ra được rồi sư phụ cố thiên tuyết lôi kéo thẩm linh lung vội vàng đi đến trần lâm trước mặt trần lâm vung tay lên mang theo tam nữ liền rời đi nơi này càng nhanh màn đêm vung xuống bốn người tìm một cái tạm thời chỗ ở bay lên đống lửa bố trí tốt phòng ngự trật pháp chuẩn bị một một ít thức ăn trần lâm nói ra linh lung v i sư quyết định chuyển cho ngươi bản lĩnh bất quá này trước đó ngươi muốn đem ngươi sở học từng cái nói cho v i sư đúng sư phụ thẩm linh lung mừng rỡ thế tục vì sao gọi là thế tục chỉ từ truyền thừa công pháp tới nói còn kém một bậm l i ê n giống với ngọc hư tiên môn thập nhị sơn môn bên trong mỗi cái sơn môn tối thiểu nhất có vừa đến mấy môn vương phẩm tuyệt học thậm chí có thần cấp tuyệt học truyền thừa mà trong thế tục coi như là cựu đại thế gia tối cường công pháp cũng bất quá b á t cựu phẩm mà thôi t h ầ m linh lung b á t phẩm tư chất tu luyện cũng là một môn b á t phẩm tuyệt học tư chất như vậy thả ở trong thế t ụ toàn bộ đại đường hoàng triều cũng thuộc về cấp cao nhất tồn tại mà đặt ở ngọc hư tiên môn bất quá miễn cưỡng có nhập môn tư cách mà thôi rất nhanh thẩm linh lung năm chính mình sở học từng cái đ ầ ra sư phụ chỉ chút này trần lâm lắc đầu nói quá kém thẩm linh lung nói ra đệ cái này hiển nhiên không thể cùng ta thái ớt sơn tuyệt học so sánh sư phụ ngươi dự định truyền thụ đệ tử tuyệt học gì trần lâm nói ra tuyệt học t h ô n g thả một môn tốt tuyệt học tuy trọng yếu thế nhưng tư chất tu luyện trọng yếu giống vậy bát phẩm thể chất hoàn toàn chính xác kém một chút như vậy đi vi sư nơi này có một viên liệt diễm thần đan liền ban cho ngươi đi u ố n g vào này đan liền có thể thành tựu liệt diễm thần thể thẩm linh lung triệt để bị chấn động đến đại sư t h nói lại có thể là thật đây chính là trong truyền thuyết thần đan nói cái kia ra tới liền lấy ra tới sư phụ cảm ơn ngươi thẩm linh lung kích động không thôi mà cố thiên tuyết hiển nhiên là không cảm thấy kinh ngạc một mặt mỉm cười trần lâm nói ra lập tức nuốt đan dược tăng lên thể chất sư phụ thay ngươi hộ giá hộ tống đúng thẩm linh lung lập tức tiếp nhận đan dược trực tiếp nuốt theo đan dược vào cơ thể một cỗ khổng lồ dược lực trong nháy mắt phát ra tựa như là một đám lửa mở dạng trực tiếp chui vào thẩm linh lung t ử phủ bên trong không ngừng bùng cháy mỗi một tơ h ỏ a diễm không ngừng tại thẩm linh lung trong cơ thể đi khắp nóng bỏng cảm giác phản vất muốn đem thẩm linh lung cho bùng cháy hầu như không còn để cho nàng nhịn không được toàn thân m ạ n phạm phát ra thống khổ tiếng cầm tới trần lâm chính mình liền từng nuốt tri tôn tiên đan biết cải tạo thân thể thống khổ Đội nói, văn trần, quanh quanh trần lâm trong h i lòng kinh hãi nơi này cũng không phải thái ất sơn bình thường dị tượng đều sẽ bị thái ất sơn che giấu liên hội vàng hai tay tung bay không ngừng che đậy dị tượng trọn vẹn qua năm sau sáu phút chỗ có dị tượng cuối cùng là bị triệt để áp chế không có bạo phát đi ra mà t h ầ m linh lung thân thể cũng bị triệt để cải tạo hoàn thành toàn thân khí thế b ằ n g bạc nóng bỏng lực lượng bao phủ mà ra tản ra chỉ có thần thể mới có được thần quan tới không sai liệt diễm thần thể xong rồi t h ầ m linh lung lúc này triệt để trầm t i n h tại thần thể trong vui sướng không nghĩ tới nàng t h ầ m linh lung một ngày kia cũng có thể thành t i ể u thần thể đây chính là thần thể nếu là đặt ở đại đường hoàng triều còn không phải lập tức được phong làm công chúa a nghe đồn coi như là ba đại tiên môn cũng tranh cướp giành giật m u ố n thu làm đệ tử mà nàng biết tất cả những thứ này đều là chính mình sư phụ bắn cho lòng cảm kích tự nhiên sinh ra thay thẩm linh lung thành tựu thân thể trần lâm cũng một cách tự nhiên đạt được hệ thống ban thưởng ký chủ ban cho nhị đệ tử thẩm linh lung liệt diễm thần đan trợ giúp hắn thành tựu i liệt diễm thần thể phù hợp bạo kích yêu cầu thế nhưng liệt diễm thần đan là hệ thống xuất phẩm chỉ có thể ban thưởng đồng giá trị bảo vật có hay không nhận lấy trần lâm buồn bực không thôi vui sướng trong lòng trong nháy mắt bị tới ư tắt một nửa hắn làm sao quên mất hệ thống ban cho không thể hai lần bạo kích bất quá này dù sao cũng là m ộ ư ơ i một phẩm thần đan cho dù là đồng giá bạo kích tin tưởng cũng sẽ không kém nhận lấy chúc mừng ký chủ đạt được m ư ơ i một phẩm thần cấp đan dược thăng long đan một viên này là đồ tốt ga đây chính là tăng lên thần thể đan d ư ợ cá thần thể cũng chia đẳng cấp chia làm hạ phẩm thần thể trung phẩm thần thể thượng phẩm thần thể thực phẩm thần thể mà vô luận là liệt diễm thần thể cùng hàn băng thần thể kỳ thật cũng chỉ là thần thể bên trong đẳng cấp thấp nhất hạ phẩm thần thể mà thôi mà thăng long đan lại có thể để cho thần thể tại tiến một bước nhìn xem thẩm linh lung đ a n g ở c ả g n ộ thần thể mà cố thiên tuyết dù sao cũng là chính mình đại đệ tử cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia lúc này xuất g a thăng long đan nói ra thiên tuyết hôm nay vi sư còn không có cho vật gì tốt này miếng thăng long đan liền cho ngươi đây là m ư ơ i một phẩm thần đan tiếp nhận đan dược cố thiên tuyết trong nháy mắt bị vô tận vui sướng c h ố lấp đầy trần lâm gật đầu nói không sai chính là mười một phẩm thần đan chủ yếu công hiệu liền là tăng lên thân thể tạ tạ sư phụ cố thiên tuyết cầm lấy thăng long đan không kịp chờ đợi uống vào trần lâm cũng đang tràn ngập mong đợi chờ đợi hệ thống ban thưởng nhưng lại đợi trái đợi phải hệ thống không phản ứng chút nào chương hai mươi mốt lại một lần nữa thu hoạch lớn hệ thống đi ra cho ta vì cái gì ta ban cho cố thiên tuyết thăng long đan ngươi không cho ta bạo kích trả về ban thưởng trần lâm hô lớn hệ thống thế mà thật sự có phản ứng b u ồ n hệ thống kiểm chắc đến ký chủ chỉ có hai vị đệ tử cho nên mỗi kiện bảo vật cuối cùng chỉ có thể đạt được hai lần bạo kích cơ hội、một、muốn muốn gia tăng bạo kích cơ hội còn mời ký chủ nhiều thu đệ tử có ý tứ gì nói đúng là đệ tử ta càng nhiều bạo kích cơ hội càng nhiều bạo kích trả về ban thưởng càng nhiều hệ thống ban thưởng chỉ có thể hai lần vẫn là bình đẳng bạo kích như vậy xin hỏi nếu như là công pháp loại hình bảo vật cũng chỉ có thể bạo kích hai lần là bất quá công pháp loại bạo kích hai lần có thể cao nhất đi đến vạn lần bạo kích ban thưởng này con t ặ n được trấn lâm trong lòng cuối cùng là đạt được một chút t n ủ i quả nhiên là cầu hệ thống đây là buộc chính mình thu đệ tử a đương nhiên còn có liền là buộc chính mình đi bốn phía tìm kiếm tư nguyên quả nhiên cầu hệ thống liền là cầu hệ thống được rồi người nào nhường mình bị người ta cho bắt chẹt ít nhất công pháp khổng l ỗ nhưng mà vào lúc này thầm linh l u n g cuối cùng từ cảm lộ bên trong lấy lại tinh thần hưng phấn nói sư phụ đệ tử thật có được liệt diễm t h ầ n thể sư phụ cám ơn ngươi mà lại đệ tử cũng đi đến luyện thần đình phong thầm linh l u n g bản thân liền có được luyện thần tầng hai tu vi thần thể gen đúc tăng thêm trần lâm trợ giút một cách tự nhiên thành t ự luyện thần đình phong không sai cũng không có bôi nhọ liệt diễm thần thể tr Tốt, tư ố t t c h ấ t có vốn nên truyền thụ cho ngươi một môn tu luyện công pháp thế nhưng dù sao hiện tại chúng ta đang ở đánh g i ế t yêu ma trên đường cho nên vi sư trước hết truyền thụ cho ngươi một môn kiếm pháp nay pháp chính là ta thái ớt sơn chân phái tuyệt học thái ớt kiếm pháp tới làm ộ t môn thập phẩm vương cấp công pháp nói xong liền đem thái ớt kiếm pháp truyền thụ cho thẩm linh lung keng ký chủ truyền thụ nhị đại đệ t ử thẩm linh lung thập phẩm vương cấp kiếm pháp thái ớt kiếm pháp phù hợp bạo kích trả về có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng ba ngàn đội phản trả đạt được thần cấp kiếm pháp đại chu thiên bản kiếm thuật anh, theo đại chu thiên bả đối với này đại chu thiên bản kiếm thuật tu luyện cùng l ĩ n h nộ cũng trong nháy mắt đi đến nhập môn cảnh giới tốt một cái bản kiếm thuật nếu như nói đại chu thiên tinh thần kiếm thuật là kiếm pháp cơ sở cùng căn bản tối cùng chu thiên tinh thần biến hóa như vậy bản kiếm thuật liền là kiếm pháp cực h ạ n là nắm chu thiên tinh thần kiếm thuật hòa làm một thể cực h ạ n kiếm pháp một kiếm tế ra so thấy máu mới trở về đây là một môn kiếm pháp giết người cực đoan kiếm pháp trước đó trần lâm đối mặt hợp đạo cảnh cao đảng yêu ma cùng hai vị hoàng gia cúng p ụ n g sở dĩ có thể một đòn giết chết dựa vào là đối với kiếm pháp lãnh nộ cùng thực lực mình c ư n g hãn Mà đại trước u thuật thiên chính bạt kiếm thuật cái kia chính là đối với kiếm pháp cực là lực cực truy cầu. Nắm giữ ợ n g t r ư đó trần lâm tự tin có thể cùng hóa thần cảnh đại năng một trận chiến không rơi vào thế hạ phòng hiện tại hắn tự tin chính mình một khi tế ra đại chu thiên bạt kiếm thuật nặng thì tại chỗ đem hắn đánh giết nhẹ thì cũng sẽ nhường hắn bản thân bị trọng thương đương nhiên đồng dạng bạt kiếm thuật tuy mạnh tiêu hao lại lớn hơn một kích toàn lực trên cơ bản có thể đủ rút sạch trần lâm trong cơ thể toàn bộ pháp lực vẫn là tu vi quá thấp hôm nay còn có một lần cuối cùng bạo kích ban thưởng trần lâm không khỏi nhìn về phía tiểu quyên chủ tớ hai người không rời không bỏ có tình có nghĩa lại nói cứ như vậy mang theo nàng cũng là một cái vương hữu biện pháp tốt nhất tự nhiên là có thể truyền thụ nàng một môn phương pháp bảo vệ tính mạng trần lâm liếc mắt đó có thể thấy được tiểu quyên tư chất bình thường thế nhưng làm người thuần pháp này đều không phải là chủ yếu nhất mấu chốt là tâm tính thiếu khuyết cái k i a cố thẳng tiến không lùi không sợ chết quyết tâm vậy đại khái liền là nhất chỉ đến nay đều là nha hoàn nguyên nhân lắm tiểu hoàn cũng là nha hoàn thế nhưng cha mẹ người thân bị diệt nhường nàng ở sâu trong nội tâm tràn đầy cửu hận chính là này một cố c ử hận sáng tạo ra nàng thẳng tiến không lùi trái tim đây cũng là vì cái gì diệu thiện tiên tử sẽ thu hồi làm đồ đệ nguyên nhân bất quá đối tiểu quyên hắn cũng là có an b à i khác nói ra tiểu quyên mặc dù ta không thể nhận ngươi vì chân truyền đệ tử thế nhưng ngươi cũng có thể đi theo tiểu thư nhà ngươi vào ta thái ớt sơn muốn dưới theo nội môn đệ tử làm lên tương lai là một cái chất sự trưởng l a o cũng khó nói không biết ngươi có thể nguyện ý nguyện ý tiểu quyên nguyện ý tiểu quyên xúc động và phần trần lâm khẽ cười nói tốt từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta thái ớt sơn đệ tử tiểu quyên lôi kéo thẩm linh lung tay nói ra tiểu thư ta sau này còn có thể tiếp tục đi theo ngươi sư phụ cảm ơn ngươi thẩm linh lung cảm động nói trần lâm nói ra tiểu quyên đã ngươi vào ta thái ớt sơn chính là ta thái ớt sơn đệ tử xem ngươi tu vi bất quá luyện khí tầng hai tại yêu ma hoành hành tại thế thủ đoạn bảo mệnh cũng không thể thiếu ta liền ban cho ngươi một món pháp bảo tốt nói xong xuất ra một chén nhỏ đèn một dạng pháp bảo tới bảo vật này tên là mây đèn thất phẩm pháp bảo công phòng nhất thể liền ban cho ngươi đa tạ thủ t ọ n tiểu quyên mừng rỡ cung kính nhận lấy thất phẩm pháp bảo quản tri là thẩm gia cũng bất quá chỉ có ba kiện mà thôi không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ tại gia chủ các trưởng lao trong tay hiện tại chính mình lại có một kiện mây đèn là trần lâm theo ngũ long sơn võ tông nguyên chỗ nào cướp tới k h e n ký chủ ban cho thái ớt sơn nội môn đệ tử thẩm quyên thất phẩm pháp bảo mây đèn phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng năm ngàn lần bạo kích trả về đạt được vương cấp pháp bảo tâm đang nhất trản không sai so mây đèn mạnh hơn một dạng cả công lẫn thủ trần lâm rất hài lòng thu vào mặc dù hắn có tử vân tiên kiếm thế nhưng luận phòng ngự pháp bảo còn thật không có tâm đèn không thể nghi ngờ giải quyết điểm này trần lâm hít sâu một hơi nói ra đáp lấy nhàn hạ vi sư liền cho các ngươi nói một chút con đường tu luyện con đường tu luyện chia làm thập nhị trọng cảnh giới ba tầng trước vì trúc cơ tam cảnh luyện thể luyện khí luyện thần thiên tuyết cùng linh lung các ngươi hai cái liền ở vào luyện thần định phong tại tiến một bước liền là thần thông tam cảnh thần thông tam cảnh chia làm lương sát thiên cương cùng hợp đạo này ba đại cảnh giới chủ yếu nhất liền là cô động cương sát lực lượng con đường tu luyện chia làm thập nhị trọng cảnh giới thần thông tuyệt học cũng chia là thập nhị phẩm thất phẩm trở lên thần thông tuyệt học đều cần cương sát lực lượng mới có thể lại thành này nhất trọng cảnh giới rất là trọng yếu cương sát lực lượng c à n mạnh hợp đạo chi là càng chặt chẽ chiến lực c à n mạnh thành tựu tương lai c à n mạnh sư phụ n g ư ơ i ngưng luyện cương sát lực lượng là cái gì lực lượng thẩm linh lung hỏi trần lâm xứng sở đúng a mình rốt cuộc cô động cái gì cương sát lực lượng chính mình giống như trực tiếp đạt được hệ thống vạn lần bạo kích trả về đạt được ngàn năm công lực trực tiếp đem cảnh giới của mình thôi diễn đến hợp đạo cảnh giới căn bản không có trải qua ngưng sát thiên cương hai đại cảnh giới nếu như không có trải qua này hai đại cảnh giới cương sát cô động sẽ như thế nào đối sau này cảnh giới đột phá có ảnh hưởng hay không hệ thống đi ra cho ta ta hỏi ngươi vì cái gì ta không có trải qua cái gọi là cương sát cô động trần lâm trong nháy mắt ngồi không yên vội vàng kêu gào hệ thống chương hai mươi hai hóa thần đại năng hệ thống rất nhanh làm ra đáp lại cương sát cô động trí lộ bất quá là tầm thường phương pháp tu luyện dùng vô thượng pháp lực thôi động cảnh giới diễn hóa lấy lực chứng đạo mới là thượng thừa người tu luyện có thể là cựu chuyển huyền công chứ thiên vạn giới bài danh trước ba công pháp trần lâm phát hiện mình vậy mà không phản b ắ t được khi sâu một hơi tiếp tục g i ả n giải g chúng ta lại nói thần thông tam cảnh phía trên liền là trường sinh tam cảnh đối ứng võ đạo đệ thất trọng đến đệ cựu trọng nay tam trọng chia làm hóa thần động hư tạo hóa tam cảnh hóa thần đại năng động hư cự đầu tạo hóa chân quân sư phụ ngươi chỗ tại cảnh giới gì thẩm linh lung hỏi trần lâm nói ra tạm thời ở vào hợp đạo cảnh À, sư phụ trước đó nghe nói ngươi nhất kiếm liên tiếp bại ba vị hợp đạo cảnh võ giả giết một người thương hai người có phải thật vậy hay không thẩm linh lung tiếp tục hỏi đương nhiên là thật cố thiên tuyết nói ra sư muội ngươi sẽ không cho là sư phụ mới hợp đạo cảnh cũng không có cái gì đi sư phụ coi như là hợp đạo cảnh cũng là hợp đạo cảnh vô địch lại nói sư phụ đến nay mới tu luyện bất quá mười năm mà thôi tu luyện mười năm hợp đạo cảnh thẩm linh lung bị chấn động đến chính mình từ nhỏ tu luyện giống như tu luyện hơn mười năm đi mới luyện thần cảnh giới vẫn là sư phụ trợ giúp tình huống dưới mới luyện thần đ ỉ n h phong chính mình còn bởi vậy đ ắ c trí cùng sư phụ vừa so sánh nguyên lai chẳng phải là cái gì trần lâm nói ra ta ngọc hư tiên môn chia làm thập nhị sơn môn mỗi một sơn môn đều có một tôn thủ tọa đồng thời một mình chiêu thu đệ tử quyền hạn trong đó thực lực kém cỏi nhất lấy chính là hợp đạo cảnh mà người mạnh nhất chính là trưởng môn nhất mạch trưởng môn nhất mạch xuất từ thập nhị sơn môn một trong quảng thành sơn môn là ta ngọc hư tiên tông ở bề ngoài đệ nhất cao thủ tạo hóa chất quân thẩm linh l u n g hỏi sư phụ trường sinh tam cảnh phía trên lại là cái gì cảnh giới trần lâm nói ra đây là thành tiên tam cảnh mà cảnh giới thứ nhất chính là vương giả cảnh cảnh giới này cách cách các ngươi rất xa sau này h ã y nói đối với các ngươi tới nói trọng yếu nhất còn l à như thế nào ngưng sát tạo hóa cảnh đã có thể đủ chấn áp toàn bộ thái huyền vực liền vi sư cũng không biết ta ba đại tiên môn bên trong có hay không thành tiên tam cảnh tồn tại đột nhiên trần lâm không khỏi nghĩ đến hệ thống nhắc nhở nói ra bất quá nói ra ngưng s á t vi sư cũng có một cái ý nghĩ cũng là có thể giúp các ngươi không cần thiên địa s á t khí liền có thể giúp đỡ bọn ngươi bước vào ngưng sắt cảnh giới có muốn thử một chút hay không ngưng s á t bước thứ nhất cái tiêu chính là tụ tập thiên địa s á t khí từ đó cùng chân khí trong cơ thể kết hợp sinh sinh ra pháp lực thiên địa s á t khí chia làm bảy mươi hai loại một khi tụ tập loại nào thiên địa s á t khí liền mang ý nghĩa trong cơ thể n g ư ờ i pháp lực thuộc tính bị đ ị n h tính nếu cựu truyền huyền công lấy lực chứng đạo như vậy chính mình có thể hay không trực tiếp dùng vô thượng pháp lực trợ giúp đệ tử đột phá cảnh giới mà không phải tụ tập thiên địa s á t khí đột phá đến ngưng s á t cảnh giới người khác ngưng rất là thiên địa sắt khí mà bọn hắn là lực lượng tri đạo đệ tử đều nghe sư phụ cố thiên tuyết nói ra thầm linh lung cũng đi theo gật đầu sư phụ ngươi cứ việc nếm thử tốt lúc này đối với cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung tới nói trần lâm bất luận cái gì lời bất kỳ quyết định gì đều là đúng trần lâm gật đầu nói vậy thì tốt người nào tới trước ta là đại sư tỷ ta tới cố thiên tuyết nói ra thẩm linh lung cũng nói ta mới nhập môn không bằng để cho ta tới trần lâm nói ra thiên tuyết đến thử xem ngưng thần tinh khí vận chuyển thái ớt theo trần lâm chỉ huy cố thiên tuyết lập tức vận chuyển thái ớt thần công trần lâm đối cố thiên tuyết liền là một cỗ pháp lực khổng lồ đưa vào lần này không phải quán thâu công lực mà là dùng vô thượng pháp lực giúp đỡ ngưng sát theo pháp lực khổng lồ tràn vào cố thiên t u y ế t trong cơ thể cố thiên t u y ế t ban đầu tu vi đã đi đến luyện thần đ ỉ n h phong chỉ cần đạt được thiên địa sát khí cảnh giới liền sẽ như là một lớp giấy một dạng đâm một cái là rách lực lượng bị sát cái này là cựu chuyển huyền công điểm mạnh trong nháy mắt cố thiên t u y ế t tu vi trực tiếp đột phá luyện thần cảnh giới đi đến ngưng sát cảnh giới thành công trần lâm rất là cao hứng lực lượng bị sát uy lực của nó có thể là trọn vẹn là ngang cấp tu vi mấy lần mấy chục lần không thôi trần lâm trong nháy mắt hiểu rõ vì cái gì hệ thống sẽ nói cô động thiên địa sát khí là tầm thưởng con đường tu luyện linh lung, tới phi ngươi trần lâm nói ra bất quá lúc này ngươi còn không có tu luyện thái ớt thần công ngươi liền theo ta pháp lực vận chuyển được rồi sư phụ thẩm linh lung gật đầu nói rất nhanh theo một cỗ pháp lực đưa vào thẩm linh lung mặc dù cũng là luyện thần đình phong thế nhưng khoảng cách đột phá đến ngưng sát cảnh giới lại còn kém xa lắm thế nhưng điểm này khó không được trần lâm không ở ngoài liền là thêm đại pháp lực đưa vào thôi Vâng Và theo thời gian trôi qua cuối cùng thẩm linh lung tu vi cũng trong nháy mắt đạt được đột phá ngưng sát cảnh giới nhưng mà vào lúc này hệ thống thế mà vang lên trần lâm lập tức xứng sở không phải đã nói một ngày nhiều nhất bốn lần bạo kích trả về sao ngầm đầu nhìn chân trời hơi hơi bay lên thái dương lúc này mới thoải mái đây đã là một ngày mới ký chủ trợ giúp đệ tử cố thiên tuyết đệ tử thẩm linh lung đột phá ngưng s á t cảnh giới thu hoạch bạo kích trả về cơ hội một lần có thể lựa chọn tách ra bạo kích cũng có thể lựa chọn cùng một chỗ bạo kích thỉnh lựa chọn cùng một chỗ bạo kích bạo kích thành công ban thưởng năm ngàn lần bạo kích trả về đạt được năm ngàn năm pháp lực có hay không nhận lấy nhận lấy pháp lực không giống với công lực công lực có khả năng luyện hóa chính mình dùng pháp lực l ư n g lở trôi chạy qua, dòng ấy, cuối cùng chẳng qua, là khách qua đường mà thôi theo năm ngàn năm pháp lực trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể cựu truyền huyền công phi tốc vận chuyển nguyên bản đã tới gần đột phá cảnh giới cuối cùng đột phá g i a n giác một tiếng cựu truyền huyền công bước vào tầng thứ ba mà thu vi cảnh giới cũng tốc độ cao hướng phía cảnh giới hóa thần đột phá mà đi lúc này cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung tuần tự tỉnh lại vừa mới chuẩn bị n ắ m chính mình đột phá cảnh giới tin tức nói cho trần lâm lại thấy trần lâm chu thân dị tượng lúc này trần lâm phản phất một tôn khai thiên đích địa ma thần hai chân quét lại lơ lửng giữa không trung sau lưng một cái cự hán hư ảnh cầm trong tay chiến phủ nhìn về phía hư không sư tỷ sư phụ đây có phải hay không là tại đột phá cảnh giới thẩm linh lung hưng vân nói không sai sư phụ hẳn là đang tại đột phá cố tiên h tuyết cũng rất là cao hứng nói như vậy sư phụ một khi đột phá chẳng phải là đi đến hóa thần đại năng theo ta được biết tại ta đại đường hoàng triều cho dù là trong hoàng thất cũng không có một tôn hóa thần đại năng lần này xem cầu thí tam hoàng tử dám không thoái hôn thẩm linh lung cao h ứ n g không thôi hóa thần đại năng cho dù là ba đại tiên môn cũng là mạnh mẽ tồn tại mà lại trọng yếu nhất chính là trần lâm còn như thế tuổi trẻ không biết bao nhiêu người tu luyện mấy trăm năm đều không nhất định có thể đột phá đến cảnh giới hóa thần n à y muốn chuyển đi không biết có bao nhiêu người ước ao ghen t ị những cái được gọi là vương thể t h ầ n thể thiên tri tiêu tử nhân trung long p ư ợ n g tại trần lâm trước mặt cái kia chính là một cái c ặ t bã liền giống với võ tông nguyên tu luyện hơn hai trăm năm ý nguyên kẹt tại hợp đạo cảnh mà trần lâm tu luyện bất quá thời gian mười năm chương hai mươi ba yêu ma loạn thế chi bởi vì hoàng thất tôn nghiêm không thể nhục đối thẩm linh lung tới nói đào hôn cái kia chính là đối hoàng thất sỉ nhục lớn nhất ma từ hôn càng là nắm tôn nghiêm của hoàng thất đẻ xuống đất ma sát trước đó mặc dù trần lâm là ngọc hư tiên tông thập nhị tiên môn thái ớt sơn thủ tọa thế nhưng cuối cùng thái ớt sơn xuống dốc bản thân cũng chỉ có hợp đạo cảnh tu vi mặc dù chiến lược kinh người thế nhưng dính đến hoàng thất tô nghiêm n hoàng thất thật đúng là không nhất định cho mặt mũi này thế nhưng hiện tại không đồng d ạ n g hóa thần đại năng đủ có thể khiến hoàng thất nuốt giận vào bụng thầm linh lung trong lòng tràn đầy vui sướng nàng biết chính mình lần này lựa chọn sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời của mình trước kia vì gia tộc mà sống chịu đại đường hoàng triệu tả hữu hiện đang vì mình mà sống vận mệnh cũng sẽ hoàn toàn nắm giữ tại trong tay của mình thời gian trôi qua không biết qua bao lâu trần lâm khí thế trên người càng ngày càng hư vô mờ mịt loáng thoáng sau lưng c ử hán lại có một loại khai thiên lích đ ị a cảm giác cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung nội tâm không h i ể u nhảy một cái đây là trần lâm nhường hệ thống áp chế đột phá dị tượng kết quả bằng không toàn bộ thiên địa thậm chí thái huyền vực đều sẽ bị dị tượng trò kinh động anh, theo khí thế dâng cao cuối cùng trần lâm tu vi cảnh giới đột phá cái này là cảnh giới h o a thần trong lúc phát tay đều có một loại đánh phá không gian cảm giác nếu như nói thần thông tam cảnh tốt nhất tiêu chí cái kia chính là bay lượn g i như vệ sinh tam cảnh tốt nhất tiêu chí cái kia chính là dịch chuyển tức thời trong hư không trần g n h lâm cười nói i m trong đầu, ề n có không sai các ngươi cũng đã bước vào ngưng sắt cảnh giới thật tốt tu luyện không phải liền là hóa thần đại năng sao vị sư có thể làm được tương lai các ngươi cũng nhất định có thể làm được tạ ơn sư phụ tam nữ lập tức trầm tĩnh tại trong vui sướng hóa thần cảnh bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua thế nhưng bọn hắn tin tưởng sư phụ sư phụ nói bọn hắn có thể đột phá vậy liền nhất định có khả năng đột phá vài ngày sau một cái vẫn tính phồn v i n h ngoài trấn nhỏ khắp nơi thây ngang đồng nội máu chạy thành sông bất quá không phải nhân tộc thi thể cùng máu tươi mà là đến từ yêu ma phần lớn đều là địa cấp yêu ma trong đó cũng không thiếu cao đẳng yêu ma mà tại một khỏa trọn vẹn to hơn một người trên đại thụ một cái hợp đạo cảnh yêu ma bị một thanh kiếm xuyên thủng thân thể máu tươi theo vết thương không ngừng chạy mà ra yêu ma một khi đi đến cao đẳng yêu ma là có thể huyện hóa ra hình người đồng thời có không giới trí tuệ của nhân loại bất quá y nguyên khó mà thoát ly yêu ma đầu mối then chốt chỉ có tại tiến một bước đi đến trường sinh yêu ma mới có thể trở nên cùng nhân loại hoàn toàn tương tự thậm chí bọn hắn cũng hiểu được tu luyện biết thậm chí làm dùng pháp bảo l u y ệ n chế đăng dược tu luyện trận pháp hình thành văn minh của mình đây mới là đáng sợ nhất chẳng qua trước mắt với tôi trần lâm còn chưa bao giờ gặp một đầu trường sinh yêu ma trước mắt đầu này cao đẳng yêu ma bản thể là một đầu người làng tại yêu ma bên trong huyết mạch cao tới cự phẩm cũng là lần này tập kích tiểu trần thủ lĩnh cũng may trần lâm lai ký lúc mới không có nhường cái này phồn vinh tiểu trấn đụng phải hủy diệt tính đa kích người tên là gì trần lâm đối yêu ma hỏi yêu ma nhất tộc cùng ta nhân tộc ký hiệp nghị các ngươi lui giữ thập vạn đại sơn và không được xâm nhân tộc cương vực các ngươi tại sao phải xé rách hiệp nghị tiến công ta nhân tộc yêu ma mặt mũi tràn đầy h u n g quang trong miệng phát ra như dã thú g à o thét hung hắn nói ngươi có bản lĩnh giết ta không muốn nói ta không biết coi như là biết ta cũng sẽ không nói cho ngươi không nói vậy liền chết trần lâm nhất chỉ hướng phía yêu ma nhân tới a yêu ma phát ra thống khổ kêu thảm măng to dê hai chân tời à, có bản lĩnh giết ta bản yêu ma nếu không chết nhất định sẽ giết sạch các ngươi nhân tộc giết giết giết cố thiên tuyết nói ra sư phụ những yêu ma này mạnh miệng căn bản hỏi không ra bất kỳ tin tức dứt khoát giết được rồi thẩm linh lung nói ra mà lại vừa rồi hắn cũng đã nói hắn cũng là p h ụ mệnh làm việc chỉ sợ hắn còn thật không biết vì cái gì lần này bọn hắn yêu ma lại đột nhiên tập kích nhân tộc cưng ơ vực trần lâm sắc mặt tái xanh sắc ý trong nháy mắt bạo phát đi ra một thanh bóp lấy yêu ma cổ hừ lạnh nói không nói vậy coi như không phải do ngươi một cố lực lượng khổng lộ trong nháy mắt hướng phía yêu ma uy ép tới y ê u m a chỉ cảm thấy đầu góc liền muốn nổ tung phản p h ấ t có một thanh â m đang không ngừng mê hoặc lấy chính mình thân bất do kỷ liền nói ra ta chỉ biết l à là vì tìm một hoàng tộc y ê u m a sau đó tìm được về sau giết chết bất l u ậ t tội mặt khác ta thật không biết trần lâm nhấn m ạ y h o à n g tộc y ê u m a bị đuổi giết này không khỏi nhường hắn nghĩ tới xuyên qua nhìn đằng trước đến đoạt chính tiết mục trên tay hơi hơi dùng lực một chút y ê u m a tại chỗ mất mạng hỏi cũng hỏi không ra cái như thế về sau đối với những yoma này vì cái gì xâm lấn nhân tộc cương vực chỉ sợ những yoma này căn bản sẽ không biết mong muốn suy đoán còn không bằng giết nhiều mấy cái yoma tốt xuống núi cũng có nửa tháng chết tại bọn hắn sư đổ trong tay cấp thấp yêu ma bên trên ngàn cao đẳng yêu ma cũng có mười cái hợp đạo cảnh cao đẳng yêu ma cũng có hai ba cái nhiều trong khoảng thời gian này chiến đấu cố thiên t u y ế t trưởng thành lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành hắn lúc này ngưng sát cảnh giới đánh g i ế t tạ thanh vân bên người lâm lão chỉ cần nhất kiếm thầm linh lung mặc dù nhập môn mới mấy ngày thế nhưng trước đó xuất thân đại đường hoàng triều cựu đại thế ra một trong căn cơ còn có thể tăng thêm mấy ngày nay trần lâm đặc biệt vì hắn làm chắc căn cơ tu vi cũng là n g n g sát cảnh giới chiến lực phi tốc phát triển thái ất kiếm pháp cũng tu luyện tới nhập môn cảnh giới mà chân chính nhường trần lâm ngoại ý muốn chính là t h ầ m quyền thân là nha hoàn tư chất bình thường thế nhưng cái kia cố tùy hứng c ù n g khắc cốt nhường trần lâm phảng phất thấy được một cái khác cố thiên tuyết cố thiên tuyết là bởi vì cựu hận t h ầ m quyên lại là bởi vì cải biến nhân sinh cơ hội vì thế trần lâm cũng n ắ m thái ớt kiếm pháp truyền thụ cho nàng đáng tiếc thái ớt kiếm pháp đã vượt qua hai lần bạo kích trả về cơ hội cũng không có kích hoạt hệ thống bạo kích trả về nhưng là đối với trần lâm lai nói thân kiêm đại chu thiên tinh thần kiếm thuật cùng đại chu thiên bạt kiếm thuật hai đại thần cấp kiếm thuật đầy đ ủ đối phó bất cứ địch nhân chương hai mươi bốn thái n âm thái dương trần lâm nói ra thiên tuyết ngươi có được hàn băng t h ầ n thể vừa vặn thích hợp ta thái ớt sơn một môn cựu phẩm thần thông băng gạo thét hiện tại ta liền truyền thụ cho ngươi đa tạng sư phụ cố thiên tuyết kích động không thôi chính mình cuối cùng có khả năng tu luyện cao giai thần thông phép thuật mặc dù này hơn một tháng qua trần lâm mỗi ngày không phải ban thưởng đáng dược liền là truyền thụ pháp thuật công pháp thế nhưng đều là một chút cơ sở không thể tại cơ sở pháp thuật công pháp và thủ đoạn nhỏ có thể so với thái ớt kiếm pháp một môn đều không có băng gào t h é t mặc dù không bằng thái ớt kiếm pháp cùng thái ớt thần công thế nhưng kỳ chân quy trình độ một điểm không so với bọn hắn kém bởi vì môn thần thông này pháp thuật lại phảng phất là vì hắn thể chất đo ni đóng dạy môn công pháp này trần lâm cũng không có tu luyện qua bất quá hắn lại là đã sớm nhớ kỹ trong lòng lúc này liền truyền thụ cho cố thiết t u y ế t chỉ chốc lát sau cố thiên tuyết liền nắm giữ môn thần thông này công pháp tinh túy tiến vào trong tu luyện mà lúc này hệ thống cũng lại một lần nữa vang lên ký chủ truyền thụ đệ tử cố thiên tuyết cựu phẩm thần thông băng g à o thét phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng sáu ngàn lần bạo kích trả về đạt được thần cấp chân h ỏ a thần thông thái âm thần h ỏ a tốt một cái thái âm chân h ỏ a Vâng. âm thần Tại tiếp thu được thái h được ỏ a sau đó còn có tầng thứ hai thái âm t i ê n hỏa đệ tam trọng thái âm lam diễm đáng tiếc là lần này bạo kích trả về chỉ có đệ nhất trọng phương pháp tu luyện thế nhưng đây là một môn có khả năng tiến hóa tăng lên thần thông về sau có rất nhiều cơ hội bạo kích trả về đây chính là danh s ư ơ n g tối cường bản mệnh thần thông một trong một khi tu luyện tới đệ tam trọng sinh ra thái âm lam diễm liền đại đế đều có thể bị đánh giết đệ nhất trọng liền đi đến thần cấp công pháp như vậy tầng thứ hai có phải hay không đi đến thập nhị phẩm tiên cấp công pháp đẳng cấp đệ tam trọng chẳng phải là siêu việt thập nhị phẩm tiên cấp công pháp trần lâm đều không kịp chờ đợi mong muốn tu luyện hít sâu một hơi trần lâm nói ra thiên tuyết trước thong thả tu luyện băng g á o thét môn thần thông này v i sư c h u y ể n thụ cho ngươi một môn tân thần thông làm ngươi bản mệnh thần thông thái âm thần hỏa đa tạ sư phụ cố thiên tuyết cao hứng không thôi thứ này lại có thể là một môn thần cấp công pháp có thể so sánh cấp chín thần thông cường hãn nhiều t h a n h vì chính mình bản mệnh thần thông vô luận là sau này con đường tu luyện vẫn là đối địch thủ đoạn đều cường hãn không biết bao nhiêu lần mà lại môn này thái âm thần hỏa một khi tu luyện thành công còn có thể lặn lạc yên hóa cải biến chính mình thần thể cũng có chức hạ phẩm thần thể hàn băng thần thể dần, dần biến thành cực phẩm thần thể thái âm thần thể lúc này cố thiên tuyết không kịp chờ đợi bắt đầu tìm hiểu đến tranh thủ sớm ngày tu luyện ra thái âm thần hòa chúc mừng ký chủ truyền thụ đệ tử cố thiên tuyết thần cấp thần thông thái âm thần hòa phù hợp bạo kích trả về điều kiện bạo kích bạo kích thành công bởi vì công pháp này vì bạo kích ban thưởng công pháp vô pháp thu hoạch được gấp đội bạo kích trả về thu hoạch được đồng giá trả về ban thưởng đạt được thần cấp thần thông thái dương thần hòa thái âm thái dương đây là một môn cùng vừa rồi thái âm thần hòa ngang cấp ban thưởng một dạng công pháp tam trọng đệ tam trọng thái dương kiếm diễm siêu việt thập nhị phẩm tồn tại hai cái đệ tử một âm một dương một cái chi âm một cái chi dương này thái âm thái dương hai đại thần hòa đơn giản chính là cho hai cái đệ tử đo ni đóng dày không đúng giống như cũng là cho ta trần lâm đo ni đóng dày trần lâm kinh h ỉ phát hiện chính mình chủ tu cựu chuyển huyền công lại có thể cùng bất luận cái gì thần thông công pháp kiêm dung đối người khác mà nói một cái thái âm một cái thái dương đây chính là hai loại cực hạn lực lượng một khi đồng thời tu luyện liền sẽ phát sinh â m dương xung đột theo mà ầu hòa nhập ma bạo thể ma chết mà hắn căn bản không tồn ở loại tình huống này có khả năng tùy tiện đạt được kiêm dung đồng thời có thái âm thái dương lực lượng mà lại hai loại chân hỏa đồng thời sử dụng cũng không phải đơn giản một cộng một đơn giản như vậy mà là xa xa lớn hơn một ha ha ha hệ thống quả nhiên ra sức ngay tại trần lâm đắm chìm trong trong vui sướng thời điểm một bên thẩm linh lung hâm mộ nói ra sư phụ t a ngươi dự định truyền thụ đệ tử cái gì bản mệnh thần thông chi pháp trần lâm mỉm cười nói yên tâm không thể thiếu ngươi vi sư liền truyền thụ cho ngươi đồng dạng thần cấp cấp pháp thái dương thần hỏa thẩm linh lung hai mắt sáng lên cao hưng nói tạ ơn sư phụ truyền thụ cho thẩm linh lung thái âm thần hỏa chi pháp hệ thống còn thật không có bất kỳ cái gì phản ứng bất quá lúc này nói với trần lâm lai、like、đầy đủ thần quyên dù sao mới luyện khí cảnh giới chỉ cần thật tốt tu luyện thái ớt kiếm pháp liền tốt thời gian trôi qua thoáng qua ba ngày trôi qua ba ngày qua này sư đổ mấy người một lòng tận sức tại tu luyện thái âm thái dương thần hỏa trần lâm là hai đại thần hỏa đồng tu ngạc nhiên phát hiện hai đại pháp quyết tại cựu chuyển huyền công c h â n áp xuống lẫn nhau kim dùng phụ trợ lẫn nhau thế mà n h ư n hắn càng thêm dễ dàng tu luyện thành công một giờ hai đại thần hỏa vừa tìm thấy đường ba ngày thời gian triệt để nhập môn một tay thái âm một tay thái、dương. lúc đối địch nhường hắn chiến lược tăng gấp bội hai cái đệ tử cũng không phụ sự mong đợi của mọi người trước sau lĩnh ngộ được thái âm thần hỏa cùng thái dương thần hỏa nhất là cố thiên tuyết càng làm cho thái âm thần hỏa cùng thái ớt kiếm pháp kiếm ý phối hợp lẫn nhau hắn lực công kích ít nhất tăng lên gấp bội bản thân liền không đi đường thường hắn lúc này mặc dù sơ nhập ngưng sát cảnh thế nhưng có thể đủ cùng ngưng sát đỉnh phong người có lực đánh một trận thầm linh lung dù sao thái ớt kiếm pháp ngày tháng tu luyện ngắn ngủi mới nhập môn chặt phải thái dương thần hỏa cùng thái ớt kiếm ý cùng phối hợp còn kém không ít hỏa t một ư tòa châu thành bên trong ba vị tịch lệ thân ảnh tại trên đường phố chạy tới chạy lui lối với cô thiên tuyết tới nói còn chưa từng nói qua như thế phồn hoa thành trì mặc dù thẩm linh lung suất thân cựu đại thế ra một trong cũng là lần đầu tiên tới trước mắt châu thành ở trong mắt nàng cái gì đều là mới lạ tiểu thư ngươi xem nước hoa này thơm qua a nơi này còn có yên chi thủy phấn ba、wow, ý phục này thật xinh đẹp lãnh n h ư ợ c băng xương cố thiên tuyết cũng khó được lộ ra nụ cười tới tam nữ xuất hiện lập tức làm cho cả đường đi đều bằng thêm mấy phần náo nhiệt tuyệt mỹ dung nhan tiên nữ k h í thế không biết bao nhiêu người vì thấy phương dùng hôn loạn tại cả con đường lên có tiên nữ xuất hiện tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ châu thành ba vị tiên tử lại là lần đầu tiên tới ta kinh châu thành kẻ hèn liêu xuyên sinh trưởng ở địa phương kinh châu người có thể làm ba vị tiên tử làm dẫn đường nhưng vào lúc này một cái tuổi trẻ nam tử ngăn ở tam nữ trước mặt dù tự nhận là tràn ngập mị lực thanh em dò hỏi chương hai mươi lăm ba cái tiên nữ thẩm linh lung khinh thường nói không cần nho nhỏ kinh châu thành chúng ta vẫn là tìm đến đường còn có ngươi cản chúng ta đường phiền thoái nhường một chút sư tỷ loại người này ta đã thấy nhiều dẫn đường ta xem còn không phải thấy ba người chúng ta thiên sinh lại chết mong muốn cua ta nhóm thẩm linh lung khinh thường nói đối với thẩm linh lung vô lễ liêu xuyên vẻ mặt lập tức n h ấ t biến trong lòng không khỏi nổi lên một cơn lửa dẫn tới hư lạnh nói ta có thể phải nhắc nhở ba vị tiên tử mặc dù này kinh châu thành nhìn như phồn vinh kỳ thật giấu dễ mưu hiểm ba vị tiên tử xinh đẹp như hoa để phòng hạng giá áo túi cơm tổn thương đến ba vị tiên tử mà ta liều xuyên chẳng những là một châu tuần phủ con trai càng là sư tổng huyền thành tiên môn thục sơn kiếm mạch triệu bất phôi trưởng lão môn hạ đại đệ tử có ta ở đây toàn bộ kinh châu thành tất nhiên không có bất kỳ người nào có khả năng tổn thương đến ba vị tiết tử làm tuần phủ con trai huyền thanh tiên môn đệ tử liều xuyên tự nhiên có tự tin của mình cùng hung hăng càng m á i cho tới bây giờ chỉ cần hắn coi trọng nữ nhân liền không có không có được tuần phủ con trai thân phận đến không đến như vậy huyền thanh tiên môn đệ tử thân phận cũng có thể đi coi như là tiên môn đệ tử thân phận không đủ kiếm mạch trưởng lão thủ đồ thân phận tổng đầy đủ đi h ắ n cũng không tin trước mắt ba vị tiên nữ mỹ nữ hội kháng cự thân phận địa vị của hắn nói xong chưa cố tiên h tuyết cao mày nói phản phất đối liêu xuyên tự giới thiệu không nghe thấy một dạng liêu xuyên lập tức xứng sở cố tiên h tuyết tiếp tục nói nói xong vậy thì mời tránh đứng ra vẫn là sư mội ta lại nói đạo không đủ rõ ràng sao người chặt đường chúng ta đi nói xong không nhìn thẳng liêu xuyên tồn tại rời đi nơi này liêu xuyên nhìn xem tam nữ rời đi bóng lưng vô biên lựa giận trong nháy mắt b ố c cháy lên nhất là thấy bốn phía đám người vây xem chỉ trò bộ dáng rõ ràng là đang dễu c t chính mình chính mình đường đường tuần phủ con trai tiên môn đệ tử cư nhưng bị người bỏ qua phẫn nộ cùng x ỉ nhục trong nháy mắt lóe lên trong đầu c h à cho ta ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có bối cảnh gì dám không đem ta l i ề u xuyên để vào mắt l i ề u xuyên gần như gầm rú giận dữ h ế t ta l i ề u xuyên muốn lấy được nữ nhân vẫn chưa có người nào có khả năng chạy ra lòng bàn tay của ta đúng lập tức từ trong đám người xuất hiện một đội thị vệ lĩnh mệnh mà đi phúc m ắ n lâu kinh châu thành nội sinh ý tốt nhất từ lâu một cái ghế lô bên trong tam nữ điểm một b à n lớn mỹ thực trong khoảng thời gian này bốn phía hàng yêu chứ ma căn bản không có ăn một bữa tốt thật vất vả đạt được sư phụ ân chuẩn nghỉ ngơi một ngày còn không phải ăn thật ngon một chầu một phiên ăn như gió cuốn về sau đầy bàn mỹ thực còn thừa không bao nhiêu thầm linh lung hỏi sư tỷ ngươi nói vừa rồi cái kia gọi liêu xuyên ăn chơi thiếu ra lúc này có thể hay không đang điều tra chúng ta cố thiên tuyết thẳng n h i ê nói n hắn biết khó mà lui t h ì thôi dây dưa không rõ nhất kiếm làm thị chính là thầm quyên lo l ắ n g nói đại sư tỷ cái kia gọi liêu xuyên vừa rồi giống như nói sư phụ hắn là h u y ề n thành tiên tông t h ụ sơn kiếm mạch triệu bất phôi trường lão thật muốn giết hắn có thể hay không cho thủ tọa đại nhân đưa tới phiên t o á i cố thiên tuyết thường nói không sao lao đầu kia thực lực cũng là như vậy đi liền hắn chỉ sợ ngay cả sư phụ nhất kiếm đều không tiếp nổi thẩm linh lung hai mắt sáng lên sư t h gặp qua triệu bất vôi gặp qua còn bị sư phụ giáo huấn một trận cố thiên tuyết nói ra thẩm linh lung cùng thẩm quyên trong nháy mắt t i ê n tâm một bên khác tạ thanh sơn gần nhất hết sức phiền muộn lần trước chính mình sung phong nhận việc muốn đi chém giết yêu ma hy vọng đạt được triều đình b a n thưởng tại trước mặt phụ thân lộ mặt không nghĩ tới cuối cùng thế mà kém chút liền m ệ n h đều dựa vào còn n ư ờ n g gia tộc cung phụng lâm láo gãy một cánh tay sau khi trở về bị phụ thân hung hăng trừng phạt một chầu hôm nay cuối cùng có thể giải thoát dự định ra tới thật tốt hít thở không khí mới vừa đi tới trên đường phố liền nghe đến một cái khiến cho hắn hưng phấn tin tức kinh châu thành tới ba cái tiên nữ gọi là một cái đẹp hoa n h ư ờ n g mới thẹn chim xa cá lặn đều không đủ dùng ví vong đẹp của bọn họ đơn giản liền là từ trên trời hạ phạm tiên nữ liêu xuyên đi bắt chuyện bị người ta cự tuyệt liêu xuyên ngươi cũng có hôm nay chẳng phải là vận khí tốt bái nhập huyền thanh tiên tông sao lần này ăn quả đáng đi bất quá dùng liễu xuyên tính cách bị ba mỹ nữ cự tuyệt nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ nếu như ta kịp thời xuất hiện tính không coi là anh hùng cứu mỹ nhân nói không chừng còn có thể ôm mỹ nhân vệ cùng ở tại kinh châu thành tạ thanh sơn chỗ tạ ra là đại đường cựu đại thế ra một trong liêu xuyên lão tử thân là kinh châu t u ầ n phủ nói trắng ra là liền là đại đường hoàng thất phái tới chế ước người của tạ ra hai người một mực không h ợ p nhau mặc dù tạ thanh sơn không sợ hắn liêu xuyên phụ tử thế nhưng người ta dù sao đại biểu đại đường hoàng triều cũng vậy bọn hắn không có cách nào hiện tại gặp phải xuyên ăn quả đắng tự nhiên không thể thiếu bỏ đá xuống giếng một phiên cha cho ta ba vị tiên nữ ở nơi nào tạ thanh sơn không kịp chờ đợi nói ra cố thiên tuyết ba người đi tới chỗ nào đều làm cho người trú m ụ thời sau khi nghe n ó n g liền biết tam nữ ngay tại phúc mãn lâu dùng cơm đi vào phúc mãn lâu tạ đại thiếu đích thân tới trưởng quỹ tự mình ra ngay tiếp tạ thiếu mời vào bên trong ngươi có thể là thật lâu không có tới bao xương ta vì ngươi một mực giữ lại không sai hôm nay làm ăn khá khẩm a tạ thanh sơn gật đầu nói nghe nói các ngươi quán rượu tới ba vị mỹ nữ ở nơi nào mang ta đi này trưởng quỹ lập tức khó xử tạ thanh sơn v ô vỗ trưởng quỹ bạ vai âm thanh lạnh lùng nói xem ra tiểu lâu của ngươi là không n i thông trưởng quỹ lập tức mồ hôi lạnh t ỏ ra liền vội vàng lắc đầu nói Ta các, các ngươi còn, còn cười không muốn sống đây chính là tạ thiếu tạ thanh sơn lạnh lùng nhìn thực khách liếc mắt nhanh chân hướng phía bao xương đi đến mở ra cửa bao xương tạ thanh sơn hít sâu một hơi thay đổi một bộ tự nhận là nho nhã khí đổ đến cười đi vào v ừ a v ừ a bước một bước vào bạo xương khi hắn thấy rõ ràng trong dạp tam nữ khuôn mặt trong nháy mắt thân thể cứng đờ một vệ hoảng sợ trong nháy mắt lóe lên trong đầu nụ cười t ạ n biến lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn tới đối thật xin lỗi ta đi nhầm ta lập tức lăn tạ thanh sơn nói xong liền muốn rời khỏi bạo xương sau lưng trưởng quỹ không rõ ràng cho l à m nói tạ thiếu ba vị mỹ nữ ngay tại cái này bạo xương ngươi làm sao không đi vào câm miệng cho lão tử tạ thanh sơn tức đến run dậy cả người đối trưởng quỹ mắm to liền vội túi đầu túi người lui về sau cố thiên tuyết hử lạnh một tiếng nói đây không phải vị k i a bên trên có tám mươi tuổi lão nô thần dưới có ba tuổi gào khóc đòi ăn hải tử tạ đại thiếu sao làm sao vừa tới liền chuẩn bị đi tạ thanh sơn dọa đến sắc mặt trong nháy mắt tạm đạm một mảnh nội tâm sụp đổ như là rơi vào tâm viên một dạng cả người đều nhanh khóc lên chương hai mươi sáu thần hòa hiền uy xong tạ thanh sơn hận không thể cho mình một bàn tay tại sao mình hôm nay được thả ra còn chết tử tế không sống muốn kết bạn ba vị tiên nữ lần này tốt chết chắc nghe được cố thiên tuyết tạ thanh sơn chỉ có thể nỗ lực gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cởi đến túi đầu túi người nói quả nhiên là tiên tử ngươi à ta vừa rồi nghe nói có người dám đánh tiên tử chủ ý của ngươi cái này dẫn người đến nghe theo tiên tử ngươi phân phó cố tiên h tuyết h ừ lạnh nói nếu nghe theo ta phân phó vì cái gì vừa thấy được ta liền muốn bỏ chạy không có tuyệt đối không có tạ thanh sơn liền vội vàng lắc đầu nói tiên tử ngươi nhất định là hiểu lầm ta đây không phải thấy ba vị tiên tử đang dùng bữa ăn sợ đường đột ba vị tiên tử sao cho nên ta cắt ngang thối lui đến ngoài cửa chờ hậu tiên tử nhóm phân phó sao tiên tử không bằng các ngươi ăn cơm trước chúng ta khẩu trở lấy vậy liền đứng ở cửa đi cố tiên tuyết khửa tay nói tạ thanh sơn lúc này đã sớm mồ hôi đầm địa hai chân r u lên trong lòng bối rối vô cùng nghe được cố thiên tuyết kém chút không có đặt mông ngồi dưới đất vội vàng ra bao s ư ơ n g đứng tại cửa ra vào lòng còn sợ hãi nguy hiểm thật ta kém chút nhất định phải chết phốc phốc sư tỷ người kia là ai a thật khôi hài thẩm linh l u n g cười nói cố thiên tuyết nói ra hán nghe nói là đại đường cựu đại thế g i a tạ ra con trai trưởng trước đó gặp được xem ra lúc trước sư phụ nhưng làm hắn dọa cho phát sợ lúc này cố thiên tuyết nắm gặp được tạ thanh sơn đi qua nói thẩm linh luôn khinh thường nói đáng lời ai bảo hắn thích việc lớn hám công to thế mà nắm sư phụ cùng sư tỷ ngươi nhưng yêu m à bất quá sư phụ cũng quá đùa ngươi xem đem người ta dọa cho vừa rồi thiếu chút nữa không cho sư tỷ ngươi quỳ xuống ngoài cửa tạ thanh sơn xuất hiện sớm đã có chuyển khắp toàn bộ kinh châu thành nhất là liêu xuyên、Đục. liêu phủ bên trong liêu xuyên nổi trận lôi đình ngươi nói tạ thanh sơn cũng đi vì định nọt ba cái tiện nữ nhân thế mà c a n nguyện cho người ta thủ vệ hắn tạ thanh sơn lúc nào cũng biến thành cùng đúng phế vật liền là phế vật còn muốn cùng ta tranh đoạt kinh châu đệ nhất công tử đi chúng ta đi phúc man lâu đang tốt tốt nhục nhã tạ thanh sơn cái phế vật này vừa vặn nắm không biết ba cái không biết trời cao đất rộng tiện nữ nhân bắt về cho ta thật tốt giáo dục bọn hắn một phiên nói xong l i ê u xuyên mang theo một đoàn cao thủ thẳng đến phúc mãn lâu mà đi l i ê u xuyên đến lập tức liền có thủ hạ báo cáo nhanh cho tạ thanh sơn thiếu ra l i ê u xuyên mang theo người tới dựa theo tính cách của hắn trước đó ăn quả đắng lần này chỉ sợ là dự định trực tiếp dùng sức mạnh đối phó bên trong ba vị tiên tử tạ thanh sơn khinh thường nói liền hắn muốn đối ba vị tiên tử dùng sức mạnh hắn muốn chết thủ hạ hiếu kỳ nói thiếu ra ba vị này tiên tử đến cùng thân phận gì trước đó ngươi vừa nhìn thấy bọn hắn liền sợ hãi y miệng tạ thanh sơn mắng ai nói ta sợ hãi ta gọi là bảo hộ đúng ta đây là đang bảo vệ ba vị t i ê n tử ngươi không cảm thấy ba vị đẹp như thiên tiên tiên tử cần phải có người bảo hộ sao đi tiếp tục giám thị liêu xuyên nói xong tạ thanh sơn quay người lại một lần nữa tiến vào b o xương liêu xuyên lại dám đối phó ba vị t i ê n tử tạ thanh sơn phảng phất đã thấy liêu xuyên bị giáo hấn một màn thậm chí một cái không tốt còn sẽ dính dấp đến bọn hắn liêu ra liền sư phụ hắn triệu bất khôi hắn nhưng là tận mắt thấy bị vị bên trong kia tiên tử sư phụ đánh bại tiến vào bà xương tạ thanh sơn bồi dối nói tiên tử việc lớn không tốt l i ê u xuyên mang theo người nói muốn đem ba vị tiên tử đoạt đoạt lại đi đối ba vị tiên tử bất lợi、Đúng. nhưng vào lúc này cửa bao xương bị người một cước đạp ra đương nhiên đó là l i ê u xuyên mang theo người x à i bước đi tiến đến l i ê u xuyên phẫn nộ nói ta liền nói ba vị làm sao lại c ự t u y ệ ta t nguyên lai là người tạ thanh sơn dở trò quỷ ba vị tiên tử chỉ sợ còn không biết một sự thật đi hắn tạ thanh sơn mặc dù là đại đường cựu đại thế g i a một trong con trai trường thế nhưng bọn hắn tạ ra người thừa kế cũng không chỉ có một liền hắn cái phế vật này cũng có tư cách trở thành gia chủ mà ta liền không đồng dạng cha ta là kinh châu tuần phủ tiền đ ồ vô lượng ta càng là bái nhập h u y ề n thành tiên tông t h u ộ c sơn kiếm mạch trưởng lao vi sư tương lai nhất định cũng sẽ trở thành kiếm mạch trưởng lão đi theo ta c a m đoan để cho các ngươi ăn ngon uống say có thể so sánh đi theo cái phế vật này mạnh hơn nhiều l i ê u xuyên im miệng tạ thanh sơn phẫn nộ nói l i ê u xuyên ngươi nói ta có khả năng thế nhưng ngươi không thể mạo phạm ba vị tiết tử l i ê u xuyên khinh thường nói ta mạo phạm thì đã có sao ta không nhưng bây giờ muốn mạo phạm ta còn muốn đoạt lại đi chậm rãi mạo phạm tạ thanh sơn cho ngươi một cái cơ hội lập tức xéo đi bằng không hôm nay đánh ngươi mẹ nó không biết tạ thanh vân hét lớn liêu xuyên ngươi dám liêu xuyên vung tay lên nói cho chúng ta vị này tạo ít một chút giáo huấn công tử yên tâm một cái phế vật mà thôi ta trở tay là có thể đem hắn chấn áp lập tức một cái năm sáu mươi tuổi lão nhân theo liêu xuyên sau l ư n g đi ra thấy nam tử trung niên tạ thanh sơn vẻ mặt trong nháy mắt n h ấ t biến phích lịch thủ hoàng trí không sai là ta hoàng trí hử lạnh nói tạ thanh sơn vội vàng lui lại đến cô thiên tuyết trước mặt sợ hãi mà nói thiên tử cứu ta cái này người tên là hoàng trí ngoại hiệu phích lịch thủ là một tôn ngưng sắt cừng giả không biết trần lâm thượng tiên như tại bằng không chúng ta hôm nay ai cũng đi không được cố thiên t u y ế t lạnh lùng nhìn tạ thanh sơn liếc mắt hư lạnh nói bất quá một cái ngưng s á t cảnh giới mà thôi cần gì sư phụ ta ra tay ta đầy đủ thấy cảnh này liễu xuyên nhịn không được ha ha cười nói đường đường tạ ra đ ạ i thiếu thế mà trốn ở một nữ tử sau lưng thật mất mặt hoàng lão vừa v ậ n trước nắm nữ tử này cho ta bắt tới tốt nhất đừng đả thương đối phương khuôn mặt hoàng trí gật đầu nói yên tâm không gây thương tổn khuôn mặt của nàng phích lịch thủ phích lịch thủ hoàng trí trong lúc vô tình lấy được tuyển học thành danh chính là bằng vào môn công pháp này bước vào thần thông tam cảnh, cảnh giới thứ nhất ngưng sắc cảnh một khi ra tay như là lôi đình thích lịch thái âm thần hỏa từ khi đem hắn tu luyện tới nhập môn cảnh giới một mực không có sử dụng nhìn như cỡ ngón tay hòa diễm lại ẩn chứa lực lượng tin người không gì không tiêu cháy hoàng trí khinh thường nói nhỏ như vậy hòa diễm châm lửa đúng liền là châm lửa cố thiên tuyết nói ra sau một khắc hoàng trí thân thể cứng đờ phát ra một tiếng kêu thê lương thắng thiết h ỏ a diễm ở giữa n ằ m đấm vanh một tiếng toàn bộ hỏa diễm trong nháy mắt đem hắn bọc lại dâng lên trong khoảnh khắc hoa thành một đoàn cho tàn mà thái âm thần hỏa thế mà vẫn không có dập tắt mắt thấy muốn hướng phía toàn bộ quán rượu lan tràn cố thiên tuyết vung tay lên hỏa diễm trở về tiến vào trong cơ thể nàng biến mất không còn tầm hơi vô tung Trưng 27, Liều sư phụ. Sư tỉ. sư Sư Liều phụ. nếu như là trước đó n hắn là bởi vì cố thiên tuyết sư phụ trần lâm thượng tiên thấy sợ hãi như vậy hiện tại hắn đối cố thiên tuyết sợ hãi mảy may không thua sư phụ của hắn chạy mau liêu xuyên đã sớm dọa đến hồn phi phát tán xoay người chạy cố thiên tuyết hử lạnh một tiếng muốn chạy thân hình loại lên ngắt ở l i ê u xuyên trước người làm sao nay liền định chạy liêu xuyên dọa đến liên tiếp lui về phía sau nói ngươi muốn làm gì sư phụ ta có thể là huyền thanh tiên tông thục sơn kiếm mạch t r ư ờ n g lao triệu bất phôi ngươi nếu là dám đả thương ta sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi sư phụ ngươi là triệu bất phôi lại như thế nào tự nhiên có sư phụ ta đối phó đến mức ngươi vậy sẽ phải hỏi trong tay của ta thái âm thần hòa có đồng ý hay không cố thiên tuyết tay một đám thái âm thần hòa trong nháy mắt xuất hiện tại trong lòng bàn tay trí âm trí hàn hòa diễm kém chút không có nắm liêu xuyên cho đông cứng phù phù liêu xuyên dọa đến phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất hiện tại tha mạng à là ta có mắt như mù mạo phạm tiên tử. cố ò n nhìn tại ta bên trên đồng khóc đòi ăn phần bên trên tha ta lần này. mới mẫu, dưới giờ tại tuổi tuổi hài đòi bây gáo khóc ta tha ta có có lá thiên tuyết bị chọc phát cởi đối tạ thanh sơn nói ra thật đúng là xảo hắn giống như ngươi bên trên có tám mươi tuổi lão mẫu dưới có ba tuổi hài đồng gáo khóc đòi ăn tạ thanh sơn một mặt lúng túng nói tiên tử không muốn nghe hắn nói hiệu nói vợ ư n g mâu thân hắn đã sống chết càng không kết hôn cố thiên tuyết nói ra nói như vậy ngươi cũng là lừa gà ta tạ thanh sơn lập tức dọa đến mồ hôi lạnh t ỏ ra không ngừng lắc đầu tiên tử nghe ta dạo biện không phải nghe ta nói rõ lý do cố thiên tuyết trong tay thái âm thần hỏa vừa thu lại hư l ệ n h nói liêu xuyên liêu thiếu lần này tha ngươi lại có bước kế tiếp có thể cũng đừng trách ta không k h á c h khí lan tạ tạ tạ tạ tiên tử ân không giết liêu xuyên như được đại xá vội vàng bỏ người lên cấp tốc thoát đi phúc man lâu tạ thanh sơn gấp tiên tử ngươi làm sao lại bắt hắn cho thả liêu xuyên cái này người có t h ù tất báo ngươi thả hắn hắn nhất định sẽ triệu tập cao thủ hồi trở lại đến báo thủ cố thiên tuyết sát ý ngưng như nói g n hắn thức thời thì thôi nếu là dám đến báo thủ ta cố thiên tuyết không ngại đại khai sát giới còn có ta thẩm linh lung còn có ta thẩm quên tam nữ đều buộc phát ra kinh người sát ý ba người bọn họ cũng không loại lương thiện nhất là trần lâm thủy trung dạy bảo bọn hắn một cái đạo lý hết thẻ kẻ địch đều muốn tiêu d i ệ t tại n à y sinh bên trong nhân tử đối với địch nhân liền là tàn nhẫn đối với mình tiếp trước trần lâm thường xuyên thấy những cái kia trùm phản diện rõ ràng có khả năng giết chết nhân vật chính liền là không giết cuối cùng nhân vật chính bắt hắn cho giết ngược lại ngươi nói ngươi nếu là ngay từ đầu liền đổi tận giết tuyệt sẽ có nhiều như vậy cái dám sự sao chính mình cũng sẽ không chết đương nhiên bọn hắn có thể là trùm phản diện mà là chính đạo chi quang thả liêu xuyên liền thật thả sao có m ộ tạ câu g ọ thanh sơn cuối cùng là thở dài một hơi nói ra ba vị tiên tử nhưng là muốn chờ trần lâm thượng tiên không bằng đến ta tạ ra ở vài ngày ta tạ ra dù nói thế nào cũng là cựu đại thế ra một trong hắn liêu xuyên phách lối nữa cũng không dám tới ta tạ ra gây dối lại nói ta tạ thanh sơn có thể cùng ba vị tiên tử quen biết một trận cũng xem như duyên p ậ n nơi này là kinh châu thành ba vị tiên tử tới kinh châu thành ta thân là chủ nhà làm sao cũng phải tận tận tình địa chủ cố tiên h tuyết vừa muốn cự tuyệt thấm linh lung lại là cảm thấy hứng thú nói sư tỷ có muốn không chúng ta ở vài ngày cùng là cựu đại thế gia xuất thân thấm linh lung đối tạ ra cũng thật cảm thấy hứng thú cố tiên h tuyết gật đầu nói dẫn đường đi tạ thanh vân mừng rỡ ba vị tiên tử mời tới bên này nhìn xem tạ thanh vân cung kính đem cô thiên tuyết ba người mang đi toàn bộ kinh châu thành xôi t à o các người nói liêu xuyên lần này ăn thiệt tòi lớn như thế có thể h a yêu không không thù như Nếu này trả biết? lại. Làm sao không biết? Nếu như cái này, liếu cái sao u y x n riêng là t ầ n con trai, còn thật không phụ thật trai, d á ma trả thù, không nên quên, hắn còn có mặt khác một thân không hắn khác phận. nên quên, còn Yêu có m luận thế ba đại tiên môn hai đại cổ tộc đều điều động môn đồ đệ tử xuống núi hàng yêu phụ ma liều xuyên sư phụ triệu bất phôi có thể chính là một cái trong số đó này ba mỹ nữ cũng hẳn là tiên môn đệ tử thế nhưng thì tính sao người ta liều xuyên sư phụ có thể là tiên môn kiếm mạch trường lão hợp đạo cảnh cừng giả t ạ thanh sơn tự nhận là bền chắc ba vị tiên tử nhưng lại không biết bom hẹn là giờ lần này có trò hay để nhìn tạo ra tạ h â n là đ i đại đường cựu thanh ế một t r o g u y ê n t h sơn nói g à n năm, n tự ra cha ngươi không phải một mực giáo dục ta làm người làm việc phải có lâu dài ánh mắt tạ đỉnh tao mày nói lời này của ngươi có ý tứ gì tạ thanh sơn cười nói cha ngươi cũng đã biết ba vị tiên tử thân phận bọn hắn là ngọc hư tiên môn bên trong người tạ đỉnh nói ra thì tính sao tạ xuyên sư phụ có thể là triệu bất phôi tiên môn kiếm mạch trưởng lão hợp đạo cảnh cờ giả tạ thanh sơn nói ra ba vị tiên tử sư phụ hạ gục triệu bất phôi chỉ cần một chiêu này làm sao có thể tạ đỉnh giật này mình ba đại tiên môn hai đại cổ tộc đứng tại thái huyền vực tối đỉnh phong tồn tại chớ xem bọn hắn tạ ra là đại đường cựu đại thế ra một trong thế nhưng tại ba đại tiên môn hai đại cổ tộc trong mắt cùng rác r ư i một dạng tồn tại coi như là đại đường hoàng thất cũng không mạnh hơn bao nhiêu thế tục thực lực mạnh hơn tại tiên môn cổ tộc tử đệ trong mắt ngang cấp phía dưới hoàn toàn là nghiền ép chi thế tiến vào tiên môn là mỗi cái thế tục thế lực kỳ vọng đắc tội tiên môn đồng đẳng với môn chết tạ đình n u ố t nước miếng một cái nói cho nên ba vị tiên tử sư phụ là tạ thanh sơn nói ra ngọc hư t i ê n môn thái ớt sơn thủ tọa trần lâm thượng tiên hóa thần đại năng tạ thanh sơn tự nhiên không biết trần lâm đã đột phá đến cảnh giới hóa thần h ắ n thấy một chiêu bại triệu bất phôi không phải hóa thần đại năng là cái gì hóa thần đại năng tạ đình toàn thân khẽ run dậy gần như gầm dù nói không hổ là ta con trai của tạ đình làm tốt lập tức đi thật tốt chiêu đãi ba vị nhìn ta không c ắ t ngang chân của ngươi chương hai mươi tám thân phận bại lộ liêu thừa phong không biết lần này ngươi có dám hay không ủy vào triệu bất phôi tồn tại mượn cơ hội này đối ta tạ ra làm loạn làm ngươi biết ngươi nhờ vào đó làm loạn ba vị tiên tử sư phụ là một núi thủ tọa hóa thần đại năng ngươi sẽ hối hận hay không tự sát nhìn xem nhi tử rời đi bóng lưng ta định trong lòng nổi lên một cỗ sát ý tới cũng đúng lúc có khả năng nhân cơ hội này giết ngươi liêu thừa phong làm cho cả kinh châu trở lại ta tạ ra trong khống chế đồng dạng liêu phủ tự nhận là nhận khuất nhục liêu xuyên trước tiên tìm tới chính mình vụ thân liêu thừa phong Cha, ngươi phải ngươi liêu à m chủ cho ta. l t h ừ xuyên phẫn nộ nói ta đã thông chi sư phụ ta sư phụ ta ngay tại kinh châu thành phụ cận rất nhanh liền có thể chạy đến có sư phụ ta xuất mã ba người bọn họ là tiên môn đệ tử lại như thế nào liêu thừa phong hai mắt sáng lên sư phụ ngươi làm thật muốn tới ừng liêu xuyên hung hăng gật đầu nói được liêu thừa phong ngô đủi lập tức triệu tập nhân thủ đi tạ g i a yêu cầu bọn hắn tạ g i a giao ra ba vị sát hại ta mệnh quan triệu đ ỉ n h hung thủ nếu như không giao vậy cũng đừng trách ta không k h á c h k h í tạ g i a hắn muốn cho tạ g i a biết cựu đại thế g i a một trong lại như thế nào tại kinh châu thành hắn liêu thừa phong liền l à thiên rất nhanh tạ cửa nhà liêu thừa phong dẫn người đem trọn cái tạ ra v â lại hai bên dương cung bạc kiếm bầu không khí ngưng trọng đại chiến hết sức căng thẳng tạ đình giao ra ba phạm nhân ta liễu thừa phong lập tức liền đi bằng không cũng đừng trách ta liễu thừa phong không cho các ngươi tạ ra mặt m ũ i xông vào ngươi dám ta đình hư lạnh nói liễu thừa phong ta tạ ra chỉ có ba vị tiên tử đang ở lắm khách căn bản không có cái gì phạm nhân ngươi đây rõ ràng liền là n g ậ m máu phương người liễu thừa phong nói ra ta nói liền là trong miệng ngươi ba vị tiên tử liền là ba người bọn họ giết mệnh quan triều đình đô uý hoàng trí hiện tại ta muốn đem bọn hắn chóc nã quy án chẳng lẽ ngươi dám ngăn trở không thành ngươi cần phải hiểu rõ cựu đại thế gia mặc dù là công vân thế gia tạ h thanh sơn phẫn nộ nói liêu thừa phong người hẹn hạ vô sỉ hôm nay người chúng ta liền không giao nhìn ngươi có thể thế nào liêu thừa phong hừ lạnh nói tạ đình con trai ngươi lời có thể là các ngươi tạ ra u tứ không sai tạ đình kể từ khi biết cố tiên tuyết ba người thân phận về sau liền không thèm đ ế n sỉa có thể định bợ đến tiên môn thủ tọa triệt để cùng hắn đại đường nhân hoàng vạch mặt hắn cũng không sợ tốt rất tốt liêu thừa phong cười thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cử các ngươi càng muốn sông nếu chính mình muốn chết ta đây liền thành toàn các ngươi tạ ra chứa chấp khâm phạm của triều đình tội lỗi đáng chém toàn quân nghe lệnh cho ta tính cả tạ ra cùng một chỗ diệt v o n h đại quân tụ tập không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên mắt thấy liền muốn động thủ một thanh â m phá thoái hư không chuyển ra không phải muốn tìm ba người chúng ta chúng ta tới vừa mới nói xong cố thiên tuyết ba người lớn bước ra ngoài tạ đỉnh phụ tử lập tức gấp vội và nói ba vị tiên tử các ngươi sao lại ra làm gì cố thiên tuyết nói ra có người đều dẫn người đánh tới cửa chỉ mặt gọi tên muốn bắt bắt chúng ta chúng ta người trong cuộc này không nên xuất hiện sao tạ đ ì n h nói ra ba vị tiên tử yên tâm cho dù là chúng ta dùng hết toàn bộ tạ ra lực lượng cũng sẽ không để những người này đem các ngươi như thế nào lại nói ta tạ ra cũng không phải dễ khi dễ cố thiên tuyết lắc đầu nói tạ ra thành ý chúng ta cảm nhận được nếu đối phương là tìm chính chúng ta nơi này tự nhiên c ó chính chúng ta giải quyết cố thiên tuyết hai mắt như điện liếc mắt liền thấy đứng sau lưng l i ễ u thừa phong l i ễ u xuyên thư lạnh nói l i ễ u xuyên liều đại thiếu vừa tha ngươi mặt chó làm sao lại tìm lão tử ngươi tới tìm chúng ta báo thù lần trước tha ngươi lần này ngươi liền phải chết liêu xuyên giật n ả y mình vội vàng hướng phía cha mình sau lưng n ẹ tránh cáo mượn oai hùng nói tiện nữ nhân không nên quá hung hăng càng quái hôm nay các ngươi chết c h ắ c muốn chết tam nữ phẫn nộ dám mắng bọn hắn là tiện nữ nhân thầm linh l u n g h ừ lạnh một tiếng đoạt trước một bước hướng phía liêu xuyên liền đọc thủ thái ất kiếm pháp ngưng sát cảnh giới chiến lược lập tức bày ra dọa đến liêu xuyên hồn phi phách tán hô lớn cha cứu ta liêu thừa phong giận g ữ càn rỡ ở ngay trước mặt ta cũng dám giết con ta vờ anh liêu thừa phong g ậ m chân một cái Cả người tựa như là bắn đi ra mũi tên trở tay một t r ư ờ n g hướng phía thẩm linh lung đánh ra a thiên cương cảnh cường giả thẩm linh lung chẳng những không có mảy may sợ hãi ngược lại còn có từng tia hưng phấn hai người trong nháy mắt giao chiến tại cùng một chỗ người tới ta đi trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia tạ đ ỉ n h trước đó còn tràn ngập lo lắng lúc này lại là mặt mũi tràn đầy rung động không hổ là ngọc hư tiên môn chân truyền đệ tử này phân chiến lực ngưng sát chiến thiên cương đồng thời cũng làm cho trong lòng của hắn càng thêm kiên định muốn định bợ tam lự ý nghĩ cho dù là có thể nhường con của mình tiến vào ngọc hư tiên môn là một cái đệ tử bình thường cũng so lưu tại tạ gia mạnh a rất nhanh hai người giao chiến mười mấy chiêu cuối cùng liễu thừa phong cao trọn vẹn một cảnh giới đồng thời kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn bắt lấy thẩm linh lung một sơ hở đem hắn đánh lui liễu thừa phong sắc mặt nghiêm túc nói các ngươi cũng không phải tiên môn phổ thông đệ tử các ngươi đến cùng là thân phận gì thẩm linh lung khinh thường nói các ngươi không phải muốn bắt ba người chúng ta sao ngươi quản chúng ta thân phận gì lại đến đánh qua liễu thừa phong p ẫ n nộ nói thật coi nghĩ đến đám các ngươi thân là tiên môn đệ tử ta liễu thừa phong liền không dám giết ngươi nếu muốn chết ta liền thành t o à n ngươi tại liễu thừa phong cho rằng tam nữ tu vi coi như cũng chính là hạch tâm đệ tử thì tính sao phía sau mình đứng có thể là huyền thanh tiên tông kiếm mạch trưởng lão triệu bất vôi sợ hắn làm gì giết sắc ý trong nháy mắt từ trên người liễu thừa phong bạo phát đi ra khẽ vươn tay trong tay hắn xuất hiện một cây t r ư ờ n g thương tiên tử cẩn thận thương này chính là thất phẩm pháp bảo tạ đỉnh vội vàng nhắc nhở t h ầ m linh lung biến sắc trong khoảnh khắc thất phẩm pháp bảo mây đèn liền xuất hiện lên đỉnh đầu trong tay cũng nhiều hơn một thanh lục phẩm tiên kiếm này kiếm vừa da một cỗ lanh lợi kiếm khí quét ngang tại chỗ. lục phẩm tiên kiếm vừa ra lập tức có người nhận ra được đây không phải cựu đại thế g i a một trong thẩm gia trí bảo trường hồng kiếm sao ta biết nàng là ai nàng là thẩm linh lung thẩm linh lung há không phải không nguyện ý gả cho tam hoàng tử đào hôn thẩm linh lung nhân hoàng nghe nói việc này giận dữ phát hạ lệnh truy nã đang ở đội bắt cô gái này không nghĩ tới cô gái này thế mà xuất hiện tại ta kinh châu thành bên trong Trưng 29, sư phụ ta tới.、Liêu、thừa phong cười to nói, thẩm thể thẩm sư cười ngươi phong nói, linh lung, ngươi lại có thể là thẩm linh lung, phụ Liêu lại là quả có nguyên lai liền là ba cái nữ lừa đảo nhân hoàng có lệnh phạm là đuổi bắt thẩm linh lưu người phong vạn hộ hầu thưởng và kim liêu thừa phong nhường ở đây tất cả mọi người p h á n g phất điên cuồng tiền tai động nhân tâm thú n g chi là đến từ nhân hoàng khen thưởng tạ đ ỉ n h cũng t a o mày lo lắng nói thanh sơn ngươi xác định ba người bọn họ là tiên môn đệ tử mà không phải tạ thanh sơn kiên định nói cha ta ha có thể gạt ngươi sao tạ đ ỉ n h k h ẽ cắn răng nói ra t ố t vi phụ tin ngươi một lần liều mạng mắt thấy mọi người liền muốn động thủ tạ đứng dậy giận dữ hét ta xem ai dám làm tổn thương ba vị tiết tử Liên lạc cùng ta tạ ra k một một một một hai ô n g q u được, đ cũng n ừ thanh h g á c h kiếm này g hư ạ n rất quen thuộc đây không phải ngọc hư tiên môn thái ất sơn thủ tọa thái huyền trân quân âm dương song kiếm sao Thái h u lần này cũng may chính mình kiên trì nguyên tắc làm ra trong đời lựa chọn chính xác nhất bất quá lớn nhất công thần còn là con của mình lần này nhìn hắn liêu thừa phong làm sao bây giờ dám bỏ qua tiên môn chân truyền đệ tử hơn nữa còn là một núi thủ tọa người thừa kế liêu thừa phong đã sớm vẻ mặt tảm đạm nội tâm bối rối một vệ mồ hôi lạnh theo trán chạy xuống tại sao có thể như vậy thẩm linh lung thế mà ôm vào ngọc hư tiên môn ủi chính mình càng là đối với lấy chân truyền đệ tử kêu đánh kêu giết phải biết tràn đầy tự tin l i ê u xuyên cũng hoảng rồi cha bây giờ nên làm gì liêu thừa phong mắng ngươi cái n g tử ta bình thường làm sao dạy ngươi mọi thứ đ i ệ thóc đừng gây chuyện thị phi ngươi xem một chút ngươi cũng đã làm gì ngươi có phải hay không muốn hại chết lao tử ta hiện tại tốt đắc tội ngọc hư tiên môn chân truyền đệ tử chân truyền đệ tử địa vị có thể là không thua tại sư phụ ngươi liêu t h ừ a phong đơn giản hận không thể cho liêu xuyên một bàn tay bất quá bây giờ không phải trừng phạt hắn thời điểm trọng yếu nhất là như thế nào nhường cố thiên tuyết đám người ngôi giận nói ra ba vị tiên tử này nhất định là hiểu lầm ta không biết ba vị là ngọc hư tiên môn đệ tử đúng con trai của ta liêu xuyên sư tổng huyền thành tiên môn thục sơn kiếm mạch trưởng lao triệu bất khôi tất cả mọi người là trong, người. Ngươi xem ở trong đó hiểu lầm như vậy bỏ qua như thế nào dĩ nhiên dù sao cũng là ta liêu thừa phong không đúng trước ta nguyện ý làm ra đền bù tôn thất cố thiên tuyết hừ lạnh nói nếu như ta không nguyện ý nguyên nghĩ rằng các ngươi liêu thừa phong biến sắc nội tâm kịch liệt rằng co liêu xuyên lại nổi giận hừ lạnh nói không tha thứ vậy cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan t h ủ lạc ba cái tiện nữ nhân đừng tưởng rằng ta liều xuyên sợ ngươi nói cho ngươi sư phụ ta lập tức tới ngay liền coi như các ngươi là chân truyền đệ tử lại như thế nào bất quá ngưng s á t tu vi thôi sư phụ ta có thể là hợp đạo cường giả giết người nhóm dê như trở bàn tay cố thiên tuyết bị chọc giận quá mà cười lên quả nhiên là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. ta không biết sư phụ ngươi tới thì đã có sao ta chỉ biết là hiện tại ta muốn giết ngươi nói xong cố thiên tuyết lập tức hướng phía liêu xuyên nhất kiếm đâm tới Chết! liêu xuyên dọa đến vội vàng trốn tránh cha cứu ta liêu thửa phong k h ẽ cắn răng giận dữ hét dừng tay đừng tổn thương con ta trường thương trong tay hướng phía cố thiên tuyết ngăn cản đi qua cố thiên tuyết sớm có dự kiến dương kiếm đâm thẳng ngăn cản liều thửa phong công kích mà âm kiếm lại trong nháy mắt đâm phá hư không đi vào l i u xuyên trước mặt hướng phía trái tim của hắn đâm tới một kiếm này l i u xuyên tránh cũng không, thể tránh. Hẳn phải chết không nghi ngờ không tiên tử cầu ngươi tha con ta một mạng liêu thừa phong sợ hãi hắn phát hiện mình thật chính là đánh giá thấp vị này chân truyền đệ tử hối hận à, chính mình làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh còn muốn tiếp l ấ y bắt cầm cơ hội của bọn hắn tính toán tạ ra hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai mình bỏ mình tại chỗ cố thiên tuyết có thể không để ý tới liêu thừa phong cầu x i n tha thứ liêu xuyên phải chết mắt thấy liêu xuyên bỏ mình tại chỗ một tiếng quát lớn đột nhiên chuyển đến dừng tay một đạo kiếm ý theo sát h ạ n tay phá không tới cố thiên tuyết mứ mày một kiếm này tuy có khả năng giết liêu xuyên Chính mình tất nhiên tất sư ẽ bị đột nhiên xuất t nhiên hiện h kiếm y gây ơ n không thể không Ngay thiên trong ngáy bóng người hiện trong sân. g tích, thể cất tại tuyết mắt, một xuất cố kiếm lui lại. Ngay tại cố thiên tuyết lui lại Sư ở phụ liều xuyên phảng phất gặp được cứu tinh thượng tiên ngươi có thể cuối cùng là tới liêu thừa phong mừng rỡ n g ư ơ i tới chính là triệu bất phôi sư phụ ngươi có thể phải làm chủ cho ta à đệ tử đều báo ra sư phụ tên tuổi của ngươi nàng y nguyên muốn giết đệ tử liều xuyên vội vàng cáo trạng triệu bất phôi lừ lạnh nói ta ngược lại muốn xem xem là ai không nắm ta triệu bất phôi để vào mắt khi hắn quay người thấy cố tiên tuyết trong nháy mắt vẻ mặt trong nháy mắt nhét biến cái kia cường hãn làm người tuyệt vọng nhất kiếm đến nay rõ mồn một chiếc mắt đáng chết như thế nào là đệ tử của hắn một cơn lửa giận trong nháy mắt theo triệu bất phôi trong lòng nổi lên quay người nhìn liêu xuyên liếc mắt một bàn tay quả tới nghịch đồ tranh thủ thời gian cho người ta chịu nhật lỗi liêu xuyên tại chỗ đ ố i rối tình huống như thế nào chính mình sư phụ thế mà nắm chính mình đánh hơn nữa còn để cho mình cho đối phương nói xin lỗi trừ phi là chính mình sư phụ cũng sợ đối phương mặc dù bị khuất liêu xuyên vẫn là ngoan một chút nói ba vị tiết tử thật xin lỗi triệu bất phôi nói ra ba vị n g ư ơ i nhìn ta đệ tử này cũng cho các ngươi nói xin lỗi xem ở lao phu trên mặt mũi lúc này như vậy bỏ qua như thế nào lệnh sư khả tại mang ta thay hắn vân an cố thiên tuyết nói ra triệu trưởng lão rất xin lỗi đệ tử của ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích chúng ta lần này ta không g i ế t không được dựa vào triệu bất phôi nổi giận cho thể diện mà không cần đúng không ta xem ở các ngươi sư phụ trên mặt mũi cho các ngươi dưới bậc thang các ngươi có ý tứ gì thật cho là ta triệu bất phôi sợ hắn trần lầm không thành anh, không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên mọi người chung quanh phảng phất đã thấy một trận sắp đến kinh thiên đại chiến đây chính là hai đại tiên môn dính đến chân truyền đệ tử cùng nhất mạch trưởng lão lại cho các ngươi một lần một lần nữa tổ chức n ô n ngữ cơ hội hoặc là tiếp nhận đồ nhi ta nói xin lỗi như vậy bỏ qua hoặc là ta không ngại động thủ thay các ngươi tự a hồ giáo hấn ngươi nhóm một chầu giáo hấn đệ tử ta ta xem a i dám nhưng vào lúc này một cái tràn ngập sát ý thanh âm trong nháy mắt b a o phủ t o à n trường chương ba mươi lại là thu hoạch lớn t tuốt l ã n lợi kiều chẳng lẽ hắn liền là tam nữ sư phụ vị tiên ngọc hư tiên môn thái ất sơn thủ tọa trần lâm t h tiên trong chốc lát một đạo màu tím kiếm ý phá không tới toàn bộ tạ o phủ trước cửa đều bị kiếm ý bao phủ phảng phất muốn nắm tất cả mọi người đâm thành cái dây mở dạng kiếm ý vẽ qua đám người hướng phía triệu bất phôi liền công đánh tới triệu bất phôi quá sợ hãi vội vàng ngăn cản một đạo kiếm ý bạo phát đi ra hai đạo kiếm ý va chạm vê anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến triệu bất phôi kêu lên một tiếng đau đớn cả người tựa như là một cái người bù nhìn một dạng bay rớt ra ngoài ngã xuống đất miệng phun màu tươi lại nhìn người tới khí định thần nhàn cường hãn kiếm ý tựa như một thanh tuyệt thế tiết kiếm chèn ép ở đây mỗi người đều không thở sư phụ tam nữ mừng rỡ dồn dập tiến lên trào người tới chính là trần lâm mọi người ở đây khi thấy rõ trần lâm khuôn mặt thời điểm không không hít sâu một hơi nguyên lai、like、nghe đồn là thật hắn thật thật trẻ tuổi như thế tuổi trẻ nhất kiếm liền đem triệu bất phôi vị này kiếm mạch trưởng lao cho đánh bại quá mạnh hóa thần đại năng đây tuyệt đối là một tôn hóa thần đại năng tạ đỉnh lúc này cao h ứ n g nhất liêu thừa phong phụ tử cùng này tương phản đã sớm mặt s á m như cho nội tâm tràn đầy hoảng sợ bị bọn hắn cho kỳ vọng cao triệu bất phôi lại không phải là đối thủ địch song cha con bọn họ chẳng lẽ hôm nay liền phải chết ở c h ỗ này không thành không nghĩ tới cả ngày đánh ngỗng lần này lại bị ngỗng mổ mù hai mắt trần lâm hừ lạnh nói triệu bất phôi nghe nói ngươi không sợ ta triệu bất phôi vừa bò người lên nghe đến lời này kém chút không có trực tiếp ngã xuống đất vội vàng giải thích nói trần lâm thủ tọa đây là một cái hiểu lầm nghe ta nói rõ lý do ta chính là thuận miện g nói ngươi có thể ngàn vạn không cần để ở trong lòng là ta vừa rồi lời nói không rõ ta nguyện ý nói xin lỗi làm ra bồi thường nói xong liền lấy ra một bình đan dược tới nói đây là ta huyền thành tiên môn cựu phẩm đan dược sinh tạo hóa đan thánh dược chưa thương tạ thanh vân khinh thường nói một viên sinh sinh tạo hóa đan ngươi làm đuổi ăn mày không hề có thành ý muốn nói xin lỗi tối thiểu nhất cũng muốn tới cái mười khoả tám quả tà thao mô phòng sao triệu bất phôi thật nghĩ mắng chửi người thế nhưng hắn không dám m ắ n g à, đánh không lại người ta đây chính là cựu phẩm đang ăn dưỡng chính mình phí bao lớn công phu mới đến vì lắng lại lửa giận nhẫn nhịn đau lòng đem ra ngươi lại ghét bỏ không đủ mười khoả tám quả ngươi làm là rau cải trắng xem ra triệu trưởng lão là không có ý định nói xin lỗi như vậy cũng đừng trách ta đ ộ n g thủ nói xong khẽ vươn tay một đoạn ngọn lửa màu vàng lập tức xuất hiện trong tay tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ phảng phất muốn đem người cho nước chá triệu bất phôi giật này mình mặc dù không biết đây là lựa gì thế nhưng chỉ từ vi áp nhìn lại này thật muốn đánh c h ú n g chính mình chính mình trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho bụi ta chỗ này còn có một thanh cựu phẩm tiên kiếm thanh công kiếm một gốc bát phẩm dược liệu sinh linh thảo cùng nhau bồi thường không sai ta đây liền tha thứ ngươi trần lâm rất là hài lòng nói triệu bất phôi khóc không ra nước mắt hắn sinh sinh tạo hóa đan hắn thanh công kiếm hắn sinh linh thảo a lòng đang dị máu a trần l â m cầm lấy thanh công kiếm nói ra thẩm quyên ngươi nếu vào ta thái ất sơn cũng tu luyện thái ất kiếm pháp còn không có gì tiện tay vũ khí này nắm thanh công ki thẩm quyên đơn giản không thể tin vào thai của mình kích động không thôi đa tạ thủ tọa cung kính tiếp nhận thành công kiếm kem ký chủ ban cho môn hạ đệ tử thẩm quyên cựu phẩm tiên kiếm t h a n h công kiếm phù hợp bạo kích trả về có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng sáu lần bạo kích trả về đạt được thần cấp tiên kiếm thất tinh kiếm nay kiếm nhất kiếm ra thất tinh bạo thì triển đi ra sẽ phát ra hào quang bảy màu để cho địch nhân thậm chí có một loại mắt mở không ra cảm giác này kiếm vô cùng lợi hại không hổ là thần cấp tiên kiếm tồn tại so âm dương kiếm cũng mạnh hơn một điểm hảo kiếm a thẩm linh lung thấy thẩm quyên đều được ban cho cho một thanh cựu phẩm tiên kiếm hai mắt sáng lên hưng phấn nói sư phụ n g ư ơ i bất công ta cũng không có tiện tay vũ khí trần lâm mỉm cười nói yên tâm không thiếu được này kiếm danh gọi thất tinh kiếm thần cấp tiên kiếm liền ban cho ngươi tạ ơn sư phụ ta liền biết sư phụ đối ta tốt nhất rồi thần cấp tiên kiếm ban cho đệ tử trước đó mắt thấy trần lâm nắm tiên kiếm của mình thế mà ban thưởng cho đệ tử của mình triệu bất phôi đều khí phát cuồng bây giờ mới biết người ta căn bản t r ư ớ mắt tiên kiếm của mình hiện tại liền thần cấp tiên kiếm đều đưa người nhìn chung bọn hắn huyền thanh tiên môn thuộc sơn kiếm mạch lấy kiếm vi tôn cũng chỉ bọn hắn thủ tọa sử dụng chính là thần cấp tiên kiếm thôi một bên t ạ đỉnh liếu t h ừ a phong đám người càng là chỉ có nuốt nước miếng p h ẩ n hâm mộ ghen ghét không dám h ạ h e n ký chủ ban cho đệ tử thẩm linh lung thần cấp tiên kiếm thất tinh kiếm phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công này kiếm tới hệ thống ban thưởng chỉ có thể bạo kích đồng giá trả về đạt được thần cấp tiên kiếm du long kiếm có hay không nhận lấy trước để đó tạm thời không nhận lấy trần lâm lập tức làm ra quyết định thử vân kiếm tiên cấp tiên kiếm trí cao vô、thượng. tại toàn đ ộ ngọc hư tiên môn cũng đều chỉ có một kiện cung phụng tại tam thanh điện không đến tông môn sinh tử tồn vòng trước mắt không thể vận dụng chính mình thật muốn xuất ra t ử vật kiếm bị thế n h â n biết không biết có nhiều ít ánh mắt tham lam sẽ có ý đồ với chính mình có thể cậu thả lấy tuyệt không trương dương du long kiếm không sai t h ầ n cấp tiên kiếm vừa vặn phù hợp hắn thủ tọa địa vị mặc dù y nguyên không thể thiếu ánh mắt tham lam thế nhưng cuối cùng sẽ có kỵ ngọc hư tiên môn tồn tại không dám cấp đoạt tiên cấp tiên kiếm cũng không đồng dạng nhốt người tiên môn cổ tộc chiếu đoạt không lầm trần lâm tiếp lấy xuất ra sinh sinh tạo hóa đan hướng phía cô thiên tuyết đưa tới nói này đan liền bàn cho ngươi đà tạ sư phụ tiểu phẩm c h ữ a thương đan dược bước mặt nguy hiểm có thể là cứu mạng tồn tại triệu bất phôi tốn hao cực lớn đại giới thu hoạch được bây giờ còn tại đau lòng thấy trần lâm trực tiếp đưa cho đệ tử đau lòng đều nhanh muốn hít thở không thông bất đương nhân t ử a lao tử triệu bất phôi bà bối hắn cầm lấy đi làm lấy lòng không được khẩu khí này dù như thế nào cũng nuốt không trôi trần lâm tự nhiên không biết những thứ này bởi vì hắn lúc này hoàn toàn bị vui sướng cho lớp kín k e n ký chủ ban cho đệ tử cố thiên tuyết c ử u phẩm đan d ư ợ c sinh sinh tạo hóa đan phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng vạn lần bạo kích đạt được một d ọ n thần cấp linh dược bất lao tuyến nước lại có thể là bất lao tuyến nước đây chính là gia tăng tuổi thọ bảo vật con đường tu luyện long đong vô cùng người cuối cùng sẽ có tuổi thọ cực hạn trúc cơ tuổi thọ tám mươi thần thông tuổi thọ năm trăm trường sinh tuổi thọ hai ngàn tuổi mà thành tiên tuổi thọ một vạn tuổi bất lao tuyến nước có thể đánh vỡ tuổi thọ cực hạn tăng lên một trăm tuổi tuổi thọ đây đối với trần lâm bực này tuổi tác tới nói đúng là gần gà Thế nhưng đối những cái kia tuổi thọ tức sắp đi tới phần cuối tu nhưng những phần đối đi cuối cái kia sắp lúc u nguyện tuyển Nguyên. y vậy lấy này ệ n người nói, liền táng sản cũng nước. Trưng Trấn Nhết Tông chi cho giá, bại đổi giọt mà một là là vật vô Võ lao l bảo bất dù ra ý này trần lâm ở sâu trong nội tâm không ngừng thoáng hiện đủ loại suy nghĩ như thế nào mới có thể đem một giọt này b ấ t lao tuyển thủy lợi ích tốt nhất sử dụng khỏi cần phải nói đổi lấy ba năm kiện thần cấp bảo vật vẫn là không có vấn đề trần lâm lạnh lùng nhìn xem liễu thừa phong phụ tử nói các ngươi hai cái là muốn sống vẫn là muốn chết liễu thừa phong đội và nói ta nguyện ý xuất ra ta hết thầy bảo vật chỉ cầu thượng tiên tha cha con chúng ta một mạng nói xong liền vội vàng xuất ra chính mình túi chữ vật đưa cho trần lâm trần lâm vung tay lên tiếp nhận túi chữ vật xem xét trong đó chân tảng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói liền những thứ này rắc rưởi cũng muốn triệt tiêu mạo phạm ta tiên môn đệ tử phạm tội nhìn ngươi cũng không bỏ ra nổi vật gì tốt lưu phụ từ các ngươi tác dụng gì nói xong muốn đánh chết hai cha con trần sư đệ không thể lạm sát kẻ vô tội nhưng vào lúc này một cái lao nhân đạp không tới trong n g á y mắt đi tới hiện trường triệu bất phôi liếc mắt nhận ra thân phận của người đến ngọc hư tiên tông ngũ long sơn thủ tọa võ tông nguyên thấy võ tông nguyên triệu bất phôi như là gặp được thân nhân kích động không thôi võ đạo hữu ngươi có thể phải làm chủ cho ta a triệu trưởng lão chỉ giáo cho võ tông nguyên hỏi triệu bất phôi lúc này nắm tình huống vừa rồi nói ra võ tông nguyên rất là phẫn nộ đối trần lâm chất vấn trần sư đệ triệu trưởng lão nói có thể là thật ngươi ủy vào thực lực mình cường hãn đoạn pháp bảo của hắn đ a n g dược ngươi muốn làm gì chẳng lẽ là mong muốn b ư ớ c lên hai đại tiên môn đại chiến sao còn có hai người bọn họ xem xét liền là đại đường mệnh quan triều đình ngươi lại muốn đem bọn hắn giết hôm nay nhất định phải cho ta một cái công đạo trần lâm hừ lạnh nói võ sư h u n h ngươi tốt đại nhất gái mũ giữ lại dựa theo ngươi lời giải thích ta vẫn thật là bước lên hai đại tiên môn đại chiến lại như thế nào cũng là ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng thế mà thay tiên môn khác chủ trì công đạo trong mắt ngươi còn có hay không ngọc hư tiên môn cản rỡ võ tông nguyên hử lệnh nói trần lâm ngươi nghe k ỹ cho ta hôm nay ta đem lời để ở chỗ này lập tức trả lại theo triệu trưởng lão chỗ nào cướp đi đan dược pháp bảo đồng thời chịu nhận lỗi trần lâm lắc đầu nói nếu là ta không được võ tông nguyên cười hát hát nói ta đây cũng chỉ có đại biểu triệu trưởng lão tới lấy hồi trở lại bị ngươi cướp đi đan dược pháp bảo trần lâm k i n h t h ư n g nói cũng bởi vì ngươi bước vào cảnh giới hóa thần thực lực ha, ha, ha. võ tông nguyên cười to hai tiếng nói nếu bị ngươi đã nhìn ra ta cũng không có gì tốt dầu diếm ta hiện tại đã là một tôn hóa thần đại năng lần trước ngươi chạy đến ta ngũ long sơn cướp đi ta đại lượng tài nguyên lần này liền cho ta hết thẻ trả lại trần lâm dếu cẩn ó i xem ra lần này ngươi phải thất vọng chẳng lẽ nói chỉ có ngươi bước vào cảnh giới hóa thần sao vợ anh trong nháy mắt trần lâm cảnh giới hóa thần thực lực trong nháy mắt bạo phát đi ra võ tông nguyên sắc mặt đại biến làm sao có thể ngươi mới đánh tới hợp đạo cảnh giới bao lâu ta không tin giả nhất định là giả trần lâm hừ lại nói giả không giả đánh qua tự nhiên là biết võ tông nguyên an cây táo rào cây sung ta đại biểu trưởng môn sư huynh thật tốt giáo huấn ngươi một trận nhờ ngươi biết tại bên ngoài ai mới là đồng môn của ngươi du long kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trần lâm trong tay một kiếm hướng phía võ tông nguyên chém giết mà đã tới đi đại chu thiên bạt kiếm thuật đây là hắn đạt được môn này kiếm pháp về sau lần thứ nhất thi triển môn này kiếm pháp đơn giản trực tiếp nhất kiếm giết địch thấy máu mới trở về đây là giết người kiếm đồng dạng cũng là trấn nhiếp kẻ địch nhất kiếm tại tông môn ngươi tranh ta đoạt ngươi lửa ta gạt cái kia là chính mình nội bộ sự tình nhưng đã đến bên ngoài vậy thì phải nhất trí đối ngoại mà võ tông nguyên không giút mình đồng môn. ngược lại trợ giúp người ngoài người mà nói trần lâm thống hận nhất một kiếm này coi như cho hắn một bài học tốt này kiếm vừa ra triệu bất phôi đã sớm dọa đến hồn phi phách tán quá mạnh một kiếm này nếu là kích trên người mình hẳn phải chết không nghi ngờ lúc này mới trở lại nguyên lai、like、vừa rồi người ta đã hạ thủ lưu t ì n h mới vừa rồi còn tại là võ tông nguyên xuất hiện mà cao hứng hiện tại chỉ có hoàng sợ chỉ là một kiếm này uy lực võ tông nguyên chỉ sợ căn bản không phải đối thủ võ tông nguyên gì nếm không phải như vậy trần lâm động thủ trong n á y mắt hắn liền cảm nhận được chính mình phản phát bị khóa cứng một dạng kiếm ý đều muốn đem hắn cho xuyên h ủ n g tử vong s á t lục hoảng sợ sông hủy đi tại toàn bộ nội tâm trong cơ thể mình pháp lực tựa như là động lại một dạng tại trần lâm cường hãng kiếm ý phía dưới căn bản điều động không được thậm chí liền thân thân thể động đậy một thoáng đều vô cùng gian nan trần sư đệ ngươi thật chẳng lẽ muốn giết ta không thành võ tông nguyên sợ hãi vây anh một kiếm này cuối cùng vẫn không có rơi vào võ tông nguyên trên thân theo hắn bên thai s ả qua hướng phía liều thừa phong phụ tử công đánh tới liều thừa phong phụ từ bao quát hắn mang tới một đám thủ hạ trong nháy mắt bị kiếm ý xuyên thủng thây ngang đ ồ n nội mau chạy thành sông bọn hắn chỗ vì đó cũng ném bị kiếm m ý ném ra ộ trần cái sức có hai người ngươi vui ngươi lại tiếp danh hết theo, ta ta Tông Nguyên, mừng đồng môn, sâu. Võ t là lần lâm có t h ể lạnh i ề n không sẽ h thủ t liêu ì t r ầ nói Lâm lệnh hử n lan võ tông nguyên triệt để bị sợ choáng váng chính mình cũng không biết chính mình là thế nào rời đi mãi đến rời đi mấy trăm cây số bên ngoài mới tử vừa rồi tử vong cùng trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần nhìn về phía vừa rồi rời đi phương hướng trong lòng tràn đầy đ ố i trần lâm hoảng sợ liêu thừa phong phụ tử chết rồi trần lâm uy trấn tại chỗ triệu bất phôi đi cũng không được giữ lại cũng không phải chính mình làm sao lại không nhớ lâu vốn cho rằng võ tông nguyên có thể vì chính mình làm chủ không nghĩ tới một dạng là một cái phế vật t r â n trần lâm thủ toạn t r â n lâm hử l ệ n h nói lan cái này lan chữ đối với triệu bất phôi như được đại xá vội văn bái hận không thể cha mẹ ít sinh hai cái chân nhanh chóng nhanh rời đi nơi này lúc này hiện trường chỉ để lại tạ ra mọi người tạ đình mang theo tạ thanh sơn cung kính đi tới tạ đình gặp q u a thượng tiên t r â n lâm gật đầu nói trước đó ngươi không cố ra tổ c a t nguy đứng tại đệ tử ta nhận tạ đình mừng rỡ vội v ă nói không dám đây đều là chúng ta phải làm thượng tiên nếu đi vào kinh châu thành không bằng đến hàn xá nghỉ ngơi một chút trần lâm lắc đầu nói không cần lần này xuống núi mục đích đúng là chạm yêu trừ ma yêu ma l o ạ i thế nhiều trì hoãn một ngày có khả năng liền là ngàn vạn người ngộ hại thiên t u y ế t linh lung tiểu quên y chúng ta đi nói xong trần lâm vung tay lên mang theo tam nữ trong nháy mắt rời đi nơi này t a đ ỉ n h nhìn xem trần lâm rời đi phương hướng trong lòng đùi ngùi m ã i thôi tốt một cái ngọc hư tiên môn thái ớt sơn thủ tọa như thế kinh tài tuyển diễm thái ớt sơn quật khởi đã thành kết cục đã định thậm chí nho nhỏ thái huyền vực đều khốn không được vị này thanh sơn lần này ngươi làm đời này chính xác nhất một sự kiện liền là nhận biết trần lâm tự tiên trước k i a ta một mực đối ngươi tiếp mặc cho vị trí gia chủ tràn ngập lo lắng thế nhưng hiện tại không đồng dạng chỉ bằng hôm nay lựa chọn chỉ cần một mực nắm c h ặ t có thể bảo vệ ta tạ ra ngàn năm vô ưu chương ba mươi hai ba tháng thoáng qua hơn ba tháng đi qua sư đồ bốn người một đường tu hành chẳng yêu trừ ma không không thu hoạch tương đối khá vô luận là cố thiên t u y ế t vẫn là thẩm linh lung đều đạt đến ngưng sắt đ ỉ n h phong chỉ kém tới cửa mực ước là có thể bước vào võ đạo tầm thứ năm cương cảnh giới thẩm quyên thu hoạch cũng không thấp lúc này cũng bước vào luyện thần cảnh giới đáp lấy trong khoảng thời gian này trần lâm cũng năm thái ớt thần công truyền thụ cho thẩm linh lung tự nhiên là kích khởi bạo kích trả về ký chủ bạo kích thành công ban thưởng vạn lần bạo kích đạt được thập nhị phẩm tiên cấp công pháp thiên tử vọng khí thuật thiên tử vọng khí đ a m thiếu giết người đáng tiếc là không thể như là lần thứ nhất truyền thụ cố thiên tuyết một dạng đạt được siêu việt tiên cấp công pháp cựu truyền huyền công xem ra đây cũng là lần thứ nhất bạo kích hệ thống gấp đội ban thưởng kết quả thế nhưng ngày này con vọng khí thuật dù sao cũng là thập nhị phẩm tiên cấp công pháp vọng khí giết người mỗi người đều có đến không hết khí có khí, vận, khí tức các loại. mà thiên tử vọng khí chẳng những có thể dùng l i ế c nhìn này chút khí tồn tại còn có thể chặt đ ứ t này chút khí c h à m đoạn khí vận khí vận ta biến vận rủi liên tục chặt đ ứ t khí tức trực tiếp nhưng để người một mệnh ô hô không hổ là thập nhị phẩm tiên cấp công phạt thần thông vô luận là thông linh tiên thuật vẫn là đại chu thiên kiếm thuật so sánh cùng nhau đều k é m xa có môn tiên pháp này trực tiếp nhường trần lâm sức chiến đấu lật ra không chỉ gấp đôi này hơn ba tháng tới tam nữ kiếm đạo tu vi tại trần lâm dạy bảo hạ tăng nhanh như gió cố thiên tuyết thái ớt kiếm pháp trực tiếp đi đến cảnh giới viên mãn trần lâm cũng đúng lúc mượn cơ hội này đem đại chu thiên tinh thần kiếm thuật truyền thụ cho cố thiên tuyết cũng đúng lúc kích khởi đồng giá trả về ký chủ truyền thụ đệ tử thần cấp kiếm pháp đại chu thiên tinh thần kiếm thuật bởi vì hệ thống bạo kích trả về kích khởi đồng giá trả về đạt được thần cấp kiếm pháp đại chu thiên hủy diện kiếm thuật đại chu thiên hủy diện kiếm thuật chỉ có một chiêu cùng đại chu thiên bản kiếm thuật đảo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu bất quá đại chu thiên bản kiếm thuật chú trọng chính là nhanh mà đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật là chú trọng chính là lực một cái dùng tốc độ đánh giết kẻ địch c h ư ớ c mắt giết địch một cái dùng vô thượng pháp lực đánh giết kẻ địch dùng lực phá đi chư thiên thần thông không gì không phá duy khoái bất phá này hai môn kiếm thuật vừa vận trình b à y điểm này bất quá nói đi thì nói lại trần lâm phát hiện mình giống như rất xuống đại chu thiên kiếm pháp trong hồ đi tam môn đại chu thiên kiếm thuật mà lại giờ khắc này hắn đột nhiên có một loại ý nghĩ chẳng lẽ này tam môn kiếm thuật đều xuất từ cùng một môn kiếm thuật mà lại môn kiếm thuật này không vẹn vẹn chỉ có ba chiêu đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật tạm thời không đề cập tới càng là đối đại chu thiên bản kiếm thuật cùng đại chu thiên tinh thần kiếm thuật hiểu rõ càng là phát hiện môn này kiếm pháp bác đại tinh thâm thế mà hỗ trợ lẫn nhau cảm giác lúc này trần lâm thông qua trả về bạo kích đã đem này hai môn kiếm thuật muốn tu luyện đến cảnh giới viên mãn loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt thế nhưng mấu chốt trong đó chỗ lại không có tìm được đột nhiên nhường hắn nghĩ tới trong lúc vô tình theo một môn trong điện tịch thấy ghi chép một môn thần thông công pháp cảnh giới viên mãn căn bản không phải điểm cuối của hắn mặt trên còn có càng thơm ảo hơn siêu phàm nhập thành cảnh giới mà t ầ n này cảnh giới hắn đến nay không có lĩnh hội thôi nếu đem đại chu thiên tinh thần kiếm thuật truyền thụ cho cô thiết tuyết thẩm linh lung tự nhiên cũng đi theo truyền thụ đáng tiếc là thẩm linh lung nơi này lại không có kích khởi bạo kích trả về thái ớt kiếm pháp thẩm linh lung dù sao tu luyện muộn còn kém một chút chỉ tu luyện đến cảnh giới đại thành đối với thẩm q u y ề n trần lâm cũng không có truyền thụ cho hắn thái ớt thần công mà là truyền thụ cho、so、thái ớt thần công hơi kém một cái cấp bậc cựu phẩm công pháp thái ớt thanh liên quyết không phải trần lâm không truyền thụ hắn thái ớt thần công mà là tu luyện thái ớt thần công yêu cầu rất cao ít nhất cũng phải thập phẩm vương thể m thế nhưng cuối cùng chỉ làm cho thẩm quyền đi đến thất phẩm thể chất mà thôi khi chủ truyền thụ môn hạ đệ t ử thẩm quyền cựu phẩm công pháp thái ất thanh liên quyết ban thưởng tám n g h n lần bạo kích trả về đạt được thần cấp bí pháp chỉ xích t i ê n ngai đây chính là một môn tuyệt đối tốc độ thần thông trong n g á y mắt chân trời góc biển tới l u i tự nhiên đương nhiên đây là môn tuyệt đối cảnh giới cùng đối môn thần thông này cảm n g ộ phía dưới mới có thể đi đến trần lâm nhớ kỹ trưởng môn nhất mạch liền có một môn cựu phẩm thần thông trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm trong nháy mắt ngàn dặm bên trong t r ớ c mắt cho đến mà môn này chỉ xích t i ê n n a i một khi tu luyện đại thành này thiên nguyên đại、lục. đều có thể tung h à n h tới lui trong nháy mắt bất quá dùng trần lâm hắn tu vi hiện tại tối đa cũng liền mấy trăm cây số bên trong tung h à n h chốc mắt thôi đương nhiên trong ba tháng này này vẹn vẹn thu hoạch một bộ phận đáp lấy lúc rảnh rỗi trần lâm cũng như lúc trước truyền thụ cố tiên tuyết một dạng đem luyện đan luyện khí chế phủ trận pháp chờ hết thẻ truyền thụ cho tam nữ mà mình cũng phải đến các loại bạo kích trả về để cho mình tại nguyên bản trên cơ sở vô luận là luyện đan luyện khí chế phủ trận pháp các loại hết thẻ đi đến thất phẩm đẳng cấp nay đặt ở ngọc hư tiên môn có thể mạnh hơn hắn không phải là không có thế nhưng so với hắn toàn năng một cái đều không có. Cứ như vậy, trần lâm giao diện thuộc tính cũng phát sinh biến hóa kinh người ký chủ trần lâm tư chất trí tôn tiên thể thiên nguyên thế giới đối đỉnh cấp thể chất cảnh giới võ đạo cảnh giới thứ bảy hóa thần cảnh chính thức đi vào ngọc hư tiên môn bên trong cao tầng thập nhị sơn môn chi chủ bài danh thứ năm ngồi vững vàng thái ớt sơn sơn chủ vị trí đặt ở toàn bộ thái huyền vực ngươi cũng xem như một cái tiểu cao thủ công pháp cựu chuyển huyền công chư thiên vạn giới bài danh mười vị trí đầu vô thượng công pháp thế nhưng tu luyện dị thường khó khăn điểm xuất phát rất cao hạn mức cao nhất khó nói dùng ngươi bây giờ tư chất cùng tài nguyên rất khó có thành cựu không t h sai đầu tiên là nhan t h ị cuối cùng đạt được khẳng định bất quá chính mình đẹp trai như vậy thế mà mới trung bình t r c h ỉ lên hệ thống là thành tâm a nhất làm cho trần lâm ngoại ý muốn chính là ngọc hư tiên môn so hắn trong tưởng tượng mạnh mẽ hóa thần đại năng mà lại còn không phải bình thường hóa thần đại năng hơn ba tháng hắn cũng bước vào hóa thần trung kỳ cảnh giới thế mà bài danh thứ năm nhớ ký võ tông nguyên cũng là cảnh giới hóa thần đi mà lại hắn nhưng là biết ngọc hư t i ê n môn làm tu tiên tông môn không chỉ có riêng là mặt n g o à i thấy thập nhị sơn môn thủ tọa trưởng lao những cao thủ này thập nhị thủ tọa bên trong bài danh thứ năm như vậy toàn bộ ngọc hư t i ê n môn bài danh càng thấp thật đúng là không nỗ lực không xong rồi đương nhiên cảnh giới là cảnh giới chiến lược là chiến lược trần lâm tự tin chính mình bằng vào cựu chuyển huyền công cường hãn các loại thần cấp công pháp vào một thân cảnh giới hóa thần còn thật không sợ bất luận cái gì người không nói tung hoành vô địch cũng cần phải là ít có đi cuối c ù này. Này, nơi g này cựu hung y hiểm vô cùng yêu ma vô số nhất là một đạo ban đêm vô số yêu ma ẩn hiện phàm là không cẩn thận xông vào trong đó chắc chắn trở thành những yêu ma này thức ăn không sai trong khoảng thời gian này các ngươi không để cho vi sư tử vong nhất là thiên quyết người thần thông kiếm thuật đều có tiến bộ nhảy vọn linh lung ngươi có thể muốn cố gắng thật nhiều t h ầ m quên tư chất của ngươi vẫn là kém một chút thế nhưng đầy đủ nỗ lực không muốn cùng tiểu thư nhà ngươi học nói không chừng về sau ngươi cái sau vượt cái trước đ ổ i kịp tiểu thư nhà ngươi trần lâm nhìn xem tam nữ đánh g i ế t trước mắt yêu ma rất là hài lòng t á n dương thẩm linh lung i ể u môi nói ra sư phụ đệ tử đã hết sức nỗ lực ngươi xem đệ tử tu vi một chút không thể so sư thì kém trần lâm lắc đầu kỳ thật thẩm linh lung cũng đầy đủ nỗ lực đương nhiên này muốn nhìn với a i so cố thiên tuyết cả nhà bị diệt lòng mang cựu hận so đầy bụng tức giận nỗ lực tu luyện hy vọng có thể vì gia đình b ả o thủ thần quên nha hoàn xuất thân có thể b á i nhập thái ất sơn có được cải biến thân phận cơ hội tự nhiên muốn một mực nắm bắt liều mạng tu luyện ngược lại là thẩm linh lung đại đường cựu đại thế gia đích nữ xuất thân ưu việt tâm tính ôn hòa chỉ nhìn nàng thỉnh thoảng vùng cái kiểu liền nhìn ra được trần lâm nói ra tuất chúng ta xuống núi cũng có hơn một tháng đại hội luận võ liền nên bắt đầu là thời điểm về núi sư tỷ cái gì là đại hội luận võ thẩm linh lung tò mò hỏi cố thiên tuyết lúc này giải thích hai ngày sau trần lâm liền dẫn tam nữ về tới thái ất sơn nhìn xem thoáng như như tiên cảnh thái ớ t sơn thầm linh lung cùng t h ầ m quyên trong nháy mắt bị t r ò n váng sơn thanh thủy tú linh khí dư dạ đẹp không sao tả xiết đây mới thật sự là tiên gia thánh địa nơi tu luyện á chính mình thẩm ra cùng nơi này so sánh cái k i a chính là r ấ p rưởi sư phụ về sau nơi này chính là nhà của chúng ta sao thầm linh lung hưng phấn m à hỏi trần lâm mỉm cười nói dĩ nhiên thiên tuyết mang theo linh lung cùng t h ầ m quyên đi vòng vòng thuận tiện đem bọn hắn chỗ ở thu thập một chút thuận tiện nói một chút ta thái ất sơn m ư ờ quy ngày mai sáng sớm tế bái ta thái ất sơn tiền bối sư phụ yên tâm sư mội liền giao cho đệ từ Cố theo i nói mội, đi, ta mang các người đi gian phòng của mình. Hiện tại chúng ta thái ớt sơn đệ thử thiếu, gian phòng các người ê n mang phòng của mình. chúng sơn phòng năng chọn. nhìn tuyết ta ta ớt thử tùy tạ có ra, của lựa sư sư đệ Đà các các khả ý x m tam Lâm Trần trở t gian của nữ không phòng mình. rời chờ đi. đợi lại kịp h e trong càn không i ớ i xuất ra một cái hộp ngọc tới mở hộp ngọc ra một cỗ yêu ma lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra cũng may hắn đã sớm chuẩn bị vung tay lên một cỗ vòng bảo hộ cấp tốc đem cỗ này yêu ma lực lượng cho bào phụ lại này mới nhìn rõ ràng trong hộp ngọc lại có thể là một viên ban chỉ yêu ma lực lượng liền là từ phía trên phát ra đây là trần lâm tại thập vạn đại sơn bên ngoài đánh g i ế t một đầu hợp đạo cảnh yêu ma trên thân lấy được ban chỉ hết sức bình thường nhưng cũng rất đặc thù là một kiện không có phẩm cấp cấp p h á p bảo cái này p h á p bảo trần lâm cũng là lần đầu tiên gặp được nghe nói cái này p h á p bảo chỉ có một cái tác dụng cái kia chính là t ă n g phúc t ă n g phúc đặc biệt công pháp chỉ có tu luyện cái này công pháp người đeo ban chỉ liền có thể t ă n g phúc chỗ tu luyện công pháp uy lực trái lại không có tu luyện cái này công pháp ban chỉ liền là một kiện phế vật chân chính nhường trần lâm cảm thấy hứng thú chính là này miếng ban chỉ phía trên điều khác một chữ cái chữ này đến cùng cái gì lạnh lẽo xuất từ yêu ma liên tưởng đến trước đó đánh chết một đầu hợp đạo cảnh yêu ma trước khi chết một lời nói vì truy giết một người cũng vì truy xét một kiện vật phẩm chẳng lẽ cùng cái này ban chỉ có quan hệ được rồi không nghĩ ngược lại không liên quan tới mình đi ngủ hơn bốn tháng màn trời chiếu đất thật đúng là không có ngủ non g giấc trần lâm lúc này thu hồi bán chỉ ngày thứ hai mỹ mỹ ngủ một giấc trần lâm thật sớm rời giường lại làm cho hắn kinh h ỉ phát hiện tam nữ thế mà sớm liền dậy cố thiên t u y ế t cùng thẩm linh l u n g đang tu luyện trước đó không lâu truyền thụ cho đại chu thiên tinh thần kiếm thuật đại chu thiên tinh thần kiếm thuật dù sau ngày tháng tu luyện ngắn ngủi hai nữ còn vừa mới nhập môn thôi thẩm quyên còn tại tu luyện thái ớt kiếm pháp r a g á n g thình linh đã đi đến cảnh giới tiểu thành thấy trần lâm đến ba người lập tức dừng lại tu luyện sư phụ thủ toạn trần lâm gật đầu nói không sai cần cụ khắc khổ kiên trì bền bỉ đây cũng là thành công cơ sở điểm này các ngươi làm rất tốt đại chu thiên tinh thần kiếm thuật là một môn hóa giản v ị phồn thần cấp kiếm thuật bao gồm hết t h ể kiếm pháp cơ sở có thể nói là một môn bao môn vàn g kiếm pháp muốn n g h ị tu luyện thành công đầu tiên một chữ cái kia chính là phồn dĩ nhiên đây là bước thứ nhất mà khi ngươi đem phồn diễn hóa thành giản mới có thể nhường môn này kiếm pháp đại thành Đi đến điểm đại đối ngươi hiện tại ngươi trời kiếm thuật phồn chi yếu quyết, sao trời kiếm thi hết yếu quyết, này, còn nhóm phồn phồn ứng kém lắm, dạy các trước cho xa ta sao sao thuật thuật tru bản thân đại chu thiên tinh thần kiếm thuật liền bác đại tinh thầm mặc dù thẩm quyền còn tại tu luyện thái ớt kiếm thuật thế nhưng y nguyên theo bên trong lĩnh ngộ được không ít kiếm đạo chân lý được ích lợi không nhỏ đương nhiên tiền lợi lớn nhất vẫn là hắn trần lâm keng ký chủ truyền thụ đệ tử cố thiết tuyết t h ẩ m linh lung thẩm quyền đại chu thiên tinh thần kiếm thuật kinh nghiệm phù hợp bạo kích trả về có hay không bạo kích bạo kích Bạo kích thành công ban thưởng ba ngàn lần bạo kích trả về đạt được đại chu thiên tinh thần kiếm thuật một số có hay không nhận lấy nhận lấy、vâng. theo đại lượng kiếm đạo kinh nghiệm bị hắn hấp thu trần lâm trong nháy mắt bị vô tận vui sướng cho chính mình trước đó suy đoán là đúng Thần thông k i ế mà pháp phía cảnh cảnh tại trên, giới viên giới còn có c người người mãn n hơn. g cao siêu phàm nhập thánh chính n muốn kiếm pháp, là tại cơ sở này bên trên hoàn toàn lĩnh cảnh lộ môn thần thông này kiếm pháp dự tính ban đầu cùng vi lực phát huy ra trăm phần trăm uy lực đây mới là cực hạn đây mới là hòa mỹ lúc này trần lâm liền thấy đột phá tầng này cảnh giới hy vọng đáng tiếc thấy là một chuyện chân chính bước vào cảnh giới này lại không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ cực hạn nhưng nhìn thấy hy vọng trần lâm tin tưởng mình nhất định có khả năng đi đến cảnh giới này rất nhanh qua đường này tam nữ đình chỉ tu luyện trần lâm liền dẫn thẩm linh l u n g đi vào tư đường thế bai thái huyền trân quân cùng thái ớt sơn l i ệ t tổ l i ệ tông t chính thức trở thành hắn trần lâm nhị đệ tử đứng hàng chân truyền đến mức thẩm quyên luyện t h â n cảnh giới cũng chính thức trở thành thái ớt sơn hạch tâm đệ tử nhưng vào lúc này một đạo truyền tin ngọc phụ đột nhiên bay tới trần lâm tiếp nhận ngọc phụ không khỏi c quả ngọc phù này là ngọc hư t i ê n tông nên tân điện truyền đưa tới chương ba mươi b ố tiêu giật bị đả kích sư phụ đây là nên tân điện ngọc p h ù cố thiên tuyết hỏi trần lâm gật đầu nói các ngươi có thể nhớ kỹ kinh châu thành gặp phải tạ thanh sơn sư phụ chẳng lẽ là hắn chạy tới chúng ta ngọc hư t i ê n tông cố thiên tuyết hỏi đúng coi như là hắn tới tới trọn vẹn đã hơn hai tháng trần lâm nói ra cố thiên tuyết hiếu kỳ nói sư phụ ngươi dự định xử trí như thế nào hắn trần lâm nói ra tự nhiên là gặp chỉ bằng vào bọn hắn tạ ra ban đầu ở kinh châu thành làm ra lựa chọn mà lại hiện tại hắn lại dám tới ta ngọc hư tiên tông t h ấ y ta còn chờ hai tháng gặp một lần lại có làm sao đang khi nói chuyện trần lâm vung tay lên một đạo tin tức đánh vào truyền tin ngọc phủ sau đó đưa ra ngoài rất nhanh tạ thanh sơn tại nên tân điện đệ tử dẫn đầu hạ đi tới thái ất sơn sau lưng còn theo một đám người d ơ lên trọn vẹn mấy chục cái dương lớn nhìn trước mắt tiên cảnh tạ thanh sơn cảm khái không thôi đây mới thật sự là tu luyện thánh địa ta tạ thanh sơn nếu có thể tại đây bên trong liền liền tốt một đám thủ hạ cũng bị triệt để cho váng rất nhanh tạ thanh sơn liền gặp được trần lâm túi đầu liền mái đệ tử tạ thanh sơn b á i kiến trần lâm tự tiên trần lâm nói ra ngươi muốn gặp ta tạ thanh sơn nói ra nhanh đem đồ vật mang lên lập tức thủ hạ nắm dương tại trần lâm trước mặt một vừa mở ra tất cả đều là các loại linh thạch dược liệu ngọc thạch chân bảo trọn vẹn mười mấy dương xem xét liền có giá trị không nhỏ cho dù là trần lâm thân là thái ớt sơn thủ tọa cũng bị trước mắt đại thủ bút cho tròn v o á n g nghi ngờ nói ngươi đây là ý gì tạ thanh sơn cười nói chính là ta đối đầu tiên ngươi kính ngưỡng không thôi cho nên liền mang theo một điểm nho nhỏ tâm ý còn mời thượng tiên ngươi cần phải nhận lấy trần lâm trong nháy mắt hiểu rõ mấy phần nói ra ngươi là muốn bái nhập ta thái ất sơn m ô n xuống tạ thanh sơn m u n g rỡ lần này mang theo nhiều như vậy quý giá bảo bồi đến đây thái ất sơn thật đúng là liền là đánh cái chủ ý này đây chính là cơ hồ móc giống toàn bộ tạ ra mấy trăm năm cất giữ vội vàng nói nếu có may mắn bái nhập thái ất sơn m ô n dưới vậy liền không thể tốt hơn trần lâm tâm tư k h ẽ động thu làm đệ tử liền như là thẩm q u ê n một dạng không nói chỉ là tạ thanh sơn mang tới bái sư lễ liền để hắn không đành lòng tự tuyệt thái ất sơn theo sư phụ hắn bắt đầu gọi là một cái nghèo rất mồng tơi à lúc nào giàu có qua nếu như nhận lấy này một phần bái sư lễ trong nháy mắt nhường thái ất sơn giàu có trình độ tăng lên một cái nhỏ cấp bậc muốn biết mình người mang bạo kích trả về hệ thống liền g á i nghĩ đầu tư bảo vật đều không có mặc dù sẽ luyện đan luyện k h í thế nhưng không có tài liệu a này một phần bái sư lễ chính mình chẳng phải là lại có thể một vòng mới bạo kích trả về không phải liền là thu đệ tử sao nhìn một chút các đại sơn môn thế nào một sơn môn không phải đệ tử mấy chục mấy trăm thậm chí bên trên n à n liền chính mình thái ất sơn mới ba người nay chỗ nào giống một sơn môn lúc này trần lâm đánh nhịp nói tốt người cái này đệ tử ta liền nhận bất quá chỉ có thể theo phổ thông đệ tử làm lên tạ thanh sơn mừng rỡ kích động vội vàng dập đầu đệ tử bài kiến thủ t o ạ n chân truyền đệ tử hắn thật đúng là không nghĩ tới chính mình bao nhiêu cân lượng chính mình rõ ràng đây chính là tiên môn cho dù là trở thành phổ thông đệ tử ở trong thế tục thân phận địa vị đều đề cao một đ o ạ n giải chúc mừng sư thúc thái ất sơn lại thêm người mới nhưng vào lúc này tiêu giật đi ra cung kính nói trần lâm gật đầu nói không sai lúc này mới hơn năm tháng không thấy tiêu g ậ t sư chất đã bước vào ngưng sát hậu kỳ không hổ là thiên sinh thần thể tiêu g ậ t nói ra đều là sư phụ lối dạy tốt tiêu giật rất nhanh liền chú ý tới thẩm linh lung toàn thân run lên trần sư thúc n à y một vị sư mội hẳn là ngươi thu nhị đệ tử đi đây là tiêu giật lần thứ hai tới thái ất sơn cùng lần thứ nhất căn cứ chế rêu tâm thái không giống nhau chính là lần này hắn tràn đầy rung động thái ất sơn thủ tọa trần l â m sư thúc lại có thể là hóa thần đại năng tại kế nhận lấy đại đệ tử cố thiên tuyết về sau mới thu một cái nhị đệ tử lúc này mới bị sư phụ của mình phái đến xem cố thiên tuyết cùng chính mình một dạng t i ê n sinh thân thể nhìn một chút mới thu nhị đệ tử lại có cái gì trô bất phàm khá lắm không nghĩ tới chính là vị này nhị đệ tử cũng là một cái thiên thần thân thể lúc nào thân thể nhiều như vậy đối với trần lâm sư đệ tô u y ê n tràn ngập tò mò nhất là trước đó không lâu võ tông nguyên hồi trở lại về tông môn hướng hắn cáo trạng thời điểm hắn mới biết mình vị sư đệ này lại có thể là một tôn hóa thần đại năng ẩn dấu mười năm một c h i ệ u dương danh thiên hạ kinh phải biết vị này trần lâm sư đệ mới nhập môn mười năm liền đi đến cảnh giới hóa thần chính mình tu luyện đến một bước này tu luyện bao lâu hơn năm mươi năm hắn thậm chí p h ả n phất thấy được ngọc hư tiến tông lại lần nữa có thời tái hiện tượng cổ rực rỡ cơ hội tiêu g ậ t nói ra tại hạ trưởng môn nhất mạch tiêu giật gặp qua sư muội không biết sư muội s ư n g hô như thế nào thẩm linh lung hai mắt sáng lên nói ngươi chính là ta ngọc hư tiên tông t i ê n kiêu số một trưởng môn đệ tử tiêu giật ta gọi thẩm linh lung gặp qua tiêu sư huynh tiêu giật nói ra nguyên lai là thẩm sư muội khó trách sẽ bị trần lâm sư thúc thu làm đệ tử thiên sinh thần thể a đây thật là thái ớt sơn c h i phúc ngọc hư tiên tông c h i phúc thẩm linh lung nói ra đa tạ sư huynh khanh lợi với ta mà nói có thể bái tại sư phụ môn hạ mới là phúc khí của ta tiêu giật quay người đối cố thiên tuyết hỏi cố sư muội là mới nhập môn thời điểm ta ngọc hư tiên tông thập nhị tiên môn tất cả đều bỏ qua ngươi này một tôn tuyệt thế thiên tiêu sư phụ ta bây giờ còn tại hối hận bất quá nghe văn sư mỗi năm ngày vào luyện thần để cho người ta kinh ngạc t à n t h á n không biết hiện tại đi đến tu v i bực nào cố thiên tuyết ngứng mày này tiêu giật có ý tứ gì hỏi rõ ràng như vậy không khỏi quay người nhìn về phía c h â n lâm thấy sư phụ khẽ gật đầu rồi mới lên tiếng bất quá ngưng s á t đ ỉ n h phong thôi năm tháng bước vào luyện thần đ ỉ n h phong không sai quả nhiên không hổ là hàn băng thần thể a thầm linh lung không cao hứng hử lạnh nói cái gì lỗ thai sư tỷ rõ ràng nói là ngưng sắt định phong thành âm tuy nhỏ nhưng lại bị tiêu giật nghe rõ ràng ngưng s á t đ ỉ n h phong chờ chút cố thiên tuyết giống như thật nói là ngưng s á t đ ỉ n h phong làm sao có thể tiêu giật không xác định hỏi cố sư muội ngươi mới vừa nói ngươi đi đến ngưng s á t đ ỉ n h phong、ừ. cố thiên tuyết gật gật đầu tiêu giật trong nháy mắt nổ đơn giản không thể tin vào thái của mình không có khả năng năm tháng ngươi làm sao có thể bước vào ngưng s á t đ ỉ n h phong phải biết hắn cũng mới ngưng s á t hậu kỳ mà thôi cố thiên tuyết nói ra vì cái gì không có khả năng Dĩ chương ba mươi lăm nội đạo cơ duyên thẩm linh lung chỉ mình nói ta so sư tỷ kém một chút cũng mới ngưng sắt đỉnh phong mà thôi cũng mới ngưng sắt đỉnh phong tiêu giật cảm giác mình sắp đ ê n rồi chính mình liền không nên tới thái ất sơn lại càng không nên hỏi ý kiến hỏi tu vi của bọn hắn chính mình nhập môn mười năm mới ngưng sát hậu kỳ người ta nhập môn mấy tháng liền đã ngưng sát đ ỉ n h phong cùng là thân thể trên lệnh cứ như vậy lớn sao đều là ngưng sát đ ỉ n h phong a n à y có cái gì kém một chút thẩm linh lung nói ra đương nhiên là có t r ê n lệnh sư tỷ tùy thời có thể dùng bước vào thiên cương cảnh giới ta lắng động còn thiếu một chút tiêu giật trực tiếp cho mình một bàn tay đã nói xong không hỏi tại sao lại hỏi bị đà kích đáng lời thẩm linh lung hỏi tiêu sư minh ngươi làm sao tự mình đánh mình a tiêu giật liền vội vàng lắc đầu nói ta cũng không có đánh chính mình cái này không phải có con m u i sao đúng ta đây là đánh con mua ôi con mua ôi chúng ta thái ớt sơn mới không có con mua ôi thẩm linh lung mất hứng nói lúc này tiêu giật đơn giản hận không thể trên mặt đất có cái động c h u i vào con mẹ nó cũng quá đà kích người không được ta muốn trở về này thái ớt sơn ta tiêu giật cũng không tới nữa ai nguyện ý đến người nào tới quá đà kích người chính mình tu luyện mười năm thế mà so ra kém người ta nhập môn nửa năm làm sao chịu đà kích trần lâm mỉm cười nói nhập môn mười năm ngọc hư tiên tông t i ê n tiêu số một lại phát hiện mình thế mà không sánh bằng nhập môn mấy tháng sư muội tiêu giật cười khổ nói sư thúc l ờ i này cũng quá trực bạch trần lâm lắc đầu nói ngay t h ẳ n g s a o chẳng lẽ ta không đúng sao cá nhân đều có riêng phần mình d u y ê n phận nhận rõ chính mình trong lòng còn có kính sợ không quên sơ t â m mới vừa là tu luyện người nên không có hoảng sợ nhất thời vinh quang không phải chân chính vinh quang nhất thời thất bại cũng không phải thật sự là thất bại thiên tri đạo thiên tri đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ người tri đạo tổn hại không đủ mà ích có thừa thiên tri đạo lợi mà không hại người tri đạo vì mà không tranh trong nháy mắt tiêu giật phảng phất tiến nhập một cái kỳ lạ trong cảm giác một cỗ khổng lồ khí tức trong nháy mắt từ trên người tiêu giật lan tràn ra toàn bộ thái ớt sơn thiên địa linh khí phảng phất bị hấp dẫn hướng phía tiêu giật mạnh vượt qua một v ệ khi ánh sáng cũng từ ngộ u n đạo, ngộ đạo n g thiên đạo bao đạo, đạo pháp tác hướng ngươi rộng mở thiên địa linh khí bị ngươi sử dụng đơn giản so an linh đan r i ợ u rực còn phải hữu dụng theo tiêu giật ngộ đạo trong nháy mắt tiên địa dị tượng đã sớm kinh động đến toàn bộ ngọc hư tiên tông trường môn nhất mạch đang tu luyện tô huyên không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt có người nộ đạo đây là thái ất sơn hướng đi nộ đạo nếu như vẹn vẹn chẳng qua là tăng cao tu vi đơn giản như vậy cũng sẽ không bị thế nhân coi trọng cùng sợ hai than nộ đạo cảm nộ thiên địa tăng cao tu vi cảm nộ đại đạo chẳng qua là cơ bản nhất chỗ tốt tại trong quá trình nộ đạo nộ đạo càng lâu càng sâu lấy được càng nhiều chỗ tốt t h như cải thiện tư c h i t tăng lên khí vận các loại không biết là trần lâm sư đệ vẫn là đệ tử của h ắ n cách làm lúc này tô huyên cũng không ngồi yên nữa thân hình l o a lên hướng phía thái ớt sơn b a y đi lạc g i ả sơn diệu thiện tiên tử nhìn xem thái ớt sơn phương hướng trong lòng đồng dạng tràn đầy rung động đây chính là ngộ đạo chính mình tu luyện trăm năm thậm chí toàn bộ lạc g i ả sơn số mười đệ tử không ai có thể có cơ hội ngộ đạo thành công hết lần này tới lần khác thái ớt sơn lại có người ngộ đạo diệu thiện tiên tử hít sâu một hơi nói ra thu nguyệt tiểu h o à n đi với ta thái ớt sơn dị tượng như thế đã sớm kinh động đến toàn bộ ngọc hư tiên tông đều nghị luật ở mỹ có kinh ngạc t h n thán có hâm mộ cũng có ghen é t tầm mắt dồm nhìn về phía thái ớt sơn từ khi đời chức thủ tọa thái huyền chân đã hơn mười năm không có người bị thái ớt sơn cho dung động đến có chỉ có trào phúng cùng kinh thường hiện tại bọn hắn mới phát hiện nguyên lai thằng hề lại có thể là chính bọn hắn cùng lúc đó ngũ long sơn võ tông nguyên trơ mắt nhìn thái ớt sơn dị tượng tức đến run r à y cả người phẫn nộ h ế t lớn trần lâm hắn hận trần lâm liền là khắc tinh của hắn năm lần bảy lượt cùng hắn đối nghịch tại kinh châu thành càng là tốt không nể mặt chính mình hung hăng đem hắn nhục nhã một phiên trở lại tiên tông hắn trước tiên hướng trưởng môn cáo trạng không nghĩ tới ninh đón lại là một hồi quát lớn cùng trừng phạt hắn không phục thế nhưng không phục lại như thế nào liên trường môn đều hướng về hắn theo dị tượng kéo dài trần lâm kém chút im lặng vô số đạo nhân ảnh đi vào thái ất sơn mất một lúc trọn vẹn hơn mười người đi vào thái ất sơn đã từng hình học thái ất sơn đã tới nhiều người như vậy trường môn tô huyên lúc này cũng chạy tới không biết thái ất sơn là người phương nào ngộ đạo có thể bước vào ngộ đạo cơ duyên không thể nghi ngờ ngoại lệ đều là thiên tri tiêu tử ngộ tính kinh người mà lại một khi ngộ đạo thiên tri tiêu tử cũng sẽ được ích lợi không nhỏ đạt được thiên đạo phản hồi tư chất khí vận đều sẽ có được to lớn tăng lên trần lâm sư lệ có thể là cố thiên tuyết tiến vào võ đạo cơ duyên diệu thiện tiên tử cũng theo sát phía sau chạy tới liền vội vàng hỏi còn không có chúc mừng trần lâm sư đệ ngươi à thu được tốt đồ thái ất sơn quật khởi đã thành chắc chắn không có nhục thái huyền sư thúc năm đó uy danh hiền hách tiểu h o à n càng là mặt mũi tràn đầy kinh h ỉ nhìn chung quanh phản phất muốn xác nhận đến cùng phải hay không tiểu thư nhà mình đạt được nộ đạo cơ duyên tô u y ê n hỏi trần lâm sư đệ đ ừ n g thừa nước đục thả câu đến cùng là ai đạt được nộ đạo cơ duyên trần lâm mỉm cười nói trưởng môn sư h u n h lần này cũng không phải ta thái ất sơn đệ tử nộ đạo tô viên xứng sở trần lâm sư đệ lời này liền không đúng này thái ớt sơn ngoại trừ ngươi trần lâm sư đệ cùng đệ tử của ngươi chẳng lẽ còn có người bên ngoài không thành trần lâm gật đầu nói thật là có người bên ngoài sư huynh chẳng lẽ quên rồi tô huyên nghi ngờ nói trần lâm sư đệ ngươi không phải là muốn nói ngộ đạo người là đệ tử của ta tiêu giật đi đệ tử của mình nói đùa sao trần lâm nói ra thật đúng là liền là trưởng môn sư huynh đệ tử của ngươi tiêu giật trần lâm sư đệ đây cũng không phải là nói đùa trưởng môn sư huynh đệ tử làm sao lại tại ngươi thái ớt sơn ngộ đạo đúng đấy chẳng lẽ trần lâm sư đệ không nguyện ý công khai đệ tử của mình la bá đạo nói ra sư đệ ngươi mười năm ẩn n h ẫ n thì thôi không thể cũng nhường đệ tử của mình điệu thấp làm người h ú n g chi lần này tạo thành thiên địa dị tượng chúng ta có thể đều nhìn thấy rõ ràng mạnh hạo cười nói chương ba mươi sáu võ tông nguyên khiêu khích trần lâm im lặng nói chư vị sư huynh như nếu không tin đại khái có thể chính mình đi xem không được sao lúc này tiêu giật sư chất có thể đang ở trong sân lâm vào nộ đạo cơ duyên bên trong tô h huyên đã không thể chờ đợi thật chẳng lẽ là đệ tử của mình tiến vào nộ đạo cơ duyên viện cửa bị mở ra mọi người không khỏi thấy tiêu g ậ t đang đứng tại chỗ đỉnh đầu cột sáng bao phủ toàn thân tản ra khí thế kinh n g ư t h r ê n đ lâm sư đệ ta đệ tử này tại ngươi thái ớt sơn đột nhiên tiến vào nộ đạo trạng thái chỉ sợ là không thể thiếu chỉ điểm của ngươi trần lâm gật đầu nói đừng nói tiêu giật tiểu tử này nộ ngươi tính công tệ ta liền tùy tiện chỉ bảo hai câu hắn thật đúng là liền nộ đạo tất cả mọi người một trận trầm mặc rõ ràng ai cũng nghe ra trường môn là lời khách sáo mà thôi ngươi ngược lại tốt nắm công lao quy công cho chính mình còn chỉ bảo hai câu ngươi tại sao không nói chính ngươi cũng tiến vào ngộ đạo trạng thái phốc phốc võ tông nguyên dễ ước nói ta võ tông nguyên sống mấy trăm năm còn chưa bao giờ từng thấy như là trần lâm sư đệ vô sỉ như vậy người tiêu giật sư chất có thể ngộ đạo cái kia là chính hắn ngộ tính cao thiên phú mạnh cùng ngươi lại có quan hệ gì ngươi thật muốn hai ba câu liền để tiêu giật sư đệ tiến vào ngộ đạo trạng thái làm sao không thấy ngươi cũng ngộ đạo một lần cho mọi người chúng ta nhìn một chút không thể nghi ngờ võ tông nguyên lời lập tức đạt được ở đây rất nhiều người đồng ý dồn dập nghị luật lên trần lâm nhấn m ạ y ngộ đạo sao cũng không phải là không thể được trần lâm cười hệ thống lúc này thế mà vang lên keng ký chủ chỉ đạo đồng tông đệ tử tiêu g i ậ t đạt được nộ đạo cơ duyên phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng nghìn lần bạo kích trả về ban thưởng nộ đạo hai giờ ngộ đạo thời gian không sai quả nhiên hết sức hệ thống a ngộ đạo cơ duyên cũng có thể bạo kích trả về tính toán thời gian tiêu giận sư chất ngộ đạo cũng có năm sáu phút đi trần lâm vừa cần hối đáp đột nhiên tiêu giật toàn thân bỗng nhiên buộc phát ra một cỗ dọa người khí thế tu h vi trong nháy mắt đạt được đột phá ngưng sát đ ỉ n h phong nhưng mà này còn không xong hướng thẳng đến thiên cương cảnh giới đánh tới không tốt tiêu giật sư chất đây là muốn đột phá đến thiên cương cảnh giới sư minh tiêu giật sư chất có không chuẩn bị thiên cương khí mạnh hạo lo lắng nói tô huyên gật đầu nói nói ra đ ồ nhi này của ta là thái huyền thân thể tốt nhất thiên cương khí liền là quá huyền cương khí ta đã sớm vì hắn chuẩn bị xong hiện tại vừa vặn dùng đến tô huyên vung tay lên một đạo quá huyền cương khí hướng phía tiêu giật bàn tới thái huyền thân thể thượng phẩm thân thể có thể so sánh cố thiên tuyết hàn băng t h ầ n thể thẩm linh lung liệt diễm thần thể mạnh mẽ nhiều lắm theo quá huyền cơ ư n g khí nhập thể tiêu giật trong nháy mắt đem hắn hàng p h ụ biến thành chính mình tu vi một bộ phận cảnh giới răng rắc một tiếng tùy theo đạt được b ộ t phá thiên cương tiền kỳ mọi người không khỏi mừng rỡ tốt một cái nộ g đạo cơ duyên trực tiếp theo ngưng sát hậu kỳ đi đến thiên cương tiền kỳ vượt qua hai cái cảnh giới duy chỉ có trần lâm đều lắc đầu hấp thu địa sát lực lượng thiên cương lực lượng nhìn như đột phá cảnh giới át không thể thiếu thiên địa linh khí nhưng lại đi đ ư ờ n tác thành tiền tam cảnh trước đó không cảm thấy thế nào thế nhưng muốn đột phá thành tiền tam cảnh hắn trình độ khó khăn sợ rằng sẽ tăng lên gấp b ộ i một cái là trước khó sao dễ một cái là trước dễ sao khó mà cũng nhưng vào lúc này theo tiêu giật cảnh giới đột phá thiên địa dị tượng cũng biến mất theo bản thân hắn cũng lập tức theo nộ đạo thần kỳ trong trạng thái tỉnh lại hồi tỉnh lại tiêu giật đối trần lâm túi đầu liền bái đệ tử đa tạ sư thúc chỉ bảo tô huyên mướn mày trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái ngươi nói ta người sư phụ này ở đây ngươi không cảm tạ ngươi cảm tạ người khác võ tông nguyên nói ra tiêu giật sư chất ngươi cái này không đúng ngươi đốn n may mắn mà có sư phụ ngươi dạy bảo ngươi nhất hẳn là cảm tạ là sư phụ ngươi làm sao biến thành hắn trần lâm lại nói hắn không phải liền là tùy tiện chỉ bảo ngươi vài câu sao thật đúng là có thể để ngươi ngộ đạo không thành tiêu giật lập tức lung t u n g nói võ sư thúc nói có lý ta đích xác hẳn là cảm giác tạ sư phụ thế nhưng lần này có thể ngộ đạo đích thật là đạt được trần lâm sư thúc chỉ bảo võ tông nguyên hử lạnh nói liền hắn thật có thể chỉ bảo người khác ngộ đạo vì cái gì không thấy mình hai cái đệ tử cũng bước vào ngộ đạo cơ duyên mà ngộ đạo lại là ngươi trần lâm nhứ mày tìm tới hệ thống ta được đến ngộ đạo cơ duyên khả năng ban cho bị người có thể đạt được hệ thống trả lời trần lâm cười không phải liền là nhường đệ tử nộ g đạo sao chuyện nào có đáng gì võ tông nguyên võ sư minh nếu như ta có thể làm cho đệ tử của ta nộ g đạo thì tính sao võ tông nguyên lạnh lùng chế rêu nói nếu như ngươi có thế để cho ngươi đệ tử đỗ nộ n g ta võ tông nguyên tại chỗ cho ngươi quỳ xuống được trần lâm nói ra đây chính là ngươi nói ra đã ngươi mong muốn xem ta như thế nào nhường đệ tử của mình đỗ nộ n g ta liền thành t o à n ngươi thiên tuyết ngươi qua đây trần lâm nói ra cố thiên biết gấp sư phụ trần lâm cười nói yên tâm đi sư phụ ta có thể là không lớn không có năm chắc trận chiến không phải liền là đốn n g ộ sao nói xong trần lâm lập tức tìm tới hệ thống nhất chỉ hướng phía cố thiên tuyết nhân tới cố thiên tuyết toàn thân chấn động một c ỗ huyễn hoặc khó hiểu cảm giác trong nháy mắt lóe lên trong đầu thiên đ ị a dị tượng thiên đạo h i ể n hóa linh khí quy chân này không thể nghi ngờ không phải biểu thị cố thiên tuyết đồng dạng tiến vào đốn n g ộ trạng thái giờ khác này nắm tất cả mọi người choáng váng nhất là v õ tông nguyên không ngừng ngừng lại trong miệng không ngừng đọc lầm bầm lấy điều đó không có khả năng g i đúng nhất định là giả cố thiên tuyết đốn mộ rõ ràng thu hoạch càng nhiều đốn mộ thời gian dài hơn trọn vẹn hai giờ khí v ậ n hư như phiếu m i ể u không ai nói rõ được thế nhưng tư chất lại tại mọi người tận mắt chứng kiến lên giới hàn băng thần thể thành t i ể u trung phẩm thần thể b ă n g phách thần thể ở trong đó cũng có lúc trước một viên thăng long đan công hiệu linh khí quy chân phía dưới gia tốc dược lực hấp thụ chính vì vậy này mới chính thức nắm ở đây tất cả mọi người c h v á n g tư chất thật tăng lên thứ hai liền là cố thiên t u y ế t tu vi thiên cương trung kỷ so tiêu giật lại một lần nữa cao một cảnh giới nhưng mà này còn là tại mọi người chứng kiến phía dưới nói đốn ngộ liền đốn ngộ trần lâm nhìn xem võ tông nguyên nói ra võ sư h u n h lần này nhìn ngươi còn có cái gì dễ nói ngay tại cố thiên tuyết đốn ngộ thời điểm bạo kích trả về cũng đến đúng giờ sổ sách ký chủ b à n cho cố thiên tuyết hai giờ đốn ngộ thời gian phù hợp bạo kích yêu cầu có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công bởi vì hệ thống ban t h ư ở n g đ ạ t được thu hoạch đồng giá trả về đạt được hai giờ lập tức thời gian võ tông nguyên sắc mặt tái xanh ở sâu trong nội tâm tràn ngập sự không cam lòng c ũ n g khuất đ ụ c chương ba mươi bảy không phục không được ta không phục mặc dù cố thiên tuyết cũng tiến vào đốn ngộ trạng thái thế nhưng ai có thể nói rõ là bởi vì ngươi nàng mới tiến vào đốn ngộ trạng thái võ tông nguyên làm lấy cuối cùng vùng vẫy dãy chết tại chỗ quỳ xuống vẫn là cho trần lâm hắn làm không được cũng không muốn đi làm trần lâm vừ l ệ n h nói võ sư m i n h ngươi đây là muốn ăn vạn ở đây tất cả mọi người có thể là đều nhìn được nghe được t r ư ờ n g môn sư m i n h ngươi cần phải nói c â u công đạo tô h u yên cao mày nói võ sư đệ lần này đích thật là chính ngươi nói nếu như trần lâm sư đệ có thể chỉ bảo người khác tiến vào nội đạo trạng thái ngươi liền q u ỳ xuống nói xin lỗi la bá đạo gật đầu nói không sai võ sư đệ hoàn toàn chính xác nói qua mạnh hạo nói ra võ sư đệ lần này liền là của ngươi không đúng diệu thiện tiên tử lắc đầu không thôi võ tông nguyên vẻ mặt tàm đạo khẽ cắn răng nói ra đúng ta đích s á c nói qua ta cũng nhận ta có khả năng quỳ xuống thế nhưng ta y nguyên không phục trần lâm hừ lạnh nói không phục ta đây liền để ngươi triệt để tâm phục khẩu phục linh lung tới nếu sư phụ nhường sư tỷ của ngươi đạt được đốn ngộ cơ duyên liền cũng làm cho ngươi tới một lần đốn ngộ tốt thẩm linh lung hai mắt sáng lên sư phụ ta thật cũng có thể có cơ hội đốn ngộ cái này hiển nhiên trần lâm tự tin nói đà tạ sư phụ thẩm linh lung mừng rỡ vẫn không quên khinh thường nhìn võ tông nguyên một cái nói sư phụ ngươi nhường đệ tử cũng nhận được đốn n ộ cơ duyên tin tưởng có vài người liền nên chịu phục chưa trần lâm mỉm cười theo thiên địa dị tượng sinh ra thiên đạo hiển hóa linh khí quy chân thẩm linh lung cũng như tiêu giật giống như cô thiên tuyết tiến vào đốn ngộ cơ duyên bên trong trần lâm sư đệ nhị đệ tử thế mà cũng là thân thể đây là liệt diễm thân thể tất cả mọi người một hồi xôn xao trước đó chỉ biết là trần lâm lại thu một cái đệ tử mới lại không nghĩ rằng thế mà củng cố tiên tuyết một dạng cũng là thiên sinh t h ầ n thể một cái băng phách một cái liệt diễm phải biết bọn hắn thập nhị sân môn t r ư ở n g môn nhất mạch cộng lại cũng là hai ba cái thần thể mà thôi hắn t hai ớt sơn lại có hai trời sinh thần thể đệ tử ước ao ghen tị a thẩm linh lung chỉ có thể nói là trần lâm vận khí tốt cố thiên tuyết có thể là bọn hắn tất cả mọi người không mớn lại bị trần lâm sư đệ nhường hắn thức tỉnh thần thể một lần đốn i g ộ theo hàn băng thần thể biến thành băng phách thần thể hai giờ l o e lên một cái rồi biến mất thẩm linh lung nhưng không có cố thiên tuyết trước đó cơ duyên dùng qua thăng long đan tư chất có thể tăng lên cảnh giới cũng mới bất quá thiên cương sơ kỳ thôi thế nhưng thẩm linh lung tự mình biết lần này đốn nộ g nàng cũng không hề hoàn toàn đốn nộ g tu vi mà là lựa chọn gia tăng của mình kiếm đạo tu vi thái ất kiếm pháp cuối cùng viên mãn đại chu thiên tinh thần kiếm thuật cũng có tăng lên không nhỏ đốn nộ g chỉ có thể nộ g mà không có thể cầu võ sư m i n h không biết hiện tại ngươi có thể chịu phục trần lâm hử lạnh nói võ tông nguyên tràn ngập sự không cam lòng hắn làm sao cũng không nghĩ ra một người cả một đời đều khó gặp một lần đốn nộ g cơ duyên trong tay trần lâm làm sao lại cùng nát đường phố một dạng nói để cho người ta lâm vào đốn nộ liền đốn nộ không phục đúng hắn võ tông nguyên liền rào biện thì đã có sao vừa muốn rào biện thế nhưng ngẩng đầu một cái liền tiếp xúc đến trưởng môn cùng với chư vị ở đây các núi thủ tọa ánh mắt lạnh như băng hắn biết chính mình triệt để rào biện không được nữa lại rào biện sợ rằng sẽ bị ở đây tất cả mọi người coi thường k h ẽ cắn răng võ tông nguyên nói ra t ố t ta nhận thua ta quỳ xuống khuất n g c a ngay trước toàn bộ ngọc hư tiên tông môn đồ đệ tử m ặ t cho trần lâm quỳ xuống trần lâm ngươi thắng nói xong liền muốn quỳ xuống trần lâm lại nói chậm rãi võ tông nguyên nhìn chòng chọc vào trần lâm nói ra trần lâm ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ còn nghĩ nhục nhã ta không thành trần lâm lắc đầu nói chúng ta dù sao cũng là cùng thuộc tại ngọc hư tiên tông ngươi thật phải cho ta quỳ xuống chỉ sợ thật đúng là biến thành toàn bộ tiên tông thậm chí ba đại tiên tông trò cười như vậy đi quỳ xuống cũng không cần tựa như là trước đó ta cá với n g ư ơ i mở dạng ngươi liền lấy ra n g ư ơ i ngũ long sơn nhất mạch thất bảo kim liên bí pháp tốt không có khả năng võ tông nguyên tại chỗ nổ thất bảo kim liên bí pháp chính là ta ngũ long sơn vương cấp bí pháp không phải ta ngũ long sơn các triều đại thủ tọa không thể tu luyện tuyệt không chuyển cho người ngoài trần lâm một nhún vai nói tùy tiện hoặc là xuất ra thất bảo kim liên bí pháp chịu nhận lỗi hoặc là cho ta quỳ xuống mất hết mặt mũi lại nói chúng ta cùng là tiên tông đệ tử tại sao ngoại chuyện nói chuyện ta thập nhị sơn môn thần thông bí pháp nên lẫn nhau nghiên cứu thảo luận mà không phải tệ quét t ừ chân diệu thiện tiên tử gật đầu nói vẫn là trần lâm sư đệ cảnh giới cao chúng ta mặc cảm a ta cũng đồng ý trần lâm sư đệ lời giải thích la bá đạo gật đầu nói lại nói cùng là tiên tông đệ tử xuất ra bí pháp lại như thế nào dù sao cũng so mất mặt mạnh trưởng môn tô huyên cũng rất là đồng ý võ tông nguyên vô cùng tức giận tình cảm không phải để cho các ngươi xuất ra chính mình sơn môn truyền thừa bí pháp đứng đây nói chuyện không đau keo thế nhưng vừa nghĩ tới cho trần lâm trước mặt mọi người quý xuống hắn một vạn cái không nguyện ý cắn răng nói tốt ta nguyện ý xuất ra thất bảo kim liên bí pháp b ồ i tội nói xong liền theo trên thân xuất ra một cái ngọc giản hướng phía trần lâm n é m tới đây là thất bảo kim liên c h i pháp cầm lấy đi trần lâm rất hài lòng cười ngũ long sơn chân chính bị hắn để ý cũng chỉ có điểm linh thuật cùng thất bảo kim liên c h i pháp nhất là này thất bảo kim liên c h i pháp phòng ngự vô song đây là một môn bí pháp cùng pháp bảo kết hợp thần thông đứng ở thất bảo kim liên phía trên có thể phòng ngự có thể ngự địch cũng có thể phi hành liền giống với hắn thái ất sơn tối cường thần thông cựu long thần hỏa cháo một dạng đáng tiếc đã thất truyền chỉ để lại tàn thiên thôi sư phụ của hắn từng hao tốn sức lực hy vọng có thể bù đắp đáng tiếc cuối cùng không thể thoại nguyện liền một mệnh ô hô k e n ký chủ hung hăng nhục nhã võ tông nguyên một chầu hướng mọi người biểu hiện ra ngươi bức cách cố ý ban thưởng bạo kích trả về một lần có hay không bạo kích bạo kích trả về trần lâm trong nháy mắt bị vui sướng lấp đầy cũng không biết là bạo kích trả về đốn nộ cơ duyên còn là vừa v ặ n lấy được thất bảo kim liên tri pháp mặc kệ là cái gì đều là hắn mong muốn đương nhiên vẫn là đốn nộ cơ duyên đốn nộ ngàn năm một thở a đã nghìn lần trả về cho dù là lại đến cái nghìn lần trả về chính mình cũng phát bạo kích bạo kích thành công Thu h o ạ chương ba mươi tám triệt để tuyệt vọng trần lâm mỉm cười nói võ sư minh không bằng ta cho ngươi thêm biểu diễn một cái đốn ngộ như thế nào võ tông nguyên vô cùng tức giận trần lâm ngươi đừng khinh người q u á đáng trần lâm lắc đầu nói ta nhưng không có khi dễ ngươi nói xong trong lòng độc t h ầ m đốn nộ vê anh thiên điệu ba động linh khí quy chân một đạo thiên điệu dị tượng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người một tôn cầm trong tay cự phủ đỉnh thiên lập địa toàn thân tản ra hủy thiên diệt địa khí tức cự nhân hư ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người một màn này bọn hắn quá quen thuộc ngay tại vừa mới bọn hắn đã trải qua ba lần đây là lần thứ tư đốn nộ t r o n năm có gặp một lần đốn nộ cơ duyền lúc này ở thái ất sơn lại cùng dao cải trắng một dạng khắp nơi đều thấy khi thế thật là khủng bố không nghĩ tới trần lâm sư đệ thế mà đã đi đến hóa thần trung kỳ đại năng ta nhớ được trần lâm sư đệ mới nhập môn mười năm đi t i ế n lặng mọi người không khỏi c ư ờ i khổ thời gian mười năm bọn hắn một khắc này không phải tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm cũng bất qua mới hóa thần động hư cảnh giới mà thôi thời gian mười năm bọn hắn có tu luyện tới thần thông tam cảnh sao không chỉ các vị thủ tọa hổ thẹn tự nhận là tuyệt thế thiên kiêu các đại sơn môn chân truyền đệ tử c à n g là hận không thể trên mặt đất có cái động trôi vào không đúng các ngươi không có cảm thấy trần lâm sư đệ thiên địa dị tượng không giống nhau sao sau lương hư ảnh trần lâm sư đệ là thập nhị phẩm tiên thể trưởng môn tô huyên phảng phất nghĩ tới điều gì nhịn không được hoảng sợ nói v â n h lời này vừa nói ra tất cả mọi người nổ chỉ cảm giác mình hô hấp đều khó khăn thật chính là tiên thể ta thiên nguyên đại lục thể chất mạnh nhất không có cái thứ hai đây chính là có thể đủ siêu thoát thiên nguyên phi thăng thành tiên thể chất ta tô huyên cảm k h á i nói khó trách lúc trước thái huyền sư thúc cả một đời chưa từng thu đồ đệ mười năm trước đột nhiên mang về trần lâm sư đệ vốn cho là hắn là không đành lòng thái ất sơn đạo thống nga xuống nguyên lai là bởi vì thái huyền sư thúc biết trần lâm sư đệ là tiên thể nguyên nhân k h ó trách mười năm hóa thần n à y phần thể chất hết thể đều nói thông tất cả mọi người nhìn về phía trần lâm ánh mắt cũng thay đổi p h ả n phất đoán trước tương lai trần lâm thành tiên một khắc này cũng giống như thấy bọn hắn ngọc hư tiên môn tái hiện tượng cổ rực g ỡ thời điểm võ tông nguyên lúc này trong lòng ngũ vị tạp trần bị tại chỗ nhục nhã không thể không xuất ra thất bảo kim liên tri pháp trong lòng tràn ngập hắn hận không ngừng hướng về như thế nào báo thủ như vậy hiện tại hắn liền báo thủ dũng khí cũng không có trần lâm là thập nhị phẩm thiên thể hiện tại hai người tranh lệch đều to lớn như thế về sau chỉ có thể càng ngày càng lớn chỉ sợ chính mình cả đời này báo thù vô vọng sẽ còn bị trần lâm sư đệ t r ấ n áp tầm ầm mọi người ở đây kinh ngạc tán thán lúc đột nhiên bầu trời ô vân r ă n g đầy lôi đình lấp lánh một tia chấp vanh một thoáng bổ xuống trong nháy mắt toàn bộ thái ất sơn đều bị lôi đình che kín không tốt làm sao lại xuất hiện lôi đình chẳng lẽ là lao tiên h g i a phát hiện trần lâm sư đệ là thập nhị phẩm thiên thể thiên hàng trừng phạt không thành tô u y ê n giống to đại gia đ ư n g hốt hoảng trần lâm sư đệ hẳn là có được tiên thể bên trong thể chất mạnh nhất tri tôn thiên thể này lôi đình không phải muốn tr đây là tại mượn nhờ hắn đốn ngộ cơ duyên tẩy luyện thể chất thì ra là thế chúng ta chỉ cần bảo vệ chính mình liền có thể mọi người dồn dập bắt đầu rời xa trần lâm phòng ngự bị lôi đình ảnh hưởng đến cố tiên tuyết cùng thẩm linh lung tràn đầy rung động vốn cho rằng chính mình thiên sinh thần thể thì ngon lại không nghĩ rằng chính mình sư phụ lại có thể là trong truyền thuyết tiên thể không hổ là sư phụ của mình bọn hắn liền biết mình sư phụ là lợi hại nhất một đạo hai đạo ba đạo c h ọ n vẹn chín đạo lôi đình hạ xuống trần lâm chẳng những không có mảy may mọi mệnh cùng tụ thường ngược lại là tinh thần đều khóa khí thế bức n g ờ i thoáng như một tôn tiên thần toàn thân buộc phát ra khí thế kinh người tất cả mọi người phát hiện lúc này trần lâm thình lình đã bước vào hóa thần đ ỉ n h phong đại năng c h í n đạo lôi đ ỉ n h tiêu tán thiên địa dị tượng tàn biến thiên địa linh khí quay về bình tĩnh trần lâm vẫn không có mở hai mắt ra trôi nổi trên không cảm nộ kiếm đạo lần này đốn nộ khiến cho hắn được ích lợi không nhỏ cựu chuyển huyền công thừa cơ đạt được tăng lên cực lớn tu vi đi đến hóa thần đ ỉ n h phong đại chu thiên kiếm pháp càng là đạt được bước tiến dài hắn không những ở kế đại chu thiên tinh thần kiếm thuật đại chu thiên bản kiếm thuật về sau đem đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật tu luyện tới cảnh giới viên mãn càng đem đại chu thiên tinh thần kiếm thuật đi đến xuất thần nhập hóa siêu phàm nhập t h á n h mức độ đi đến chân chính kiếm đạo h o à n mỹ cũng làm cho hắn triệt để tìm được t a m môn kiếm pháp thời cơ nguyên lai t a m môn kiếm pháp thật đúng là liền là xuất từ một bộ kiếm pháp bất quá muốn t a m môn kiếm pháp hợp nhất hoặc là bộ đủ bộ kiếm pháp kia hoặc là nhường kiếm pháp toàn bộ đi đến hóa cảnh nửa giờ sau trần lâm n à y mới hoàn toàn hồi tỉnh lại lập tức điều ra thuộc tính của mình bảng ký chủ trần lâm tư chất trí tôn tiên thể thập nhị phẩm tiên thể thiên nguyên thế giới đỉnh cấp thể chất cảnh giới võ đạo cảnh giới thứ bảy hóa thần đỉnh phong cảnh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 đạt được đốn nộ cơ duyên đi qua liền đến lôi đ ỉ n h t ẩ y lễ nhan t r ị được tăng lên rất cao trước mắt nhan t r ị có thể đủ tiến vào ngọc hư tiên tông hai mươi vị trí đầu liệt kê dựa vào cho tới bây giờ nhan t r ị đều không có thể đi vào đi mười vị trí đầu hệ thống ngươi đi ra cho ta ngươi này nhan t r ị đánh giá có vấn đề trần sư đệ ngươi quá để cho chúng ta sợ hãi than nộ đạo như uống nước diệu thiện tiên tử cảm thán nói la bá đạo lắc đầu nói ta la bá đạo sống mấy trăm năm chẳng qua là đốn nộ qua một lần duy trì thời gian mất quá ba mươi giây cùng trần lâm sư đệ vừa so sánh hổ thẹn a mạnh hạo cười khổ nói trần chí a lâm. lâm lắc đầu nói thật có lôi chỉ sợ làm chư vị sư huynh thất vọng đốn ngộ nhất là đơn giản như vậy liền vẫn có thể gặp phải hoàn toàn chính xác chính mình nếu không có hệ thống bạo kích trả về có thể có cơ duyên tiến vào đốn ngộ trạng thái nghĩ cùng đừng nghĩ Hiện tại bảo k í chương trả về sử ba mươi chín cựu phẩm kim liên bí pháp trần lâm sư đệ đại gia cùng là ngọc hư tiên tông môn đồ liền nên trợ giúp lẫn nhau ngươi đã có để cho chúng ta tiến vào đốn ngộ trạng thái biện pháp không ngại lấy ra cho đại gia chia sẻ một phiên võ tông nguyên không kịp chờ đợi nói ra nếu như nói trận đánh lúc trước trần lâm hắn thấy tuyệt vọng như vậy hiện tại nếu như mình có thể nắm giữ đốn ngộ phương pháp cũng không phải là không thể được truy theo kịp trần lâm bộ pháp trần lâm trong lòng cười lạnh nói rất xin lỗi ta thật đúng là không giúp được các ngươi ta sở dĩ có thể làm cho ta hai cái đệ t ử bao quát ta tiến vào đốn ngộ trạng thái tất cả đều là bởi vì tu luyện ta thái ớt sơn công pháp ta thái ớt sơn công pháp một khi đi đến cảnh giới nào đó đều có hy vọng bước vào đốn ngộ trạng thái mà các ngươi ta thật giúp không được gì trừ phi các ngươi tự phế tu vi đổi tu ta thái ớt sơn công pháp đồng thời tu luyện tới cảnh giới nhất định ta mới có thể giúp các ngươi bước vào đốn ngộ trạng thái tự phế tu vi sau đó trung tu đồng thời còn cần tu luyện tới cảnh giới nhất định đồ đần mới sẽ làm như vậy đi mạnh hả hỏi trần lâm Sư đệ, trước đó ngươi không phải trợ giúp tiêu giật sư chất tiến vào đốn ngộ trạng thái sao phải biết tiêu giật sư chất cũng không có tu luyện ngươi thái ớt sơn công pháp ta không sai trần lâm sư đệ chẳng lẽ là không nguyện ý chia sẻ tiến vào đốn ngộ biện pháp trần lâm c a o mày nói tiêu giật sư chất xác thực không có tu luyện ta thái ớt sơn công pháp thế nhưng hắn có thể đi vào vào đốn ngộ ta cũng chỉ là làm ra chỉ điểm t á c dụng như vậy đi ta nắm ta trước đó chỉ điểm c h i ngôn chỉnh lý một phiên cùng các vị sư h i n h sư tỉ làm một phiên giao dịch như thế nào t huyên gật đầu nói t u t liền theo trần lâm sư đệ xử lý trần lâm sư đệ ta chỗ này có một cái bát phẩm pháp bảo ngọc như ý khí vận pháp bảo liền làm trao đổi bảo vật tốt khí vận pháp bảo đây chính là có thể chấn áp khí vận bảo bối so với bình thường vương phẩm pháp bảo đều không hề yếu khá lắm t r ư ờ n g m ô n sư minh đây là đồ máu bất quá trần lâm cũng nhìn ra được t r ư ờ n g m ô n sư minh đưa ra ngọc như ý nhiều ít cũng có cảm tạ ở bên trong người nào để cho mình khiến cho hắn coi trọng nhất đệ tử đạt được đốn ngộ cơ duyên trần lâm lập tức cùng tiêu giật nói hiệu nói vượn lời ghi chép lại đưa cho tô huyên tiếp nhận ngọc giản tô huyên không kịp chờ đợi bắt đầu nghiền ngấm độc trong máy mắt tô huyên hai mắt sáng lên khen lớn nói t ố t t ố t một cái đại đạo thanh âm đơn giản thể hồ quán đ ỉ n h trần lâm sư đệ đa tạng chư vị sư đệ ta muốn trở về bế quan liền cáo từ trước nói xong liền không kịp chờ đợi rời đi thái ất sơn rõ r à n g có đại thu hoạch có trưởng môn tự mình dẫn đầu la bá đạo mạnh hạo mấy người cũng r ồ n dập xuất ra bảo vật trao đổi la bá đạo lấy ra một kiện thất phẩm tiên kiếm phong lô i kiếm mạnh hạo xuất ra một bình thất phẩm đan dược diệu thiện tiên tử xuất ra một bình linh chi cam lộ rất nhanh mọi người dồn dập đổi lấy ngọc giản vừa nhìn thấy ngọc giản nội dung dồn dập bị hắn rung động cùng hấp dẫn vội vàng cáo tử hiện trường cũng là chỉ còn lại có võ tông nguyên một người võ tông nguyên khẽ c ắ n răng xuất ra một sợi thừng thừng đưa tới bát phẩm pháp bảo chói yêu dây thừng trần lâm lắc đầu nói võ sư minh muốn đổi lấy đ o á n được ta muốn trong tay ngươi chân chính chói yêu dây thừng mà không phải phản phẩm võ tông nguyên n ộ không có khả năng chính phẩm chói yêu dây thừng đây chính là vương phẩm pháp bảo lại nói dựa vào cái gì bọn hắn là bảy tám phẩm bảo vật là có thể cùng ngươi trao đổi mà ta không được trần lâm k i n h t h ư ờ n ó i ngươi có thể cùng bọn hắn so sao muốn hay không ta còn không giao dịch ngươi, võ tông nguyên nghĩ đến trưởng môn đám người cầm tới ngọc giản cao hứng c h ẳ n g diện khẽ cắn răng nói ra t ố t ta trao đổi nói xong xuất ra chân chính c h ó i yêu dây thửng c h â n lâm cười ngũ long sơn ba đại trí bảo hai đại bi pháp chính mình đạt được ba kiện nhất làm cho hắn vui mừng chính là chính mình nắm đ ờ i trước lam tinh thấy một chút cái gọi là đạo gia giản nói ghi chép lại thế mà để bọn hắn như thế kinh hỷ từng cái như nhặt được trí bảo lần này thu hoạch cũng không thấp trọng yếu nhất vẫn là này c h ó i yêu dây thửng vương phẩm trí bảo thiên sinh khắc chế thập vạn đại sơn yêu ma sư phụ vì cái gì ngươi cùng ngũ long sơn võ sư bá một mực không hợp nhau trần h linh lung không khỏi hỏi. m lung t lâm nói ra đều đã nhìn ra nói lên việc này vẫn phải theo sư tổ ngươi nói lên sư tổ ngươi trần thái huyền năm đó có thể là tạo hóa chân quân một người hai kiếm uy trần thái huyền b ự c làm người ghét rác như k i ể u hết lần này tới lần khác võ tông nguyên sư phụ không phục năm lần bảy lượt khiêu khích mỗi khiêu khích một lần hết lần này tới lần khác lại đánh không thắng sư tổ ngươi sư tổ ngươi liền đánh hắn một trận võ tông nguyên sư phụ chết rồi về sau ân đoán liền chuyển tới mười năm trước sư tổ ngươi chết rồi võ tông nguyên cảm thấy đây là trả thù cơ hội cũng không có ít tìm ta thái ất sơn phiền thoái cắt xén vật tư các loại mười năm này sư phụ ngươi ta cảnh giới chưa thành một mực cẩn nhẫn trước đó không lâu thực lực đại tiến liền đánh hắn một chầu cho nên liền đoán hận bên trên ta thái ất sơn cùng b í sư cố thiên tuyết nói ra sư mội không biết mấy ngày nữa không phải chính là ta ngọc hư tiên tông thập nhị sơn môn đại hội luận võ sao mấy tháng trước vì thế võ sư bá còn cùng chúng ta sư phụ đánh cược nếu như ta có thể đi vào vào mười vị trí đầu hắn bại bởi sư phụ ngang cấp bảo vật nếu như ta không có thể đi vào vào mười vị trí đầu trong tay của ta âm dương s o n g kiếm liền thua bởi bọn hắn ngũ long sơn thẩm linh lung lập tức lời sư phụ nếu như ta có thể tại đại hội luận võ tiến vào mười vị trí đầu, ngươi ban thưởng đệ tử cái gì trần lâm trợn trắng mắt nói ngươi còn không biết xấu hổ nói các ngươi hai cái đều là thiên cương cương giả d ị vãng đại hội luận võ danh sách năm vị trí đầu đều không nhất định tất cả đều là ngưng sát cảnh giới ngươi đi tham gia chẳng phải là đại đao chém tiêu thụ sư tỷ của ngươi đi khi dễ từng cái đại đệ tử là được rồi ngươi liền không cần đi sư phụ đệ tử muốn tham gia sao nói không chừng trở thành trước ba liệt kê còn có ban thưởng đúng sư phụ năm nay đại hội luận võ trước ba là cái gì phần thưởng mà lại đệ tử cũng muốn nhường sư phụ ngươi khen thưởng đồ nhi ta trần lâm tức giận nói được như vậy đi vừa vặn vi sư mới từ người võ sư bá chỗ nào đạt được thất bảo kim liên bí pháp liền truyền thụ cho các ngươi hai cái tốt môn bí pháp này mặc dù chỉ là vương phẩm bí pháp có thể phải thật tốt tu luyện thất bảo kim liên bí pháp thuộc về phật đạo hai nhà sở t r ư ở n g công phòng nhất thể một điểm không thể so ta thái ớt sơn tối cường bí pháp kém nói xong liền đem môn bí pháp này truyền thụ cho hai cái đệ tử keng ký chủ truyền thụ đệ tử cố thiên tuyết vương phẩm bí pháp thất bảo kim liên bí pháp phù hợp bạo kích trả về có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng năm lần bạo kích trả về đạt được thập nhị phẩm tiên cấp bí pháp cựu phẩm kim liên bí pháp、Ken. Chủ trong nháy mắt hai cỗ trí nhớ xuất hiện tại trần lâm trong đầu tốt một cái cựu phẩm kim liên bí pháp gian đúc vô thượng pháp bảo thần thông thành cựu cựu phẩm kim liên công phòng nhất thể chương bốn mươi vương đạo sát quyền bạo kích trả về cựu phẩm kim liên bí pháp gian đúc cựu phẩm kim liên pháp quyết lại thiếu khuyết đối địch thủ đoạn mà kim liên hộ thể lại là cựu phẩm kim liên tam đại đối địch một trong thủ đoạn cựu phẩm kim liên tam đại đặc tính hộ thể công kích xuyên toa hư k h ô n g trần lâm cười nói các ngươi cố gắng tu luyện c h ờ các ngươi tu luyện tốt thất bảo kim liên c h i pháp vi sư tại truyền thụ cho các ngươi lợi hại hơn n h ữ cựu phẩm kim liên bí pháp thầm linh l u n g hỏi sư phụ ngươi không bằng dứt khoát trực tiếp truyền thụ cho chúng ta cựu phẩm kim liên bí pháp được hà tất vẽ vời thêm chuyện trần lâm tức giận nói cựu phẩm kim liên bí pháp trọng yếu nhất chính là công đức lực lượng các ngươi có sao không nói thật là có thiên tử vọng k thuật nhìn chính là khí vận nhìn chính là công đức cùng khí vận hư vô mở công đức lại là có lý có thể theo thậm chí có chút phật môn đại năng đạo gia c h â n quân liền có năng lực thấy trên người người công đức hơn ba tháng đến trần lâm mang theo hai nữ chạm yêu c h ừ m à trên thân cũng ít nhiều có chút công đức nhưng lại rất ít chớ đừng nói chi là luyện chế cựu phẩm kim liên ngũ long sơn võ tông nguyên trở lại sân môn liền trực tiếp tự giam mình ở trong phòng gào t h é t thanh âm không ngừng từ trong nhà chuyên gia van g cắt toàn bộ ngũ long sơn mơ hồ trong đó bọn hắn có khả năng nghe được hai chữ trần lâm sư phụ lần này đi thái ất sơn chẳng lẽ lại bị trần lâm sư thúc khi dễ x u ý t nhỏ giọng một chút không muốn sống có thể sử dụng bị khi phụ hai chữ sao đúng đúng miệng ta tiện ta đang chết không tốt võ liệt sư huynh tới chạy mau một đám đệ tử dồn dập chạy trốn sợ chọc g i ậ n võ liệt sư huynh võ liệt ngứng mày trong lòng nổi lên một cỗ sát ý đi tới cửa trước lớn tiếng nói phụ thân hài nhi cầu kiến vào đi trong phòng vang lên võ tông nguyên thanh âm tiến vào trong phòng thấy đầy đất bờ b ộ n võ liệt trong lòng sát ý càng hơn phụ thân võ tông nguyên nói ra ngươi đến rồi ngươi cũng cần phải đoán được mấy phần không sai vi phụ triệt để bại không nghĩ tới hắn trần、Lâm、âm hiểm vô cùng mười năm ẩn nhẫn để cho ta t h á t thất lương cơ hiện tại một chiều c ó ộ khởi triệt đ ể xong võ liệt nói ra phụ thân chẳng lẽ ngươi liền định tính như vậy sao võ tông nguyên cười khổ nói không tính thì đã có sao vì phụ bất quá hóa thần sơ kỳ đại năng mà hắn trần lâm hiện tại đã là hóa thần định phong đại năng ta lấy cái gì cùng h ắ n đấu võ liệt nói ra phụ thân chẳng lẽ ngươi đã quên đại hội là u ậ võ nhi tử không phụ kỳ vọng hiện tại đã là một tôn ngưng s á t cờ giả nếu là lúc trước không có đi thái ất sơn trước đó thấy con của mình tu vi như thế hắn tất nhiên cao hứng vô cùng thế nhưng hiện tại hắn trực lắc đầu ngươi cũng đã biết cố thiên tuyết tu vi gì thiên cương trung kỳ không không có khả năng võ liệt chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến nổ vang một tiếng cả người đều bối rối thế nào lại là thiên cương trung kỳ hắn nhưng làm ớ i nhập môn nửa năm võ liệt khẽ cắn răng i ê n định nói phụ thân ta không cam tâm đại hội luận võ ta nhất định phải thắng không vì ban thưởng chỉ để lại phụ thân ngươi đòi lại một cái công đạo cũng vì làm cho cả ngọc hư tiên tông biết ta ngũ long sơn lợi hại còn mời phụ thân giúp ta võ tông nguyên hít sâu một h ơ i nói t ố t vi phụ giúp ngươi một lần năm đó ta trong lúc vô tình đạt được một môn bí pháp chín kim châm h u y ệ t dùng tiêu hao sinh mệnh lực đại giới nhường ngươi trong nháy mắt đạt được lực lượng cường đại tiêu hao sinh mệnh lực càng mạnh chiến l ự c càng mạnh dùng ngươi bây giờ củng cố thiên tuyết chính lệnh ít nhất tiêu hao hai ba trăm n ă m sinh mệnh lực ngươi cần phải hiểu rõ võ liệt cắn giang nói còn mời phụ thân truyền thụ cho ta chín kim châm h u y ệ t võ tông nguyên thở giải nói ta sẽ tận lực vì ngươi tìm kiếm đền bù sinh mệnh lực linh dược dĩ nhiên tốt nhất đền bù sinh mệnh lực biện pháp liền là bước vào trường sinh t h m cảnh võ liệt kiên định nói phụ thân yên tâm đệ tử nhất định tại đại hội luận võ bên trên chiến thắng cố thiên tuyết. Thời gian trôi qua, khoảng cách đại hội luận võ càng ngày càng gần cố thiên tuyết cường hãn chấn nhiếp hết thẻ thủ tọa luận võ đệ nhất bọn hắn là sẽ không suy nghĩ nhiều thế nhưng năm vị trí đầu vẫn là có thể tranh thủ một thoáng tiến vào năm vị trí đầu chẳng những có thể đạt được tông môn ban thưởng càng có thể danh dương tiên tông có cơ hội tại ngọc hư tiên tông tàng thư khô ở bên trong lấy được một môn lợi hại công pháp lúc này thái ớt sơn bên trong trần lâm cũng tại đối cố thiên tuyết tiến hành một lần đặc huấn kiếm đạo trình độ tới nói cố thiên tuyết thậm chí so một núi thủ tọa không kém bao nhiêu thế nhưng công phu quyền cước lại kém một chút cái gì thái ớt trường sinh quyền tôi tâm tr Hóa c ố trần miên t ư nhưng Hư ờ n cũng coi là bên trên là một môn lợi hại võ học. Thế nhưng nơi này chính là Ngọc、Hư、Tiên Tông. g các học, tục coi học. loại là là là lợi là hại đều phẩm thả thế Thế một võ võ t ở r lâm nói ra thiên tuyết hôm nay vi sư liền truyền thụ cho ngươi một môn quyền pháp cựu phẩm quyền pháp thái ớt không minh quyền thái ớt sơn tự nhiên cũng không thiếu được quyền pháp truyền thừa thái ớt cựu công đã bao hàm thái ớt thần công thái ớt kiếm pháp mà gần với thái ớt kiếm pháp chính là cựu phẩm quyền pháp thái ớt không minh quyền trọng yếu nhất chính là này thái ớt không minh quyền vừa vặn tiếp nhận thái ớt trường sinh quyền vừa vặn phụ trợ thần thông tam cảnh cùng trường sinh tam cảnh t ố luyện lúc này trần lâm liền đem môn quyền pháp này biểu diễn ra tới quyền pháp nhẹ nhàng mượt mà như ý theo trần lâm quyền pháp bày ra một cái to lớn thái cực đồ án xuất hiện tại phía sau lưng một chiêu một thức đều để thái cực đồ án điên cuồng chuyển động thiên địa linh khí cũng theo đó dọc theo thái cực đồ án tiến vào trần lâm trong cơ thể hết thể không minh thái cực hóa trọn cái này là môn quyền pháp này chỗ lợi hại ngoài nghề xem náo nhiệt người trong nghề thấy được làm t u â n tự tu luyện đại lực như ma quyền cùng thái ất trường sinh quyền cố thiên tuyết lập tức nhìn ra môn quyền pháp này đối trợ giút của mình hai mắt nổ bắn ra hào quan kính người theo trần lâm thu quyền thái cực đồ án t ạ n biến thiên địa linh khí cũng q a y về bình tĩnh trần lâm hỏi ngươi có thể nhớ kỹ mấy thành cố thiên tuyết gật đầu nói đệ tử đã toàn bộ nhớ kỹ nói xong liền cho trần lâm diễn luyện không sai nhìn xem thái cực đồ án xuất hiện thiên địa linh khí tùy theo thật coi trần lâm rất là hài lòng gật đầu lần này đốn nộ gia tăng không chỉ có riêng là cố thiên tuyết khí v ậ n tư chất còn có trí nhớ cùng n ộ tính trước kia hắn chỉ có thần thể thể chất nhưng không có thần thể n ộ tính mà lần này đốn nộ hoàn toàn đền bù này một l ự điểm t r i để xứng đáng thần thể tên keng Ký nhận lấy theo một c ố khổng lồ trí nhớ bị trần lâm thu nạp trần lâm nhứ mày chỉ có một chiêu quyền pháp hơn nữa còn là không có đẳng cấp quyền pháp môn quyền pháp này hết sức quỳ dị rất cường hãn dùng vương đạo ngự s ắ t đạo mà lại trọng yếu nhất chính là đây chỉ là một môn quyền pháp một chiêu quyền pháp thôi theo trần lâm đối môn quyền pháp này đi sâu hiểu rõ trong lòng càng rung động môn quyền pháp này vi lực một q u mặt vài ngày trực tiếp nhường trần lâm quyến pháp kiến pháp đều có bước tiến giải vương đạo sát quyền đi đến cảnh giới tiểu thành đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật đạt đến đại thành cảnh giới sáng sớm ngày hôm đó toàn bộ thái ớt sơn đám đệ tử người t ề tụ một đường tăng thêm trần lâm vị này thái ớt sơn thủ tọa cũng bất quá mới năm người mà thôi cố tiên h tuyết thẩm linh lung t h ầ m quyên tạ thanh sơn tạ thanh sơn hưng phấn vô cùng trong khoảng thời gian này đến nay hắn cũng có hiểu biết ngọc hư tiên tông có một cái lưu truyền mấy ngàn năm truyền thống trưởng môn nhất mạch cùng thập nhị sơn môn đại hội luận võ mỗi năm năm một lần mỗi một lần đại hội luận võ đều tụ tập toàn bộ ngọc hư tiên tông trẻ tuổi một đời tuyệt thế thiên tiêu sư phụ thủ tọa theo trần lâm xuất hiện bốn người dồn dập trào trần lâm gật đầu nói t ố t người đều đến đông đủ xuất phát đi tam thanh đ i ệ n đúng trần lâm vung tay lên mang theo bốn người tan biến tại tại chỗ sau một khắc bốn người xuất hiện tại tam thanh đ i ệ n trước sư phụ đây là thần thông gì thật là lợi hại vừa rồi chúng ta còn tại thái ất sơn chớp mắt liền đến tam thanh điện thẩm linh lung hương phấn mà hỏi trần lâm cười nói đây là thần cấp thần thông chỉ xích thiên nai chờ các ngươi lúc nào bước vào cảnh giới h ó a t h ầ n vi sư đang chuyển t h ụ cùng các ngươi chỉ xích thiên a i nghe xong liền biết rất lợi hại thẩm linh lung h ư n g phấn nói lúc này tam thanh điện trước sớm đã là người đông nghỉ Trường môn nhất môn m ạ c h thập nhị sân môn, l i ế c người h hơn ì n trọn vẹn n lại, mấy à n n g đều biết h tiêu giật dù sư n huynh c ũ không có ý định tham gia lần này đại hội luận võ các người đều biết tiêu giật sư h i y n h đệ nhất đó là ai có thể dung chuyển tham gia lần này đại hội luận võ có ý nghĩa sao nếu như tiêu giật sư minh không tham gia vậy cái này đệ nhất liền có nói ngũ long sơn võ liệt sư minh nghe nói đi đến ngưng s á t cảnh giới còn có ngọc tuyển sơn dương long sư minh không động sơn ân giao sư minh thái hoa sơn la thông sư minh lạc già sơn lâm thu nguyệt sư tỷ cái nào không phải ngưng s á t cảnh giới ta ngọc hư tiên tông năm năm một lần đại hội luận võ cho đến trước mắt tổ chức hơn ba trăm giới lần này đại hội luận võ có thể là nhiệm kỳ trước đại hội luận võ hàm kim lượng có thể đủ xếp vào mười vị trí đầu các ngươi chẳng lẽ quên thái ớt sơn rồi có người đột nhiên nói ra thái ớt sơn một đám đệ tử đều vẻ mặt q á i dị sư đệ ngươi còn quá trẻ thái ất sơn sớm đã xuống dốc ngươi cho rằng vẫn là mười năm trước thái ất sơn thái huyền sư thúc tại thời điểm một người hai kiếm mạnh mẽ nắm thái ất sơn đưa đến thập nhị sơn môn vị trí thứ nhất liên vị kia trần lâm sư thúc trước đó không lâu còn bị ngũ long sơn võ liệt sư h ư n h đánh luôn làm cho hề bọn hắn thái ất sơn có thể có cái gì đệ tử kết xuất cái này đệ tử nói ra các ngươi nói là bao nhiêu năm lão hoàng lịch trần lâm sư đệ mới không phải cái gì cho cười mà lại nửa năm trước thu đồ đệ trên đại điện hắn nhưng là cũng thu một cái đệ tử ta nghe nói lần này đại hội luật võ liền có thái ất sơn danh một đám đệ tử lắc đầu nói thời gian nửa năm có thể tu luyện tới cảnh giới gì liền bọn hắn thái ất sơn bất quá là một cái vật làm nên thôi cái này đệ tử vừa muốn nói gì đột nhiên chân trời một vệ ánh sáng thoáng hiện mấy chục đạo bóng người bay lượt tới khi thế khổng lồ bao phủ toàn bộ tam thanh điện các ngươi mau nhìn đó không phải là võ liệt sư huy n h sao không hổ là võ sư bá con ruột lần này đại hội luận võ hạt giống t u y ệ t thủ phần k h í thế này ở đây có mấy người so đến được một đám đệ tử không khỏi sợ hãi than mà ở vào thập nhị sơn môn thủ tọa c h i n đế võ tông nguyên chức một bước đến bên người la bá đạo từ đáy lòng cảm thắn nói Võ sư đệ nhất g ư ơ i t ậ luận t một đứa con trai tốt, chính con sinh hội lần này là đại đứa r võ, rất có tự h thu hoạch ể trước ba l、e. nhiên là chúng ta vị kia trần lâm sư đệ đệ tử cố thiên tuyết thứ hai liền là đệ tử của ta la thông đúng ta suýt nữa quấn mất còn có mạnh sư đệ đệ tử của ngươi dương long có thể cũng không yếu còn có trưởng môn nhất mạnh tân giao đây chính là gần với tiêu g ậ t sư chất tồn tại võ tông nguyên hử lạnh nói ta đây liền để cho con của ta chiếm lấy lần này đại hội luận võ tên thứ nhất cho chư vị sư huynh nhìn một chút mọi người không khỏi cười khẽ nếu như nói không có gặp cố thiên tuyết trước đó bọn hắn vẫn thật là tin hiện tại bọn hắn một vạn cái không tin võ liền hoàn toàn chính xác bất phàm đáng tiếc chỉ có ngưng s á t cảnh giới mà cố thiên tuyết đây chính là thiền cương cảnh giới a đặt ở bọn hắn các đại sân môn đều là cao cấp c h ấ p sự hạ nhất đại đệ tử còn thật không ai đi đến cảnh giới như thế mạnh hạo nói ra võ sư đệ ta nhớ được trước đó có nghe đồn ngươi cùng trần lâm sư đệ đánh một cái cược nếu như cố thiên tuyết vào không được mười liền đem thái ớt sơn chấn sơn chi bảo âm dương song kiếm thua ngươi nếu là tiến vào mười vị trí đầu ngươi liền thua bởi hắn ngang cấp pháp bảo âm dương song kiếm có thể là vương phẩm pháp bảo lần này võ sư đệ ngươi có thể phải đổ máu võ tông nguyên b i ế n sắc hư lệnh nói nếu như cố thiên tuyết cùng ta mà sớm gặp được đồng thời bị ta mà đào thải tự nhiên là không có cơ hội tiến vào mười vị trí đầu ha ha ha ha võ tông nguyên cuối cùng n h ư ờ n g mọi người rốt cuộc không kèm được cười lên ha hả có cái gì đáng giá các vị sư h u n h cao hứng như thế nhưng vào lúc này diệu thiện tiên tử chậm rãi đi tới lạc già sơn là thập nhị sơn môn nữ đệ tử đối nhiều s ơ n môn thuần một sắc mỹ nữ đã sớm hấp dẫn chú ý của mọi người diệu thiện tiên tử cũng là thập nhị sơn môn thủ tọa bên trong duy nhất nữ tử a diệu thiện sư muội chúc mừng a diệu thiện sư muội cũng đi đến hóa thần đại năng kể từ đó ta ngọc hư tiên tông lại nhiều một tôn hóa thần đại năng diệu thiện mỉm cười nói may mắn lần này bế quan có thể đột phá không thể cùng các vị sư huynh tương đối vâng nhưng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổ một cỗ dọa người khí thế trong nháy mắt của tới đầy trời k i n quang vô tận u y áp nhường ở đây tất cả mọi người không tự chủ được thế mà sinh ra một đám quỷ xuống xúc động mấy bóng người cũng theo đó xuất hiện mọi người này mới nhìn rõ ràng người đến là ai t h ế đây không phải trần lâm sư đệ cùng với đệ tử của hắn sao chương bốn mươi hai phần thưởng phong phú đây là hóa thần đỉnh phong đại năng tốt một cái trần lâm sư đệ không hổ là thiên sinh thiên thể mười năm tu luyện liền vượt qua ta chờ tu luyện mấy trăm năm một đám thủ tọa ở sâu trong nội tâm ngũ vị tạp trần có hâm mộ có mừng rỡ cũng có ghen ghét cẳng có tràn ngập hận ý cái này hận ý chính là võ tông nguyên phát ra tới bất quá loẽ lên một cái rồi biến mất Coi như là như thế lại như thế nào giấu giếm được trần lâm thiên tử vọng khí thuật nơi tay bất kỳ người nào cảm xúc biến hóa đều chạy không khỏi cặp mắt của hắn trong lòng lập tức nổi lên một cỗ lành ý đến cái này võ tông nguyên mấy ngày trước đây giáo hấn còn chưa đủ nếu dạng này cũng đừng trách ta không k h á c h khí cái này là trần lâm sư thúc vừa rồi cố khí thế kia thật mạnh ít nhất là hóa thần đại năng không có nói vừa chớ hóa thần đại năng làm sao có thể chẳng lẽ này còn có giả trần lâm cũng không có, có khả năng giấu giếm chính mình thực lực khí thế bất n g n g n h ư n g những cái kia còn dừng lại tại đi qua đem hắn xem như trò cười đệ tử triệt để rung động đến ai dám chế rêu trần lâm sư thúc cái k i ê u mới là thật chê cười a các ngươi mau nhìn cùng trần lâm sư thúc cùng đi ba vị mỹ nữ là thật đẹp bên trong một cái ta biết hắn liền là cố thiên tuyết cũng tham gia lần này đại hội l u ậ n võ không nghĩ tới ngoại trừ lạc giả sơn mặt khác sơn môn cũng có bực này mỹ nữ hơn nữa còn cùng bọn hắn là đồng môn sư huynh hội trần lâm phân phó cố thiên tuyết ba người vài câu liền hướng phía đài chủ tịch bay đi chư vị sư huynh hữu lễ diệu thiện sư tỷ chúc mừng mọi người dồn dập gật đầu võ tông nguyên hừ lạnh nói trần sư đệ thật sự chính là mặt mũi thật lớn ngươi xem một chút thập nhị sơn môn còn kém các ngươi thái ất sơn chẳng lẽ nói là sợ trần lâm Cao mày nói võ sư m i n h theo ta đi vào nơi này ngươi liền đối ta tràn ngập lý làm sao còn tại chuyện lúc trước hà ta vẫn là nói dự định đáp lấy đại hội luận võ còn chưa bắt đầu ngươi ta đại chiến một trận nhấc lên vì mọi người t r ợ t r ợ hứng nói xong trên người chiến y trong nháy mắt bạo phát đi ra cả ngươi tựa như là một thanh tức đem ra khỏi vỏ kiếm chỉ cần võ tông nguyên liếc mắt không đúng lập tức ra khỏi vỏ Võ tất ô n Nguyên g l ậ cả mọi người không khỏi bị trần lâm cho rung động đến quảng trường bên trên tạ thanh sơn vừa hay nhìn thấy trần lâm đại phát thần uy nhịn không được cười lên ha hả quá khôi hài đi hắn cho là hắn là ai cũng dám khiêu khích chúng ta thủ thoại đại nhân hiện tại biết chúng ta thủ tọa đại nhân lợi hại đi tạ thanh sơn lời không sót một chữ bị võ liệt đám người nghe được lúc này võ liệt hận không thể nhất kiếm giết tạ thanh sơn tạ thanh sơn khinh thường nói nhìn cái gì vậy chẳng lẽ ta nói không đúng sao im miệng cho ta có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi võ liệt triệt để phẫn nộ q u ả n hắn nơi này là địa phương nào mắt thấy võ liệt muốn động thủ doa đến tạ thanh sơn vội vàng lui lại tránh sau lưng cố thiên tuyết nói sư tỷ cứu mạng a cố thiên tuyết tức giận nói ai bảo ngươi khẩu không ngăn cản có cố thiên tuyết chỗ dựa tạ thanh sơn mới không sợ oan hổ nói sư tỷ chẳng lẽ ta nói không đúng sao vốn chính là sao cũng chính là chúng ta thủ tọa tính tình tốt bằng không ừ l à người muốn quý ở tự biết võ liệt tức đến run dậy cả người ta giết người khe vân g tay một thanh nhập vào xuất ra lấy cường hãn kiếm ý tiên kiếm xuất hiện trong tay nhất kiếm hướng phía tạ thanh sơn đâm tới nay vừa đ ộ n g thủ lập tức kinh động đến toàn bộ ở đây tất cả mọi người phải biết nơi này chính là đại hội luận võ hiện trường đại hội luận võ còn chưa bắt đầu lại có thể có người dám đ ộ n g thủ can dỡ tam thanh điện chức không cho phép nút n h í c tay kẻ trái lệnh môn quy xử trí một tiếng quát lớn chuyển đến một cố khí thế cường hãn thẳng bức võ liệt võ liệt vừa muốn nhất kiếm đâm chúng tạ thanh sơn thân thể cứng đở sắc mặt đại biến lập tức lui lại vội vàng thu hồi tiên kiếm đối cách đó không x a một người trung niên nam tử liền vội không lương nói đệ tử nhất thời tức giận đã biết mình sai lầm còn mời trưởng lao tha thứ nam tử trung niên chính là trưởng môn nhất mạch tạo hóa cảnh giới trưởng lão một trong lần này đại hội luận võ người phụ trách một trong trưởng lao âm thanh lạnh lùng nói nhìn ngươi nhận lầm thái độ thành khẩn cũng không có động thủ thật tha cho ngươi ngươi lần này nếu có lần sau nữa môn quy xử trí đúng đệ tử ghi nhớ võ liệt vội và nói thấy trưởng lao rời đi võ liệt quay người đối tạ thanh sơn nói ra tiểu tử hôm nay tính ngươi vận khí tốt nếu không phải tại tam thanh điện trước ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ tạ thanh sơn khinh thường nói liền ngươi không phải tam thanh điện lại như thế nào thấy không ta hai vị sư tỷ ở đây chỉ bằng ngươi như cũng đánh ngươi kêu cha gọi mẹ thẩm linh lung nói ra không sai tiểu sơn tử nói rất đúng ai dám khi dễ ngươi sư tỷ thay ngươi làm chủ tạ thanh sơn hưng phần nói ta liền biết sư tỷ sẽ không mặc kệ ta nhưng vào lúc này một vệ ánh sáng từ trên trời g á n xuống trường môn chân nhân chậm rãi đi ra hai mắt quét ngang lớn tiếng tuyên bố Hiện tên ạ i ta t u y bố, thứ a ngọc ư tiên tông t h nhất ă m giới đại ộ i hiện tại gia viên người, gia kiệt luận luận luận đầu. tuyển u Năm nay hứng võ, võ võ hết thể có được tham bắt được có cử x nhất thập đại đệ tử làm ra ban thưởng. Tên thứ nhất, thập thứ tử đại đệ làm ra sở thuộc dãy núi ban thưởng ban thưởng linh thạch mười và miếng n h ấ t phẩm đến cựu phẩm đan dược tổng cộng một miếng p h á p bảo một trăm kiện linh dược ba gốc tên thứ nhất cá nhân ban thưởng nhưng từ tang ọ c hư tiên tông tàng thư khố bên trong mà tuyển chọn thần cấp công pháp một môn tàng bảo các bên trong mà tuyển chọn vương phẩm phát bảo một kiện vương phẩm đan dược kiếm đạo vương thể đàn một viên trước ố t thưởng tổ thưởng phần phong phú đại hội luận võ tổ chức hơn luận đại võ ban n tiên, thành g tiểu hóa thần đại năng, thậm chí là động hư cự chuyện đầu đều là chuyện dễ như trở bàn như tay. dễ ư trở t r đó các đại thủ tọa đã biết lần này ban thưởng dị thường phong phú lại không nghĩ rằng phong phú trình độ vượt quá tưởng tượng nhất là cái này kiếm đạo vương thể đan một khi u ố n g bảo lập thành kiếm đạo vương thể l i ê n trần lâm đều tâm động mặc dù cố t i ê n quyết cùng thẩm linh lung đều là thân thể thế nhưng này kiếm vương đan lại có một cái chỗ thần kỳ cái kia chính là có thể cùng bất luận cái gì thể chất c h ố n g chất vương thể thân thể gia tăng là tu luyện thể chất mà kiếm đạo vương thể đan gia tăng là đúng kiếm đạo lĩnh nộ đạt được kiếm đạo vương thể đan sau đó tại hao một đợt lông dê nói không chừng có thể được đến lợi hại hơn đan dược cố thiên t u y ế t lúc này cũng là hai mắt tỏa ánh sáng hiển nhiên là đối kiếm đạo vương thể đàn tâm động mặc dù này miếng kiếm đạo vương thể đàn chính mình không dùng được nhưng lại có khả năng giao cho sư phụ xử lý a lần này đại hội luận võ tên thứ nhất cố thiên quyết là tình thế bắt buộc chương bốn mươi ba tiến vào mười vị trí đầu một bên khác võ liệt càng là hưng phấn phụ thân thật không có gà ta tên thứ nhất thật liền là kiếm đạo vương thể đan một khi ta thành t i ể u kiếm đạo vương thể phối hợp ta bản thân thiên sinh vương thể thể c h ấ t tư chất tuyệt sẽ không so thiên sinh thần thể kém đến lúc đó tân giao dương long còn có tiêu d i n các ngươi hết thể đều muốn bị ta đạp tại dưới chân ta võ liệt mới là ngọc hư t i ê n tông đệ tử đời thứ mười đệ nhất nhân ban thưởng vừa ra tất cả mọi người tâm động chẳng những là võ liệt dương long tân giao la thông đám người cái nào không phải hai mắt sáng lên vị trí thứ nhất là tình thế bắt buộc bọn hắn nhưng không có cùng tiêu giật cố thiên tuyết một dạng t h ầ n thể đối bọn hắn tới nói thành tựu i kiếm đạo vương thể liền có thể vô hạn rút ngắn cùng tiêu giật chờ thiên sinh t h ầ n thể trinh lệ trần sư đệ thiên tuyết ta nhớ được không sai là thiên sinh t h ầ n thể cái này kiếm đạo vương thể đàn tác dụng không lớn không bằng đến lúc đó nhường cho ta như thế nào ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi thiên tuyết la bá đạo vừa cười vừa nói la sư minh ngươi cái này không đúng tiểu mội cũng muốn cùng trần lâm sư đệ làm khoản giao dịch này ngươi cũng không thể độc chiếm diệu thiện tiên tự đạo mạnh hạo khổ sở nói nếu đại gia đều muốn lấy được cái này kiếm đạo vương thể đàn, không bằng dạng này, chúng ta riêng phần mình xuất ra một phần giao dịch phương án giá cả người ừm ta cảm thấy có thể được diệu thiện tiên tử nói ra la bá đạo mấy người cũng đều dồn dập gật đầu đáp ứng võ tông nguyên hử lạnh nói có vài người có phải hay không cao hơn g quá sớm đại hội luận võ vị trí thứ nhất đến cùng là ai còn nói không chừng la bá đạo nói ra võ sư đệ mấy ngày trước thái ớt sơn phát sinh một màn ngươi cũng tại ngươi cho rằng ở đây rất nhiều thập đại đệ từ bên trong có ai là cố thiên tuyết đối thủ chẳng lẽ con của ngươi có võ tông nguyên tự tin nói có khả năng con trai của ta thật là có khả năng đạt được lần này đại hội luận võ tên thứ nhất ha ha, ha. vậy thì tốt chúng ta liền rửa mắt m à đợi nói xong mọi người không khỏi cười lên ha h a võ tông nguyên vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến từ l ệ n h một tiếng không để ý mọi người rất nhanh rút thăm nghi thức liền bắt đầu một trăm linh hai người hai hai từng đôi c h é m g i ế t rút tham quyết chiến đối cố thiên tuyết tới nói căn bản không phải sự tình phải biết hắn nhưng là thiên cương trung kỳ nếu không phải thái ất sơn nhất định phải điều động một cái đệ tử t ă n g thêm cùng võ tông nguyên đồ ước trần lâm thậm chí cũng không tính ngừng môn hạ đệ tử tham gia đây không phải khi dễ người sao một đường quá quan trọng tướng cố thiên tuyết rất mau tiến vào mười vị trí đầu liệt kê mà lại không một đối thủ có thể trong tay hắn đi qua một chiêu ân giao dương long la thông võ liệt lâm thu n g u y ệ t bất ngờ tiến vào mười vị trí đầu liệt kê ngoại trừ năm người bên ngoài còn có đến từ nhị tiên sơn hoàng siêu hết thảy sáu vị ngưng sắt cờ giả hoàng siêu bình thường không lộ ra trước mắt người đời lần này biểu hiện ra ngưng sắt cảnh tu vi trực tiếp dùng một con ngựa ô tư thái tiến vào mười vị trí đầu liệt kê lập tức nhường nhị tiên sơn thủ tọa long tái hưng trong chúng nhân mở mày mở mặt thập nhị tiên môn theo trần lâm võ tông nguyên diệu thiện ba người bước vào hóa thần đại năng cảnh giới thập nhị thủ tọa l o n g tái hưng trở thành chỉ hai không có b ư ớ c vào hóa thần đại năng thủ tọa l o n g sư đệ ngươi thật chính là thu một cái đệ tử giỏi a tô huyên tán dương l o n g tái hưng cười nói may mắn may mắn mà thôi tô huyên gật đầu nói đi qua một ngày đại hội luật võ đã tuyển ra m ộ ư ơ i vị trí đầu đệ tử kết xuất mà cụ thể thứ tự cùng quyết ra trước ba liền muốn vào ngày mai tiến hành bất quá m ộ ư ơ i vị trí đầu đệ tử kiệt xuất tự nhiên không thể thiếu một phiên ban thưởng trước m ộ ư ơ i đệ tử chỗ s â n môn ban thưởng linh thạch một v à n miếng nhấp phẩm đến cựu phẩm đan dược tổng cộng hai trăm l i n viên phát bảo m ư ơ i cái linh dược ba trăm gốc cá nhân ban thưởng nhưng từ tang ngọc hư tiên tông tàng thư khố bên trong mà tuyển chọn v ư ơ n g cấp công pháp một môn tàng bảo các bên trong mà tuyển chọn cựu phẩm pháp bảo một kiện luận võ kết thúc quan chiến đệ tử cũng đều r ồ n dập rời đi đàm luận hôm nay đại hội luận võ trước mười đệ tử liền đi theo riêng phần mình sư phụ đi vào ngọc hư tiên tông tàng thư khố cùng tàng bảo các trước tàng bảo các góp nhặt toàn bộ ngọc hư tiên tông vạn cổ tuế n g u y ệ t đến nay vô số chân tàng trong đó pháp bảo thần binh vô số kể hoặc là đánh giết kẻ địch tịch thu được hoặc là dò xét bí cảnh vật được hoặc là các triều đại tiền bối sau khi chết lưu lại tàng thư khố bao quát muôn vản toàn bộ công pháp đều có ghi chép liền giống với thái ất sơn thái ất kiếm pháp thái ất t h ầ n công các loại độc thuộc về thái ất sơn thế nhưng tỷ như thái ất trường sinh quyền thái ất không minh quyền tàng thư khố bên trong cũng có cái này công pháp trần lâm truyền thụ cho hai nữ thái âm thần hỏa thái dương thần hỏa tương lai cũng là muốn sao chép một phần giao cho tàng thư khố tiên tông thành t o à ngươi n ngươi cũng đồng dạng thành toàn tiên tông thập nhị sơn môn cùng ngọc hư tiên tông là làm một thể có vinh cùng vinh có nhục cùng đục cố thiên tuyết lựa chọn thứ nhất chính là tàng bạo các vừa tiến vào tàng bảo các cố thiên tuyết liền bị trước mắt này rực rỡ muôn màu p h á p bảo cho t r ò n váng mỗi một cái p h á p bảo đều sắp đặt cấm chỉ tàng bảo c á t chia làm ba tầng tầng thứ nhất một đến chín phẩm p h á p bảo tầng thứ hai vương phẩm p h á p bảo tầng thứ ba thần cấp p h á p bảo lần này bọn hắn chỉ có tư cách tại tầng thứ nhất cựu phẩm khu vực lựa chọn một kiện cựu phẩm p h á p bảo cố thiên tuyết người mang âm dương s o n g kiếm còn thật không có một kiện tốt p h á p bảo quét nhìn một vòng cố thiên tuyết lập tức bị trước mắt một đôi chung lục l ạ hấp dẫn cựu phẩm phát bảo nhiếp một linh mang theo trên tay lúc đối địch lắc lư hai tay có thể phát ra nhiếp hồ làm cho tâm thần người bị hao tổn xuất hiện ngắn ngủi mê mội cao thủ quyết đấu dù cho một chút xíu sơ hở cái k i a chính là sẽ muốn mạng người l i ê n chọn n ó cố thiên tuyết rất hài lòng thu vào rời đi tàng thư cát cố thiên tuyết liền tới đến tàng thư khố bên trong tàng thư khố so tàng bạo cắt chỉ lớn không nhỏ các loại điện tịch lên tới nhân văn địa lý xuống đến các loại thần công b í tịch rất nhanh cố thiên tuyết liền lựa chọn một môn bí pháp ra tới tu luyện công pháp chủ tu thái ớt thần công bản thân liền là thần cấp công pháp kiếm pháp cũng tu luyện đại chu thiên tinh thần kiếm thuật đó cũng là thần cấp kiếm pháp còn tu luyện thái ớt không minh quyền môn bí pháp này tên là thủy tinh minh t ư ở n g pháp là một môn tăng lên thần niệm công pháp thần niệm là hóa thần đại năng tiêu chí mà thủy tinh minh t ư ở n g pháp lại có thể khiến người ta không có đi đến hóa t h ầ n cảnh giới sớm ủng có thần niệm mà lại coi như là bước vào hóa thần đại năng cũng có thể phụ trợ thần niệm tu luyện thái ất sơn sư phụ đây là đệ tử lần này lấy được công pháp và pháp bảo cố tiên h tuyết vừa về đến liền giao cho trần lâm trong tay trần lâm tiếp đi tới nhìn một chút gật đầu nói không sai vô luận là thủy tinh minh tường pháp cùng nhất hồn linh đối với người mà nói đều là một cái không nhỏ trợ giút nói xong liền đem hai kiện bảo vật trả lại cho cố thiên tuyết k e n ký chủ đưa tặng đệ tử cố thiên tuyết pháp bảo nhiếp hồn linh phù hợp b ả o kích trả về điều kiện có hay không b ả o kích thế này cũng được trần lâm không thể tưởng tượng nổi dâng lên này giống như bản thân liền là cố thiên tuyết tiến vào đại hội luận võ mười vị trí đầu thu hoạch ban thưởng cũng bởi vì trải qua một thoáng tay của mình liền đạt được b ả o kích trả về bản thân hắn còn muốn lấy nếu như cố thiên tuyết đạt được đại hội luận võ tên thứ nhất làm sao nhổ lông dê này liền dễ dàng giải quyết chương bốn mươi b ố dùng nữ đế la mở mục tiêu bạo kích bạo kích thành công ban thưởng vạn lần bạo kích trả、về. đ không, không, không biết giữa hai bên có cái gì khác biệt chuyên môn công kích có tam hồn thất phách kẻ địch trang như trung đồng ẩn thần kỳ lực lượng thi triển lúc lấy tay lay động có thể dùng người thất hồn là phách run dày không ổn định từ đó vô pháp phản kháng uy năng là nhiếp hồn linh vô số lần ken ký chủ đưa cho đệ tử cố tiên tuyết vương phẩm bí pháp thủy tinh minh tư pháp phù hợp bạo kích yêu cầu có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám lần bạo kích đạt được thần cấp bí pháp nguyệt quế quan tư ở n g pháp nguyệt quế giữa thiên địa thập đại linh căn một trong siêu việt tiên cấp tồn tại đáng tiếc chẳng qua là căn cứ cây nguyệt quế hình dáng mà thành quan tư ở n g pháp cứ việc dạng này môn này quan tưởng pháp uy lực cũng là thủy tinh minh tượng pháp tám lần một cái bình thường vương phẩm một cái đỉnh phong t h ầ n cấp trần lâm nói ra thiên tuyết đã ngươi lựa chọn một môn minh tư n g pháp thủy tinh minh tượng pháp mặc dù diệu thế nhưng công hiệu y nguyên kém một chút như vậy đi vi sư một bên truyền thụ cho ngươi một môn mới bí pháp này pháp danh cứ gọi nguyệt quế quan tư pháp một chỉ điểm ra nguyệt quế quan tưởng pháp chẳng những có thể dùng diễn sinh thần nghiệm sinh ra rất nhiều thần thông còn có thể phụ trợ thái âm thần lựa tu luyện nhường hắn tốc độ tu luyện càng nhanh uy năng càng mạnh keng ký chủ truyền thụ đệ tử cố thiên tuyết thần cấp bí pháp nguyệt quế quan tưởng pháp phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công bởi vì nguyệt quế quan tưởng pháp là hệ thống bạo kích đạt được đạt được ngang cấp bạo kích trả về phù tăng quan tư n g pháp nguyệt quế thuộc thái âm phù tăng thuộc thái dương tháng trước quế quan tư n g pháp thật đúng là không thích hợp thẩm linh lùng lần này tốt cũng không tính nặng bên này nhẹ bên kia trọng yếu nhất chính là bản thân hắn thái âm thái dương đồng t u chỉ có nguyệt quế quan tư n g pháp lúc đầu không quan trọng dần dà sẽ xuất hiện lưỡng cực phân hóa âm dương mất cân bằng còn không phải bạo thể mà chết có phù tăng quan tư n g pháp vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết quả nhiên đỡ cây dâu quan tư pháp truyền thụ cho thẩm linh lùng hắn cũng không có đạt được bạo kích trả về đem hai môn quan tư pháp truyền thụ cho đệ tử trần lâm liền không kịp chờ đợi bế con đi tranh thủ sớm ngày nắm giữ hai môn quan tướng pháp ngũ long sơn võ tông nguyên đối võ liệt nói ra hôm nay cố thiên tuyết thực lực ngươi cũng thấy lấy đi ngày mai có thể có lòng tin thắng n ả n g có võ liệt kiên định nói ra võ tông nguyên phẫn nộ nói không phải có mà là nhất định phải thắng cố thiên tuyết thái ất sơn trần lâm khinh người quá đáng đại hội luận võ còn không có kết thúc liền tuyên bố muốn đoạt lấy thứ nhất nếu như ngươi đánh bại cố thiên tuyết ta nhìn hắn trần lâm mặt mũi để vào đâu võ liệt hung hăng nói phụ thân ngươi yên tâm ta không thành công thì thành nhân tốt bởi vậy lòng tin liền tốt võ tông nguyên lớn tiếng nói lần này tàng bảo khấu ngươi lựa chọn cựu phẩm pháp bảo từ ngọc tiên y liền làm rất đúng tử ngọc tiên y phòng ngự vô song bất quá để bảo đảm ngươi không có sơ hở nào vì phụ ban thưởng ngươi một kiện cựu phẩm ám khí b v o vũ lê hoa trâm nhớ kỹ bộ này ám khí là duy nhất một lần pháp bảo tìm đúng thời cơ một đòn giết chết đến lúc đó bằng vào c h í n kim trâm h u y ệ t tăng vọt công lực coi như là cố thiên tuyết là thiên cương cảnh giới cũng tất bại tay ngươi phụ thân yên tâm ta biết nên sao làm võ liền sát ý ngưng n h ư n ó i võ tông nguyên hử lạnh nói trần lâm ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm ngày mai có người khóc thời điểm thời gian trôi qua Rất nhanh. một đêm trôi qua thái ất sơn trần lâm cũng chậm rãi mở hai mắt ra sau lưng xuất hiện một âm một dương hai đám lửa một cái trí hàn trí âm một cái cực nóng trí dương này hai đám lửa đương nhiên đó là thái âm thần hỏa cùng thái âm thần hỏa hình thành một cái quỷ dị mà lại cường hãn thái cực đồ án khi thế cường hãn chợt lóe lên rồi biến mất trần lâm mặt lộ vẻ vui mừng quả nhiên hữu hiệu tin tưởng không bao lâu là có thể đột phá cảnh giới hoa thần bước vào động hư cảnh giới động hư cảnh giới lại gọi động hư cự đầu tại ngọc hư tiên tông cựu đại đệ tử cũng là bại danh năm vị trí đầu tồn tại ta nhớ được một tháng này một lần chuyện công thời gian làm l ệ n h qua lâu rồi đi trúc cơ tam cảnh có thể chuyện công m ộ ư ơ i năm thần thông tam cảnh có thể chuyện công trăm năm trường sinh tam cảnh có thể chuyện công ngàn năm mỗi chuyện công một lần để ngồi ít nhất một tháng mà bây giờ hắn nhưng là trường sinh tam cảnh cảnh giới thứ nhất hóa thần đại năng chẳng lẽ có thể chuyện công ngàn năm bất quá bây giờ không đội mà chuyện công chờ đại hội luận võ kết thúc đang nói đi ra khỏi phòng cố thiên t u y ế t bốn người thật sớm tại cửa ra vào chờ sư phụ thủ t o ạ hôm nay là quyết g a người thắng lợi sau cùng thời điểm thập cương tuyển thủ sớm tại hôm qua liền đã sinh ra cố thiên tuyết la thông dương long lâm thu n g u y ệ t ân giao lâm thu n g u y ệ t hoàng siêu cùng với trưởng môn nhất m ạ c h tô việt cùng nam cung vân thiên cái cuối cùng chính là thanh phong sơn lý nguyên hoa theo trần lâm trong m ộ ư ơ i người cố thiên tuyết nhất định cầm đệ nhất mà bọn hắn muốn tranh đoạt liền là đệ nhị vị trí hôm nay luận võ trước ba đều có ban thưởng trần lâm gật đầu nói thời gian không sai bị lắm xuất phát vung tay lên mang theo bốn người tan biến tại tại chỗ trước mắt là tới thấy thẩm linh lung hai mắt sáng lên sư phụ chờ ta tu luyện tới cảnh giới hóa thần này chỉ xích thiên nhai thần thông ngươi có khả năng nhất định phải truyền thụ cho đệ tử ta quá thần kỳ tương lai của ta nếu là muốn đi chỗ nào chẳng phải là một cái ý niệm trong đầu đã đến trần lâm cười nói cái này hiển nhiên bất quá muốn tung hoành thiên nguyên tới lui tự nhiên trừ phi ngươi thành làm một đời nữ đế thẩm linh lung liền vội vàng lắc đầu nói nữ đế ta liền không hy vọng xa vời đợi ta có thể tu luyện tới tạo hóa chân quân cảnh giới ta liền đủ hài lòng trần lâm vẻ mặt nghiêm túc nói ta trần lâm đệ tử nữ đế chẳng qua là một cái lên chút thôi chút lòng tin này đều không có cái kia cũng không cần làm ta trần lâm đệ tử. a thẩm linh lung toàn thân r u lên nữ đế cắn răng nói sư phụ đệ tử sai đệ tử t h ề nhất định nỗ lực tu luyện tương lai thành làm một đời nữ đế ta liền để linh lung nữ đế một tiếng hiệu lệnh không dám không theo còn lớn hơn người nhà đường hoàng bước hôn phi ta một bàn tay chụp c h ế t hà án sư tỷ vũ tạ thanh sơn lấy lòng nói ta liền biết sư tỷ ngươi nhất định có khả năng thành làm một đời nữ đế sư đệ tạ thanh sơn tại đây bên trong b à i kiến linh lung nữ đế tiểu sất tử miễn lễ bình thân đi thẩm linh lung rất là cao hứng tại thời khắc này nàng ở sâu trong nội tâm không khỏi âm thầm thể Hắn thẩm linh lung đời này nhất định phải trở thành một đời nữ đế l i ê n gọi linh lung nữ đế tiểu thư ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành làm một đời nữ đế thẩm quyên kiên định nói chương bốn mươi lăm ta không phải là đối thủ đi vào tam thanh điện trước trần lâm liền đi đài chủ tịch cố thiên tuyết liền đi tới lôi đài t ỷ võ r ú t t h ă m sư tỷ đối thủ của ngươi là ai b ú ớ c thăm xong thẩm linh lung lại gần hỏi cố thiên tuyết hướng phía cách đó không xa nhất chỉ, hẳn là hắn dương long dương long phảng phất cũng cảm nhận được có người nhìn mình ngẩng đầu nhìn tới vừa hay nhìn thấy cố thiên tuyết biểu hiện ra trong tay mình g ú t tham số ba mà chính mình cũng là số ba hết thảy năm cái hảo hai hai chém giết người thắng trận tiến vào năm vị trí đầu kẻ thất bại bị đào thải ta làm sao lại gặp gỡ nàng dương long trong lòng cái kia khổ a hôm qua đại gia đối lẫn nhau đối thủ còn không phải hiểu rất rõ hôm nay liền không đồng dạng cố thiên tuyết đại triển thần vi đã sớm tại thập đại đệ tử bên trong lưu truyền ra không có, có bất cứ người nào có thể tiếp được hắn nhất kiếm thậm chí liền sư phụ hắn hôm qua đều khuyên bảo hắn nếu như hôm nay trận đầu đối thủ gặp được cố thiên tuyết trực tiếp đầu hàng tốt đây quả thật là sợ cái gì liền đến cái gì sư minh lần này ngươi thảo rồi thái ất sơn cố thiên tuyết ta ngọc hư tiên tông tứ đại mỹ nữ một chồng ngày hôm qua luận võ ta xem qua liền chu sản g sư huynh đều không phải là nàng một c h i ề u chế địch mặc dù dương sư huynh ngươi là ngưng s á t cảnh giới thực lực mạnh mẽ ta cảm thấy ngươi thật đúng là không nhất định là đối thủ của người ta đánh giám dương long v ẫ n nộ nói ai nói ta không phải là đối thủ của nàng một đám đệ tử lập tức xấu hổ cười nói sư huynh thứ tội lần này đại hội luận võ đệ nhất nhất định là sư huynh không còn ai nàng cố thiên tuyết tính là gì không phải liền là dung mạo xinh đẹp sao sư h u n h ngươi vừa xuất mã còn không phải dễ dàng đem hắn chấn áp nói không trường sư huynh đại phát thần uy còn có thể vớt ve mỹ nhân vệ đem cái này cố thiên tuyết cưới được chúng ta thái hoa sơ tới i miệng m dương long trợ t q u á t lên cũng không muốn nói nữa thứ thật đúng là không phải nàng cố thiên tuyết đối thủ một đám thái hoa sơn đệ tử không còn gì để nói nhưng vào lúc này trên đại hội nghị một cái tiên môn chấp sự vội vã bay tới nói ra trưởng môn chư vị thủ tọa vừa mới nhận được tin tức thập vạn đại sơn chỗ sâu đi ra một tôn tuyệt thế yêu ma cầm trong tay một tòa cự định mang theo vô số yêu ma đang tại chủng kích ta nhân tộc cưng n ự c tuyên bố muốn ta nhân tộc giao ra hắn yêu ma nhất tộc trọng bảo một viên nhẫn ngọc Các đại h o à n g triều c h í n người ngăn cản, đồng h phái t h h ờ i ư ớ ngọc ta tiên môn phát ra tín hiệu cầu cứu. Hiện tại then chốt biết ra ai hiệu Hiện môn cũng không biết Nhẫn n cầu cứu. là g đến cùng ở nơi nào. Nhẫn Ngọc. ở trần lâm trong lòng hơi đ ộ n g chẳng lẽ chính là mình tại thập vạn đại sơn bên ngoài trong lúc vô tình lấy được n h ẫ n ngọc thần bí dị thường lúc trước vừa lấy được thời điểm hắn nghiên cứu một phiên thế nhưng không thu hoạch được gì bây giờ còn tại chính mình t r o n g càn không i ớ i nằm la ba đạo phản phất nghĩ tới điều gì liên v ộ i văn g hỏi trưởng môn sư h u n h này nhẫn ngọc chẳng lẽ cùng thập vạn đại sơn diện yêu đế mộ có quan hệ yêu đế mộ đó cũng là đế mộ áp mọi người không khỏi tâm động tô u y ê n gật đầu nói nhẫn ngọc hẳn liền à thập vạn ạ đ s yêu m dưới loại tình huống này bị lộ ra thập vạn đại sơn nửa năm trước yêu ma xâm lấn hẳn là vì truy sát mang đi nhẫn ngọc yêu ma tô huyên nói tới chỗ này nghiêm túc nói mật thiết quan tâm yêu ma động tĩnh một có tin tức lập tức hồi báo đúng vị chấp sự này lập tức lĩnh mệnh mà đi trần lâm lúc này ở sâu trong nội tâm tràn đầy rung động theo trưởng môn lộ r a chỉ tự phiến ngữ bên trong hắn lúc này mới ý thức được này miếng nhẫn ngọc tầm quan trọng thế mà dính đến đế mộ xem ra đại hội luận võ kết thúc phải xuống núi một chuyến bất quá lúc này đại hội luận võ quan trọng việc quan hệ yêu đế mộ tin tức ở đây chư vị thủ tọa rõ ràng cũng không tâm tư đặt ở đại hội luận võ lên thế nhưng này đại hội luận võ năm năm một lần quan hệ đến ngọc hư tiên tông tương lai cũng không tha cho bọn họ qua loa rất nhanh Rút thăm hoàn thành. luận võ chính thức bắt đầu vẫn là t ư n g đôi chém giết tuyển ra năm vị trí đầu người cuối cùng mới là tuyển bạt ra trước ba trận đấu luận võ lâm thu nguyệt đối chiến nam cung vấn thiên lâm thu nguyệt thắng trận thứ hai ân giao đối chiến lý nguyên hoa ân giao thắng rất nhanh liền đi vào trận thứ ba trận thứ ba cố thiên tuyết đối chiến dương long theo luận võ bắt đầu cố thiên tuyết cùng dương long đi lên lôi đài lần này có thể là nhường các đệ tử đều hưng phấn không thôi thái hoa sơn dương long thái ất sơn cố thiên tuyết đều là lần này đoạt giải quán quân đứng đầu các ngươi này một trận chiến ai sẽ thắng dương long thái hoa sơn mời đời đại đệ tử thiên sinh vương thể thiên tri tiêu tử nhân trung long phượng t r ấ n sơn công pháp vân tiêu công pháp tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới mà lại nghe đồn làm hạ đại thủ tọa người thừa kế vì lần này đại hội l u ậ n võ hắn sư càng đem vương phẩm pháp bảo thủy hỏa phong truyền cho hắn mà cố thiên tuyết mặc dù là thiên sinh t h ầ n thể tư chất bất phàm đáng tiếp nhập môn thời gian quá ngắn m ớ i sáu tháng mặc dù nghe nói hắn cũng đi đến thần thông tám cảnh thế nhưng ta cho rằng vẫn là dương long sư huynh càng hơn một bậc dựa theo phân tích của ngươi ta cũng cảm thấy dương long sư huynh phần thắng lớn hơn không ta cảm thấy cố thiên tuyết sư mỗi đất thắng không thể nghi ngờ nhưng mà lời này lại có thể là theo thái hoa sơn đ nhường mặt khác sơn môn đệ tử một hồi kinh ngạc không thể nào các ngươi thế mà không nhìn thấy đại sư m i n h của mình chờ dương l o n g sư m i n h sau khi biết xem các ngươi bàn giao thế nào thái hoa sơn đệ tử mỉm cười không nói nữa chẳng lẽ nói cho các ngươi biết đây chính là dương l o n g sư m i n h chính miệng thừa nhận chính mình không bằng cố thiên tuyết bất quá các ngươi nếu đánh c ự c làm sao có thể thiếu được bọn hắn dưới lôi đài đệ tử dồn dập top năm top ba treo lên cược tới mà trên đài hội nghị trường môn cùng với chư vị thủ tọa cũng đều khe khẽ bàn luận dâng lên cố thiên tuyết có thể là bọn hắn đệ tử đối thủ lớn nhất bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cố thiên tuyết đến cùng có thủ đoạn gì? m ạ n võ tông nguyên lúc này ngồi nghiêm chỉnh nhìn một cái truyền âm cho con của mình võ liệt nhìn kỹ nghiêm túc phân tích cố thiên tuyết dù sao nhập môn mới nửa năm cảnh giới mặc dù được đề thăng đến thiên cương cảnh giới nhưng lại cũng bất quá là đốt cháy giai đoạn đại hội luận võ điểm đến là rừng thấy không chỉ có riêng là tu vi cảnh giới thần t h ô n g công pháp trọng yếu giống vậy này liền là của ngươi cơ hội võ liệt nghiêm túc nói phụ thân yên tâm hải tử biết nên làm như thế nào võ tông nguyên rất hài lòng gật đầu lạnh lùng nhìn trần lâm liếc mắt trong lòng tràn đầy khinh thường trần lâm không nên cao hơn g quá sớm ngươi làm thật cho rằng ngươi đệ tử thắng chắc sao chương bốn mươi sáu ngươi sư đi qua yêu đếm ộ thái hoa sơn dương long xin chỉ giáo theo tuyên bố luận võ bắt đầu dương long trong tay lập t ứ c xuất hiện một đôi kim giản này song giảng tên là thủy hòa phong chính là thái hoa sơn chấn sơn pháp bảo vương phẩm pháp bảo một nước một hỏa một âm một dương một công một thủ cũng là cùng âm dương song kiếm cực kỳ chỗ tương tự cho tới nay thủy hỏa phong đều nắm giữ tại các triều đại thủ tọa trong tay bây giờ lại bị ban cho dương long đủ đó có thể thấy được mạnh hạo đối hắn yêu thích đây là đem hắn làm hạ đại thủ tọa nuôi dưỡng dương long cũng không phụ sự mong đợi của mọi người nhập môn không đủ mười năm liền bước vào ngưng thần cảnh giới cố thiên tuyết chiến ý trong nháy mắt bạo phát đi ra âm thanh lạnh lùng nói thái ất sơn cố thiên tuyết âm dương song kiếm trong nháy mắt theo trong thân thể bay ra xoay quanh cách đỉnh đầu mạnh mẽ kiếm ý kín toàn thân, băng lanh khí tức bao phủ mà ra giờ khắc này cố thiên tuyết phảng phất đến từ trong gió tuyết đạn g sinh gió bao n ữ thần khí thế như vậy nhường ở đây tất cả mọi người không không hít sâu một hơi thật mạnh cái này là thiên sinh t h ầ n thể trên đài hội nghị tô huyên gật đầu nói không hổ là băng phách t h ầ n thể lại có hướng phong tuyết thần thể tấn thăng s u thế trần lâm sư đệ ngươi gần nhất có thể là để cho ta giật n ả y cả mình trần lâm mỉm cười nói đây đều là thiên tuyết chính mình thiên phú dị bẩm ta cái này làm sư phụ cũng liền theo được nhờ thôi mạnh hạo cười khổ nói trần lâm sư đệ ngươi nói ta nhường đệ tử ta hiện tại nhận thua còn kịp không võ tông nguyên hử lạnh nói m ạ nguyên h sư n、e、võ, võ, võ, võ tông h k phải nguyên là n phách vô cùng tức giận trên lôi lại cố thiên tuyết cùng dương long lẫn nhau trào về sau lập tức đánh nhau một cái thái ớt kiếm pháp bày ra một cái hoàng kim song giản thi triển ra tiến thôi có thứ tự công phòng nhất thể mọi người chỉ cảm thấy hoa cả mắt ứng không xuể toàn bộ lôi đài đều bị hai người khí thế chỗ lấp đầy nếu không phải lôi đài có vòng bảo hộ thủ hộ bọn hắn sớm đã bị khí tức bao trùm cố thiên tuyết thật là lợi hại âm dương s o n g kiếm thế mà đơn kiếm đối địch không biết là người nào đột nhiên hét lớn một tiếng nay mọi người một cái mới chú ý tới không, không kinh h ô n g k hô lên bản thân thái ớt kiếm pháp một âm một dương phối hợp âm dương sông kiếm công phòng nhất thể song kiếm hợp bích uy lực kinh người đơn kiếm đối địch uy lực không đủ song kiếm hợp bích một phần ba uy lực coi như là như thế ý nguyên cùng dương long đánh cho khó hòa giải khó hòa giải dương long là có khổ tự biết chỉ có tự mình trải qua mới biết được cố thiên tuyết cường hãn thực lực mình toàn bộ triển khai hoàng kim song giảng càng bị phát huy đến cực hạn phía sau lưng đã sớm mồ hôi đầm địa trong cơ thể pháp lực vận chuyển không khoái mà trái lại cố thiên tuyết một người nhất kiếm nhẹ nhàng như thường toàn p ư ơ n g vị đem chính mình cũng áp chế chẳng lẽ mình cứ như vậy bại không được coi như là muốn bại cũng không thể bại như thế dễ dàng chật、vật. dương long khẽ tán răng hét lớn một tiếng cố thiên tuyết thiết ta một chiêu ngũ trọng hoàng kim trảm dương long nhảy lên một cái trong tay hoàng kim song g i ả n thế mà hợp hai là một biến thành một thanh dài hơn mười thước lớn giảng hướng phía cố thiên tuyết hung hăng g ậ p tới mạnh sư đệ dương long sư điện thật là người ta giật mình một chiêu này hẳn là hoàng kim song giản sát chiêu mạnh nhất hoàng kim chém hơn nữa còn bị dương long sư điện nắm giữ đến ngũ trọng hòa kính t r ư ờ n g môn tô huyên rất là hài lòng nói hoàng kim trảm tối cường có thể chạm ra cựu trọng hòa kính cự trọng hóa kính chống chất tương đương với bộ phát ra tự thân chín lần lượt công kích mà lúc này dương long b ộ phát ra ngũ trọng cũng là mang ý nghĩa này một giàn xuống tương đương với tự thân gấp năm lần công kích lực lượng c ứ n g hãn trong nháy mắt sẽ rách hư không hoàng kim lớn dạng quay người ở giữa đi vào cố thiên tuyết trước người hướng phía gáy của nàng liền hung h ă n g đập xuống đồng dạng một chiêu này tuy mạnh một khi thi triển liền sẽ hao tổn không trong cơ thể toàn bộ pháp lực một đòn giết chết không thành công t h ì thành nhân mạnh hạo rõ ràng cũng rất là ngoài ý m u ố n cao h ư n g nói ta cũng không nghĩ tới dương lòng đứa nhỏ này thế mà nắm giữ ngũ trọng hoa kính ta lúc đầu có thể là tại thiên cương cảnh mới nắm giữ ngũ trọng hoa kính trần lâm nói ra mạnh sư huynh có thể không nên cao hơn quá sớm ta cũng không cho rằng đệ tử của ngươi có thể thắng mạnh hạo cười hh nói trần lâm sư lệ ngươi đây là không biết ngũ trọng hóa kính chỗ cương đại nhưng mà vừa mới còn vẻ mặt tươi cười mạnh hạo sau một khắc lại là sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy rung động trong miệng không ngừng nói làm sao có thể ngũ trọng hóa kính đề bại ngay tại vừa rồi mắt thấy dương long công kích liền muốn đập t r ú n g cố thiên tuyết cố thiên tuyết mướn g mày vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên đây là đại hội luận võ đến nay lần thứ nhất thế mà để cho nàng cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ pháp lực mạnh mẽ phản phất trong nháy mắt muốn đem hắn nghiền nát l ư ỡ i mắt giờ k h ắ c này cố thiên tuyết biết cũng đã không thể lưu thủ vê anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến một c ỗ lực lượng khổng lồ bao phủ mà ra đại chu thiên tinh thần kiếm thuật lập tức bị hắn thi triển đi ra cùng thái ớt kiếm pháp chắc hẳn đại chu thiên tinh thần kiếm thuật cường hắn hơn công phòng nhất thể một chiêu một thức tựa như đẩy trời sao trời một dạng, kiếm pháp vừa ra. đẩy trời sao trời đều tranh nhau chiếu rọi buộc phát ra hào quang trói sáng một đạo kiếm ý trong nháy mắt bạo phát đi ra hướng phía hoàng kim c h ạ m công đánh tới lực lượng khổng lồ hung h ă n g đụng vào nhau cố thiên tuyết thân hình lắc lư lui lại một bước mà dương long tựa như là một cái người bù nhìn một dạng bay ngược ra xa mấy chục thước phấp một ngụm máu tươi bắn ra dương long bại đây cũng là vì cái gì mạnh hạo như thế rung động nguyên nhân đây chính là ngũ trọng hòa kính gấp năm lần pháp lực gia trì trần lâm rất là hài lòng không sai thiên tuyết đại chu thiên tinh thần kiếm thuật đã vào đại thành từ phức tạp về đơn giản đại chu thiên tinh thần kiếm thuật bác đại tinh thâm chia làm nhập môn trường khống tiểu t h a n h bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp mà đại thành chính là từ phức tạp về đơn giản một chín sáu không cái biến hóa dung hợp quý nhất biến thành một chiêu t r ư ờ n g môn tô huyên hỏi trần lâm sư đệ đây là cái gì kiếm pháp v y lực mạnh như thế chẳng lẽ là thái huyền sư thúc truyền lại trần lâm còn đang nghĩ ngợi giải thích như thế nào không nghĩ tới trưởng môn thế mà s u ấ t liên tục chỗ đều thay mình nghĩ kỹ khẽ mỉm cười nói đây là sư phụ trước khi lâm trung lưu lại tên là đại chu thiên tinh thần kiếm thuật thần cấp kiếm pháp tô huyên hai mắt sáng lên nói này là được rồi một mực nghe đồn thái huyền sư thúc đi qua yêu đế mộ chẳng lẽ bộ này đại chu thiên tinh thần kiếm thuật liền là thái huyền sư thúc theo yêu đế mộ bên trong măng ra sư phụ đi qua yêu đế mộ trần lâm trong lòng kinh ngạc c h ư n g bốn mươi bảy trần lâm tiết mục ngắn trần lâm sư đ ệ chúc mừng thái ớt sơn đây là lại nhiều một môn thần cấp công pháp một đám thủ tọa đều tràn ngập ước ao cái tị thập nhị sơn môn đều có truyền thừa vương cấp công pháp mỗi cái sơn môn nói ít cũng có một lượng bộ truyền thừa thế nhưng thần cấp công pháp thậm chí mấy cái sơn môn đều không có thần cấp công pháp tồn tại mà thái ớt sơn nguyên bản liền có một môn sau đó trận thứ tư luận võ võ liệt đối chứng tô việt tự nhiên là võ liệt chiến thắng cuối cùng một trận là la thông đối chiến hoàng siêu hai người đều là ngưng sắt cảnh giới cũng là hôm nay luận võ đặc sắc nhất một trận chiến hai người một mực đánh đến cuối cùng dùng la thông thắng hiểm một chiêu chiến thắng hôm nay luận võ quyết thắng ra năm vị trí đầu năm người phân biệt là cố thiên tuyết ân giao la thông võ liệt cùng lâm thu nguyệt ngày mai chính là cuối cùng bài danh thời điểm năm vị trí đầu tự nhiên cũng không thiếu được tông môn ban thưởng tô u y ê n đứng dậy tuyên bố hôm nay nói tiếng năm người chỗ sân môn ban thưởng linh thạch hai v à n miếng đan dược hai trăm miếng Bảo 10 cái, linh dược thần p bảo cái, thông đan lại là gia tốc bản mệnh thần thông tu luyện một môn bản mệnh thần thông gia trì đối với thần thông tam cảnh tới nói chiến lược đây chính là chỉ muốn tăng vọn đại hội luật võ ngày mai tiếp tục tổ chức trần lâm chuẩn chuẩn bị mang theo các đệ tử rời đi thuận tiện chuẩn bị đi trở về hao một đợt lông dê lại bị diệu thiện tiên tử cặn lại trần lâm sư đệ n g ư y i môn này đại chu thiên tinh thần kiếm thuật có thể là ngày đó nhất kiếm đánh g i ế t yêu ma kiếm pháp diệu thiện tiên tử to mò hỏi ta sớm nên nghĩ đến chỉ có thần cấp kiếm pháp mới có uy lực như thế trần lâm lắc đầu nói n à y tính kiếm pháp gì sư đệ ta còn có lợi hại hơn kiếm pháp diệu thiện tiên tử hỏi còn có cái gì kiếm pháp thế mà siêu việt thần cấp kiếm pháp trần lâm cười hh nói đó là dĩ nhiên môn này kiếm pháp có thể khó lường tu luyện tới chỗ cao tâm thậm chí so tiên cấp kiếm pháp đều lợi hại hơn diệu thiện tiên tử lần này có thể bị đưa tới hưng thú nầm hậu mau nói đây là một m trần lâm mỉm cười túi người đi vào diệu thiện tiên tử bên thai mạnh liệt hít một hơi t h ấ p giọng nói ra chiêu này tên là cự long kính tiên chiêu này vừa ra cho dù ngươi có thiên quân văn mã muôn vàn thủ đoạn cũng sẽ toàn thân vô lực bay lên đám mây đám chìm trong một chiêu này phía dưới trong thiên hạ còn có bực này kiếm pháp diệu thiện tiên tử hoàng sợ nói long thi mây và mưa ngao du thiên địa thống trị giang hà biển hồ phàm là cùng bọn h ắ n dính vào quan hệ tồn tại vô luận là võ công vẫn là đang ă ư ợ c phát bảo tất nhiên là ghê gớm tồn tại diệu thiện tiên tử cũng không ngoại lệ trần lâm sư đệ này nhất định là một môn vô cùng lợi hại kiếm pháp trần lâm cười hắc hắc nhìn xem d i ệ u thiện tiên tử ánh mắt hiếu kỳ trong lòng vì đó luôn hắn đẹp không hổ là đời trước tâm động nữ thần giờ khác này hắn cũng tâm động mỉm cười nói đó là là người đáng tiếc là chiêu này chỉ có nam tử mới có thể tu luyện bằng không ta nhất định chuyển thụ cho sư tỷ ngươi bất quá ta lại có thể dùng một chiêu này cùng sư tỷ ngươi tốt nhất luận bản một phiên nhường ngươi biết một chiêu này cự long kình thiên lợi hại đầu tiên là chiêu thứ nhất liền là thức ngợ đầu tên là long n g đầu cứng chắc vô cùng nhất chủ kình thiên liền nhất kiếm tế gia liền ngay cả trời cũng có thể xuyên phá tiếp theo là chiêu thứ hai cự long g à o thét một phát nhập hồn tìm đúng mục tiêu nhất kiếm đâm ra ở giữa trung tâm bảo chuẩn giết kẻ địch phát ra thanh âm thống khổ tới chiêu thứ ba vậy liền lợi hại chiêu chiêu trí mạng manh liệt trúng kích mỗi một lần trúng kích đều phản g phất muốn đem địch nhân xé nát nhường hắn kêu thảm luyện một chút đau đến không muốn sống diệu thiện tiên tử lúc này triệt để choáng trong thiên hạ còn có bực này võ học bất quá không biết vì cái gì luôn cảm thấy có điểm gì là lạ cảm giác không khỏi hỏi trần lâm sư đệ ngươi giảng giải chiêu thức làm sao không nghĩ là kiếm phát a trần lâm lập tức xấu hổ vô cùng cán giang nói sư tỉ ngươi cũng đã nh vừa muốn biểu đ ạ tại chính mình tình nghĩa, l b quyền pháp. Quyền pháp, trải ư ợ u t qua vô số lần công kích về sau không chỉ địch nhân đã mệt mở hơi t h a vậy liền liền thi triển một chiêu này đã đạt đến cực hạn trong nháy mắt chút xuống trong cơ thể tất cả pháp lực hướng phía đối phương công kích mà đi toàn bộ đánh vào đối phương trong cơ thể đến lúc này kẻ địch nhất định thần phục cùng hắn diệu thiện tiên tử hoàn toàn bị trần lâm giảng giải hấp dẫn trần lâm sư đệ ta đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn lĩnh giáo người một chiêu lợi hại này đi chúng ta tìm một chỗ luận bàn một thoáng luận bàn trần lâm khổ sở nói như vậy không tốt đâu có muốn không tại suy nghĩ một chút dù sao hai chúng ta còn không có diệu thiện tiên tử nói ra dù sao cái gì đi ta đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn thử một chút người này cự lòng kình thiên lợi hại nhất là cự long bạo kích nhất định rất là lợi hại trần lâm lung tùng nói sư tỷ cái này ngươi tại suy nghĩ tỉ mỉ một thoáng long n g n g đầu cự long gào thét dã man va chạm còn có cự long bạo kích gì tứ nói thí dụ như bệnh, diệu thiện tiên tử tại trần lâm ấp đúng giải thích xuống trong nháy mắt nghĩ tới điều gì mặt bá một thoáng đỏ lên khí dậm chân một cái nói ra trần lâm không nhìn ra ngươi cũng quá xấu rồi ngươi ngươi thế mà diệu thiện tiên tử mặc dù một lòng tu luyện không thông chuyện nam nữ nhưng phải cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả bị trần lâm một nhắc nhở trong nháy mắt hiểu được trần lâm xin lỗi nói sư tỷ ta xấu ở chỗ nào đây vốn chính là trong đời thần thánh nhất sự tính sao nếu là không có bộ kiếm p h á p này nơi nào sẽ có chúng ta ngươi còn nói ta không để ý tới ngươi diệu thiện tiên tử hầm hừ đi thấy sư phụ trở về lạc giả sơn đệ tử lập tức tiến lên đón sư phụ diệu thiện tiên tử mặt đen lên nói ra về núi một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau nói là chọc sư phụ tức giận ta nhớ được sư phụ đi gặp trần sư thúc chẳng lẽ là trần sư thúc chọc sư phụ kỳ thật các ngươi có phát hiện hay không một điểm chúng ta sư phụ rất có thể thích trần sư thúc tiểu đoàn đột nhiên nói ra một đám đệ tử lập tức yên lặng không thể nào thích trần lâm sư thúc tiểu đoàn chuyện xảy ra khi nào sư phụ làm sao lại ưa thích trần lâm sư thúc tiểu h o à n cười nói liên lạc tại tiểu trấn gặp được trần lâm sư thúc lần kia chương bốn mươi tám bùng cháy sinh mệnh cố tiểu h o à n nói h i ệ u nói vợ ư n g sau khi trở về sao chép môn quy một ngàn lần ngay tại đây là diệu thiện tiên tử b ă n g lãnh thanh â m chuyển đến cố tiểu h o à n trong nháy mắt vẻ mặt t ạ m đạm cầu xin tha thứ một ngàn lần môn quy sư phụ đệ tử sai tha đệ tử đi trở lại lạc giả sơn diệu thiện tiên tử liền tự g i a m mình ở trong phòng hồi tường đến vừa rồi cố tiểu đ o n một lời nói mình thích trần lâm phi ta mới không thích hắn không nhìn ra hắn cư nhân như thế ngạn lớn còn c quả nhiên n hệ thống có phản ứng keng ký chủ ban cho đệ tử cố thiên tuyết vương phẩm đan dược thần thông đan phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công thu hoạch được chín ngàn lần bạo kích trả về đạt được tiên cấp đan dược kinh nghiệm đan đây là cái gì đan dược còn có kinh nghiệm đan làm trần lâm đem cái gọi là kinh nghiệm đan nắm bắt tới tay về sau lập tức mừng rỡ như liên không hổ là kinh nghiệm đàn tên tiên cấp đan dược cái kia chính là tiên đan phàm là dùng tiên đan cũng có thể trong nháy mắt nhường một môn tiên cấp phía dưới thần thông tu luyện tới cảnh giới đại thành n à y có thể so sánh thần thông đan lợi hại hơn nhiều thần thông đan nhiều nhất là ra tốc tốc độ tu luyện mà kinh nghiệm đan trực tiếp nhường người tu luyện tới cảnh giới đại thành quả nhiên hết sức hệ thống cầm lấy đan dược về đến phòng trần lâm liền không kịp chờ đợi ốm vào cuối cùng trần lâm cũng không có lựa chọn thái âm thần hỏa cùng thái dương thần hỏa kinh nghiệm đan tuy tốt nhưng lại chẳng qua là nhường một môn công pháp thần thông đại thành b mà, thái thái mà lúc này hắn liền ở vào cảnh giới này có thể bắt kẻ địch khí tức khí vận chờ đảm tiêu giết người đến một bước này mới chính thức triển lộ ra thiên tử vọng khí thuật chỗ lợi hại đáng tiếc là thiên tử vọng khí thuật thuộc về tiên cấp công pháp cuối cùng kém một chút không thể tu luyện ra tầng thứ ba rất nhanh một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai mấy người thật sớm liền đến đến tam thanh điện luận võ đài trước hôm nay chính là đại hội luận võ ngày cuối cùng tuyển ra trước ba ý nghị nguyên hai hai quyết đấu một người thất bại con đường tu luyện vận k h í bản thân cũng là tu luyện một bộ phận còn lại năm người phân biệt là cố thiên tuyết lâm thu n g u y ệ t võ liệt la thông cùng ân, ân giao bọn hắn năm người đều là ngọc hư t i ê n tông người nổi bật làm trần lâm lai đến đài chủ tịch thời điểm diệu thiện tiên tử đã trước hắn một bước đến một mặt mắt còn thầm quan tâm đi tới sư tỷ tối hôm qua ngủ không ngon diệu thiện tiên tử lập tức cả giận nói còn không phải ngươi làm hại trấn lâm trong nháy mắt hiểu rõ chuyện gì xảy ra xấu hổ nợ nụ cười còn cười ngươi chính là một cái thai họa diệu thiện tiên tử nói ra trấn lâm vội vàng thua tay nói sư tỷ có muốn không chúng ta tìm một chỗ c h â t nước trân giáo luận bàn một thoáng dạng này ngươi bảo chuẩn có thể ngủ ngon g o n rớt lan diệu thiện tiên tử khí đưa tay liền đánh trấn lâm vội vàng n g i lại ai nha hôm nay có thể là tranh đ o ạ t đệ nhất thời khắc mấu chốt ta còn không có cho thiên tuyết căn dặn một chút chú ý hạc mục nói xong vội vàng chạy trốn tới nhấp biến mẹ của ta ơi a nữ nhân quả nhiên không t r e o chọc được theo các đại sơn môn thủ tọa đệ tử không ngừng đến chung quanh lôi đài đã sớm bắt đầu nghị luận các ngươi nói lần này ai có thể đến đệ nhất đây còn phải nói chẳng lẽ quên dương long tang o ộ cố thiên tuyết thật không đơn giản cũng thế ta cũng là hôm qua mới biết người ta có thể là thiên c ư ơ n g cảnh làm sao so đệ nhất trừ nàng ra không còn có thể là ai khác bây giờ nhìn liền là ai có thể xếp thứ hai tự nhiên là ân giao sư h i n h ta cho rằng là võ liệt sư h u n h mọi người ở đây tiếng nghị luận bên trong rút thăm hết sức sắp kết tốt rồi cố thiên tuyết rất là may mắn rút được số ba ký luôn không mà võ liệt đối chiến la thông lâm thu nguyệt đối chiến đ â n giao một vòng này về sau quyết ra ba hàng đầu sau đó mới là hai hai quyết đấu võ tông nguyên thấy cố thiên tuyết rút chúng số ba ký tức g i ậ n đến vô bàn một cái h ừ lệnh nói không phải liền là luân không sao có gì đặc biệt hơn người bất quá là trễ một điểm bị đào thải thôi trần lâm lạnh nhạt nói võ sư m i n h cũng là rất tự tin đệ tử của ta tuy vận khí tốt con của ngươi vận khí chẳng lẽ không được không ngày hôm qua đối chiến la thông đã thụ thương mặc dù đi qua một đêm chỉnh đốn thương thế vẫn không có khỏi hẳn con của ngươi vừa vận nhặt được một cái tiện n võ tông nguyên hử lệnh nói chẳng lẽ vận khí không phải thế lực một bộ phận sao luận võ rất nhanh bắt đầu lâm thu n g u y ệ t cuối cùng so ân giao kém một chút thua trận la thông cũng bại vào võ liệt tay cứ như vậy tam cường danh ngạch xác định cố thiên tuyết võ liệt ân giao sau đó luận võ là hai hai quyết đấu hai trận chiến toàn thắng chính là lần này đại hội luận võ tên thứ nhất cố thiên tuyết bởi vì luân không một vòng đối chiến đối thủ liền do nàng lựa chọn cố thiên tuyết đối võ liệt nhất chỉ nói ra võ liệt sư h u n h xin chỉ giáo võ liệt hừ lạnh nói nếu vội va muốn chết ta thành bằng ngươi nói xong đi lên lôi đài quét mắt liếp mắt người khác từ h lạnh một tiếng sau đó hai tay nhiều hơn liền cây ngân trâm đột nhiên hướng phía bộ ngực mình tắm vào a theo chín cái ngân trầm vào cơ thể võ liệt hai mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ hét lớn một tiếng tóc đen nhánh dần dần biến thành sám trắng dâng lên trên thân cũng nhiều một cỗ xế chiều khí phản p h ấ t lập tức giản mua mấy chục tuổi mở dạng cố t h i ê n tuyết có thể dám cùng ta không chết không thôi võ liệt trạng thái như ma thần giống to chín kim c h â m huyệt võ sư đệ ngươi liên rồi đi lần này đại hội luận võ thật trọng yếu như vậy không tiếp nhường con trai mình bùng cháy sinh mệnh thu hoạch lực lượng sao ở đây tất cả mọi người đều rung động một mảnh xôn sao đáng t r ê n vi đại hội lâm n n sư đệ người thái ất sơn tuổi thọ. long n dương song kiếm từ nay về sau là thuộc về ta ngũ long sơn trần lâm cao mày mặc dù hắn đối đệ tử của mình tràn đầy lòng tin thế nhưng tại thiên tử vọng khí thuật phía dưới chương bốn mươi chín sau lưng đánh lén võ liệt hát lớn khẩu khí không nhỏ hoàng bao nha đầu nhập môn bất quá nửa năm hôm nay liền nhìn ta võ liệt như thế nào bạn ngươi sau một khắc năm cái kim long tử trên người võ liệt đang bay ra ngoài sau đó hóa thành một thanh tiên kiếm lại có thể là ngũ long kiếm cố thiên tuyết một mặt nghiêm túc võ liệt trên người khí tức nghiêm nghị cùng xế chiều khí kết hợp mà mỹ buộc phát ra dọa người khí thế nhường cố thiên tuyết cảm nhận được gáp lực lớn thái ớt kiếm pháp trong nháy mắt thi triển đi ra hai người kiếm pháp cùng thuộc tại vương phẩm kiếm pháp nhìn như không giống nhau kỳ thật tới một mức độ nào đó lại phân thuộc tại nhất mạch ngọc hư tiên tông sáng lập ra môn phái tổ sư hết thạy thu mười hai cái đệ tử n à y mới có hiện tại thập nhị sơn môn vạn c ổ ung dung vô tận tuế n g u y ệ n phát triển mười lời hưng suy d i ê n phần mình mặc dù diện hóa xuất các đại sơn môn d i ê n phần mình thần thông cấm pháp thế nhưng hắn hạch tâm ý nguyên hiệu quả như nhau này vừa đầu thủ võ tông nguyên rất là hài lòng nói không sai không hổ là ta con trai của võ tông nguyên ngũ long kiếm pháp bị hắn tu luyện tới cảnh giới đại thành ha ha ha, ha. trần lâm sư đệ đáng tiếc đệ tử của ngươi bất quá nhập môn mới nửa năm cuối cùng kém một chút trần lâm lắc không thèm để ý võ tông nguyên cái này võ tông nguyên liền là một người điên vì đạt được mục đích dùng bất cứ thủ đoạn nào vì thắng lợi thế mà truyền thụ con trai mình chín kim c h â m huyệt bực này cấm thuật không thiết tiêu hao cái giá bằng cả mạng sống thu hoạch cường hãn cảnh giới cùng pháp lực coi như là thắng thì đã có sao con của hắn xem như phế đi không làm sao có thể một k h ắ c trước võ tông nguyên còn càn rỡ vô cùng không ai bị nổi sau một k h ắ c hắn liền mặt mũi tràn đầy rung động viết đầy không thể tưởng tượng nổi kiếm pháp quyết đấu rõ ràng là cố thiên tuyết chiếm thượng phong hơn nữa còn đẻ ép con trai mình đánh Tốt, tốt. trần ố tốt, t t lâm sư đệ ngươi cần phải chuyển thụ một thoáng thụ đ ồ kinh nghiệm ta nhớ được cố thiên tuyết nhập môn nửa năm thái ất kiếm pháp thế mà tu luyện tới cảnh giới viên mãn t r ư ờ n g môn tô huyên liền gọi hai chữ hảo hiển nhiên là bị cố thiên tuyết kinh người biểu hiện cho rung động đến trần lâm sư đệ giấu thật sâu không nhưng mình là thiên tài liền dạy bảo đệ tử cũng không thể tầm thường so sánh diệu thiện tiên tử nhìn về phía trần lâm ánh mắt không khỏi thoáng hiện một vệ h ổ thẹt tới lúc trước chính mình còn tuyên bố hắn không sẽ chỉ bảo đệ tử còn muốn nắm cố thiên tuyết luật đi sự thật chứng minh cố thiên tuyết thật muốn bái chính mình vì sư chỉ sợ cũng sẽ h ủ ở trong tay chính mình. võ tông nguyên v ẻ mặt t ạ m đạo gương mặt không thể tin được hết thẻ trước mắt d i đều là giả trần lâm ngươi đến cùng thi triển cái gì yêu pháp trần lâm hừ lạnh nói yêu pháp nếu như ngươi cho rằng đây là yêu pháp ta nghĩ chư vị sư h u y n h vô cùng nguyện ý thật sự có này loại yêu pháp tồn tại đi không sai thật muốn có có thể chính mình đệ tử thời gian nửa năm liền đem một môn vương phẩm kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn yêu pháp coi như là yêu pháp ta cũng nguyện ý học la bá đạo lớn tiếng nói ta cũng đồng ý trần sư đệ thật muốn có này loại yêu pháp liên tốt nếu như nói trước đó một đám thủ tọa đối võ tông nguyên nhiều lần khiêu khích chẳng qua là khó chịu như vậy khi bọn hắn thấy võ tông nguyên vì thắng lợi thế mà nhường con trai mình kích thích tiềm năng bùng cháy sinh mệnh lực trong lòng khó chịu liền biến thành trắng ghét bực này phát dầu người liền con trai mình đều có thể hy sinh người thế mà cùng bọn hắn cùng là một núi thủ t ạ n cố thiên tuyết hử lạnh nói bùng cháy sinh mệnh lực lại như thế nào liền chút bản lanh này cũng muốn thắng ta võ liệt hết lớn không có khả năng kiếm pháp của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy ta võ liệt từ nhỏ bắt đầu tu luyện tu luyện hơn hai mươi năm cũng bất quá mới tu luyện đến cảnh giới đại thành kiếm đạo của ngươi tu vi dựa vào cái gì cao hơn ta giả hết thầy đều là giả tượng nhìn ta như thế nào phá chuyện này tượng nhìn ta ngũ long diệt thế cố thiên tuyết lắc đầu nói giả chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vê anh hai kiếm đều xuất hiện trong n g á y mắt hóa thành hai đạo dao long hướng phía võ liệt xoắn g i ế t đi qua cùng ngũ long kiếm có được sát chiêu mạnh nhất ngũ long diệt thế một dạng thái ớt kiếm pháp cũng có thuộc tại sát chiêu của mình song kiếm c ắ n g i ế t có thể đủ diệt s á t bất cứ địch nhân nào chiêu này tên là kim giao tiễn nghe nói là thái ớt sơn tổ sư quan sát một kiện vô thượng tiên bảo đánh rết kẻ địch sau tự sáng tạo không dùng sát chiêu từ khi bị sáng tạo đến nay không biết bao nhiêu kẻ địch chết tại một chiêu này phía dưới bất quá nơi này dù sao cũng là tiên tông lập u võ cố thiên tuyết s o n g kiếm cắn g i ế t cũng không có công kích võ liệt mà là hướng phía hắn ngũ long kiếm cắn g i ế t tới vê anh s o n g kiếm hung hăng cắn g i ế t tại ngũ long kiếm lên năm con dao long trong nháy mắt bị xoắn nát ngũ long kiếm cũng thuận thế thoát ly võ liệt t r ư ở n g khống trực tiếp rơi xuống đất võ liệt bị đòn nghiêm trọng này cả người trong nháy mắt trở nên h u b v i suy sụp dâng lên há miệng liền làm ộ t ngụm máu tươi bắn ra thân thể không ngừng lùi lại đặt mông ngồi dưới đất cả người tựa như là rút sạch tinh khí thần tự lẩm bẩm không không có khảo khảo khảo kh võ tông nguyên sắc mặt tái xanh nhìn chòng chọc vào võ liệt một đám thủ tọa triệt để bị chấn động đến tốt một cái kim giao tiễn trần lâm sư đệ một chiêu này có thể là bị thiên tuyết thi chiến xuất thần nhập hóa mạnh hạo cảm khai nói chủ yếu nhất là cố thiên tuyết mới nhập môn sáu tháng a tưởng tượng đệ tử của mình suy nghĩ lại một chút chính mình sáu tháng chỉ sợ vẫn còn luyện thể cảnh giới đi nay một trận chiến thắng bại đã định cố thiên tuyết thắng vậy cũng không nhất định võ tông nguyên hử lạnh nói mạnh hạo nói ra làm sao võ sư đệ còn không hết hy vọng đến ngược lại muốn xem xem con của ngươi còn có bản lãnh gì hẹn hạ võ tông nguyên ngươi dạy dỗ được hảo nhi tử thế mà ám khí đả thương người nhưng vào lúc này vừa muốn tuyên bố luận võ kết quả thời điểm một mặt đồi phế võ liệt đột nhiên động trạng thái như liên cuồng lớn tiếng giống giận nói cố thiên tuyết hay nói ta thua rồi ta còn không có bại đi chết đi võ liệt đ ố n g nhiên theo trên thân xuất ra một cái màu đen ống tròn đến đối cố thiên tuyết liền phát động công kích trong máy mắt bay đẩy trời châm v ô thiên cái địa hướng phía cố thiên tuyết bay đi đây là cựu phẩm ám khí bạo vũ lê hoa trâm cố thiên tuyết gặp nguy hiểm võ liệt ngươi muốn chết trần lâm sắc mặt đại biến mong muốn cứu viện đã không còn kịp rồi đối võ tông nguyên g i ậ n d ữ hét võ tông nguyên nếu là đệ tử ta có không hay xảy ra ta giết n g ư ơ i võ tông nguyên h ừ lạnh nói đại hội luận võ có quy định không thể dùng ám k h í sao giống như không có chứ cố thiên t u y ế t bại đó là nàng học nghệ không tinh có thể t r á c h a i trần lâm sư đệ n g ư ơ i muốn giết ta tới thì tới à không nên quên nơi này là ngọc hư tiên tông còn có lần này đệ nhất con ta t h ắ n g chắc cố thiên t u y ế t đối mặt bay đầy trời trầm một mặt ngưng trọng mảy may không hoảng hốt toàn thân sát ý bùng nổ h ừ lạnh một tiếng một đám lựa trong nháy mắt xông ra h ư ớ n g lên trước mặt phi châm bao phủ mà đi. t r ư ơ n g năm mươi chiếm lấy đệ nhất t ố t không hổ là ta trần lâm đệ tử thấy cố thiên tuyết tương đối trần lâm thở dài một hơi lấy thái âm thần hỏa làm dẫn thi triển đại chu thiên tinh thần kiếm thuật thái âm thần hỏa táng làm đầy trời sao trời che kín quanh thân hoa lê trâm vừa tiếp xúc với thái âm thần hỏa trong nháy mắt biến thành cho bụi trong khoảnh khắc võ liệt hết thể công kích trong nháy mắt hóa thành hư vô một đoàn thái âm thần hỏa phá toái hư không hung hăng nện ở võ liệt trên thân võ liệt kêu thảm một tiếng cả người bay rớt ra ngoài hỏa diễm trong nháy mắt đem quần áo trên người hóa thành cho tàn tận nhưng mà đối mặt t ử ngọc tiên y ỉa thái âm thần hỏa y nguyên không ngừng bùng cháy làm s á c hỏa diễm mắt thấy liền muốn bốc cháy t ử ngọc tiên y ỉa võ liệt hoẳng rồi đây là thái âm thần hỏa võ tông nguyên cũng không ngồi yên nữa trong n g á y mắt xuất hiện trên lôi đ à i mong muốn dập tắt hỏa diễm thế nhưng thái âm thần hỏa há lại dễ dàng như vậy dập tắt ngược lại hướng phía hắn đánh tới khiến hắn chỉ có thể vội vàng trốn tránh cố thiên tuyết lập tức thu hồi thái âm thần hỏa cố thiên tuyết cao mày nói võ sư bà rất xin lỗi tại các trưởng lao không có tuyên bố luận võ kết quả về sau ta sẽ không thu hồi thái hoặc là một tòa thất bảo kim liên lập tức xuất hiện tại võ tông nguyên đỉnh đầu tản ra đạo đạo kỳ quang võ tông nguyên ngươi dám trần lâm nổi giận dám hướng đệ tử của mình đậu thủ vô biên lửa giận trong nháy mắt b ố c cháy lên vừa xải bước ra trong nháy mắt xuất hiện tại cố thiên tuyết trước mặt đem hắn hộ tại sau lưng một quyền hướng phía võ tông nguyên đập tới trí tôn thần quyền chi vương đạo sát quyền võ tông nguyên sắc mặt đại biến vội vàng thi triển thất bảo kim liên hướng phía trần lâm đập tới vê anh nắm đấm hung hăng nện ở thất bảo kim liên phía trên thất bảo kim liên trong nháy mắt sụp đổ nắm đấm s u thế không giảm một quyền nện ở võ tông nguyên trên thân võ tông nguyên một mụ máu tươi bắn ra thân thể liên tiếp lui về phía sau đặt mông ngồi dưới đất trần lâm võ tông nguyên giận g ữ hét trần、lâm、lạnh lùng nh muốn động thủ t a tùy thời phục hồi hai cố khí thế cường hãn hung h ă n g đụng vào nhau mắt thấy hai bên đại chiến hết sức căng thẳng trưởng môn tô huyên lập tức xuất hiện tại hai người chính giữa nói ra hai vị sư đệ còn xin dừng tay đi nói xong khí thế q u é t ngang hai người khí thế trong nháy mắt bị đè ép xuống vô thượng uy áp bào phủ mà ra trưởng môn sư huynh trần lâm cùng võ tông n g u y ê n cùng nhau biến sắc võ tông nguyên cắn răng nói nói ra trưởng môn sư huynh đều ra mặt mặt mũi này tự nhiên đến cho trần sư đệ tô u y n nhìn về phía trần lâm nói trần lâm nói ra tự nhiên là nghẹ sư h u n h ngươi tô u y n gật đầu nói vậy thì tốt ta tuyên bố trận này luận võ người thắng trận là đến từ thái ớt sơn cố thiên tuyết tô huyên tiếp lấy vung tay lên võ liệt trên người thái âm thần hỏa trong nháy mắt g i ọ tắt t tiếp lấy tay vừa lộn xuất ra một cái bình ngọc đưa tới nói võ sư đệ chín kim c h â m h u y ệ t đây là cấm thuật dùng bùng cháy sinh mệnh làm đại giá ác độc vô cùng về sau vẫn là không muốn tại truyền thụ ra ngoài ta chỗ này có một bình tinh khí đan hẳn là có thể đền bù một chút tổn thất sinh mệnh lực võ tông huyên tiếp nhận bình ngọc nói đa tạ trưởng môn sư huynh tô huyên quay người nhìn về phía trần lâm nói trần sư đệ có thể có cái gì dị nghị trần lâm lắc đầu nói không có nếu như không phải võ sư huynh giả mà không tính hướng đệ tử ta ra tay ta cũng sẽ không ra tay tô huyên nói ra vậy thì tốt hai vị sư đệ vậy liền riêng phần mình hồi trở lại đài chủ tịch đi trần lâm nói ra chậm rãi trưởng môn sư huynh còn nhớ đến nửa năm trước thái ất sơn ta cùng võ sư huynh đ ổ ước hiện tại có hay không nên hắn thực hiện đ ổ ước thời điểm tô huyên n mứng mày nói ra võ sư đệ võ tông nguyên k h á c cắn răng nói ra t ố t ta thua có chơi có chịu nói đi ngươi muốn ta ngũ long sơn cái gì bảo vật trần lâm cười nói vậy liền ngũ long kiếm tốt ngũ long kiếm không có khả năng võ tông nguyên lập tức nổ Ngũ Long chính Kiếm võ tông l nguyên Sơn i ể khẽ ô n g h ả cắn răng theo trên thân xuất ra một viên hạt sen tới nói này tới thất bảo kim liên sinh ra hạt sen cầm lấy đi hh không sai thế nhưng không đủ trần lâm nói ra n à y miếng hạt sen là thất bảo kim liên thai ngén mà thành thất bảo kim liên quyết là ngũ long sơn độc môn tuyệt học công phòng nhất thể có thể so với thái ớt sơn thất truyền đã lâu cựu long thần hòa cháo đây là ngũ long sơn bản mệnh thần thông pháp võ tông nguyên ban đầu thai ngén ra này miếng hạt sen là dự định giao cho võ liệt hiện tại ngoại trừ ngũ long kiếm hắn thực sự không bỏ ra nổi cùng cấp ngũ long kiếm pháp bảo chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác võ tông nguyên hừ lạnh một tiếng theo trên thân xuất ra một cái bình ngọc đến nói ra đây là vạn năm thành n ũ cựu phẩm linh dược hiện tại tổng đủ chứ không sai cái kia liền đa tạ võ sư huynh khẳng khái thất bảo hạt sen vừa vạn tu luyện thất bảo kim liên quyết mà này vạn năm thạch đ ũ mỗi ngày dùng có khả năng tăng lên tốc độ tu luyện lần này võ tông nguyên có thể là r a lớn máu luận võ kết thúc võ liệt trên cơ bản xem như phế đi hắn cùng ân giao đối chiến cũng liền trực tiếp hủy bỏ bất quá cũng thu hoạch được thứ ba danh lệch cố thiên tuyết làm sơ nghỉ ngơi liền nên đón cái cuối cùng đối thủ ân giao hai người người thắng vì lần này đại hội luận võ quán quân kẻ bại chính là á quân ân giao xuất thân không đọc sơn thập nhị sơn môn đứng đầu gần với trưởng môn nhất mạch ngọc hư tiên tông chia làm trưởng môn nhất mạch ngọc hư sơn cùng với thập nhị tiên môn tính toán ra xem như mười ba tòa sơn môn mới đúng mà trưởng môn nhất mạch nguyên bản là theo không động sơn phân chia ra tới ân giao thân là không động sơn thập đại đệ tử đứng đầu tự nhiên có chỗ bất p h ạ m không chỉ tu luyện thần cấp công pháp trường sinh quyết liền thần cấp thần thông phiên thiên ấn cũng tu luyện tới cực kỳ cao thâm m ạ n chắc mức độ đáng tiếc là hắn cuối cùng chỉ có ngưng s á t trung kỳ gặp cố thiên tuyết chỉ có thể khu cư thứ hai cứ như vậy cố thiên tuyết thuận lý thành trương trở thành lần này đại hội luận võ quán quân theo trưởng môn tô huyên tuyên bố lần này mười tháng trận toàn bộ thái ất sơn lần này thật mẹ nhà hắn ngưỡng bức tính toán ra thái ất sơn nhiều ít giới không có tham gia luận võ đánh vệ ta tính toán một thoáng hơn ba mươi giới đi không nghĩ tới lại một lần nữa tham gia luận võ đại hội trực tiếp đoạt đi vị trí thứ nhất ta quyết định từ nay về sau cố thiên tuyết liền là nữ thần của ta chương năm mươi mốt luận võ kết thúc thái ất sơn v n thuế cố thiên tuyết sư tỷ v n thuế trong đám người tạ thanh sơn sướng đến phát rồi rồi giống to kêu gào dâng lên không biết còn tưởng rằng là hắn chiếm lấy đại hội luận võ quá quân vị sư đệ này là thái ất sơn bên cạnh đệ tự hỏi tạ thanh sơn tự hào nói thái ất sơn tạ thanh sơn, xin chỉ giáo. một cái là không có tham gia đại hội luận võ tiêu giật một cái chính là nàng thái ớt sơn cô thiên tuyết đồng dạng trên đài hội nghị trần lâm cũng đang tiếp thụ các vị sư huynh chúc mừng trưởng môn tô huyên từ đáy lòng nói trần sư đệ chúc mừng vốn cho rằng thái huyền sư thúc ngã xuống về sau thái ất sơn từ đó không gượng dậy nổi rất có thể theo ta ngọc hư tiên môn xóa tên không nghĩ tới mới ngắn ngủi mười năm ngươi liền mang theo thái ất sơn trọng trấn uy danh không chỉ bản thân thực lực cường hãn liền giáo đệ tử bản sự chúng ta cũng theo không kịp trần lâm cười nói may mắn may mắn tô huyên cười nói đây cũng không phải là may mắn mà là bản lãnh của ngươi một lần nữa đi đến đài chủ tịch tô huyên lớn tiếng tuyên bố lần này đại hội luận võ kết thúc mỹ mãn người thứ ba đến từ ngũ long sơn võ liệt lên đài nhận lấy ban thưởng người thứ ba sợ thuộc d ã núi ban thưởng ban thưởng linh thạch một v à n miếng nhất phẩm đến cựu phẩm đan dược tổng ba trăm Pháp bất ả o m quá trần lâm cũng không quan trọng trường môn tiếp tục tuyên bố người thứ hai không động sơn ân giao sở thuộc dãy núi ban thưởng ban thưởng linh thạch một vài miếng nhấp phẩm đến cựu phẩm đan dược tổng cộng ba trăm linh miếng phát bảo một mươi cái linh dược một trăm linh ốc cá nhân ban thưởng thần cấp công pháp ly hợp thần quang phía dưới là chúng ta vạn chúng chú mục lần này đại hội luận võ quán quân nội chủ đến từ thái ớt sơn cô thi tuyết sở thuộc dãy núi ban thưởng, ban thưởng ban thưởng linh thạch mười vàng miếng nhất phẩm đến cựu phẩm đan dược tổng cộng một miếng pháp bảo một trăm kiện linh dược ba ngàn gốc cá nhân ban thưởng thần cấp công pháp ngọc hư luật pháp vương phẩm pháp bảo thái ớt mây khói vương phẩm đan dược kiếm đạo vương thể đàn một viên không thể không nói ngọc h ư tiên tông hơn ba trăm giới phần thưởng lần này không thể bảo là không phong phú mà lại trưởng môn trực tiếp chỉ định ban thưởng rõ ràng thâm ý sâu sắc ngọc h ư đột pháp danh sư ngọc h ư tiên tông đệ nhất đột pháp trước mắt vạn dặm cùng chỉ xích thiên nhai có sự bất đồng rất lớn chỉ xích thiên nhai dính đến không gian pháp tắc mà ngọc h ư đột pháp liền làm một chữ nhanh mà lại chỉ xích thiên nhai càng nhiều hơn chính là đi đường mà ngọc h ư đột pháp lại có thể sử dụng chi đối địch lại nói này thái ớt mây khói có thể lớn có thể nhỏ hộ vệ quên thân phòng ngự vô song trừ phi là cảnh giới chiến lược so người mà thi triển cao hơn một cấp bậc cấp không phải căn bản công không phá được phòng ngự mà nhất tất cả mọi người tới nói chân quý nhất không thể nghi ngờ là kiếm đạo vương thể đan một phiên dùng trực tiếp có được kiếm đạo vương thể tăng lên tư chất khó khăn cỡ nào mà tăng lên tư chất đan dược hắn giá trị một viên tương đương với ngang cấp đan dược m ộ i viên thậm chí hai mươi miếng mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu không có thu hoạch được thứ tự ban t h ư ở n g sơn môn một khắp đồng hồ cũng không muốn ở l â u mang theo đệ tử r ồ n dập rời đi võ tông nguyên càng là liền tông môn ban thường đều không nhận lấy liền mang theo con trai mình đi bùng cháy trọn vẹn ba trăm n h m sinh mệnh lực tăng thêm bị thái âm thần đốt lửa đốt võ liệt thương thế nghiêm trọng. sinh mệnh thở hơi cuối cùng cũng may có trưởng môn chân nhân đưa ra tinh khí đan miễn cưỡng giữ được tính mạng thế nhưng muốn khôi phục lại trước kia mức độ rất khó trần lâm tiếp nhận thuộc về bọn hắn thái ớt sơn ban thường c à o hứng đi đến diệu thiện tiên tử trước mặt nói ra sư tỷ đại hội luận võ kết thúc ngươi xem lúc nào chúng ta luận bàn một thoáng vừa vặn n h ư ờ n g ngươi mở mang kiến thức một chút cự lòng tình thiên uy lực lưu manh diệu thiện tiên tử lập tức mặt đỏ lên hung hăng trợn mắt nhìn trần lâm liếp mắt quay người đối lạc già sơn đệ tử nói ra về núi nói xong liền rời đi tam thanh đĩa trước trần lâm sờ lên núi cười hắc, hắc. trần n h lâm, lâm g i cười hì hì bu lại hỏi không chính xác nói vậy cũng không thể là người diệu thiện sư bá trong sạch trần lâm giật này mình vội vàng phủ nhận nói thẩm linh lung nữ môi nói ra ưa thích liền là ưa thích còn không thừa nhận chính ngươi không nhìn thấy vừa rồi xem rượu thiện sư ba ánh mắt đều nhanh rớt xuống sư tỷ vừa rồi ngươi có thấy hay không cố thiên tuyết nhẹ nhàng gật đầu sau đó lại lắc đầu thẩm linh lung gấp d ậ m chân một cái nói ra sư tỷ rõ ràng liền là không dám nói t i ể u quên tạ sư đệ các ngươi nói ta nói có đúng không ừ m t i ể u thư nói đều là đúng thẩm quên gật đầu nói tạ thanh sơn một mặt vô tội nói sư tỷ ta sợ thẩm linh lung khí m ắ n g to tạ thanh sơn tiểu tử ngươi chờ đó cho ta trần lâm nói ra t u t về núi nói xong vung tay lên mang theo bốn người về tới thái ất sơn trở lại thái ớ t sơn trần lâm đầu tiên xuất ra kiếm đạo vương thể đàn tới nói thiên tuyết linh lùng hai người các ngươi đều là thiền sinh t h ầ n thể kiếm đạo vương thể đàn đối với các ngươi trợ giúp không lớn thẩm quyên mặc dù không phải ta thân truyền đệ tử nhưng lại cũng là ta sơn môn hạch tâm đệ tử tư chất mặc dù bị ta nhiều lần tăng lên nhưng lại bất quá bát phẩm ta liền đem này kiếm đạo vương thể đàn bàn cho nàng như thế nào cố thiên tuyết lắc đầu nói hết thể nghe sư phụ thẩm linh lùng cao hưng nói t h i ế u quên còn không tạ ơn sư phụ a kiếm đạo vương thể đàn bàn cho ta thẩm quyên giật mẹ mình liền vội vàng lắc đầu nói thủ tọa không thể đây là ngàn tuyết sư tỷ tại đại hội luận võ b a n thưởng ta không thể nhận cố thiên tuyết nói ra sư muội nếu sư phụ ban cho n g ư ơ i n g ư ơ i liền thu cất đi sư phụ nói đúng ta lấy lấy hoàn toàn chính xác không nhiều lắm tác dụng ngược lại là n g ư ơ i thành t i ể u kiếm đạo vương thể tăng lên tư chất mới là trọng yếu nhất thẩm linh lung nói ra tiểu quên sư tỷ đều lên tiếng n g ư ơ i liền thu cất đi thẩm quyên gật đầu nói sư tỷ rất cảm tạ ngươi chương năm mươi hai nhân tộc t h a i h o ạ ngươi n bây giờ liền đem viên đan dược này uống vào bản tọa giúp ngươi luyện hóa đan dược trần lâm nói ra thẩm quyên gật gật đầu một n g ụ n đem kiếm đạo vương thể đan uống vào trong chốc lát một cỗ khổng lồ kiếm ý trong nháy mắt theo thẩm q u y ê n trong cơ thể bạo phát đi ra k i ế m q u a n g bắn ra b ố n phía thẩm q u y ê n trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ tới sư phụ thiếu quyền đây là thế nào thẩm linh lung dọa đến sắc mặt t ạ m đạo dị tượng như thế vừa mới bắt đầu thật đúng là n ắ m trần lâm giật này mình cũng may có thiên tử vọng khí thuật ở dưới nhìn một cái không sót gì lúc này mới yên lòng lại không sao đây là kiếm đạo vương thể đàn tại cải tạo tư chất của hắn cuối cùng tiên t i ê n tư chất kém một chút vậy liền nhường bản tọa giúp ngươi một cái trần lâm một đạo pháp lực đưa vào thẩm quyền trong cơ thể có này một cỗ pháp lực gia nhập thẩm quyền trong cơ thể đan dựa cấp tốc bị luyện hóa. gia tốc đối thẩm q u y ê n thân thể cải tạo tư chất không chỉ tăng lên hiệu phẩm tư chất hạ phẩm vương thể trung phẩm vương thể thượng phẩm vương thể cuối cùng thành tựu kiếm đạo vương thể dư ợ c l ự c dần dần tan ra tại thẩm q u y ê n trong cơ thể mà trần lâm đưa vào một đạo pháp lực lại như cũ còn sót lại tại trong cơ thể nàng trần lâm trong lòng hơi động trực tiếp chỉ huy pháp lực hướng phía thẩm q u y ê n tu v i cảnh giới khởi xướng trùng kích g i a n g d á c một tiếng tiếng vang lanh lạnh vang lên thẩm quyền tu vì trực tiếp đạt được b ậ phá trong nháy mắt đi đến ngưng sát cảnh giới xong rồi một dạng không phải ngưng tụ sát khí mà bước vào ngưng sát cảnh giới mà là dùng lực phá đi Pháp lực k bạo kích? Bạo kích. bản thân thẩm quyên liền g cơ thể v là luyện thần đình phong tăng thêm trần lâm pháp lực có thể là trường sinh pháp lực chất lượng có thể so sánh trúc cơ pháp lực cao hơn bạo kích thành công ban thưởng bốn lần bạo kích trả về đạt được hai năm giải sinh ra pháp lực có hay không nhận lấy trước tích lũy lấy duy nhất một lần toàn bộ sử dụng đến lúc đó cũng tốt nhất cử đột phá đến động huyền cảnh giới keng ký chủ ban cho thái ớt sơn môn hạ đệ tử thẩm quyên kiếm đạo vương thể đàn một viên phù hợp bạo kích trả về có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng năm lần bạo kích trả về đạt được cựu phẩm đan dược đoán thần đan một ngàn miếng không thể nào trần lâm choáng váng chính mình có thể là kiếm đạo vương thể đan năm ngàn lần bạo kích đây chính là vương phẩm đan dược a ngươi cho ta cựu phẩm đan dược có ý tứ gì không muốn nói một ngàn miếng một vạn miếng cũng không được a thế nhưng sau một k h ắ c trần lâm cười khá lắm nguyên lai đoán thần đan là ý tứ này mỗi ngày một hạn có thể thong thả tăng lên thần thể một thoáng thể chất đẳng cấp lúc này mới cựu phẩm đan dược cho dù là vương phẩm đan dược cũng không đủ hệ thống vẫn là không có vứt bỏ chính mình bất quá trần lâm cũng không có vội vã đem đoán thần đan ban thường đi một ngày nhiều nhất bốn lần bạo kích dùng hai lần nổ lông dê phải từ từ tới trần lâm nhìn về phía tạ thanh sơn hỏi ngươi bái nhập ta thái ớt sơn cũng có một đoạn thời gian đi tạ thanh sơn mừng rỡ đệ tử bái nhập thái ớt sơn đã mười một ngày trần lâm gật đầu nói không sai mười một ngày nói đến nhập môn đến nay ta cũng không có truyền thụ cho ngươi cái gì thần t h ô n g pháp thuật như vậy đi hiện tại ta liền truyền thụ cho ngươi một môn hôn nguyên thần công tốt thái ớt cựu công thái ớt thần công tự nhiên là lệ nhất các triều đại thủ tọa trưởng lão chân truyền đệ tử mới có tư cách tu luyện mà hôn nguyên thần công là gần với thái ớt thần công thần thông công pháp đẳng cấp cao tới cựu phẩm vẫn xứng bộ một bộ hôn nguyên trường đồng dạng là cựu phẩm công pháp đa tạ thủ tọa tạ thanh sơn sướng đến phát rổ rồi, rồi đây là thủ tọa cuối cùng triệt để tán thành chính mình bắt đầu a đối với hôn nguyên thần công đẳng cấp hắn cũng biết có thể so với chính mình tu luyện võ công lợi hại hơn nhiều chính mình tu luyện ngạch không qua mới lục phẩm đây chính là cựu phẩm công pháp a mà lại biểu hiện tốt một chút thủ tọa tất nhiên sẽ truyền thụ chính mình lợi hại hơn công pháp nhìn một chút thẩm quyền liền biết cùng chính mình m ộ dạng liền tu luyện thái ớt kiếm pháp hiện tại còn bị ban cho kiếm đạo v Ký chủ cho ban trần lâm đang nghĩ ngợi có hay không tìm một môn cái này công pháp tu luyện liền bị bạo kích trả về đến không sai hôm nay còn có một lần bạo kích cơ hội trần lâm có thể không có ý định bỏ lỡ nhưng vào đúng lúc này một cái truyền khắp toàn bộ ngọc hư tiên tông thanh âm vang lên thập nhị sơn môn thủ tọa lập tức đến đây ngọc thanh điện đây là thanh âm của trưởng môn trần lâm trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên nếu như là bình thường trưởng môn thông chuyển các đại thần môn đều là điều động môn hạ đệ tử từ từng cái thông chi tốt so với một lần trước thu đồ đệ đại điện xuống núi trừ ma các loại mà lần này lại trực tiếp chuyển âm toàn bộ ngọc hư tiên tông tất nhiên là có thiên đại c h u y ệ n thần yếu cuối cùng một đợt lâu dê trần lâm cũng không có thời gian đi hao lập tức chạy tới ngọc thanh điện bên trong đại điện t ô huyên sắc mặt nghiêm túc trên thân không ngừng nhập vào xuất ra lấy khổng lồ sát ý trần lâm tiến vào đại điện mới phát hiện chính mình thế mà là cái thứ nhất đến hỏi trưởng m ô n sư minh chuyện gì n h ờ ề u ngươi tức giận như vậy t ô huyên nói ra ngồi xuống trước người đến đông đủ lại nói trần lâm gật gật đầu đi vào thuộc vệ mình thái ớt sơn châu ngồi xuống rất nhanh các đại thủ tọa lục tục đến làm phát hiện trần lâm thế mà là cái thứ nhất đến đây về sau đều gương mặt kinh ngạc t ô huyên nhìn chung quanh mọi người thủy trung sát ý không giảm vừa mới nhận được tin tức ngay tại mấy giờ trước thập vạn đại sơn bên trong xuất hiện vài đầu thái cổ yêu thú những nơi đi qua rừng núi bị hủy không có một ngọn cỏ trấn thủ thập vạn đại sơn trấn yêu quan bị phá hủy trăm vạn nhân tộc đại quân thương vong hơn phân nửa trấn yêu quan sau mấy ngàn dặm bên trong dân chúng lầm than vô số nhân tộc đồng bào trôi r i ạ t khắp nơi thơi ngang đồng nội đ o á n sơ qua lần này trọn vẹn ba ngàn vạn người gặp thai họa thương vong cao tới năm trăm vạn v â anh tất cả mọi người đầu hóc đều nổ thai họa không đây là d i ệ t tộc họa yêu ma hoàng hướng bọn họ lại dám xé rách hiệp nghị tiến công taiên tộc c ư vực bọn hắn đây là muốn cùng ta nhân tộc khai chiến k ô n g thành lẽ nào lại như vậy yêu ma đang giận người người có thể chu diện truyền a ngọc h yêu yêu chu hiếm. Chu hiếm, thuyết ô n g phàm là có chu hiếm xuất hiện địa phương thiên hạ liền sẽ phát sinh đại chiến mà yêu ma hoàng t r i ề u này một tôn chu hiếm mấy trăm năm trước rực rỡ hà quang lúc ấy hắn bất quá mới động thân viên cự đầu nhưng là dựa vào thiên phú thần thông thân hình thân thể không biết truy phát nổ bao nhiêu nhân tộc tạo hóa chân quân một lần cuối cùng nhân tộc không thể không xuất động mấy vị tạo hóa chân quân ý đồ đem hắn chân áp thời khắc mấu chốt lại bị yêu ma hoàng triều c h ạ m đạo vương giả cấp cứu hiện tại lại một lần nữa xuất hiện đối nhân tộc tạo thành to lớn phá hư tô huyên tiếp tục nói yêu ma là o thế nhân tộc thương vong vô số tu sĩ chúng ta chạm yêu trừ ma nghĩa bất dung tử cho nên ta triệu tập chư vị thương thảo lại một lần nữa xuống núi chạm yêu trừ ma các vị sư đệ sư mội có thể có cái gì khác biệt ý kiến sư minh nói đúng hiện tại chính là cả n h â n tộc cần tu sĩ chúng ta thời điểm xuống núi trảm yêu trừ ma la bá đạo tính một cái còn có ta mạnh hạo nghĩa bất dung tử trần lâm gật đầu nói chú y ế m sao lần trước may mắn khiến cho hắn chạy lần này định n h ư ờ n g hắn có đến mà không có về chúng ta nguyện ý nghe theo sư huynh mệnh lệnh của ngươi diệu thiện tiên tử nói ra trong lúc nhất thời thập nhị thủ tọa quần tình sụp sôi đặt chân ở nhân tộc phù hộ nhân tộc không phải là tiên môn tồn tại chân chính ý nghĩa sao dân tộc nguy nan bọn hắn nhất định phải làm ra quyết đoan thời điểm đến không màng sống chết mới hiện lộ ra tu sĩ bản sắc được tô u y ê n lớn tiếng nói Các v mọi người cùng nhau hô to ngược lại là trần lâm hai mắt nhau lại không chỉ không có sợ hai chút nào ngược lại chiến ý dâng cao chú hiếm t hắn ậ p pháp phải đại địa, đầu thái Thiên sinh diệt chi thiên diễn sinh thú một trong. Thiên sinh bất tử bất thể, tượng tay. thượng thần thông, không phải là huyền công diễn sinh thần thông không chuyển huyền sáu cổ cựu yêu này Mà môn sao. công ba ba là vô lúc này cựu truyền huyền công t ầ n g thứ ba tiểu thành đ ỉ n h phong liền nắm giữ bất tử bất diệt chi thể cùng pháp thiên tự địa thế nhưng ba đầu sáu tay từ đầu đến cuối không có chút đầu mối nào nếu như gặp phải chu hiếm không biết có thể hay không từ trên người hắn tìm tới một điểm dẫn dắt xuống núi nên sớm không nên chậm trễ trần lâm trở lại thái ất sơn lập tức triệu tập bốn người đem ngọc thanh điện trưởng môn chân nhân p â n phó nói cho cố tiên tuyết bốn người sư phụ mang bọn ta cùng một chỗ xuống núi thôi cố thiên tuyết nói ra đúng vậy à những yêu ma này hùng t à n vô cùng chúng ta nguyện đi theo sư phụ xuống núi chạm yêu trừ ma thẩm linh lung kích động nói thẩm quyên cùng tạ thanh sơn không khỏi lộ ra vẻ ơ cao trần lâm lắc đầu nói không lần này các ngươi ai cũng không chính xác xuống núi à vì cái gì thẩm linh lung gấp cố thiên tuyết cao mày nói sư phụ ta nghĩ xuống núi trần lâm nói ra hiện tại còn không phải là các ngươi xuống núi thời điểm các ngươi trọng yếu nhất chính là tu luyện ta lần này muốn đối phó chính là thái cổ yêu thú chu hiếm không thể bỡ bỡn mang trần h e o c lâm nói ra phí là gì liền làm sư lời cũng không nghe sao không phải liền là không quan trọng ngàn năm công lực vì sư cái khác không nhiều liền là công lực đầy đủ nâng thần tinh khí vận chuyển tấn công nỗ lực luyện hóa v i sư chuyển cho người công lực Nưng thần trần lâm phát tay liền đem bốn người tham gia trên không một n g h n năm công lực chia làm bốn phần phân biệt hướng phía bốn người truyền thụ đến tạ thanh sơn hai trăm n ă m thẩm quyên hai trăm n ă m cố tiên h tuyết ba trăm n ă m thẩm linh l u n g ba trăm n ă m theo một n g h n năm công lực bị chuyển ra trần lâm tu vi cảnh giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy sụp xuống hóa thần đỉnh phong đại năng hóa thần hậu kỳ hóa thần trung kỳ hợp đạo cảnh thiên cương cảnh ngưng sắc cảnh luyện thần luyện khí đoán thể mãi cho đến biến thành một người bình thường là một điểm cuối cùng công lực bị chuyển ra trong nháy mắt một cố nồng đậm cảm giác suy yếu trong nháy mắt đánh lên trần、lâm、trên thân dưới chân mềm lún đ ặ t mông ngồi dưới đất lần này nhưng làm cố thiên tuyết bốn người sợ hãi vội vàng đi vào trần lâm trước mặt nước mắt không tự chủ rớt xuống sư phụ ngươi làm cái gì vậy ngươi sao có thể nắm công lực truyền cho chúng ta ô ô ô sư phụ công lực của ngươi chúng ta từ bỏ chúng ta trả lại cho ngươi thủ tọa đại nhân trần lâm cười nói t ố t ai nói ta có việc chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua một câu nói như vậy sao không phá thì không xây được sao vị sư không truyền thụ cho các ngươi ngàn năm công lực làm sao có thể trở thành động h u y n cự đầu keng ký chủ truyền công đệ từ cố thiên tuyết thầm linh lùng thẩm quyên t ạ thanh sơn 988 n ă m công lực phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng 6.000 lần bạo kích trả về đạt được một vạn năm công lực có hay không nhận lấy nhận lấy v â anh một cố khổng lồ công lực trong nháy mắt xuất hiện tại trần lâm trong cơ thể nguyên bản biến thành người bình thường tu vi lập tức quay lại đoán thể luyện k h í luyện thần ngương sát thiên c ư ơ n g hợp đạo hóa thần sơ kỳ hóa thần trung kỳ hóa thần hậu kỳ hóa thần định phong động huyện sơ kỳ động huyện trung kỳ một mực đến động huyện trung kỳ tu vi mới dừng lại gia tăng cảnh giới cũng đắc ý củng cố xuống tới khi thế cường hãn trong nháy mắt quét ngang mà ra động huyền thấy rõ tự thân lĩnh hội huyền liền diệu cái này là động huyền cảnh giới đến cảnh giới này lại xưng là cự đầu bá chủ tồn tại tu vi cảnh giới giao diện thuộc tính đều phát sinh biến hóa cực lớn ký chủ trần lâm tư chất trí tôn tiên thể thập nhị phẩm tiên thể thiên nguyên thế giới đỉnh cấp thể chất cảnh giới võ đạo đệ bắt cảnh giới động huyền trung kỳ chính thức đi vào ngọc hư tiên môn bên trong cao tầng thập nhị sơn môn chi chủ xếp hàng thứ nhất gần với trưởng giáo trân quân đặt ở toàn bộ thái huyền vực cũng thuộc về chúa tể mật phương không dễ rằng a chính mình rốt cục chúa tể mật phương tô yên không hổ là trường môn quả nhiên thần bí khó lường công pháp i ệ u chuyển huyền công chư thiên vạn giới bài danh mười vị trí đầu vô thượng công pháp tu luyện tới t ầ n g thứ ba cảnh giới đại thành nắm giữ diễn sinh thần t h ô n g bất tử bất diệt chi thể pháp thiên tộc địa thần thông thiên tử vọng k h í thuật thông linh tiên thuật đại chu thiên tinh thần kiếm thuật đại chu thiên bản kiếm thuật đại chu thiên kiếm thuật đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật chỉ xích thiên a i thái âm t h ầ n hỏa thái dương t h ầ n hỏa nhan trị bá khí lộ ra ngoài nhan trị tiến vào ngọc hư tiên tông mười vị trí đầu liệt kê chương năm mươi b ố rách nát kinh châu thành không dễ dàng ai nhan trị cuối cùng ti cố tiên h tuyết hoảng sợ nói trần lâm cười nói vi sư nói qua không phá thì không xây được không phải sao hiện tại vi sư có thể là động huyền trùng kỳ t ự đầu lần này vi sư sau khi xuống núi thật tốt luyện hóa vi sư chuyển cho công lực của các ngươi chờ các ngươi triệt để luyện hóa này chút công lực vi sư liền cho phép các ngươi xuống núi tạ thanh sơn ngươi theo ta xuống núi thôi đột nhiên trần lâm trong lòng hơi động nói ra đúng thủ tọa tạ thanh sơn sướng đến phát rồi rồi ba vị sư tỷ tiểu lệ liền không khắc phí ha ha ha ta liền biết thủ tọa hiểu ta nhất ta có thể xuống núi xuống núi cao hưng tạ thanh sơn nhảy nhót tư mừng khi cố thiên tuyết ba người sắc mặt tái xanh tạ thanh sơn tiểu tử ngươi có phải hay không cần ăn đòn cố thiên tuyết hử lạnh nói tạ thanh sơn như bị điện giật thân thể cứng đờ lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đến nói ra sư tỷ biệt sư đ ệ sai hừ thẩm linh l u n g hử lạnh nói tạ thanh sơn mặc dù không biết sư phụ vì cái gì mang ngươi xuống núi thế nhưng ngươi nghe kỹ cho ta sau khi xuống núi nhất định nắm sư phụ chiếu cố tốt nếu để cho ta biết ngươi lãnh đạm sư phụ về núi về sau ta đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra không dám tuyệt đối không dám Tạ Thanh sư ơ n liền vàng l vội phụ đệ tử cáo lùi tam nữ đã sớm cảm nhận được trong cơ thể vô thượng pháp lực chạy tán loạn vội vàng trở về phòng luyện hóa trong cơ thể pháp lực đi tạ thanh sơn vẻ mặt đau khổ nói ra thủ toạn ta đây trần lâm đối tạ thanh sơn một chỉ điểm ra vận chuyển hôn nguyên thần công ta giúp n g ư y i luyện hóa pháp lực tạ thủ toạn tạ thanh sơn mừng rỡ hai trăm năm pháp lực ga còn là trường sinh pháp lực chính mình có phải hay không cũng có thể trở thành thiên cương cường giả tạ thanh sơn sướng đến phát d ồ i rồi xuất thân c ử u đại thế ra một trong tạ ra người thừa kế với hắn mà nói đời này có thể trở thành thiên cương cường giả liền là đã tu luyện mấy đời phúc phận bây giờ lại có thể một chỗ mà liền bái nhập thái ất sơn là mình đời này nhất quyết định trọng yếu pháp lực không ngừng bị luyện hóa tù vi tăng lên hết lần này đến lần khác được đề thăng đến một cái cường h ã n cảnh giới nguyên bản tạ thanh sơn bất quá luyện khí tu vi lúc này phi t ố c tăng lên luyện thần sau đó là ngưng sát sơ kỳ nhưng mà những pháp lực này cũng không có tăng lên tu vi của hắn mà là không ngừng hướng phía thể chất của hắn cọ rửa đi qua mượn cơ hội này trần lâm đây là tại giúp hắn tăng lên tư chất từng lần một tăng lên từng lần một cọ rửa nguyên bản tạ thanh sơn bất quá lục phẩm tư chất mà thôi gần trăm năm trường sinh cảnh pháp lực trực tiếp nhường hắn tư chất bước vào bát phẩm hàng ngũ mà tu vi cũng thuận thế bước vào ngưng sát chu kỳ cảm thụ cảnh giới của mình tạ thanh sơn một mặt buồn bực nói làm sao mới ngưng sát chu kỳ trần lâm gửi l ệ n h nói thế nào cảm giác mình cảnh giới thấp không không có tạ thanh sơn tranh thủ thời gian l ắ t đầu thủ tọa trước ngươi có thể là truyền thụ cho ta hai trăm n ă m giải sinh ra pháp lực trần lâm nói ra đúng ta là truyền thụ cho ngươi hai trăm n ă m giải sinh ra pháp lực nếu như này một cỗ pháp lực ngươi toàn bộ hấp thu thậm chí có khả năng bước vào hợp đạo cảnh thế nhưng thì tính sao con đường tu luyện cấp tốc tiến dần chúc cơ tam cảnh thì thôi chỉ cần đánh tốt cơ sở như vậy đủ rồi thế nhưng thần thông tam cảnh không chỉ muốn đánh nhà tù cơ sở càng phải đối mỗi một cảnh giới c à n nộ không có c à n nộ nhìn như đột phá hợp đạo cảnh thế nhưng thật muốn cao thủ quyết đấu ngươi liền sẽ phát hiện không có hai cái cảnh giới càng lộ ngang nhau đối chiến ngươi căn bản không phải đối thủ của đối phương mà lại không có cảnh giới càng lộ ngươi muốn đột phá trường sinh tam cảnh so người khác khó khăn hơn trăm lần cho nên ta chỉ làm cho ngươi bước vào ngưng sát cảnh giới sau đó còn lại giải sinh ra pháp lực giúp ngươi phạt m a u t ẩ y tủy thoát thai hoa cốt ngươi bây giờ có thể là bát phẩm tư c h ế t tạ thanh sơn làm sao không biết trần lâm dụng tâm lương k hổ thẹn nói thủ t o ạ đệ tử sai trần lâm nói ra biết sai l i tốt đi thôi nên xuống núi mang theo tạ thanh sơn trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ mấy cái lên xuống bất quá mấy chục phút sau hai người liền đến đến một cái to lớn trong thành trì nhìn xem nội thành quen thuộc tình cảnh tạ thanh s â n hỏi thủ tọa nơi này chẳng lẽ là kinh châu thành không đúng vậy nơi này thật chính là kinh châu thành sao kinh châu thành làm đại đường thượng cựu châu một trong cực kỳ phốn hoa nhân khẩu rất nhiều kinh tế phát triển bằng không bọn hắn tạ ra cũng sẽ không tại kinh châu c u thời trở thành đại đường cựu đại thế g i a một trong nhưng mà trước mắt kinh châu thành lộn xộn vô cùng hai phía che kín thi thể tường thành sụp đổ phòng ốc bị phá hủy vô số con dân kêu g ê n không ngừng phản phất vừa mới đã trải qua một trận đại chiến một dạng sư phụ nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra một loại dự cảm bất tường trong nháy mắt lóe lên trong đầu cha mẹ ta tạ thanh sơn v ẻ mặt c ự biến điên cùng hướng phía tạ phủ hướng đi chạy tới rất nhanh liền đến đến tạ phủ tạ thanh sơn trực tiếp vọt vào cha mẹ hài nhi trở về thiếu gia là thiếu gia trở về bọn hạ nhân cũng phát hiện tạ thanh sơn xuất hiện thanh sơn một cái lao nhân xuất hiện tại tạ thanh sơn trước mặt t a m gia ra là ta tạ thanh sơn tạ thanh sơn hỏi cha mẹ ta lao nhân nói cha mẹ ngươi ra khỏi thành đi trấn yêu quan bị phá yêu ma tiến quân thần tốc ta kinh châu thành cũng thu đến yêu ma công kích nhất là ngoài thành không ít thôn xóm đều bị yêu ma đ ổ sát không còn lao gia phu nhân riêng phần mình mang theo bọn thị vệ cứu viện người sống sót đi thanh sơn tu vi của ngươi ngươi đột phá ngưng s á t cảnh giới thế tục hoàng t r i ề u thế ra không giống với tiên môn tiên môn ngưng s á t cảnh giới mới xem như chân chính nhập môn mà ở thế tục cái tiết chính là chúa tể một phương làm tồn tại phải biết hắn nhớ không lầm chính mình này cháu trai mới vài ngày trước gửi thư nói chính mình bái nhập ngọc hư tiên tông thập nhị sơn môn một trong thái ớ t sơn lúc này mới bao lâu liền thành liền ngưng s á t cảnh giới tạ thanh sơn nói ra ừng lao nhân kích động nói trời xanh có mắt ta tạ ra có người kế nghiệp tam gia ra trong nhà liền n h ớ ngươi lần này ta đi theo ta thái ớ t sơn thủ tọa tới ta liền cáo từ trước tạ thanh sơn cáo từ đi vào trần lâm trước mặt nói ra thủ tọa ta nghĩ ra thành tới tìm ta phụ mẫu yêu ma l o ậ n thế kinh châu thành cũng ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong thôn xóm bị phá hư vô số yêu ma ở ngoài thành du đẳng cao đẳng yêu ma còn miễn chương cái t năm mươi lăm bị người khinh thị kinh châu thành nội tướng đối vẫn tính an toàn yoma bị đánh lui di tạo người sử dụng đầu các đại gia tộc liên hợp đại đường quân đội xây dựng hoàn thiện công sự phòng ngự thế nhưng kinh châu thành bên ngoài lại là nhân gian thảm kịch tường thành bên ngoài là đếm không hết yoma thi thể đã đào văng tới không kịp vào thành mách tính thật chính là nghiệp trường a yêu ma làm hại từ xưa liền có năm trăm linh năm hòa bình cuối cùng vẫn là bị đánh vỡ tối hôm qua thật gọi một cái thảm a đáng chết yêu ma thật tốt ở tại thập vạn đại sơn không tốt sao trần yêu quá phá linh châu cũng phá không biết chúng ta kinh châu có thể hay không giữ vững trần lâm thần thức quét qua trong càn khôn giới nhẫn ngọc trong lòng lâm vào trong trầm tư lần này yêu ma chi đánh cháo chính là vì tìm kiếm này miếng nhẫn ngọc sao vẫn là nói có mục đích khác đối với ở kiếp trước bị vô số tiểu thuyết tv hun đúc quốc trần lâm lai nói hắn càng muốn tin tưởng người sau đời trước hoàng Chủ thọ hết chết hết giả tân nhiệm hoàng Chủ chắc chắn rất khó trưởng không yêu ma hoàng triều tốt nhất c h u y ể n di nội bộ mâu thuẫn biện pháp liền là chiến tranh cùng nhân tộc chiến tranh nhẫn ngọc chẳng qua là một cái kích nổ mượn nhờ chiến tranh cùng s á t lục t ẩ y trừ đối lập chỉ sợi mới là yêu ma hoàng triều mục đích thực sự rất không may bọn hắn nhân tộc trở thành yêu ma hoàng triều lần này tranh quyền đoạt lợi vật hy sinh nếu dạng này, yêu ma hoàng triều. hôm nay chi bởi vì ngày khác chi quả ta trần lâm thể chờ ta có năng lực như thế này chắc chắn quét ngang ngươi toàn bộ yêu ma hoàng triều thấy trần lâm lâm vào trầm tư tạ thanh sơn cũng không dám quấy dày yên lặng đứng ở phía sau nhìn chung quanh đột nhiên một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt đây không phải dương tiêu sao lần trước mạo phạm thủ tọa đại nhân bị thủ tọa đại nhân tha một mạng còn dám xuất hiện lúc này dương tiêu nhưng không có lần trước cao cao tại thượng không ai bị nổi thay vào đó là một mặt mỏi mệt một tiếng bị máu tươi xâm nhiễm tàn phá khôi giáp muốn nhiều chật vật liền có nhiều chật vật xem ra hẳn là vừa mới trải qua một trận đại chiến tạ thanh sơn một cái lắc mình xuất hiện tại dương tiêu trước mặt cười nói này không phải chúng ta dương đại thiếu này là vừa vặn trải qua một trận đại chiến dương tiêu biến sắc nghiến răng nghiến lợi nói tạ thanh sơn ngươi có ý tứ gì lan tạ thanh sơn lập tức nổi giận dương tiêu mẹ nó ngươi nhường người nào lăn dương tiêu giận dữ hét ta nhường ngươi lăn không nghe thấy sao có phải hay không còn cần ta lặp lại lần nữa tạ thanh sơn phẫn nộ nói ngươi nói là không phải muốn đánh nhau phải không t ố t muốn đánh nhau đúng không ta dương tiêu phụng đổi tới cùng nói xong liền làm dáng dương tiêu bế khuất phẫn nộ ai chính mình đường đường đại đường đệ nhất thế g i a con trai t r ư ở n g đều là bởi vì hắn tạ thanh sơn bị đ à y đi đến linh châu lại không nghĩ rằng gặp được yêu ma h o ắ c loạn thiên hạ chính mình thật vất vả trốn thoát trên đường đi là có ân lại khốn còn bị thương vừa tới đến kinh châu thành bên ngoài không nghĩ tới liền gặp được tạ thanh sơn nhất là thấy tạ thanh sơn hết lần này tới lần khác quý công tử hình ảnh l ử a giận trong nháy mắt b ố c cháy lên trong lúc nhất thời hai bên ngừng lại dương cung bạc kiếm mắt thấy liền muốn đậu thủ đông nhiên một cái kinh khủng thân ảnh ánh vào đến dương tiêu mắt nhường hắn lựa giận trong lòng trong nháy mắt dập tắt thay vào đó là vô cùng hoảng sợ. thân thể không tự chủ được lui về phía sau là hắn cái kia sát thần cái kia chân chính dẫn đến chính mình luân lạc tới hiện tại bước này người cái kia nhất kiếm đánh giết một tôn hợp đạo cảnh yêu ma c h ấ n áp hai tôn hợp đạo cảnh hoàng triều cùng phụng ngọc hư tiên tông tự h tiên hắn làm sao lại xuất hiện tại kinh châu thành bên ngoài thấy dương tiêu trước một khắc còn vô cùng phẫn nộ sau một khắc liền một mặt sợ dạng t ạ thanh sơn lập tức biết chuyện gì xảy ra đây là sợ h ã i thủ tọa đại nhân người hắc, hắc k i n h thường nói dương tiêu ngươi không phải thật khoa trương sao mong muốn động thủ với ta làm sao sợ quyên nói cho ngươi bản thân trước đây không lâu bái nhập ngọc hư tiên tông thái ất sơn cái gì ngươi bái nhập thái ất sơn một vệt nồng đậm không cam lòng lõe lên trong đầu vì cái gì hạ tạ thanh sơn dựa vào cái gì bái nhập ngọc hư tiên tông mình mới là c h í n đại thế giới kiệt xuất nhất tuyệt đại thiên tiêu không phục thế nhưng thì tính sao bị gia tộc trừng phạt lưu lạc đến tận đây tại không phục chính mình lại lấy cái gì cùng người ta đấu tạ thanh sơn ngươi thắng ta xin lỗi ngươi dương tiêu túi đầu nói tạ thanh sơn nhất thời không có phản ứng lại phải biết hắn cùng dương tiêu từ nhỏ liền không biết mỗi lần gặp gỡ không ít xung đột một lần kia không phải dương cung bạc kiếm nhiều lần thậm chí đều đập thủ hiện tại dương tiêu thế mà hướng mình nói xin lỗi dương tiêu ngươi có ý tứ gì dương tiêu lắc đầu nói tạ thanh sơn ngươi thắng ta thừa nhận ta không bằng ngươi ta chính là thành tâm nói xin lỗi còn có cái gì sự tình gì ta liền cáo tử nói xong liền xoay người hướng phía kinh châu thành mà đi tạ thanh sơn đứng chết chân tại chỗ chờ một chút nhưng vào lúc này trần lâm đi tới quen thuộc mà tràn ngập hoảng sợ thanh âm nhường dương tiêu toàn thân run lên sợ hãi vô ngẩn trong nháy mắt lóe lên trong đầu túi đầu run run rẩy rẩy nói thượng tiên trần lâm hỏi yên tâm ta sẽ không đem ngươi như thế nào xem bộ dáng của các ngươi là theo ngoài thành trở về dương tiêu nói ra ta vốn là linh châu phó đô đốc linh châu thành phá ta là thật vất vả mới một đường chạy trốn tới kinh châu thành bên ngoài trần lâm tiếp tục hỏi vậy ta hỏi ngươi trên đường đi ngươi có thể thấy chu hiếm tung tích chu hiếm người kia là ai khẩu khí thật lớn lại dám chủ động tìm kiếm chu hiếm đây chính là thái cổ yêu thú chúng ta gặp còn không phải chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu xem khẩu khí kia cũng hẳn là tiên môn trong cổ tộc người người ta muốn chết mắc mớ gì đến chúng ta kinh châu thành bên ngoài đã sớm tới không ít tiên môn cổ tộc đệ tử nghe được trần lâm lại xem nhìn dáng vẻ của hắn lập tức trào phúng dâng lên tạ thanh sơn liền mặc kệ phẫn nộ nói các ngươi câm miệng hết cho ta biết trước mắt ta vị này là người nào không hắn nhưng là ta ngọc hư tiên tông thái ớt sơn thủ tọa há là các ngươi này chút tiểu tạp vái lung tung bình luận liền hắn ngọc hư t i ê u tạp ta tin còn một núi thủ tọa tiểu tử ngươi thật làm chúng ta cái gì cũng đều không hiểu g ạ t người cũng phải tìm một cái lý do à, nào có một núi thủ tọa nhìn xem như thế tuổi trẻ tạ thanh sơn lời chẳng những không có dẫn tới mọi người coi trọng ngược lại chế d ễ càng thêm lợi hại đúng đấy ta ngược lại thật ra thấy thế nào hắn đều nghĩ một người bình thường a ngươi gọi tạ thanh sơn đúng không ngươi nói hắn là thái ớt sơn thủ tọa ai có thể chứng minh ngươi có thể mấu chốt là chúng ta cũng không tin a đến t i ể u tử ngươi nói một chút ngươi đến cũng phải hay không thái ớt sơn thủ tọa Cán rỡ. Trần đầu ban không Lâm c ó ý đ ị n h để ý tới tới lại bọn hắn, lại không có nghĩ tới những n g có ư ờ i n à y thật đ ú n g là k h ô năm g biết tốt xấu. nói hiệu tốt xấu, n mươi sáu chân yêu quan đơn giản hai chữ thế nhưng tại đây chút nghi vấn trong thai người của hắn như là sấm nổ t r ấ n đến bọn hắn đầu v ó c quanh một tiếng một ngụm máu tươi p h u n tới trực tiếp liền bị chấn thương phù phù những người này sợ hãi trực tiếp quỷ dạp xuống đất vẹn vẹn hư lạnh một tiếng liền trọng thương bọn hắn nay còn không phải một núi thủ tọa là cái gì thủ tọa đại nhân chúng ta có mắt không trỏng mạ o phạm lao nhân ra người chúng ta đang chết chúng ta sai nguyên lai、like、là hắn ở đây rất nhiều người đứng ngựa nhớ tới thân phận của trần lâm thanh thạch trấn bên ngoài một kiếm bại ba tôn hợp đạo cảnh cao thủ kinh châu thành bên trong hạ gục huyền thanh tiên môn t h u ộ c sơn kiếm mạch trưởng lao triệu bất v h ô i một kiếm giết cơi gió phụ tử vừa rồi bọn hắn còn chế rêu hắn một bộ xem kịch vui tư thế doa đến mọi người không khỏi như ve sầu mùa đông thở mạnh cũng không dám sợ trần lâm trách tội tới bọn hắn dương tiêu vội và nói thấy được ta linh châu thành liền là bị một đầu chu h ế m đánh vỡ tường thành lúc này mới l u n hãm bất quá chu hiếm tại đánh vỡ tường thành về sau liền rời đi giống như đi thập vạn đại sơn thập vạn đại sơn vượt ngang thiên nguyên đại lục một phần ba lãnh thổ thái huyền vực chẳng qua là thập vạn đại sơn một bộ phận thôi thập vạn đại sơn rộng rãi vô biên nguy hiểm t ầ n g tầng ở ngoại vi còn tốt một khi tiến vào c h ỗ sâu đang muốn tìm đến nó đã có thể khó khăn không muốn nói hắn trần lâm mới động huyền cự đầu cho dù là tạo hóa c h â n quân trảm đạo vương giả cũng không dám tùy ý tiến vào bên trong mà lại theo trưởng môn chỗ nào lấy được tin tức yêu đế mộ giống như ngay tại thập vạn đại sơn bên ngoài nơi nào đó mà hắn muốn tìm chu hiếm. không chỉ là nó đối nhân tộc tạo thành thai nạn trước đó chưa từng có cũng muốn thông qua nó tu luyện ra ba đầu sáu tay môn vô thượng thần thông này tới trần lâm nói ra đi chúng ta đi thập vạn đại sơn nói xong vung tay lên mang theo tạ thanh sơn tan biến tại kinh châu thành bên ngoài nhìn xem trần lâm cùng tạ thanh sơn rời đi bóng lưng d ư ơ n g tiêu trong lòng tràn đầy ghen ghét hâm mộ hận hắn tạ thanh sơn tư chất không bằng chính mình tu vi không bằng chính mình tài trí không bằng chính mình từ nhỏ đến lớn một lần kia không phải là bị chính mình khi dễ dựa vào cái gì hắn có thể bái nhập thái ất sơn mà chính mình lại không thể cũng bởi vì thanh thạch c h ấ n bên ngoài sự tỉnh để cho mình bị gia tộc trừng phạt nếu không phải mình chạy nhanh liền chết tại linh châu thành mà lại hắn dương gia có thể là đại đường đệ nhất thế gia tạ ra mặc dù cũng là cựu đại thế gia một trong bất quá bài danh thứ tám tôi cùng bọn hắn dương gia so sánh cầu thí không phải hắn không cam tâm ai những cái kia vừa rồi bị dọa đến gần chết tiên môn cổ tộc đệ tử thấy trần lâm rời đi cuối cùng là thở dài một hơi nguy hiểm thật ai có thể nghĩ đến đường đ ư ờ ngọc n g hư tiên tông một núi thủ tọa như thế trẻ chẳng lẽ là phục dùng cái gì chú nhan đ a n bên trong đan dược không cần đoán vị này trần lâm sư thúc nhập môn năm nay cũng bất quá hơn hai mươi tuổi tôi h hơn nữa còn là một tôn hóa thần đại năng lúc này trong đám người một người trẻ tuổi đi ra nói ra làm sao n g ư ơ i biết có người dò hỏi người trẻ tuổi mỉm cười nói bởi vì ta chính là ngọc hư tiên tông người vừa mới kết thúc đại hội luận võ trần lâm sư thúc đại triển thần uy ta có thể là tận mắt thấy nguyên lai、like、là ngọc hư tiên tông đạo hữu tại hạ đến từ huyền thanh sân môn tại hạ đến từ là phụ tiên môn nếu tất cả mọi người là tiên môn đệ tử không bằng chúng ta cùng một chỗ động thủ trảm yêu trừ ma đại gia cũng còn có thể chiều ứng lẫn nhau đề nghị này không tệ trần lâm đi t lần này đệ đi. tử Chỉ linh châu mối nguy nếu không phải cổ đằng liều chết bảo vệ hắn đã sống chết nhất định có thể cổ đằng nói ra có thể là thiếu gia muốn muốn bái nhập tiên h môn cũng không phải dễ dàng như vậy dương tiêu tràn đầy tự tin nói không dễ dàng h ã n tạ thanh sơn đều có thể bái nhập tiên môn ta dương tiêu vì cái gì không được này cố đăng nói ra tạ thanh sơn lần này sở dĩ có thể bái nhập thái ất sơn dựa vào cũng không là tư chất mà là đứng đội mấy tháng trước có thể nhớ kỹ kinh châu tuần phủ liếu thừa phong phụ tử lúc ấy tạ ra vây quanh bảo đạm tam nữ an toàn không tiếp cùng triều đình là địch không thể không nói tạ ra quả nhiên là tráng sĩ chặt tay quyết đoán mười phần có trả giá liền có hồi báo bọn hắn c ự thắng thiếu ra ta nhớ được dương đình thiếu gia giống như bái nhập ngũ long sơn nói không chừng ngươi có khả năng cầu dương đình thiếu gia hỗ trợ dương tiêu trong nháy mắt hai mắt sáng lên lần này các đại sơn môn điều động đệ tử xuống núi hàng yêu trừ ma nói không chừng ta cái kia dương đỉnh đường hình cũng sẽ xuống núi đây là một cái cơ hội t r ấ n yêu quan đại đường hoàng t r i ề u đệ nhất hùng quan chuyên môn vì phòng ngự thập vạn đại sơn yêu ma tường thành cao tới mấy chục mét trên tường thành khắc họa vô số trận pháp cấm chế đại chiến đạt được dấu vết có thể thấy rõ ràng đứng thẳng ở trên tường thành liếc mắt là có thể thấy vô biên vô tận thập vạn đại sơn lúc này t r ấ n yêu quan lại không chút nào dĩ vãng hùng vi cùng bà khí thay vào đó là khắp nơi bờ bụn tường thành càng là tàn phá không thể tạ đại môn bị đâm ra một cái lỗ quan ngang nội thơi đội n máu tươi đều tươi đã khô c ạ nhân Liếc n lại, không trần ai đứng tại đầu tượng, tại lâm trong lòng sát lòng ngưng phảng phất ả n p h nhìn thấy cái gì lần g đầu nhìn lại có người gặp được yêu ma lần g đầu nhìn lại cách đó không xa một tôn cao đẳng yêu ma đang chỉ huy số lượng khổng lồ cấp thấp yêu ma vây công mấy người này tôn cao đẳng yêu ma rõ ràng là một tôn hợp đạo cảnh cừng giả bên người còn có mấy cái ngưng sát thiên cương cảnh giới yêu ma mà cấp thấp yêu ma trọn vẹn tiến lên này chút cấp thấp yêu ma hung hãn không sợ chết lần lượt hướng phía đám người này bày ra tập kích đi đi qua nhìn một chút thân hình l vẽ lên hướng phía đánh nhau phương hướng bay đi tạ thanh sơn vội vàng đi theo người khoa hoàng kim chiến giáp đại đường hoàng thất hoàng kim thị vệ thủ tọa bọn hắn là hoàng thất người tạ thanh sơn nói ra trần lâm nói ra người trong hoàng thất lại có dũng khí chạy đến này chân yêu còn tới xem ra người trong hoàng thất cũng không phải tất cả đều là giá áo túi cơm sao mà liền tại hai người đến về sau bị vây công trong nhân tộc một tôn hợp đạo cảnh cường giả lập tức có người cảm nhận được trong lòng vui vẻ vội và nói điện hạng chịu đựng viện binh của chúng ta đến viện binh ở nơi nào lý thái theo vị này hợp đạo cảnh cường giả chỉ bảo ngẩng đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy trong hư không tạ thanh sơn chương năm mươi bảy ba ngàn thiết phủ đồ lý thái đại đường hoàng thất tam hoàng tử cũng là đương triệu nhân hoàng thương yêu nhất hoàng tử lúc này trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận sớm biết nay yêu ma như thế h u n g tàn hắn liền không nên chủ động chờ lệnh đến đây c h â n yêu quan tuần tra ai biết còn chưa tới c h â n yêu quan c h â n yêu quan liền bị yêu ma đại quân cho công phá chính mình hết lần này tới lần khác còn kẻ tài cao gan cũng lớn mong muốn tìm tòi hư thực còn hết lần này tới lần khác gặp một đám yêu ma làm sao chỉ có một người lý thái c a o mày nói mặc Mà kệ thêm một người cũng xem như thêm một cái giúp đỡ lý thái giống to ta chính là đại đường hoàng triều tam hoàng tử người ở phía trên nghe cho ta lập tức xuống tới bãi kiến bản điện hạ tạ thanh sơn lập tức vui vẻ khá lắm thả trước kia hãn tạ thanh sơn còn thật không dám đắc tội ngươi tam hoàng tử thế nhưng hiện tại lao tử bên người có thể là có người làm chỗ dựa t hơi một tí bãi kiến phát thảo má lao tử cũng không sợ ngươi mặc kệ ngươi lý thái thấy tạ thanh sơn thế mà không phản ứng chút nào lập tức nổi giận mắng to c ầ u nô tài không nghe thấy bản hoàng tử lời sao cúc cho ta xuống tới thảo lần này tạ thanh sơn triệt để nổi giận đi theo mắng to cho thể diện mà không cần ngươi là c ầ u thí tam hoàng tử g â y gớm nói cho ngươi lao tử tạ thanh sơn cũng không sợ ngươi bãi kiến ngươi ngươi cũng xứng can dỡ nhục mạ tam hoàng tử muốn chết phát hiện tạ thanh sơn cung p h ụ n g lập tức nổi giận chất quát một tiếng một trưởng b ư ớ c lui bên người một đầu yêu ma đưa tay liền làm ộ t trưởng hướng phía tạ thanh sơn hư không bắt chẹt dâng lên nhất khí đại cầm nã lục phẩm thần thông cũng là lưu truyền rộng nhất thần thông hư không bắt người cách không giết địch chuyện đương nhiên tạ thanh sơn lập tức cảm nhận được một cỗ to lớn hấp lực chuyển đến giật nại mình vội vang trốn tránh đến trần lâm sau lưng kêu cứu thủ tọa cứu ta trần lâm nhữ một cái lông mày vung tay lên nhất khí đại cầm nã biến thành cự thủ trong nháy mắt vỡ vụn phía dưới cung phục phẫn nộ nói thế mà còn có người vậy liền cùng một chỗ cút ra đây cho ta. một đạo kiếm ý phóng lên tận trời hướng phía trần lâm cùng tạ thanh sơn liền chém giết tới trần lâm hử lạnh nói cản rỡ c h ở tay liền làm ộ t bàn tay q u ả t ớ i kiếm ý vỡ vụn công kích trong nháy mắt hóa thành hư vô mà cự đại thủ trưởng ấn s u thế không giảm hung hăng rơi xuống cao thủ hợp đạo cảnh cung p h ụ n g vẻ mặt cử biến một thanh kéo qua tam hoàng tử nói ra điện hạ cẩn thận vừa đánh vừa lui ngay tại hai người thối lui trong nháy mắt giấu bàn tay hạ xuống mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố sâu tới vây công yêu ma đứng mũi chịu xào trong nháy mắt bị tại chỗ nghiền chết mấy chục con nhiều trong nháy mắt nắm những yêu ma này cho chấn động. một trường này lập tức nhường ở đây tất cả mọi người không không hít sâu một hơi quá cường hãn tam hoàng tử cũng rõ ràng bị chấn động một mặt nghiêm túc nói các hạ rốt cuộc là ai một trường thế mà tạo thành như thế lớn lực phá hoại chỉ sợ không đơn thuần là bình thường hợp đạo cảnh có khả năng đem đến đi tạ thanh sơn khinh thường nói cho lão tử nghe cho kỹ lao tử tên là tạ thanh sơn không quan trọng tam hoàng tử tính là thứ gì ngươi cho là mình là đại đường nhân hoàng coi như là đại đường nhân hoàng nói cho ngươi ta cũng không để vào mắt phải biết lão tử có thể là có thủ tọa đại nhân chỗ dựa người lúc này tạ thanh sơn gọi là một cái sảng khoái a i chính mình dám châm trọc tam hoàng tử nói ra ai dám tin tam hoàng tử triệt để phẫn nộ tốt một cái không đem đại đường nhân hoàng đ ệ vào mắt khẩu suất của nôn hôm nay ta không giết người ta cũng không phải là lý thái bành cung phụng giết hắn đúng bành phi cung phụng một người nhất kiếm phi thân lên hướng phía tạ thanh sơn liền nhất kiếm đâm tới bành phi người giang hồ sưng phi kiếm t i ê n đại đường đệ nhất kiếm khách nhất kiếm phi tiên cao tới tác phẩm không biết bao nhiêu kẻ địch chết dưới một kiếm này đại đường cung phụng điện phó điện chủ hợp đạo cảnh cường giả tối đình hơn năm mươi tuổi công nhận đại đường hoàng triều c u n g phụng điện có hy vọng nhất bước vào hóa thần cảnh c u n g phụng một kiếm này h ư không pha t o á i vạn vật tịch diệt phản phất quanh mình hết thệ đều bị một kiếm này cho khóa chặn đánh giết trần lâm vừa rồi tùy ý nhất k í c h nhường bành phi cảm nhận được gáp lực trước đó chưa từng có như thế đối thủ mới có tư cách một trận chiến có thể hắn nơi đó biết trần lâm vừa rồi tùy ý một trường bất quá mới sử dụng không đến một thành công lực mà thôi còn dám hướng chính mình đậu thủ trần lâm trong lòng không khỏi thấy sinh khí h ư lạnh một tiếng nói ra còn dám đậu thủ t ạ thanh sơn ta chuyển cho ngươi hôn nguyên thần công hôn nguyên trưởng mấy ngày nay tới thăm ngươi cũng có tu luyện thế nhưng khoảng cách nhập môn còn kém một đoạn ta một trưởng này chính là cô động mà ra hôn nguyên ý cảnh nhìn một chút ngươi có thể lĩnh ngộ mấy phần đối ngươi lĩnh ngộ hôn nguyên trưởng hẳn là sẽ có trợ giúp dĩ nhiên nếu động thủ tự nhiên quên không được chỉ bảo tạ thanh sơn một ít thuận tiện hao một thanh lông dê vê anh hôn nguyên trưởng ý cảnh trong nháy mắt bạo phát đi ra hôn nguyên trưởng cựu phẩm võ học húng chi là theo trần lâm trong tay thi triển ra đối với hôn nguyên trưởng trần lâm đạo không có tu luyện thế nào thế nhưng nhất phát thông trăm phát thông huống chi hắn tu luyện là trí tôn quyền pháp chiêu thứ nhất vương đạo s á t quyền b á c đại tinh thâm rất dễ dàng liền thi triển ra hôn nguyên ý cảnh tới một trưởng tế ra phi tiên kiếm ý lập tức vỡ vụn khí tức tử vong trong nháy mắt đem lóe lên trong đầu dọa đến hắn hồn phi phách tán đây là động huyền từ đầu hắn là động huyền từ đầu vê anh vành phi trong tay kiếm tại chỗ rơi xuống đất phu phu một thoáng quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ tại hạ bành phi có mắt như m ù mạ phạm thượng tiên còn mời thượng tiên tha mạng tam hoàng tử trong nháy mắt bồi dối tâu mày nói vành cung vụn ngươi làm cái gì vậy cái gì thượng tiên ngươi làm sao cho hắn giết im miệng bánh phi quát o điện hạ tranh thủ thời gian cho thượng tiên quỳ xuống không thể càng hẳn d ỡ chọc giận thượng tiên bằng không bệ hạ cũng không thể nào cứu được ngươi quỳ xuống nói xin lỗi dựa vào cái gì hắn ly thái thân là đại đường hoàng triều tam hoàng tử lúc nào cho người khác xuống quỳ hắn không quỳ ngay tại tràng diện rằng co cách đó không xa đột nhiên vang lên một hồi kinh thiên động địa tiếng vó ngựa đến một đống lớn thiết kỵ tốc độ cao lao đến cầm đầu là một vị thoạt nhìn chừng ba mươi tuổi tuổi trẻ võ tướng n g n g sắt cảnh giới toàn thân bao bọc tại khôi giáp bên trong cầm trong tay chiến mâu người chỉ huy sau lưng ba ngàn thiết kỵ hướng phía yêu ma liền là một cái s ú n g phong giết ba ngàn người tựa như một thể tiến thối tự nhiên một loại quỷ dị tần suất nhường này ba ngàn người tựa như là một cái chính thể tạ thanh sơn kích động nói thủ tọa đây là ta đại đường hoàng triều tối cường thiết kỵ thiết p h ù đồ mặc dù chỉ có ba ngàn nhưng lại đánh đâu thằng đó kinh điển nhất một trận chiến liền là ba năm trước đây ba ngàn thiết p h ù đồ đánh cho đại minh mười vạn đại quân quân lính tăng h â n giã nói đến ta cũng còn là lần đầu tiên gặp được tạ thanh sơn một câu lời còn chưa nói hết ba ngàn thiết kỵ đã theo giết tới đám này yêu ma trước mặt giết một cái công kích yêu ma còn thừa không bao、nhiêu. mấy cái cao đẳng y ê u m a cũng rõ ràng phát hiện điểm này h é t lớn một tiếng hướng phía ba ngàn thiết kỵ liền vào tới mà ba ngàn thiết kỵ hồn nhiên không sợ lại một lần nữa một cái xung phong trong khoảnh khắc chỉ còn lại có cái kia tôn hợp đạo cảnh y ê u m a chương năm mươi tám muốn chết tam hoàng tử trốn nay tôn hợp đạo cảnh y ê u m a bị dọa phát sợ xoay người chạy mà cầm đầu chiến tướng tay nắm một thanh chiến mâu h é t lớn một tiếng chiến trận hợp nhất giết ba ngàn thiết kỵ lập tức rút ra sau l ư n g chiến mâu đồng loạt ném ra ngoài chiến mâu trên không trung ba ngàn chiến mâu kết hợp một tây hướng phía hợp đạo cảnh yoma liền vào tới nay tôn hợp đạo cảnh yoma trần ự c t i lâm trong t lòng hơi động trước đó luôn cảm thấy này tam hoàng tử làm sao nghe được quân h a y này không phải mình đệ tử không nguyện ý gả cho hắn vị kia tam hoàng tử sao tạ thanh sơn khinh thường ó i liền hắn ly thái thứ đồ gì ỉ vào mâu thân mình bị nhân hoàng sủng ái ý đồ nhúng chạm nhân hoàng vị trí thậm chí cầu đến chính mình phụ hoàng muốn sư tỷ gà cho hắn cũng không nhìn một chút hắn xứng s a o kỳ thật bên ngoài rất nhiều người đều đang đồn e lý thái sở dĩ nhường sư tỷ gà cho hắn kỳ thật cũng không là ưa thích sư tỷ mà là nghĩ mượn cơ hội này lôi kéo sư tỷ đại ca thẩm mộng khê cái này thẩm mộng khê thật không đơn giản danh sưng đại đường trăm năm qua tối cường chiến tướng thiên sinh tham lang chiến thể không phải là hiếm có tối cường chiến tướng sao trần lâm gật đầu nói đáng tiếc hắn chỉ thuộc về chiến trường lúc này trần lâm động thu đồ đệ chi tâm thẩm mộng khê xuất hiện đối với lý thái tới nói lại như là gặp được cứu tinh mùi hộng Nhất thấy là vừa đối với lý thái cầu cứu thẩm mộng khê coi như không thấy một dạng mà lan ngầm đầu một mặt kiên kỵ nhìn xem trần lâm bất luận cái gì người xem ra trần lâm hoàn toàn liền là một người bình thường càng lạ thoạt nhìn bình thường càng có thể nói rõ nhìn mình không thấu hắn cũng càng nói rõ cái này người thật không đơn giản chẳng lẽ cái này người là một cái nào đó trong tiên môn người thẩm mộng khê suy đoán nói yêu ma loạn thế dân chúng lâm than các đại hoàng triều tích cực chuẩn bị chiến đấu ba đại tiên môn hai đại cổ tộc cũng đều điều động đệ tử kiệt xuất xuống núi trạm yêu trừ ma hắn thẩm mộng khê liên chiến mấy năm giết địch vô số yêu ma loạn thế càng là đánh giết yêu ma mấy vật nhiều thế nhưng hắn cũng không dám tự mãn danh sưng đại đường trăm năm tối cường chiến tướng cuối cùng chẳng qua là đại đường thôi đối mặt tiên môn cổ tộc người ta có rất nhiều tuyệt thế thiên tiêu nhân trung long p ư ợ n g chính mình điểm này t ứ chết lại đáng là gì ngay tại thẩm mộng khê lâm vào trầm tư thời điểm lý thái nổi giận thẩm mộng khê n g ư ơ i thật to gan gặp bản điện hạ ngươi thế mà không tới đón tiếp có tin ta hay không cáo trạng phụ hoàng triệt tiêu ngươi thiết phủ đổ chức thông soái thẩm mộng khê nhúng mày h ư lệnh nói tin ta tự nhiên tin tưởng tam hoàng tử có khả năng cáo trả ta thế nhưng ta cũng có thể lựa chọn hiện tại liền giết ba hoàng tử điện hạ cũng không biết ba hoàng tử điện hạ còn thế nào cáo trả ta đối với hoàng thất thẩm mộng khê thịt mũi coi thường đại đường thành lập hơn ba nghìn năm cùng thế ra cùng tồn tại ba ngàn năm thống trị đã sớm mục nát không thể tả dạng này đại đường hắn đã sớm khinh thường tại chú ý không tìm hắn thẩm mộng khê phiền toái vậy thì thôi lý thái sắc mặt đại biến thẩm mộng khê ngươi muốn tạo phản sao ngươi nếu là dám giết ta phụ hoàng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi thẩm mộng khê khinh thường nói liền ngươi còn đại biểu không được toàn bộ đại đường hoàng triều yêu ma là thế ta giết n g ư ơ i liền nói ngươi là bị yêu ma giết chết người nào dám hoài nghi ngươi lý thái vẻ mặt t ạ m đạm hắn chẳng thể nghĩ tới thẩm mộng khê lại dám nói ra như thế đại nịch bất đạo lợi tới vừa muốn tiếp tục quát lớn thẩm mộng khê thời điểm lại bị bành phi kéo lại điện h ạ không thể hiện tại hắn là dao tuyệt đối không thể đắc tội cùng hắn b à n h phi mặc dù là hợp đạo cảnh cao thủ thế nhưng vừa rồi thẩm mộng khê mang theo ba ngàn thiết p h ù đồ đánh giết hợp đạo cảnh yêu ma như là giết cho giết gà một dạng đơn giản làm thật đem hắn dọa sợ đ i ệ n hạ lưu được núi xanh không lo không có củi lôi ta lý thái mặc dù không c a m l ò n g hắn cũng biết b à n h phi nói một điểm không sai chỉ có thể yên lặng lui ra thẩm mộng khê cung kính mà hỏi xin hỏi hai vị có thể là trong tiên muôn người lại là đến từ ngọn tiên sơ kia tạ thanh sơn cười nói thẩm tướng quân đại danh ta tạ thanh sơn có thể là cựu ngưỡng đại danh nói đến chúng ta cùng thẩm tướng quân ngươi còn có chút sâu xa thẩm tướng quân ngươi rất không cần phải khách khí như thế thẩm mộng khê không hiểu ra sao sâu xa từ đó còn nói lên bọn hắn thẩm ra đại đường cựu đại thế ra một trong bài danh thứ hai đáng tiếc lại không có một cái nào tộc nhân bái nhập trong tiên môn a không nghĩ ra liền không nghĩ thẩm mộng khê lắc đầu nói vừa rồi ba hoàng tử điện hạ có thể là đắc tội hai vị thượng tiên ta tại đây bên trong đại biểu tam hoàng tử hướng hai vị thượng tiên nói xin lỗi còn mời hai vị thượng tiên tha ba hoàng tử điện hạ trần lâm nghi ngờ nói vừa rồi các ngươi dương cùng bạc kiếm ngươi còn xin tha cho hắn thẩm mộng khê nói ra, mặc dù đối lý thái ta rất chán ghét thế nhưng dù sao hắn là quân ta là thần không có gặp được thì thôi nếu gặp được không thể ngồi xem mặc kệ trần lâm gật đầu nói t ố t ta có khả năng không giết bọn hắn thế nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha vì xuống dập đầu nhận lầm đi cái gì ngươi để cho ta đường đường tam hoàng tử cho các ngươi dập đầu nhận lầm lý thái trong nháy mắt nổ các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai không phải liền là trong tiên môn người sao ta có thể là đại đường tam hoàng tử có bản lĩnh ngươi g i t a còn có ngươi thẩm mộc k ê không muốn giả mù sa mưa là ta lúc đầu vì lôi kéo ngươi hướng ngươi thẩm ra cầu hôn mong muốn tới ngươi m u ộ i muội lại không nghĩ rằng nàng không biết điều thế mà đào hôn để cho ta lý thái mặt mũi mất hết ngươi chỉ sợ cũng hận không giết được ta đi ta nhìn ngươi cái gọi là cầu tình là giả muốn ta chết mới là thật đi trần lâm nói ra thẩm mộng khê xem r a vị này tam hoàng tử giống như không lĩnh tình thẩm mộng khê mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trong lòng càng là sát ý xôi trào lạnh lùng nói lý thái đã ngươi chính mình muốn chết chuyện của ngươi ta mặc kệ nói xong quay người đối trần lâm nói ra thượng tiên tam hoàng tử tùy ngươi xử trí trần lâm lắc đầu nói trời làm bậy thì còn sống được Tự g â lý, lý thái một k ngụm thể máu tươi bắn ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ta có thể là đại đường tam hoàng tử ngươi làm sao dám giết ta người giết ta phụ hoàng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi trần lâm khinh thường nói ta chính là ngọc hư tiên tông thái ất sơn thủ tọa ngươi cho rằng ngươi phụ hoàng dám báo thủ cho ngươi sao ban đầu ta dự định giữ lại đầu của ngươi nhường đệ tử ta tự mình đến lấy n g ư ơ i nếu không kịp chờ đợi muốn chết ta liền thành toàn ngươi chương năm mươi chín thu đồ đệ thẩm mậ ộ khê không không có khả năng ngươi làm sao có thể là ngọc hư tiên tông thủ tọa、Phúc. lý thái lại là một ngụm máu tươi bắn ra lúc này hắn hoàn toàn bị sợ vỡ mật bình thường tiên môn đệ tử hắn có khả năng không quan tâm dù cho tiên môn chấp sự t r ư ở n g lão tin tưởng hắn phụ hoàng cũng không sợ hãi thế nhưng đối mặt một núi thủ tọa cho dù là hắn phụ hoàng biết mình bị giết cũng sẽ không báo thù cho chính mình thậm chí còn có thể chiêu cáo thiên hạ chính mình đang chết ngươi mới vừa nói ngươi đệ tử muốn giết ta ngươi đệ tử là ai tại sao phải giết ta Lý từ h á khi chính mình tiểu nội mấy tháng trước đào hôn ra ngoài quả thực nhường thẩm mộng khê rất là lo lắng tìm kiếm khắp nơi bắt vô âm tín bây giờ lại nghe được chính mình tiểu m ộ i tin tức trần lâm gật đầu nói không sai đệ tử ta thẩm linh lung chính là tiểu nội thật là tiểu nội thẩm mộng khê sướng đến phát dồn rồ rồi tiểu bội cũng thật là chúng ta cả nhà đều tại vì nàng lo lắng nàng ngược lại tốt chính mình gia nhập tiên môn lại không nói cho trong nhà lúc này thẩm mộng khê tâm cuối cùng là bung xuống điểm trọng yếu nhất hắn nhớ không lầm trước mắt vị này chính là ngọc hư tiên tông thái ất sơn thủ tọa nếu như mình tiểu bội bái hắn làm thầy chẳng phải là ngọc hư tiên tông chân truyền đệ tử cứ như vậy hắn thân phận địa vị đã có thể rất khác nhau thẩm mộng khê từ đ ấ y lòng cảm kích nói thượng tiên đa tạ ngươi có thể thu tiểu bội làm đồ đệ ta cái này tiểu bội từ nhỏ tùy hứng nếu có cái gì mạo phạm thượng tiên ngươi thượng tiên ngươi liền ác độc mà trừng trị nàng trần linh lung ta rất hài lòng xứng với ta trần lâm đệ tử thẩm mộng khê ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy trần lâm đột nhiên nói ra a thẩm mộng khê tại chỗ ngây ngẩn cả người đơn giản không thể tin vào thai của mình thượng tiên ý của ngươi là trần lâm nói ra ngươi tham lang chiến thể thiên sinh thuộc ở chiến trường ta không thể mang ngươi về núi cho nên chỉ có thể thu ngươi làm ký danh đệ tử ngươi có bằng lòng hay không nguyện ý quá nguyện ý thẩm mộng khê trong nháy mắt có một loại bị hạnh phúc nện vào cảm giác trở thành trong tiên mỗi người quả thực là mỗi người tha thiết ước mơ sự tỉnh khỏi cần phải nói cùng giai đôi chiến Tiên môn người, chắc chắn thắng qua người trong thế tục, người, người môn chắn chắc chỉ qua là đệ i ể m này cũng có thể thấy được tiên môn thừa điểm mạnh. Đệ tử thẩm mộng khê bài kiến s ư phụ thẩm mộng khê tại chỗ quỳ xuống đối trần lâm liền dập đầu ba cái keng chúc mừng ký chủ lại thu một đô tham lang chiến thể thẩm mộng khê trở thành ký chủ ký danh đệ tử ban thưởng mỗi ngày bạo kích trả về số lần thêm một ban thưởng thu đồ đệ gói quà lớn một cái có hay không nhận lấy nhận lấy xem ra cái này đệ tử thu đúng rồi thuận tiện giúp ta mở ra thu đồ đệ gói quà lớn trần lâm không kịp chờ đợi nói ra gói quà mở ra đạt được cựu phẩm đan dược tư chất giác tỉnh đan một viên đạt được vương phẩm công pháp tham l a n g chiến thể quyết một bộ đạt được vương phẩm khôi giáp tham l a n g khôi giáp một bộ đạt được vương phẩm pháp bảo tham l a n g chiến mâu một thanh khá lắm đây là nguyên bộ tham l a n g trang bị tham l a n g chiến thể tuyệt thế chiến tướng thiên sinh vì chiến m à sinh vì đương thời tam đại chiến thể một trong phá quân thất sát tham l a n g phá quân phá đại biểu phá hư thất sát giết đại biểu bốc đồng tham l a n g tham chữ đại biểu là dục vọng tham l a n g chiến thể người chính là dục vọng chiến thần trần lâm nói ra đứng lên đi tạ sư phụ thầm n g khê đứng dậy hỏi sư phụ n g u y ê một mực nói ta là tham lăng chiến thể chẳng lẽ là đặc thù nào đó thể chất không thành trần lâm gật đầu nói tham lang chiến thể c ự c phẩm vương thể tư chất vì chiến mà sinh trời sinh chiến tướng mà ngươi chiến thể chưa quyết tâm mặc dù như thế người ở bên ngoài xem ra ngươi cũng là bát phẩm tư chất đã ngươi hiện tại bái ta làm thầy vi sư liền giúp ngươi quyết tâm tham lang chiến thể trần lâm lúc này xuất ra cựu phẩm giác tỉnh đan đưa tới uống vào này đan vi sư giúp ngươi một tay thẩm mộng khê tiếp nhận đan dược một ngụm nước vào dược lực vào cơ thể một cố khổng lồ dược lực trong nháy mắt bạo phát đi ra vay một tiếng tiếng nổ van dền theo thẩm n g khê trong cơ thể truyền ra thẩm mộng khê cả người tựa như là bị người lôi kéo một dạng lập tức lơ lửng giữa không trung một cái to lớn tham l a n g hư ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng trần lâm hai tay tung bay hư không liên kích tham l a n g hư ảnh trở nên càng lúc càng lớn sau đó lần nữa tiến vào thẩm mộng khê trong cơ thể tham l a n g chiến thể xong rồi mà theo thành tựu tham l a n g chiến thể thẩm mộng khê tu vi nguyên bản bất quá ngưng sát trung kỳ tôi h trong nháy mắt liền đột phá đến ngưng sát hậu kỳ hơn nữa còn có tiếp tục đột phá xu thế trần lâm n g ứ n mày nói ra ta trần lâm đệ tử sao có thể đi cố động thiên địa sát khí chi lộ trong nháy mắt bay đến thẩm n g ộ n g khê trước mặt một trưởng vỗ tại đỉnh đầu của hắn nguyên bản thẩm n g ộ n g khê vừa mới đột phá ngưng sát hậu kỳ tu vì cấp tốc rút lui ngưng sát trung kỳ ngưng sát sơ kỳ sau đó rơi xuống đến luyện thần đ ỉ n h phong một cỗ thiên địa dựng dục sát khí theo thẩm n g ộ n g khê pháp lực bên trong bị tước đoạt ra tới không đợi thẩm n g ộ n g khê phản ứng trần lâm lại một lần nữa hướng phía trong cơ thể hắn đưa vào một đạo thao thiên pháp l ự c t ớ i gian dắt một tiếng vang nhỏ chuyển đến thẩm mộng khê rơi xuống cảnh giới một lần nữa quay lại một chỗ mà liền n g n g sát sơ kỳ n g n g sát trung kỳ n g n g sát hậu kỳ ngưng sát ký chủ ban cho đệ tử thẩm mộng khê c ử u phẩm tư chất giác t ì n h đan phù hợp bạo kích trả về yêu cầu có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bảy lần bạo kích trả về đạt được thần cấp dược liệu băng liên một gốc lại có thể là dược liệu băng liên đây không phải vừa vặn có thể trợ giúp chính mình tu luyện c ử u phẩm kim liên pháp sao c ử u phẩm kim liên pháp đây chính là tiên cấp công pháp công phòng nhất thể cường hãn dị thường đáng tiếc phân thuộc ở phía sau tiên cho nên chỉ thuộc về tiên cấp nếu như có thể đạt được công đức lực lượng gia trì luyện chế thành cựu phẩm công đức kim liên kim liên liền đầy đủ trở thành tiên tiên linh bảo cấp bậc đáng tiếc không nói công đức như thế nào thu hoạch chỉ là du nhập g n công đức chi pháp hắn cũng không biết r a lúc này thẩm mộng khê cũng h ồ i tỉnh lại cảm thụ trong cơ thể mình bàn bạc pháp lực ngưng sát cảnh giới đỉnh cao cường hãng chiến thể p h ụ phu một thoáng quỷ gối trần lâm trước mặt đa tạ sư phụ tương trợ trần lâm nói ra đứng lên đi đã ngươi là ta trần lâm đệ tử vi sư đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi hiện tại ngươi nếu đã thức tỉnh tham lang chiến thể trước đó công pháp cũng không cần tu luyện thất phẩm công pháp nói ra đây không phải ném chúng ta thái ớt sơn mà sao vừa vặn vì sư nơi này có một bộ vương phẩm công pháp tham lang chiến thể quyết vừa vặn thích hợp ngươi thể chất hiện tại biến chuyển cho ngươi c h â n lâm một chỉ đ i ể m ra tham lang chiến thể quyết trong nháy mắt xuất hiện tại thẩm mộng khê trong đầu vương phẩm công pháp thẩm mộng khê tại chỗ bị vô tận vui sướng cho lấp đầy đây chính là hắn n g h ĩ cũng không dám nghĩ vương phẩm công pháp liên vậy bọn hắn thẩm ra tới nói đại đường cựu đại thế g i a một trong tối cường công pháp cũng bất quá là một bộ thất phẩm công pháp và nửa bức bát phẩm công pháp mà thôi